838 thứ 768 chương nào, nào tiểu thất, đi ra bà. đem toàn bộ gian phòng bố trí một phen, mục tây trực tiếp đem tiểu thất khai ra hết. Lần này nhiệm vụ, tiểu thất xem như lộ mặt, hơn nữa, gia hỏa này quả thực rất mạnh, đây đều là lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tiểu thất năng lực là thật rất biến thái, nó loại này sinh sản ma thú năng lực, đơn giản giống như là một trận siêu cấp phi cơ chính xác, rất nhiều bản thân võ giả không có cách nào tiến hành điều tra, tại tiểu thất ở đây nhất định chính là một bữa ăn sáng. Chi chi chi ba, thân hình xuất hiện ở trong gian phòng, tiểu thất lúc này cũng rất hưng phấn. Nói lần này thi hành nhiệm vụ mặc dù tiêu hao không thiếu nhưng lấy được càng nhiều. Mục Tây hỏa mặt khắc năm người cùng một chỗ vì nó chuẩn bị đồ ăn. Nó lần này không biết đã ăn bao nhiêu cao dài ma thú đâu. Hôm nay nó một thân sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng, liền xem như tái sinh cái ngàn tám tử phụ cảnh ma thú cũng không có vấn đề gì. Không ai có thể tưởng tượng đến năng lượng của nó dự trữ nhiều như vậy kìm đan cảnh ma thú vào trong bụng. Thẳng thắn nói, liền Mục Tây cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào đem năng lượng để dành. Hắc, hắc lần này ngươi cũng là công thần, cho nên thu hoạch tự nhiên cũng có ngươi phần. Cái này một khoảng ngày nguyệt tinh thần quả, hy vọng cũng có thể giúp ngươi một tay. để cho ngươi tiến thêm một bước, nhìn xem tiểu thất cái kia càng lai việt sâu thẳm màu da, mục tây đối với mình đầu ma thú này sùng vật cũng là càng phát bắt đầu yêu thích. Khoát tay, chính là đi đầu lấy ra một khỏa ngày nguyệt tinh thần quả. Chi chi chi ba, nghe được mục tây muốn cho chính mình một khỏa siêu cấp trái cây, tiểu thất nhất thời hưng phấn phải kêu to lên. Xem như ma thú, nó có thể cảm nhận được ngày nguyệt tinh thần quả chính giữa sức mạnh đặc thù, thứ này còn không cùng với nuốt trứng ma thú. ở nơi này ngày nguyệt tinh thần quả phía trên, nó cảm nhận được có thể làm cho chính mình lên cấp độ vật. Tiếp lấy ba, mắt thấy tiểu thất hưng phấn biểu hiện, mục tây mỉm cười. trực tiếp đem ngày nguyệt tinh thần quả ném cho đối phương. Xóa ba. Kia sáng loay lên, tiểu thất liền đem cái này một quả ngày nguyệt tinh thần quả trực tiếp nuốt xuống, không nói hai lời, chính là úp sấp góc tường. Bộ dáng kia, hiển nhiên là đang mượn dùng một quả này ngày nguyệt tinh thần quả tới đột phá tu vi. Hắc hắc, ngươi cái tên này ngược lại là đủ nóng lòng. Nhìn thấy tiểu thất đang khi nói chuyện chính là nuốt trái cây, chạy đến đi một bên hấp thu đi. Mục Tây không khỏi mỉm cười. Là thời điểm tiến hành thử, ngày nguyệt tinh thần quả tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Tiểu thất bắt đầu tu luyện, hắn lúc này đồng dạng đã có chút nhịn không được. Thời gian cấp cho hắn càng lai like về thiếu. Hắn nhất định phải để cho mình mau mau mở rộng, chỉ có chính mình đủ cường đại mới có thể đi làm chuyện chính mình muốn làm tình, không cần chịu người khác chế ước. Tự do tự tại, đây là mỗi người đều hy vọng làm được, nhưng tại vô tướng giới cũng tốt, hoặc là đi ma kha giới cũng được, muốn tự do tự tại đều không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ có mình thực lực đủ cường đại, như vậy hắn có thể có chân chính tự do. Xoay ba. Kia sáng lượn lên, lại là một cái ngày nguyệt tinh thần quả xuất hiện ở trong tay hắn, hơi chần chờ, hắn chính là tạm thời khoanh chân ngồi xuống, sau đó tâm tư khẽ động, đem nước thiên linh thần tiêu gọi ra, một ngụm đem ngải nguyệt tinh thần quả nuốt xuống. Nước Thiên Linh Thần là một cái rất tốt chạm trung chuyển, hắn tin tưởng, thông qua nước Thiên Linh Thần luyện hóa, một quả này ngày nguyệt tinh thần quả, tất phải có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Lần này, hắn nhất định phải để cho mình nhận được thật nhiều để thăng mới được. Bắt đầu đi. Bây giờ ta là Tử Phụ Cảnh Nhị Trọng, lần này nhất định muốn sung kích đến Tử Phụ Cảnh tứ Trọng trở lên mới được. Thời gian không đợi người, hắn nếu là tăng lên quá chậm mà nói, như vậy đi tới Ma Kha Giới cơ hội, cũng không biết có thể hay không nhận được. Dù sao, vô tướng giới cao thủ nhiều như mây, hắn lúc này tiếp xúc vòng tròn, e rằng chỉ là một cực nhỏ vòng tròn thôi. dứt khoát ở đây không có nguy hiểm gì hắn dứt khoát cũng không cần tiểu thất tới hộ vệ trực tiếp cùng tiểu thất cùng một chỗ bắt đầu một vòng mới siêu cấp trưởng thành long kiếm chấp pháp đội tạm thời không còn thi hành nhiệm vụ cả đội chấp pháp sáu tên thành viên cộng thêm một đầu ma thu sủng vật lúc này nhưng là cũng bắt đầu bế quan liên hồng nhan đội trưởng đi một chuyến mây bách hộ pháp dưới trướng hữu sứ người phụ đệ chuyến này vô kinh vô hiểm khi nàng đem bốn cây tu di hoa quỳnh giao cho vị kia hữu sứ người trong tay thời điểm cái sau không nói hai lời trực tiếp đem bộ thiên thạch cho nàng rất rõ ràng vị tiêu hữu sứ giả đại nhân đối với tu di hoa quỳnh tất nhiên là có đặc biệt đu cầu Mặc dù Hoa Quỳnh bản thân chưa hẳn giá trị một khối Bổ Thiên Thạch, nhưng này đồ vật thực sự khó tìm, có thể dùng một khối Bổ Thiên Thạch đổi lấy, đã để hắn rất là an ủi. Hỏi thăm một phen là ở khó tránh khỏi, mà Liệt Hồng Nhan cũng không có dấu giếm, trực tiếp nói cho đối phương biết, những thứ này Hoa Quỳnh là bọn hắn ngộ nhập một mảnh bầu trời nhiên huyền trận, đồng thời ngồi chờ một cái tháng mới lấy được, trong lúc đó còn cùng không thiếu ma thú quá chiêu. Đối với nàng trả lời như vậy, hữu sứ giả tự nhiên không có gì có thể hoài nghi. Mê Viễn Hải ở trong khắp nơi đều là tự nhiên huyền trận, Long Kiếm Chấp Pháp đội có thể ngộ nhập một mảnh bầu trời nhiên huyền trận nhận được tu di Hoa Quỳnh, chỉ có thể nói là bọn hắn vận khí tốt. Đương nhiên, Long Kiếm Chấp Pháp đội vận khí tốt, cũng là hắn vận khí tốt. Có cái này bốn cây tu di hoa quỳnh, thực lực của hắn, đồng dạng có thể được tiến bộ cực lớn. Nói trở lại, Liệt Hồng Nhan đội trưởng giải thích xác thực không có nói sai, chỉ bất quá chính là lao đi một chút chi tiết thôi. Đổi xong bổ thiên thạch, Liệt Hồng Nhan đội trưởng, đồng dạng là về tới Long Kiếm Chấp Pháp đội phủ đệ của mình, bắt đầu bế quan tu luyện hành trình. Long Kiếm Chấp Pháp đội hiện nay 6 người, rứt bỏ mục tây cái này trường hợp đặc biệt không nói, nàng hiện nay tu vi là kim đan cảnh ngũ trọng, những người còn lại cũng là kim đan cảnh tứ trọng. Bất quá có một chút nàng nhưng là không có cách nào cùng những người khác so sánh đó chính là nàng đã sử dụng qua bộ thiên thạch tu luyện nhưng là không thể lần nữa sử dụng nếu như lần này bốn người khác có thể thông qua ngày nguyện tinh thần quả khiến cho tu vi tiến hơn một bước lời nói như vậy bốn người này chính là giống như nàng đều có kim đan cảnh ngũ trọng tu vi bất quá đợi đến bốn người đều đột phá đến kim đan cảnh ngũ trọng đến lúc đó lại dựa vào bộ thiên thạch mà nói đó chính là kim đan cảnh lục trọng siêu cường cảnh giới lúc ấy nàng nhưng là muốn bị đám người rơi xuống mặc dù mọi người tăng lên nàng chỉ có thể cảm thấy vui vẻ không có tâm tình nghe tỵ chỉ khi nào xuất hiện tình cảnh như vậy như vậy nàng chỉ sợ cũng muốn trở thành mọi người liên lụy cho nên lần này bế quan tu luyện mục tiêu của nàng cũng là ít nhất phải đem hiện tại tu vi lại xuống một thành đạt đến kim đan cảnh lục trọng cảnh giới đem chính mình trên thân tất cả tài nguyên đều sửa sang lại một lần liệt hồng nhan đội trưởng cũng bắt đầu bế quan tiềm tu được hay không được cũng không tốt nói nhưng nàng nhất định sẽ trả giá thật nhiều nỗ lực toàn bộ long kiếm chấp pháp đội cửa phủ đóng chặt hoàn toàn xảy ra một loại phong bế trạng thái đây là rõ ràng nói cho ngoại nhân long kiếm chấp pháp đội trưởng tại tiềm tu bất kể là có chuyện gì Tạm thời đều không cho quấy dày. liền xem như Mây Bách Hộ Pháp có nhiệm vụ phải đặc biệt hạ đặt cho bọn hắn, cũng muốn đợi đến bọn hắn xuất quan mới được. Ngày Nguyệt Tinh Thần Quả cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa, Long Kiếm Chấp Pháp Đội năm người, tư chất đều xem như không tệ, nhưng muốn tiêu hóa ngày Nguyệt Tinh Thần Quả những ngày kia Nguyệt Tinh Thần Chi lực từ trong lĩnh ngộ lên cấp chân lý, rõ ràng không phải bình thường khó khăn. Bất quá những người khác sử dụng ngày Nguyệt Tinh Thần Quả khó khăn, nhưng đối với có Nước Thiên Linh Thần Mục Tây tới nói, loại này độ khó căn bản chính là không tồn tại độ vật. Nguyên một viên ngày Nguyệt Tinh Thần Quả bị Nước Thiên Linh Thần luyện hóa, khổng lồ ngày Nguyệt Tinh Thần Chi lực. bắt đầu một chút xíu dung nhập vào mục tây đan điền ở trong mà khi những thứ này tinh thần chi lực tiến vào liễu mục tây đan điền bắt đầu cùng bảy đại động phủ lẫn nhau thẩm thấu thời điểm nhượng mục tây hưng phấn một màn xuất hiện cái này đây là 6. thân xác ngốc trệ mục tây có chút sững sở mà nhìn xem ngày nguyệt tinh thần quả hóa thành sức mạnh cùng mình bảy đại động phủ tiến hành câu thông theo ngày nguyệt tinh thần quả sức mạnh tiến vào đan điền hắn phát hiện mình huyền vũ chân công giống như là trước đây gặp phải cái kia nhất bản cảnh cường giả lưu lại năng lượng đặc thù mở dạng vậy mà bắt đầu tự động vận chuyển siêu siêu siêu ba. trên dưới quanh người chân khí, đơn giản giống như là muốn sôi trào đồng dạng, cái loại cảm giác này, với hắn mà nói quả nhiên là không nói ra được mỹ diệu. Nguyên bản, hắn Huyền Vũ chân công đã tu luyện tới tử phụ cảnh nhị trọng cấp bậc, khoảng cách tử phụ cảnh nhị trọng đỉnh phong chi cảnh còn có một số khoảng cách. Nhưng tại những thứ này đặc thù ngày nguyện tinh thần chi lực sau khi tiến vào, hắn cảm thấy đã biết tử phụ cảnh nhị trọng công pháp, rất nhanh liền đã vận chuyển tới cực hạn, hơn nữa thẳng đến tầng tiếp theo cảnh giới đánh tới. Khá lắm, ta Huyền Vũ chân công chính là phòng theo bắt đầu thất tinh mà sáng tạo ra, mà ngày Nguyệt tinh thần quả, vừa lúc là hấp thu ngày Nguyệt tinh thần chi lực. giữa bọn chúng sức mạnh, có thể nói là đồng căn đồng nguyên. Lần này thực sự là nhặt được bảo a. Chỉ là trong nháy mắt công phu, mục Tây chính là muốn thông trong đó nguyên nhân. Ngày Nguyệt Tinh Thần Quả thứ này nhất định chính là đem ngày Nguyệt Tinh Thần Chi lực dung nhập vào trái cây ở trong, lấy đặc thù hình thức chứa đựng đứng lên. Mà dạng ngày Nguyệt Tinh Thần Chi lực giống như là hắn từ tinh không ở trong tiếp dẫn mà đến sức mạnh một dạng, chỉ bất quá từ tinh không ở trong tiếp dẫn ngày Nguyệt Tinh Thần Chi lực thật sự là quá khó khăn một chút. Vẫn còn có loại sự tình này, ngày hôm đó Nguyệt Tinh Thần Quả nhất định chính là vì ta lượng thân chế tác diệt a, cảm nhận được ngày Nguyệt Tinh Thần Quả hiệu quả. Mục Tây đơn giản vui mừng quá đỗi. Rất rõ ràng, từ tình huống trước mắt đến xem, lần này hắn tất nhiên có thể xông phá Tử phủ Cảnh nhị trọng gò bó, thẳng đến Tử phủ Cảnh tam trọng đi. Hưng phấn sau khi, Mục Tây cũng cảm thấy có chút âm thầm ảo não. Phía trước liệt hồng nhan đội trưởng nói qua, ngày hôm đó nguyệt tinh thần quả chỉ có tại phục dụng viên thứ nhất thời điểm có tác dụng, phục dụng viên thứ hai liền không có hiệu quả. Chỉ là dưới mắt xem ra, loại sự tình này tại hắn ở đây căn bản lại không tồn tại a. Hắn huyền vũ chân công, đối với loại ngày này nguyệt tinh thần chi lực, cần chính là một cái lượng vấn đề, tự nhiên là lượng càng lớn càng tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn thật sự không phải đem mặt khác một khoản ngày nguyện tinh thần quả cho Tiểu Thất. Tiểu Thất tăng lên đường tắt còn nhiều, rất nhiều, nhưng hắn tu vi để thăng nhưng là quá khó khăn. Nếu như có thể có hai khoản ngày nguyện tinh thần quả mà nói, như vậy hắn đều không biết mình lần này có thể có được như thế nào để thăng. Đáng tiếc là Tiểu Thất đã đem trái cây vớt. Những người khác nghĩ đến cũng đều mở dạng. Lúc này cho dù có ý tưởng gì cũng vô dụng, chỉ có thể là thành thành thật thật lợi dụng được cái này một khoản trái cây a. Đương nhiên, ngày nguyện tinh thần quả, thứ này tất nhiên có thể phát hiện một lần, tương lai chưa hẳn liền không có cơ hội phát hiện lần thứ hai. Hơn nữa, ngoại trừ ngày nguyện tinh thần quả. nghĩ đến hẳn là cũng có cùng thứ này tương tự thiên tài địa bảo thiên điệu tinh hoa tồn tại vô tướng giới lớn như vậy hán tương lai có rất nhiều cơ hội đi tìm 839 thứ 769 chương lần lượt cấp suy suy suy ba đặc biệt nhật nguyện tinh thần chi lực nhất định chính là huyền vũ chân công tiến hóa chất xúc tác mở dạng không đến nửa ngày thời gian mục tây chính là cảm thấy đan điền của mình run lên bần bật từ phụ cảnh nhị trọng huyền vũ chân công giống như nước chạy thành sông đồng dạng trực tiếp bị sông phá ra đạt đến liếu tử phụ cảnh tam trọng cảnh giới đột phá này liền đột phá ba cảm nhận được toàn thân kinh mạch đột nhiên mở rộng còn có cái kia bảy đại động phủ đột nhiên mở rộng, mục tây không khỏi vui mừng quá đỗi. lúc này mới ngắn ngủi không tới một ngày, chính mình tử phủ cảnh nhị trọng tu vi, vậy mà liền sung kích đến liêu tử phủ cảnh tam trọng, đây quả thực giống như là giống như mơ ảo. nước tiên linh thần, luyện hóa cho ta ba. cảm nhận được đột phá tu vi, mục tây không cần suy nghĩ, vừa nghĩ nước tiên linh thần chính là đổ ra khoảng không tới, đem một đầu kim đan cảnh tam trọng ma thu trực tiếp luyện hóa, năng lượng khổng lồ bắt đầu đối với mục tây kinh mạch động phủ tiến hành bổ sung. Nhật nguyện tinh thần quả thứ này mặc dù năng lượng đã rất khổng lồ bất quá mục tây nhưng khác biệt người bên ngoài cảnh giới của hắn đột phá một tầng sau đó nhưng là cần đại lượng năng lượng tiến hành bổ sung điểm này nhưng là người bên ngoài khó mà so sánh suy suy suy ba số lớn năng lượng rót vào kinh mạch đan điền ở trong mục tây cả người sức mạnh đều ở đây một khắc bắt đầu liên tục tăng lên trong nháy mắt chính là xung kích đến liễu kim đan cảnh tam trọng sức mạnh cấp bậc ha ha ha hảo quả nhiên không để cho ta thất vọng từ phụ cảnh tam trọng như vậy liền thành cảm nhận được mình cảnh giới đã chứng thực liễu từ phụ cảnh tam trọng mục tây lúc này mừng rỡ tuyệt đối là không đủ vì ngoại nhân nói hắn nhưng là không nghĩ tới đã biết một lần tu vi có thể để thăng nhanh như vậy lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bắt đầu từ tử phủ cảnh nhị trọng nhất cử đạt đến liêu tử phủ cảnh tam trọng xem ra cái này dựng dục mấy vạn năm thiên địa linh quả quả nhiên là không hề tầm thường lại đến nhận nguyệt này tinh thần quả năng lượng còn có tầng 7 tầng 8 còn thừa nói không chừng có thể giúp ta càng tiếp theo thành mặc dù tấn cấp tử phủ cảnh tam trọng đã để hắn rất thỏa mãn bất quá dưới mắt huyền vũ chân công vận chuyển chính là kịch liệt thời điểm hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội khó được suy suy suy ba Một tia một tia nhật nguyện tinh thần chi lực tiếp tục dung nhập đan điền, cùng bảy đại động phủ ở giữa tiến hành quỷ dị dung hợp, kích thích Huyền Vũ chân công vận chuyển. Mục Tây có thể cảm thấy, mình Huyền Vũ chân công, giống như là hài đồng gặp được bánh kẹo một dạng, hết sức hưng phấn. Giờ khắc này, hắn phản phất về tới ở trên Thiên Linh Vương hướng thời điểm, dùng nhất bản cảnh cường giả lưu lại những cái kia năng lượng quỷ dị lúc tu luyện khắc, loại kia tu vi tăng lên thoải mái cảm giác, quả nhiên là không có cách nào dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Thời gian lưu chuyển, Mục Tây đối với cái này loại không nói đạo lý đề thằng, đơn giản có loại không thể tự thoát ra được cảm giác. nếu như tu luyện mãi mãi cũng có thể giống dưới mắt đơn giản như vậy, vậy coi như quá mức dễ chịu. tiết kiệm, mục tây lần này nhưng là ước chừng dùng 3 ngày thời gian mới đưa còn lại nhật nguyện tinh thần quá sức mạnh đều tiêu hóa, mà liền tại cái kia sau cùng một tia nhật nguyện tinh thần chi lực dung nhập đan điển thời điểm lượng biến lần nữa dẫn phát chất biến, kèm theo nổ vang một tiếng, mục tây cái kia tử phủ cảnh tứ trọng bích trướng, nhưng là đồng dạng bị xông phá ra. ha ha ha, hảo, tốt, tử phủ cảnh tứ trọng, ta cuối cùng đạt đến tử phủ cảnh tứ trọng cảnh giới. tiếng cười dài tại trong cả căn phòng quanh quẩn, giờ khắc này mục tây nhưng là trước nay chưa có hưng vấn, nhật nguyện tinh thần quả. cái này dựng dục mấy vạn năm siêu cấp linh quả, quả nhiên là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. trong phòng, năng lượng mạnh mẽ ba động tràn ngập tại mỗi một cái so xỉnh. giờ này khắc này, mục tây cảm thấy chính mình cường đại trước nay chưa từng có. đi tới vô tướng giới tháng thứ ba, tu vi của hắn cuối cùng một đường đột phá. từ lúc ban đầu tử phụ cảnh nhất trọng, nhất cử đạt đến hiện nay tử phủ cảnh tứ trọng chi cảnh. tử phủ cảnh tứ trọng tu vi, bằng vào huyền vũ chân công bảy đại động phủ ưu thế siêu cường. vào giờ phút này hắn, sức mạnh đã có thể so với kim đan cảnh tứ trọng cường giả. Mà Kim Đan cảnh tứ trọng cấp bậc, tại vô tướng giới chỗ như vậy, ngược lại cũng không tính là hạng chót cấp bậc. Đương nhiên, dứt bỏ Kim Đan cảnh tứ trọng chân khí cơ sở không nói, mục tây vẫn là một cái lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh siêu cấp thiên tài, dạng này chân khí cơ sở dựa vào kiếm thuật cảnh giới, hắn bây giờ sức chiến đấu đã có chút khả quan. Nhật nguyệt tinh thần quả, thứ này quả nhiên là bá đạo, xem ra sau này tu luyện, ta nhưng là phải nhiều hơn sưu tập loại này thiên địa chí bảo, đây nếu là có đầy đủ thứ này, còn nơi nào cần phải vì tu luyện sầu muộn. Tại không có phục dụng Nhật nguyệt tinh thần quả phía trước, hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này một quả trái cây vậy mà lại như vậy ra sức, ước chừng hai cái danh giới để thăng, đây là hắn phía trước căn bản không dám nghĩ. Phải biết, đến rồi hắn cảnh giới hiện nay muốn tăng lên một tầng tu vi, kỳ thực đã càng lai việt khó khăn. Mặc dù cảnh giới của hắn là tử phụ cảnh cảnh giới, nhưng đối với tử phụ cảnh người tới nói, những cái kia rất hữu hiệu, hiệu tăng lên thủ đoạn, với hắn mà nói đều cũng không thích hợp. Hơn nữa, liền xem như đối với kim đang cảnh người tới nói rất hữu hiệu, hiệu tăng lên phương thức, với hắn mà nói đồng dạng không phải rất có hiệu quả. Giống như là bộ thiên thạch vật kia hắn liền không dùng đến. Không thể không nói, hắn bây giờ nhà cấp độ quả thật có chút lúng túng. Mọi thứ có lợi thì có hại. Huyền Vũ chân công cường đại đương nhiên không cần phải nói, nhưng loại cường đại này công pháp đồng dạng phai mở rất nhiều vốn nên hữu hiệu phương thức tu luyện những thứ này, nhưng là phổ thông vũ người trên thân sẽ không phát sinh. Đáng tiếc là giống nhật nguyệt tinh thần quả dạng này siêu cấp bảo bối, liền xem như cả vô thường giới cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được quá nhiều. Lần này có thể có được dòng giả bảy viên kỳ thực đã là trời cao chiều cố. Phân thân đi ra ba ngắn mũi hương phấn đi qua, mục tây tâm thần khẽ động, nhưng là trực tiếp đem chính mình phân thân kêu lên. Bây giờ hắn bản tôn tu vi liên tục phá, phân thân cảnh giới tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Bất quá. phân thân cảnh giới có nhưng chân khí cơ sở nhưng là còn không bằng còn cần tiến hành một phen đề thăng đi ba phân thân xuất hiện mục tây trực tiếp đem chính mình nước thiên linh thần trưởng khống quyền chuyển tới phân thân trên thân sau đó một đầu kim đan cảnh tam trọng cùng một đầu kim đan cảnh tứ trọng ma thú chính là liên tiếp bị hắn lấy ra ngoài ném cho phân thân cùng nước thiên linh thần mỉm cười phân thân ngược lại cũng không chần chờ nước thiên linh thần khé động đầu tiên là đem kim đan kia cảnh tam trọng ma thú trực tiếp bao khỏa luyện hóa bổ sung đến thân thể đường trung lập tức thực lực của hắn chính là liên tục tăng lên rất nhanh liền xông phá liêu tử phụ cảnh nhị trọng gông cùng xiềng xích đạt đến liêu tử phụ cảnh tam trọng luyện hóa một đầu kim đan cảnh tam trọng ma thú phân thân không ngừng nghỉ chút nào ngay sau đó liền đem kim đan kia cảnh tứ trọng ma thú tiếp tục luyện hóa tiếp tục đối với tự mình tiến hành lấy bổ sung phân thân và tập tôn vốn là một thể giữa bọn họ cảnh giới là hô thông bản thể đột phá phân thân cảnh giới nước tự nhiên chướng thuyền cao ngược lại cũng giống vậy nếu là phân thân cảnh giới giới cơ duyên lấy được đột phá như vậy bản thể đồng dạng có thể trực tiếp tân cấp chỉ bất quá phân thân độc lập lên cấp khả năng nhưng là thoáng ít đi một chút thôi thời gian không dài Phân thân cảnh giới chính là chắc chắn liêu tử phụ cảnh tứ trọng loại kia tốc độ, nhưng so với mục tây bản thể tu luyện mấy ngày nhanh hơn rất rất nhiều. Xoá ba, phân thân hoàn thành tân cấp, nướt thiên linh thần trực tiếp về tới bản tôn thân thể đường trung, mà mục tây phân thân cũng là hướng về phía bản tôn gật đầu cười, chính là trực tiếp thân hình lói lên, đồng dạng về tới bản tôn đan điện không gian, tiếp tục lặng lặng tu luyện đi. Hắc hắc, bản tôn cùng phân thân cũng đã đạt đến liêu kim đan cảnh tứ trọng thực lực, đã như thế, sau này ngược lại là không cần đến tranh đoạt tiểu thất quyền sử dụng. Đợi đến phân thân hoàn thành tân cấp, mục tây không khỏi hài lòng nợ cười, cảm thấy nhưng là càng phát tự tin đứng lên. phía trước tu vi của hắn còn tại tiểu thất phía dưới mỗi lần động thủ đều cần mượn nhờ tiểu thất sức mạnh bất quá nếu là hắn cùng phân thân cùng nhau động thủ mà nói tiểu thất thế nhưng là không có phân thân chi thuật mà bây giờ tốt thực lực đề thăng khiến cho hắn cũng không tiếp tục cần mượn dùng tiểu thất sức mạnh sau này nếu là lại có phân thân và tập thể đồng loạt ra tay tình huống tiểu thất nhưng là hoàn toàn có thể trở thành một cái phe thứ ba sức mạnh gia nhập vào hai người ở giữa tới oanh ba hiện tại mục tây suy nghĩ giữa công phu gian phòng góc tường, đã dòng giá cục ở chỗ này cả ngày thừa ải gian tiểu thất lúc này cũng cuối cùng có biến hóa kèm theo nổ vang một tiếng Tiểu Thất với người, một cỗ năng lượng cường đại ba động trong nháy mắt truyền ra tới, mà cảm nhận được cỗ năng lượng này ba động, mục tây biểu tình trên mặt không khỏi hơi trầm lại, nhưng là có chút quái dị không nói ra được. Ách, cái này sáu. Kim đan cảnh tứ trọng? Gia hỏa này vậy mà cũng tấn cấp?" Lúc này Tiểu Thất, rõ ràng cũng là đem hôm đó nguyệt tinh thần quả luyện hóa hoàn thành, tu vi vậy mà vọt thẳng phá Liêu Kim đan cảnh tam trọng cảnh giới, nhất cử đạt đến Liêu Kim đan cảnh tứ trọng. Rõ ràng, viên kia nhật nguyệt tinh thần quả, tại nó ở đây cũng không có bị lãng phí, nhưng là cũng đổi lấy một cái cấp độ tăng lên. "À, gia hỏa này thật đúng là ra sức. ta đây mới vừa vặn đem nó vượt qua, nó đã vậy còn quá nhanh liền lại đuổi trở về. Sững sờ đi qua, mục tây nhưng là không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, từ nay về sau, hắn cùng tiểu thất trinh lệch sợ rằng sẽ càng lai việt đại, có thể lập tức, tiểu thất chính là dùng sự thực cấp cho hắn một cái đánh trả. Tiểu thất thân thể đương trung chứa được rất rất nhiều năng lượng khổng lồ, cho nên, nó đột phá, căn bản vốn không cần từ chung quanh hấp thu năng lượng. đang khi nói chuyện công phu, gia hỏa này chính là đồng dạng chắc chắn liêu kim đan cảnh tứ trọng sức mạnh. mục tây nhưng là không biết, kỳ thực tiểu thất tấn cấp, cùng hắn lần này liên tục đột phá. nhưng là có khó mà nói rõ liên lạc chủ nhân tu vi đề thăng kỳ thực vốn là đối với ma thú sùng vật một lần tẩy lễ mà tiểu thất dưới mắt lại có nhật nguyện tinh thần quả tương trợ đột phá vốn có cảnh giới đồng thời không có gì có thể kinh ngạc chi chi chi ba hoàn thành tu vi đột phá tiểu thất không khỏi vui vẻ kêu lên nó đã sớm cảm nhận được liễu mục tây mở rộng mà đối với ma thú sùng vật tới nói chủ nhân cường đại xa xa muốn so chính nó mở rộng còn muốn cho nó hưng phấn ha ha tiểu gia hỏa xem ra muốn đem ngươi rơi xuống thật vẫn chuyện không phải dễ dàng như vậy đâu ha ha ha mục tây tâm tình thật tốt không khỏi cùng mình ma thú sủng vật mở lên nói đùa tới chi chi chi ba thân mật leo đến mục tây dưới chân tiểu thất trên thân lại truyền tới một cỗ thẹn thùng cảm xúc xem ra theo thực lực của nó không ngừng tăng lên suy nghĩ của nó giống như cũng càng lai việt nhân tính ừm ban thưởng đưa cho ngươi vừa mới tăng lên tu vi thật tốt bổ một xuống đi nhìn xem tiểu thất đối với mình nũng nịu, mục tây nơi nào không do đối phương ý tứ khoe miệng về một cái hắn chính là khoát tay lấy ra dòng giã ba đầu kim đan cảnh tứ trọng ma thú tới phía trước tại mê Vĩnh hải Hắn cùng Long Kiếm đội chấp pháp mấy người khác, nhưng là săn bắt phong ấn không ít cường hoành ma thú, tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, hắn đều không cần vì ma thú dự trữ phạm chủ. 840 thứ 770 chương hồi vốn chi chi chi, chi ba. Mắt thấy đồ ăn xuất hiện, tiểu Thất Hưng phấn đến một trận gọi bệnh, chính là bắt đầu ăn Ngôn nghiến. Nó vừa mới đột phá cảnh giới, thân thể đương chúng có khả năng chứa năng lượng lần nữa lấy được mở rộng, lúc này, đừng nói là ba đầu kim đan cảnh tứ trọng ma thú, liền xem như 30 đầu loại cấp bậc này ma thú, nó cũng giống vậy ăn được. Ta bên này đã lấy được khó có thể tưởng tượng thu hoạch, không biết mấy người khác có hay không đem nhật nguyệt tinh thần quả dùng phế đi a mắt thấy tiểu thất đem ba đầu mà thú thôn phệ mục tây trong lúc đưa tay đem hắn thu vào cơ thể sau đó hắn liền đem gian phòng bố trí thu vào tâm thần quan sát trực tiếp đem chọn ngồi phủ đệ đều bao phủ ở tâm thần ở trong nhật nguyệt tinh thần quả thứ này quả thực quá mức chân quý một chút nếu như những người khác đem cái này trái cây lãng phí đó nhất định chính là phung phí của trời hắn e rằng liền khóc tâm đều phải có đều ở đây tu luyện sao xem ra ta vừa nhanh đại ra một bước a tâm thần bao phủ cả tòa phủ đệ. lập tức Long Kiếm đội chấp pháp 5 người khác chính là từng cái xuất hiện ở cảm giác của hắn ở trong lúc này 5 người cũng là tại riêng mình trong gian phòng tu luyện nhìn ra được mỗi người cũng là thu hoạch không nhỏ rõ ràng là tại hướng về mạnh hơn cảnh giới đến gần trong đó Vương Khôn Bằng Tu Vi vậy mà mắt thấy liền muốn đạt đến Kim đan cảnh ngũ trọng Long Kiếm đội chấp pháp 5 người dứt bỏ đội trưởng liệt hồng nhan bên ngoài còn lại bốn người bên trên sai phía dưới kém thật cũng không kém bao nhiêu lần này phục dụng nhật nguyện tinh thần quả cũng chính là muốn nhìn của người nào cơ duyên cũng có thể đủ tốt một chút lấy Vương Khôn Bằng tình huống đến xem không gian nửa ngày bên trong cũng có thể hoàn thành tiến đến giai. mà khác ba người, e rằng còn muốn 2 3 ngày thời gian mới có thể khi nhìn thấy quả. Đến nỗi đội trưởng Liệt Hồng Nhan sao, tình huống tựa hồ cũng không như thế nào lạc quan. Đội trưởng cơ sở quá cao, một quả này Nhật nguyện Tinh Thần quả, tựa hồ đối với nàng kích động cũng không phải rất lớn à. Mặc dù Liệt Hồng Nhan tu vi đã đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao, nhưng bởi vì nàng cảnh giới quá cao, muốn bằng vào một quả Nhật nguyện Tinh Thần quả tấn cấp, độ khó tựa hồ không nhỏ. Chờ một chút xem đi, cho đại gia 5 ngày thời gian, có thể hay không tấn cấp, hẳn là cũng có thể có kết quả. Vào lúc này hắn, ngược lại là không thể giúp đại gia gấp cái gì. chỉ có thể chờ chờ đại gia chính mình chậm rãi linh ngộ, nếu là đến cuối cùng, những người này còn không thể lên cấp lời nói, hắn đến lúc đó có phải hay không muốn xuất thủ, hoặc là có phải hay không có thể ra tay, cũng chỉ có thể là nhìn tình huống mà định ra. Mặc kệ như thế nào, ít nhất, Long kiếm đội chấp pháp sức mạnh đã bởi vì hắn tăng lên mà được đến mở rộng. Thời gian lưu chuyển, nửa ngày thời gian nháy mắt qua, Long kiếm đội chấp pháp 5 người ở trong, Vương Khôn bằng thứ nhất hoàn thành tân cấp, thành công từ kim đan cảnh tứ trọng bước vào kim đan cảnh ngũ trọng hàng ngũ. Mắt thấy Vương Khôn bằng hoàn thành tân cấp, mục tây trong lòng không khỏi ẩn ẩn có chút vui mừng, bất kể nói thế nào, Chỉ cần những người này đừng đem nhật nguyện tinh thần quả lãng phí, dù chỉ là tăng lên một tầng cảnh giới, hắn cũng có thể thăng bằng. Hoàn thành lên cấp vương khôn bằng, ngược lại là không có quá mức hưng phấn cử động, xem ra, vị này lòng kiếm đội chấp pháp lao nhân, tâm tính ngược lại là tương đối bình thản. Nghĩ đến cái này cũng là vì cái gì hắn có thể đủ thứ nhất lợi dụng nhật nguyện tinh thần quả hoàn thành đột phá nguyên nhân A. Có một người đột phá, mục tây trong lòng không khỏi an ổn rất nhiều, kế tiếp thời gian, chính là chờ đợi tình huống của những người khác. Vương Khôn Bằng đã dùng hành động thực tế trương hiện nhật nguyện tinh thần quả hiệu dụng. Những người khác nếu là không đột phá nổi mà nói, vậy thì không phải là nhật nguyện tinh thần quả vấn đề. Một ngày tiếp lấy thời gian một ngày đi qua, trong nháy mắt, thời gian ba ngày chính là lặng yên chạy đi. liền tại mục Tây tự hỏi ai sẽ là cái tiếp theo hoàn thành đột phá người lúc, cách hắn gần nhất một căn phòng bên trong, nhưng là đột nhiên chuyển đến võ giả đột phá động tĩnh. Ách, Văn Tử Kỳ. Người thứ hai đột phá lại là Văn Tử Kỳ. Khá lắm, xem ra ra hỏa này cũng là thâm tàng bất lộ a. Tại Vương Khôn Bằng hoàn thành đột phá, mục Tây chú ý của lực thời khắc đều ở đây chú ý đến những người khác. Nói đến. Văn Tử Kỳ tình huống cũng không phải tốt nhất, hắn nguyên bản còn tưởng rằng liền xem như có thể đột phá, Văn Tử Kỳ chỉ sợ cũng là cái cuối cùng, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà người thứ hai hoàn thành đột phá. Không tệ không tệ, xem ra tu luyện loại sự tình này, quả nhiên là không ai nói rõ được. Một đoạn thời khắc phúc trí tâm linh, chính xác muốn so làm từng bước càng thêm có hiệu quả. Văn Tử Kỳ có thể đột nhiên đột phá, hiện nhiên là có trong nháy mắt đốn nộ, mà dạng đốn nộ, kỳ thực là vô cùng khó được. Ít nhất hắn tu luyện lâu như vậy, liền không có mấy lần loại này ngộ hiệu kinh lịch. Hai cái đã có hai cái hoàn thành đột phá, còn lại ba cái cố lên a. Hai đại kim đan cảnh tứ trọng người tấn cấp kim đan cảnh ngũ trọng, lúc này, tính cả Liệt Hồng Nhan đội trưởng, Long Kiếm đội chấp pháp đã có ba cái kim đan cảnh ngũ trọng cao thủ, hơn nữa cũng là tầm kiếm chi cảnh đại thành kim đan cảnh ngũ trọng cao thủ, lực lượng như vậy, không biết so trước đó Long Kiếm đội chấp pháp mạnh gấp bao nhiêu lần. Cầu nguyện này tình huống cũng không tệ, hoàn toàn có đánh cơ sở, thì nhìn phía sau hắn có thể hay không nắm chắc, đến nỗi lâm di phổ sao, giống như ít nhiều có chút khó khăn đâu. mỗi người tình huống hắn đều nhìn ở trong mắt, cổ nguyện ngày quanh người, loại kia mơ hồ năng lượng ba động, đích thật là từ kim đan cảnh tứ trọng hướng về kim đan cảnh ngũ trọng lên cấp năng lượng ba động, nhưng lâm di phủ quanh người, nhưng là liền năng lượng ba động đều rất ít, rõ ràng, nhật nguyện tinh thần quả đối với hắn mà nói, tựa hồ có như vậy một tia không quá đúng đường. đến nỗi liệt hồng nhan đội trưởng sao, hắn sẽ không quá tốt giúp cho đánh giá. từ nàng quanh người năng lượng ba động đến xem, nhật nguyện tinh thần quả đối với nàng cũng không phải là vô hiệu, nhưng hiệu quả nhưng lại cũng không rõ ràng, cho nên có có thể hoàn thành hay không bước cuối cùng, quả thực không tiện đánh giá. Thời gian lưu chuyển, lại là thời gian một ngày nháy mắt thoáng qua. Một đoạn thời khắc, mục tây nháy mắt trong lúc đó sáng lên một vòng lượm mang, mà cùng lúc đó, phủ đệ chính giữa một tòa biệt viện bên trong, một cỗ cường đại năng lượng ba động trực tiếp tản ra, nhưng là Cổ Nguyệt Thiên Na bên cạnh truyền đến tin vui, đồng dạng hoàn thành kim đan cảnh ngũ trọng đột phá. "Hảo, đủ vốn, bảy viên Nhật Nguyệt tinh thần quả, bây giờ đã có năm viên vật tận kỳ dụng, cho dù có hai quả lãng phí hết, cũng hoàn toàn nói được a." Theo Cổ Nguyệt Thiên hoàn thành đột phá, bảy viên Nhật tinh thần quả, nhưng là có hơn phân nửa hoàn thành sứ mệnh, đối với cái này, mục tây đã là đủ hài lòng. đến nỗi còn giữ lại lâm di phổ cùng liệt hồng nhan hắn mặc dù rất hy vọng hai người có thể cho một chút lực nhưng hiện tại xem ra có vẻ như hy vọng có chút xa vời hắc, không quan trọng bốn cái kim đan cảnh ngũ trọng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả sau đó tái sử dụng bổ thiên thạch tăng lên một tầng cảnh giới đó chính là ba cái kim đan cảnh lục trọng hai cái kim đan cảnh ngũ trọng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả long kiếm đội chấp pháp hoàn toàn có thể tuyệt địa đại xoay người a ngoại trừ liệt hồng nhan đội trưởng những người khác đều là có thể lợi dụng bổ thiên thạch tăng lên một tầng tu vi coi như lâm di phủ dưới mắt thất bại, đồng dạng có thể lợi dụng bộ thiên thạch tăng lên tới kim đan cảnh ngũ trọng, chỉ bất quá chính là lãng phí một lần bộ thiên thạch tăng lên cơ hội thôi. Xóa ba. Liên tại mục tây suy nghĩ ở giữa, một đạo tâm thần, nhưng là đột nhiên từ đằng xa truyền đến, sau đó liệt hồng nhan đội trưởng âm thanh, chính là tại mục tây bên thai vang lên. Mục tây, đến ta nơi này ba. Liệt hồng nhan đội trưởng âm thanh ở trong có chút lo lắng, mặc dù là dùng truyền âm hình thức tại nói, nhưng mục tây còn có thể cảm nhận được trong bụng nàng cái chủng loại kia khó mà nói rõ lo cảm giác. Đội trưởng bảo ta. Liệt hồng nhan đột nhiên truyền âm. tự nhiên nhường hắn có chút ngây người, cảm giác đầu tiên, hắn còn tưởng rằng là đối phương phát hiện hắn nhìn chăm chú, muốn trách tội với hắn đâu, để cho ta đi qua sao? Thật giống như ta cũng giúp không được gấp cái gì a. Gãi đầu một cái, tâm trạng của hắn không khỏi có chút khổ tâm, bất quá vẫn là vội vàng đứng dậy, nhanh chóng hướng về phía Liệt Hồng Nhan đội trưởng gian phòng bay lượn mà đi. Thời gian không dài, hắn chính là đi tới Liệt Hồng Nhan chỗ ở trong mật thất, mà một lát cái sau biết hắn đến, đã sớm mở rộng đại môn, đem hắn lui qua trong phòng. Nhanh, đem Kim Linh Hóa thần trúc lấy ra, ta cần trong đó Kim Linh chi khí xung kích. mới vừa vào đến liệt hồng nhan đội trưởng gian phòng mục tây không đợi mở miệng cái kia xếp bằng ở trên giường liệt hồng nhan đội trưởng chính là có chút lo lắng hướng về phía mục tây truyền âm nói mà vừa nói chuyện nàng nhưng là liền con mắt đều không lo được trợn vẫn là ở vào trong chính giữa trạng thái tu luyện ân kim linh hóa thần trúc đúng ta như thế nào đem thứ này đem quên đi nghe được liệt hồng nhan đội trưởng truyền âm hắn lúc này mới nhớ tới phía trước bọn hắn lấy được hai cái bà bối nhận nguyện tinh thần quả tính toán một dạng mà đổi thành một dạng kim linh hóa thần trúc giống như cũng là khó được bà bối dựa theo liệt hồng nhan đội trưởng đám người giới thiệu. Kim Linh Hóa thần Trúc có thể giúp người đột phá bình cảnh, vật kia, không phải là Liệt Hồng Nhan đội trưởng lúc này cần có sao? Nghĩ tới đây, Mục Tây nhưng là không chần chờ nữa, khoát tay, liền đem Kim Linh Hóa thần Trúc lấy ra ngoài. Cả Kim Linh Hóa thần Trúc, hết thảy có 13 tiết số lượng, mỗi một tiết ở trong đều có đặc biệt Kim Linh chi khí, có thể giúp người đột phá bình cảnh gông cùng xiển xích, mà phía dưới cùng một tiết, hiệu quả tự nhiên cũng là tốt nhất một tiết. Liên từ phía dưới cùng nhất tới. Lúc này cũng không cho phép do dự, Mục Tây rất rõ ràng, Liệt Hồng Nhan đội trưởng tất nhiên là cảm nhận được đội viên khác tấn cấp, cảm thấy đối với cảnh giới cao hơn tràn đầy hướng tới, cho nên Hắn tự nhiên là muốn tận chính mình năng lực lớn nhất, đến giúp đỡ Liệt Hồng Nhan đội trưởng tấn cấp mới được. Trên thực tế, hắn đoán một chút cũng không sai, Liệt Hồng Nhan đội trưởng mặc dù đang tu luyện, nhưng cái khác người tấn cấp, nàng tự nhiên cảm thụ được mười phần rõ ràng. Mắt thấy những người khác đều tấn cấp kim đang cảnh ngũ trọng, sau đó dùng bộ thiên thạch, chính là kim đang cảnh lục trọng, muốn nói không, có áp lực, đó nhất định chính là lửa mình dối người. Phép 3. Lập trưởng thành ao, Mục Tây trực tiếp đem kim linh hóa thần trúc phía dưới cùng một tiết ống trúc từ thấp nhất chặt đứt ra, lập tức, ống trúc ở trong chính là có một cỗ giống như thể lỏng vậy kim sắc linh khí tiêu tán mà ra. Cái này màu vàng linh khí thật sự là quá mức tinh thuần một chút, loại kia ẩn ẩn bồng bềnh linh tính, bất kể là bất luận kẻ nào thấy, đều tất nhiên sẽ có loại không đành lòng nháy mắt cảm giác. Thật là đẹp năng lượng, rất bỏ hiệu quả không nói, thứ này bên ngoài, nhất định chính là 120 điểm a. Nhìn thấy năng lượng màu vàng nóng tiêu tán mà ra, Mục Tây không khỏi từ trong thâm tâm khen ngợi một câu, mà nói chuyện ở giữa, hắn chính là vội vàng dùng chân khí đem cái kia tiêu tán đi ra ngoài năng lượng màu vàng nóng bao khỏa, trực tiếp dẫn dắt đến những thứ này, năng lượng màu vàng nóng đến liệt hồng nhan trong miệng. 841 thứ 771 chương không ràng buộc cống hiến liệt hồng nhan đội trưởng rõ ràng cũng là cảm nhận được kim linh hóa thần trúc linh khí cơ hội là theo bản năng liền mở ra môi anh đào của mình giống như gào khóc đòi ăn chim non chờ đợi mẫu thân cho ăn ách cái này xấu mắt thấy liệt hồng nhan đội trưởng hé miệng lại là chờ đợi mình tới đút, mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ xấu hổ Thẳng thắn nói trước mắt một màn này thật sự là có chút thâm diễm hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có như thế đi qua người khác đâu tính toán tình huống đặc thù ta hôm nay liền kính dân một lần tốt. Lúc này dĩ nhiên không phải kiểu cách thời điểm, liệt Hồng Nhan đội trưởng tựa hồ ở vào thời kỳ mâu chốt, nếu là cho chậm trễ, vậy hắn nhưng chính là tội nhân. Nghĩ tới đây, Hán Vội Vàng dẫn dắt đến những thứ này năng lượng màu vàng nóng, một tia không rơi xuống đất đem hắn chậm rãi dẫn vào liệt Hồng Nhan đội trưởng trong miệng. "Vành ba." Hiệu quả là lập can kiến ảnh, liền tại mục tây đem cái này tràn đầy một chút ống kim linh chi khí dẫn vào liệt Hồng Nhan đội trưởng trong miệng sau đó, e rằng liền nửa phút đều không qua, người sau trên thân liền đột nhiên ở giữa truyền đến một cỗ năng lượng mạnh mẽ ba động. "Ách, cái này xấu." Trở thành Làm cảm nhận được liệt hồng nhan đội trưởng quanh người chuyển tới năng lượng ba động sau đó mục tây nơi nào vẫn không rõ vào giờ phút này liệt hồng nhan đội trưởng vậy mà thật sự hoàn thành từ kim đan cảnh ngũ trọng đến kim đan cảnh lục trọng chuyển biến khá lắm kim linh hóa thần trúc quả nhiên là không thua nhật nguyệt tinh thần quả bảo bối a xem ra thứ này thật đúng là không phải vẹn vẹn bề ngoài hảo đơn giản như vậy mắt thấy liệt hồng nhan đội trưởng hoàn thành đột phá mục tây không khỏi hai mắt tỏa sáng liệt hồng nhan đội trưởng có thể đột phá tu vi đây cũng không hưởng công hắn lần thứ nhất uy vật cho người khác ăn bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ đối phương đột phá hẳn là coi như hắn một phần nhi công la a. Hắc, hắc tất nhiên vàng này linh hóa thần trúc như thế có tác dụng, tựa hồ không cần thiết giấu diêm A. Liệt Hồng Nhan đội trưởng đột phá đã hoàn thành, mà kim linh hóa thần trúc hiệu quả cũng đã nhận được kiểm nghiệm. kế Tiếp hắn tự nhiên là biết phải nên làm như thế nào. Thân hình loại lên, hắn chính là rời đi liệt Hồng Nhan đội trưởng gian phòng, thời gian không dài, chính là xuất hiện ở Lâm Di Phổ căn phòng ở trong. Tay nâng kiếm rơi, kim linh hóa thần trúc đỉnh cao nhất một tiết ống trúc, chính là bị hắn chặt đứt ra. Lâm Di Phổ lão đại, ngươi thế nhưng muốn không chịu thua kém một chút ta? Mỉm cười, mục tay khoát tay, liền đem cái này một thùng kim linh chi khí, hướng về phía Lâm Di Phổ trong miệng ngã xuống. lấy được cái này một thùng kim linh hóa thần trúc kim linh chi khí lâm di phổ cũng không có nhường đại gia thất vọng trung quy là nhất cử trọc thùng kim đan cảnh tứ trọng gông cùng xiềng xích đặt đến kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới đến nước này long kiếm đội chấp pháp sáu người một thú lần này tất cả đều có thu hoạch mỗi người tu vi đều được để thăng đại điện ở trong long kiếm đội chấp pháp 6 người lần nữa gom lại một cái lên mà lúc này bây giờ toàn bộ đại điện chính giữa bầu không khí nhưng là nếu so với trước kia nhiệt liệt nhiều lắm quá đã nghiền long kiếm đội chấp pháp vậy mà thoáng cái tất cả đều tăng lên một tầng cảnh giới thực sự là quá đã nghiền a ha, ha. mục tây lao đệ thật là một cái phúc tướng hắn mới vừa vặn gia nhập vào đội ngũ hơn 2 tháng thời gian long kiếm đội chấp pháp liền xảy ra biến hóa long trời lở đất xem ra từ nay về sau chúng ta long kiếm đội chấp pháp nhất định có thể xông ra lam bảo phủ tại toàn bộ vô tướng giới xông ra huy danh ha ha ha đúng đúng đúng có mục tây tại chúng ta tu vi và sức mạnh nhất định có thể một tăng lại tăng nói không chừng còn có cơ hội vấn định nhất bàn cảnh cấp bậc đâu đến lúc đó tất cả mọi người là tiếu ngạo thương không siêu cấp từng giả lần này mỗi người tu vi đều tăng lên một cái cấp độ Đối với Long kiếm đội chấp pháp mọi người mà nói, quả nhiên là một kiện nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cởi tình sự tình. Long kiếm đội chấp pháp đám người hơi nặng là kiếm pháp, nhưng nguyên bản bọn hắn, kiếm kỹ ngược lại cũng không phải là rất mạnh. Thằng đến mục tây xuất hiện, bọn hắn mới rốt cục tọa thật Long kiếm đội chấp pháp danh tiếng. Dưới mắt, bọn hắn chẳng những kiếm pháp cảnh giới tăng vọt, liền tu vi đều đều tăng vọt một cái cấp độ, đây hết thảy cũng là mục tây mang cho bọn hắn, hơn nữa chỉ dùng ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian. Đại gia không nên ổn nào, bây giờ chúc mừng còn không phải thời điểm, muốn ăn mừng lời nói, vẫn là sau đó lại chúc mừng a. Ngay tại mấy người náo nhiệt thảo luận thời điểm, Ngồi ở vào tay liệt hồng nhan đội trưởng không khỏi khoát tay háo, cắt đứt mọi người đàm luận. Nàng lần này đột phá tu vi, trở thành kim đan cảnh lục trọng cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân đồng dạng nhiều rất nhiều tự tin. Bất kể nói thế nào, kim đan cảnh lục trọng cảnh giới, cái này ở toàn bộ mây bách hộ pháp ngồi xuống cường giả ở trong, đích thật là xếp tại hàng đầu tồn tại. Sau đó lại chúc mừng. Nghe được liệt hồng nhan đội trưởng chi ngôn, trên mặt của mỗi người cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bất quá sau đó liền giống như là ý thức được cái gì, mỗi một cái đều là nheo lại hai mắt, chờ đợi liệt hồng nhan đội trưởng nói tiếp. Xoá cũng không có nói thêm cái gì. liệt hồng nhan đội trưởng khoát tay chính là trực tiếp lấy ra bốn khối dịch thấu trong suốt tinh thạch tới bộ thiên thạch ba nhìn thấy liệt hồng nhan đội trưởng lấy ra bốn khối tảng đá phía dưới mỗi người cũng là ánh mắt sáng lên đáy mắt một cách tự nhiên thoáng qua vẻ chờ đợi bộ thiên thạch thứ này tại vô tướng giới ở trong nhất định chính là nhất là công nhận bảo bối mỗi một cái kim đan cảnh người cũng nghĩ nóng trông có thể lấy tới một khối thứ này ai cũng biết chỉ cần có như thế một khối đá như vậy thì tương đương với có thể tiết kiệm vô tận thời gian tu luyện trực tiếp để cho mình tấn cấp một cảnh giới từng lúc nào vô tướng giới bộ thiên thạch vẫn là rất nhiều bất quá Thứ này cũng không phải là có thể tái sinh, dùng một chút chính là ít một chút. Cho tới bây giờ, trên thân có thể loại bảo bối này hàng tích chữ, cũng chỉ có các đại hộ pháp. Bộ thiên thạch thứ này thật là rất thần kỳ, một khối đá vào trong bụng, liền có thể đổi được một tầng danh giới đề thăng. Đến nôi đến tuột cùng là như thế nào tăng lên, vậy thì không phải là người bình thường có khả năng hiểu. Phục dụng bổ thiên thạch, đó là không nhìn võ giả cảnh giới tiếp xúc, liền xem như vừa mới đột phá đến kim đan cảnh nhị trọng người. Một hòn đá vào trong bụng, cũng có thể lập tức biến thành kim đan cảnh tam trọng cao thủ. Đây cũng là bộ thiên thạch, để cho người ta yêu thích không buông tay siêu cấp đá năng lượng. nơi này có bốn khối bổ thiên thạch, ngoại trừ ta đã sử dụng tới bên ngoài, chúng ta còn có 5 người. Theo lý thuyết, có một người tạm thời còn không được chia bổ thiên thạch. đem bốn khối bổ thiên thạch nâng ở trên tay, liệt hồng nhan đội trưởng ánh mắt tại mục tây 5 người trên mặt từng cái đảo qua, mang theo trần chờ nói: bốn khối tảng đá 5 người, cái này hiển nhiên là có chút không đủ phân. tất cả mọi người là một dạng đội viên, trừ liễu mục tây có chút đặc thù bên ngoài, giống như mỗi người đều như thế, thật đúng là có chút không quá dễ dàng phân phối. Khu khu, đội trưởng, ta vừa mới đột phá đến kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới Đối với cái này nhất cảnh giới rèn luyện còn kém không thiếu, cho nên tạm thời cũng không muốn tiếp tục đột phá, cho nên tảng đá kia ta liền từ bỏ. Lâm Di phổ thứ nhất đứng dậy, trực tiếp từ chối nói: "Lần này tu luyện, so với hắn người khác dùng nhiều một ống kim linh chi khí, đối với cái này, trong lòng của hắn quả thực hơi quá ý không đi, cho nên dưới mắt phân phối bộ thiên thạch, hắn thật vẫn có chút xấu hổ đưa tay. "Đội trưởng, ta tu luyện thời đại quá lâu, cái này bổ thiên thạch dùng tại trên người của ta có chút lãng phí, cho nên cái này bốn khối tảng đá, vẫn là phân cho những người khác dùng a." Vương Khôn bằng lúc này cũng đứng dậy, Chính giữa mấy người, hắn tu luyện thời đại là lâu nhất, xem như lão đại ca, tự nhiên là phải có một cái làm gương mẫu tác dụng. Ta sáu. Hắc hắc, tốt tốt, đại gia trước tiên đừng cái cỏ, nghe ta nói một câu. Hai tên đội viên khác cũng nghĩ mở miệng, bất quá cũng là bị Mục Tây trực tiếp đánh gãy. Lúc trước hắn không có mở miệng nói chuyện, kỳ thực cũng là nghĩ xem Long Kiếm đội chấp pháp phản ứng của mọi người. Khoan hay nói, mấy người kia biểu hiện, ngược lại để hắn hết sức hài lòng. Mục Tây cái này mới mở miệng, đáng người tự nhiên là không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù Mục Tây không phải đội trưởng, có thể đại gia trong lòng đều biết mục tây thực lực thâm bất khả chắc nhất định là đội ngũ chính giữa người mạnh nhất từ hắn nói một câu cường độ cũng không so liệt hồng nhan đội trưởng kém chư vị lao ca là như vậy tiểu đệ tình huống của ta có chút đặc thù bổ thiên thạch thứ này với ta mà nói cũng không có tác dụng chỗ nếu là có dùng trước đây hộ pháp đại nhân phải cho ta khen thưởng thời điểm ta liền sẽ mở miệng hướng hắn yêu cầu mỉm cười mục tây biểu hiện nhưng là hết sức bình tĩnh phong rong thật sự là hắn không cần đến tảng đá kia thứ này đối với kim đan cảnh người có hiệu quả hắn một cái từ phụ cảnh người cầm cũng là Ách, cái này hưởng phí ngươi không phải là lừa bịp chúng ta a mặc dù mục tây nói rất chính thức hơn nữa không hề giống là dáng vẻ gặt người nhưng trong lòng của mọi người vẫn còn có chút mơ hồ lo nghĩ mục tây tất nhiên không có sử dụng tới bộ thiên thạch như vậy có vẻ như không dùng không được đạo lý a ha ha con người của ta sẽ không nói dối mọi người xem ta giống như là dáng vẻ nói lao sao lắc đầu mục tây mười phần thản nhiên cùng mọi người từng cái đối mặt đáy mắt nhưng là bình tĩnh dị thường đội trưởng đem cái này bộ thiên thạch phát cho đại gia a rèn sắc khi còn nóng bốn vị lao ca cùng một chỗ đạt đến kim đan cảnh lục trọng tri cảnh tăng thêm đội trưởng như vậy chúng ta đội ngũ chính là ngũ đại kim đan cảnh lục trọng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, kế tiếp đi thi hành nhiệm vụ, nhất định sẽ rất sảng khoái rất sướng rồi a. Năm cái kim đan cảnh lục trọng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, mỗi một cái lấy ra, đều có tư cách làm một chi đội ngũ đội trưởng, dạng này một cái tổ hợp, tăng thêm mục tây tên biến thái này, có thể tưởng tượng được chi đội ngũ này thực lực. Hảo, đã như vậy, vậy thì như thế điểm. Liệt Hồng Nhan đội trưởng cũng không già muộn, nàng phảng phất đã thấy long kiếm đội chấp pháp đứng ở vô tướng giới chí đỉnh, nạo cười bầu trời cảnh tượng, giờ khắc này, thật đúng là có chút không kịp chờ đợi đứng lên. Siêu siêu siêu siêu ba. Bốn khối trực tiếp giao cho bốn người trong tay, liền hồng nhan đội trưởng khoát tay, liền đem toàn bộ đại điện phong bế. Ngay ở chỗ này à, bốn người các ngươi cùng một chỗ sử dụng bộ thiên thạch, đồng loạt tấn cấp kim đan cảnh lục trọng. Sử dụng bộ thiên thạch tăng cao tu vi, căn bản cái gì cũng không cần chuẩn bị, duy nhất cần làm chính là làm tốt nên đón cảnh giới mới trong lòng chuẩn bị, đến lúc đó không cần quá hưng phấn chính là. Hảo, mọi người cùng nhau tới ba. Tiếp nhận bộ thiên thạch, bốn người đáy mắt đều là thoáng qua khó che giấu màu sáng. Giờ khắc này là đáng giá ghi khắc một khắc, Long kiếm đội chấp pháp đã trải qua nhiều như vậy, lần này chính là toàn bộ đội ngũ triệt để tiếu ngạo một khắc. Bốn người liếc nhìn nhau, đang khi nói chuyện chính là nhau nhau ngồi trên mặt đất, há miệng ra, chính là nhau nhau đem chính mình trong tay bổ thiên thạch nuốt xuống. Hô, bốn người cùng một chỗ đột phá sao? Mục Tây ánh mắt hơi hơi ngưng lại, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia chờ đợi. Lúc trước hắn đã thấy tận mắt những người này từng cái từng cái đột phá quá trình, mà lúc này, bốn người nhưng là muốn cùng một chỗ đột phá cảnh giới, loại tình cảnh này, quả nhiên là không cho phép bỏ qua a. 842 thứ 772 chương nhiệm vụ giảng giải hối muốn, cũng không có để cho hắn chờ chờ thời gian quá dài, ngay tại bốn người đem bổ thiên thạch nuốt vào sau đó không bao lâu, một tiếng một tiếng nổ vang. Bắt đầu từ bốn người thân thể Đường Trung truyền ra tới, sau đó một đạo tiếp lấy một đạo cổ sáng năng lượng, nao nhau từ bốn người trên đỉnh đầu bay lên, đem toàn bộ đại điện lập tức chằng ngập. Hô hô hô ba! Khổng lồ thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, giờ khắc này toàn bộ Long Kiếm chấp pháp đội phủ đệ cũng là thổi lên một hồi linh khí phong bạo. Tứ đại cường giả đồng loạt đột phá, khí thế loại này đơn giản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Thế, thơi quá tại khoa trương a! Nước thiên linh thần 3 Mắt thấy bốn người vậy mà trong nháy mắt liền hoàn thành đột phá, nhưng là làm ra động tĩnh lớn như vậy, mục tây không khỏi tâm tư khẽ động. Vội vàng tại người thể đường trung luyện hóa một đầu tiếp lấy một con kim đan cảnh ma thú đem luyện hóa năng lượng phóng thích đến không gian ở trong hiệp trợ bốn người tiến hành linh khí bổ sung đã như thế lúc này mới khiến cho bọn hắn đột phá mang đến dị động giảm bớt một chút Chật chật, năm cái kim đan cảnh lục trọng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả lần này ta có thể nhẹ nhõm nhiều a mục tây trong lòng rất rõ ràng hắn hiện nay gia nhập long kiếm chấp pháp đội như vậy chính là cùng chi đội ngũ này có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ sức mạnh của một người cuối cùng có hạn tất nhiên gia nhập đoàn đội như vậy thì muốn phát huy đoàn thể sức mạnh đáng tiếc là Trước đây Long Kiếm chấp pháp đội mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng thực lực thật sự quá yếu. Chính giữa mấy người, cũng chỉ có Kim Đan Cảnh ngũ trọng Liệt Hồng Nhan đội trưởng coi như không tệ, những người khác quả thật đều là đóng vai phụ vậy nhân vật. Bất quá, dưới mắt tình huống nhưng là xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Năm tên thành viên, thanh nhất sắc Kim Đan Cảnh lục trọng, mỗi người cũng là tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, dạng này năm người chung vào một chỗ, có thể nói là một cố lực lượng siêu cường. Kim Đan Cảnh tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, vượt nhất cấp khiêu chiến không phải là cái gì vấn đề, hoàn toàn liệu mạng dưới tình huống. Ngược lại là có thể cùng vượt qua chính mình hai cái cấp độ người đấu một trận. Theo lý thuyết, vào lúc này lòng kiếm chấp pháp đội 5 người, mỗi người đơn độc lấy ra, đều có có thể so với Kim Đan cảnh thất trọng cao thủ thực lực, thậm chí không sợ Kim Đan cảnh bắt trọng siêu cấp cường giả. Lấy lúc trước hắn nắm trong tay tình huống, Mây bách hộ pháp dưới trướng, kia cái gì của Lòng đội chấp pháp cơ hồ chính là mạnh nhất đội ngũ. Theo lý thuyết, cùng Lòng kia đội chấp pháp đội trưởng Phùng Long Minh, không sai biệt lắm chính là cao thủ số 1 số 2. Nhưng mà, hiện nay Long Kiếm chấp pháp đội, mỗi người đều có ngược được Phùng Long Minh sức mạnh, tại Mây Bách hộ pháp dưới trướng, cái này một chi đội ngũ Tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đội chấp pháp không thể nghi ngờ. Tuy Lam Bảo phụ ở trong, Mây Bách Hộ Pháp xếp hạng tương đối dựa vào sau, nhưng dù cho như thế, Vẹn vẹn liền các đại hộ pháp thủ hạ chính là đội chấp pháp đến xem Long Kiếm chấp pháp đội hẳn là cũng có thể xếp hạng nhóm đứng đầu. Vui mừng nhất không thể nghi ngờ là liệt hồng nhan đội trưởng. Trước đây nàng từ tiền nhiệm đội trưởng Mưa Kiếm lưới mảnh trong tay từng tiếp nhận chi đội ngũ này, ban đầu chi đội ngũ này cơ hồ đến rồi bể tan tành bên dưới, vì chống đỡ lấy chi này suýt nữa bể tan cảnh đội ngũ, nàng không biết chịu đựng biết bao nhiêu áp lực cùng phúng. Bây giờ Long Kiếm chấp pháp đội thoát thai hoàn cốt. sức mạnh so sánh với cường đại nhất thời điểm đều mạnh hơn rất rất nhiều giờ khác này nàng cũng có thể hướng những cái kia rơi xuống các đội hưu thông báo đây là đáng giá ăn mừng một ngày long kiếm chấp pháp đội cho mình thả cái giả chúc mừng yến tự nhiên là không thiếu được lần này long kiếm chấp pháp đội 6 người nhưng là tất cả đều có chút say Liên hồng nhan đội trưởng 5 người thật sự rất vui vẻ mà mục tây lần này cũng đã nhận được tăng lên to lớn tâm tình đồng dạng là tương đối tốt hơn nữa lúc trước hắn giải quyết liễu mục ra mọi người tu luyện vấn đề lớn chỉ cái này một chuyện liền đầy đủ hắn vui vẻ một trận bữa tiệc diệm này đến tất cả mọi người là tận hứng mà về trở lại riêng phần mình gian phòng mấy người giống như là người bình thường mở dạng mười phần buông lỏng mà ngủ mở giấc mỗi người đều hiểu một lần này để thăng sau đó long kiếm chấp pháp đội nhất định phải để cho mình vận chuyển mặc dù bây giờ bọn hắn đã rất là cường đại bất quá con đường tu luyện không cho phép một tia một hào buông lỏng qua hôm nay bọn hắn nhất thiết phải để cho mình hoàn toàn khẩn trương lên lợi dụng được vào giờ phút này cường đại nhiệm vụ tinh bài lên nhiệm vụ có rất nhiều lấy bọn hắn hiện nay sức mạnh tới nói ngoại trừ những cái kia ít ỏi tiên cấp nhiệm vụ không thể tùy ý tiếp bên ngoài mỗi một hạng huyền gia nhiệm vụ địa cấp nhiệm vụ cũng có thể tiến hành thử Kim Đan cảnh lục trọng cảnh giới thật sự không có gì lớn, vì trở nên mạnh hơn, bọn hắn nhất thiết phải dùng một cái tiếp theo một cái nhiệm vụ để rèn luyện chính mình. Nếu như tình nguyện hiện trạng như vậy lần này mở rộng, liền muốn hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Mục Tây cũng hoàn toàn buông lòng chính mình một lần, bất quá hắn cũng không có thật sự hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Tại bản thể nằm ngủ sau đó, hắn chẳng những đem tiểu thất phóng xuất ra thủ vệ, còn đối với phân thân hạ đạt cảnh giới mệnh lệnh, lúc này mới yên tâm tiến hành nghỉ ngơi. Nhật Nguyệt luân chuyển, làm một ngày mới đến thời điểm Long Kiếm Chấp Pháp đội sáu người lại một lần nữa gom lại một cái lên, chỉ là lần nữa tụ họp thời điểm, tinh thần của mọi người diễn mạo. nhưng là trở nên hoàn toàn khác biệt đứng lên. Thực lực đề thăng, đó chính là khí thế cùng tự tin đề thăng, Kim Đan cảnh tứ trọng cùng Kim Đan cảnh lục trọng, trong lúc này chênh lệch thực sự quá lớn, coi như không đi cố tình làm, thế nhưng loại khí chất biến hóa cũng là không che giấu được. Hắc hắc, đội trưởng, lần này vì mọi người chọn lấy nhiệm vụ gì? Không phải là chọn lấy thiên cấp nhiệm vụ đi nếm thử a? Từng cái ngồi xuống sau đó, Cụt một tay Lâm Di phổ thứ nhất nhếch miệng nở nụ cười, hướng về phía vào tay liệt hồng nhan đội trưởng đạo. Mặc dù đã là Kim Đan cảnh lục trọng giả, nhưng hắn cánh tay kia vẫn không có mọc ra, xem ra hắn đây là muốn cả một đời đều như vậy. Ha ha, thiên cấp nhiệm vụ nào có dễ dàng như vậy, ngươi thật sự đem mình làm là hộ pháp đại nhân cường giả như vậy sao?" Nghe được Lâm Di phổ chi ngôn, Liệt Hồng Nhan đội trưởng không khỏi lắc đầu, khẽ mỉm cười nói: "Hôm nay Liệt Hồng Nhan đội trưởng, cùng ngày thường so ra nhưng là có quá tốt đẹp lớn khác biệt. Trong ngày thường, vị này Liệt Hồng Nhan đội trưởng cũng là lạnh như băng khuôn mặt, giống như muôn đời không tan băng cứng một dạng, nhưng hôm nay, nàng giống như là hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng, hoàn toàn không có loại kia tránh xa người ngàn giảm băng lãnh chi khí." "Ách, cái này sáu." Nhìn thấy Liệt Hồng Nhan đội trưởng cái tia nụ cười ngọt nào. tại chỗ mỗi người cũng là thần sắc khẽ giật mình đơn giản có chút không dám tin tưởng con mắt của mình đối với long kiếm chấp pháp đội 4 người tới nói bọn hắn đã quá lâu quá lâu không thấy liệt hồng nhan đội trưởng loại nụ cười này giờ khác này nhìn thấy liệt hồng nhan đội trưởng nụ cười bọn hắn đang hoài niệm đồng thời nhưng cũng nhiều hơn không ít cảm thái rõ ràng hôm nay liệt hồng nhan đội trưởng thật sự từ ban đầu trong bóng tối chạy ra đối với cái này mỗi người bọn họ cũng là phát ra từ nội tâm vì đối phương cảm thấy mừng rỡ mục tây cũng không biết những thứ này bất quá nhìn thấy liệt hồng nhan đội trưởng nụ cười hắn cũng cảm thấy trong lòng hết sức thoải mái giống như bất kể là ai cũng sẽ không nguyện ý cả ngày hướng về phía một trường khối băng khuôn mặt, giống như là chính mình thiếu nợ đối phương tiền một dạng. đúng, đội trưởng, lúc nào cũng nghe đại gia nói lên thiên cấp nhiệm vụ, đội trưởng có thể hay không nói một chút cái này thiên giai nhiệm vụ đều có cái nào. lấy chúng ta mấy cái thực lực bây giờ, thông thường nhiệm vụ thực không có độ khó gì có thể nói. phía trước đang quan sát nhiệm vụ tinh bày thời điểm, hắn cũng nhìn thấy mấy cái thiên cấp nhiệm vụ, bất quá cũng là nhiệm vụ đơn giản tên, đồng thời không có nhìn kỹ nội dung cụ thể. bọn hắn hôm nay cũng đã xưa đâu bằng nay, đối với thiên cấp nhiệm vụ, chưa chắc đã là một tia hy vọng cũng không có à? thiên cấp nhiệm vụ sao? hôm nay nhiệm vụ tinh bài bên trên hết thể có 12 hạng thiên cấp nhiệm vụ cũng là lam bảo phủ các đại phủ chủ tuyên bố tại nhiệm vụ tinh bài phía trên đã ngơi nghị muốn hiểu rõ vậy ta liền cùng đại gia nói một chút hiếm thấy mục tây nhìn trời giai nhiệm vụ có hứng thú liệt hồng nhan đội trưởng tự nhiên là muốn thỏa mãn đối phương yêu cầu chủ yếu nhất là mục tây biểu hiện ra thần kỳ tựa hồ cũng không phải một chút tư cách cũng không có nhiệm vụ này tinh bài phía trên 12 hạng thiên cấp nhiệm vụ nói tóm lại khó dễ trình độ đều không kém nhiều xếp tại hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là ba mươi phủ vực chính giữa liền quyết phủ, phủ chủ ban bố đánh giết đậu rất kỳ Vị này Đậu Giác Kỳ cũng không phải là người bình thường, người này là liền quyết phủ chủ dưới trướng một cái niết bàn cảnh hộ pháp, cụ thể chuyện gì xảy ra, ngoại nhân cũng không phải rất rõ ràng, đại gia chỉ biết là người này từ liền quyết phủ đào tẩu tiến nhập loạn ma vực, sau đó liền quyết phủ chủ chính là ban bố đánh giết người này thiên cấp nhiệm vụ, đáng tiếc, nhiệm vụ này đã treo ở nơi đó rất lâu, nhưng lại không có người có thể đem hắn hoàn thành. Đối với nhiệm vụ tinh bài phía trên nhiệm vụ, Liệt Hồng Nhan đội trưởng tự nhiên cũng là làm qua nghiên cứu, mặc dù thiên cấp nhiệm vụ cũng không phải bọn hắn có khả năng tiếp xúc, nhưng ít ra nàng muốn làm tâm lý nắm chắc mới là. Ách, bàn cảnh cường giả. Cái này 6. Đợi đến nghe xong liệt Hồng Nhan đội trưởng giảng giải, Mục Tây lúc này mới ý thức được, nguyên lai thiên cấp nhiệm vụ, vậy mà biến thái tới mức như thế. Đánh giết niết bàn cảnh cường giả, đây là đang nói đùa sao? Tu vi đến đó loại cấp bậc, như thế nào có thể dễ dàng giết chết? Trước đây Mây bách hộ pháp xuất lĩnh 9980 mức người, bày ra thiên la địa võng, cuối cùng đều bị tu vi thấp hơn hắn nghiệp thương hộ pháp chạy thoát rồi, có thể thấy được muốn đánh giết niết bàn cảnh cường giả trình độ khó khăn. Thì ra là thế, chẳng thể trách đội trưởng lúc nào cũng nói, thiên cấp nhiệm vụ chính là vì hộ pháp cấp bậc cường giả chuẩn bị, hiện tại xem ra ngược lại là một chút cũng không giả, muốn đánh giết niết bàn cảnh cường giả. lại cũng chỉ có niết bàn cảnh người mới có thể làm được đi rất rõ ràng loại cấp bậc này nhiệm vụ tuyệt đối không phải bọn hắn hiện tại có khả năng hoàn thành đúng đội trưởng nói tới loạn ma vực lại là cái gì chỗ chẳng lẽ không phải tại vô tướng giới trong phạm vi sao đánh giết niết bàn cảnh cương giả nhiệm vụ như vậy vẫn là để qua một bên đi thôi ngược lại là liệt hồng nhan đội trưởng nói tới loạn ma vực nghe tựa hồ rất đặc biệt dám vẻ vô tướng rơi lây phát dương chính khí làm nhiệm vụ của mình nhưng là xuất hiện một cái mang theo ma chữ chỗ nghe giống như không quá phổ thông loạn ma vực sao ha <Haha>, ha nghe hoàn toàn chính xác không giống như là vô tướng giới hẳn có chỗ bất quá cái này loạn ma vực nhưng là hoàn toàn chính xác ở vào vô tướng giới ở trong đối với mục tây vô tri liệt hồng nhan đội trưởng đã đã lịnh giáo rồi tại vô tướng giới giống như thật không có mấy người phải không biết loạn ma vực mà phạm là tu vi đạt đến kim đan cảnh cao thủ đối với loạn ma vực e rằng càng là hết sức hiểu rõ mục tây cũng không biết loạn ma vực này ngược lại là quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng đối với mục tây lai lịch liệt hồng nhan đội trưởng không thể nghi ngờ càng thêm tò mò mà một lát trong lòng của nàng tự nhiên cũng là có một chút ngờ tới 843 thứ 773 chương địa cấp nhiệm vụ vô tướng giới có một cung tam thập lục phủ, bất quá, đây chỉ là bị chủ lưu đám người thừa nhận chỗ. Trên thực tế, tại vô tướng giới vô biên vô tận bao la vực cảnh ở trong, có một chút thế lực, là cũng không bị một cung tam thập lục phủ thừa nhận, nhưng những thế lực này cường đại, nhưng là không thể nghi ngờ. Loạn ma vực tại vô tướng giới ở trong cũng coi như là tương đối nổi danh một chỗ hỗn loạn chi địa, nơi đó đồng dạng có có thể so với phủ chủ cấp siêu cấp cường giả toa chấn, mà rất nhiều tại 36 phủ không ở lại được cường giả, đều sẽ mang theo nhập đội, đi tới loạn ma vực, có thể nói Loạn Ma Vực chính là những cái kia tội ác tẩy trời người thu nhận chỗ tránh nạn. Có đang thì có tà, vô tướng giới mặc dù quang minh lắm liệt, nhưng tất nhiên cũng sẽ không thiếu đi thế lực tà ác tồn tại. Rõ ràng, cái này Loạn Ma Vực chính là một chỗ vô tướng giới thế lực tà ác chỗ. Vẫn còn có chỗ như vậy. Cái này sáu, vốn cho là một cung tam thập lục phủ chính là vô tướng giới toàn bộ, nhưng đến hiện tại Mục Tây mới hiểu được, nguyên lai like, vô tướng giới cũng không phải trong mình tưởng tượng như vậy đơn nhất ta. Giống như một ngày ở trong có ban ngày cùng đêm tối một dạng, có chính nghĩa chỗ, tự nhiên là có tà ác tồn tại. vô tướng giới lây phát dương chính khí chân áp chu thiên tà ma làm nhiệm vụ của mình nhưng cái này cũng không hề nhất định là tất cả mọi người đều công nhận đợi đến có bất đồng xuất hiện như vậy một cách tự nhiên chính là có chính cùng tà phân chia rất rõ ràng cái này cái gọi là loạn ma vực hẳn là một chỗ cùng vô tướng giới một cung tam thập lục phủ mỗi người đi một ngả đồng thời cuối cùng đã biến thành thế lực đối địch chỗ đến nỗi cái này loạn ma vực chính giữa võ giả ngược lại là không thể đơn độc sử dụng tốt hỏng hai chữ tới giới định một cung tam thập lục phủ xác thực làm là chính nghĩa sự tình nhưng mọi thứ đều có hai mặt bọn hắn chỗ nhận định chính nghĩa sự tình Ở những người khác trong mắt, chưa hẳn liền cũng là chính nghĩa. Nghe tới cái này loạn ma vực ở trong, lại có phủ chủ cấp cao thủ tọa trấn thời điểm, mục tây chính là đã minh bạch, xem ra, cái này cái gọi là loạn ma vực, đơn giản thì tương đương với là một cái to lớn phụ vực. Như thế nói đến, một cung tam thập lục phủ, giống như nói thành là một cung tam thập thất phủ cũng không cái gì không ổn. Đương nhiên, loạn ma vực có phải hay không một cái duy nhất cùng một cung tam thập lục phủ có phân biệt chỗ, mục tây lúc này cũng không rõ ràng. Có thể, trừ cái này loạn ma vực bên ngoài, vô tướng giới có thể còn có cái khác địa phương hỗn loạn, nhưng đối với những cái kia hắn lúc này cũng không muốn quá nhiều đi hỏi thăm đi một cái từ phủ chủ cấp cường giả chấn giữ hôn loạn vực đánh giết một cái niết bàn cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả chật chật thiên cấp nhiệm vụ quả nhiên là biến thái xem ra chúng ta vẫn là tạm thời không muốn nghiên cứu cái gì thiên cấp nhiệm vụ vẫn là đang hoàng thi hành một chút phổ thông nhiệm vụ tốt đang nghe xong liệt hồng nhan đội trưởng giảng giải thứ nhất thiên cấp nhiệm vụ sau đó mục tây đối với những thứ khác thiên cấp nhiệm vụ chính là đã đã mất đi hứng thú không có cách nào cái này thiên gia nhiệm vụ nơi nào tính là cái gì nhiệm vụ a nhất định chính là cùng chịu chết không có gì khác biệt hắn còn muốn sống thêm một đoạn thời gian, cho nên vẫn là đàng hoàng rời xa thiên cấp nhiệm vụ tốt. Ha ha, thiên cấp nhiệm vụ xác thực không phải chúng ta có khả năng tiếp xúc, đừng nói đại gia chỉ có kim đan cảnh lục trọng, liền xem như kim đan cảnh đại viên mãn các đại sứ giả cũng căn bản không dám nếm thử địa cấp nhiệm vụ. nhìn thấy mục tây sắc mặt, liền hồng nhan đội trưởng không khỏi mỉm cười, đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua một tia vẻ chế nhạo. không phải nàng muốn đả kích mục tây, chỉ là không đem tình huống nói đến cẩn thận một chút, mục tây giống như thật sự nhìn trời giai nhiệm vụ cảm thấy hứng thú một dạng, cái này hiển nhiên không phải nàng hy vọng thấy. Ha ha, mục tây lao đệ, ta liền là mở ra một nói đùa. Ngươi cũng đừng thật sự muốn đi nếm thử Thiên cấp nhiệm vụ, loại cấp bậc đó nhiệm vụ, thật sự sẽ chết người đấy. Hắc <cười> hắc. Lâm Di Phổ lúc này cũng là tiếp lời gốc dạng, một mặt ý cười hướng về phía Mục Tây Đạo. Xem như đội viên cũ, hắn đương nhiên là biết Thiên cấp nhiệm vụ biến thái, phía trước thuận miệng nói ra, kỳ thực đơn giản cũng là bởi vì thực lực mở rộng, lòng tự tin có chút bành trướng thôi. Ách, thua ta, đại gia sau này không đề cập tới chuyện này chính là. Nét mép một cái, Mục Tây biết, đã biết một lần tựa hồ lại có chút mất mặt. Xem ra, đợi đến nhàn hạ thời điểm, hắn thật muốn làm một ít vô tướng giới tư liệu đến xem. Thiên cấp nhiệm vụ chúng ta tạm thời không có cách nào đi thi hành. Bất quá, đối với nhiệm vụ tinh bại phía trên địa cấp nhiệm vụ, giống như đã không có cái nào là chúng ta không thể thử. Thiên cấp nhiệm vụ đề quá mức trầm trọng, mỉm cười ở giữa, liệt hồng nhan đội trưởng đem thoại để kéo lại, vì mọi người động viên đạo. Mây bách hộ pháp dưới trướng, còn không có chi đội ngũ kia dám khen phía dưới như thế cửa biển. Có thể nói, lòng kiếm đội chấp pháp là cái thứ nhất dám nói không sợ bất kỳ hạng nào địa cấp nhiệm vụ. Bản thân cái này chính là một loại vinh dự thể hiện. Thông thường huyền giai, hoàng giai nhiệm vụ, chúng ta có thể lưu cho cái khác đội chấp pháp đi làm. Bây giờ, ta tới nói một chút mục tiêu tiếp theo. Đứng vậy, Liệt Hồng Nhan đội trưởng đi về phía trước mấy bước, khoát tay, chính là lấy ra nhiệm vụ của nàng tinh bài. Kế tiếp lựa chọn cái này nhiệm vụ, tại tất cả địa cấp ở trong nhiệm vụ đều coi là tương đối khó khăn nhiệm vụ, nói đến, cái này nhiệm vụ cũng không phải là một vị hộ pháp đại nhân phát ra bố, nếu là có thể hoàn thành một hạng này nhiệm vụ, chỉ cần cầm nhiệm vụ chứng từ, hoàn toàn có thể đến mỗi một vị hộ pháp đại nhân nơi đó nhận nhiệm vụ ban thưởng. Liệt Hồng Nhan đội trưởng vừa mới mở miệng, liền đem mấy cái đội viên hưng thú đều treo lên tới. Mỗi cái hộ pháp đều ban bố nhiệm vụ, mà lại là có thể tại mỗi một cái hộ pháp nơi đó nhận nhiệm vụ thủ lao, chỉ này một điểm liền có thể nhìn ra được cái này nhiệm vụ không hề tầm thường a đội trưởng mau nói rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy mà vênh vào đến loại trình độ này gãi đầu một cái lâm di phủ lần nữa đứng ra vấn đạo thất đại hộ pháp đều ban bố nhiệm vụ theo lý thuyết nhiệm vụ này ảnh hưởng cũng không vẹn vẹn là một cái nào đó hộ pháp mà nếu là dính đến thất đại hộ pháp nhiệm vụ tựa hồ trong này cũng liền ẩn ẩn có lam bảo phủ phụ chủ cái bóng ẩn hàm trong đó tại lam bảo phủ cảnh nội tồn tại một chỗ cũng không thuộc về thất đại hộ pháp quản hạt địa vực đại chúng khu vực khu vực này chỗ lam bảo phủ phương tây vừa lúc là bốn vị hộ pháp đại nhân quản lý khu vực ở giữa quá độ khu nơi nào có một mảnh gọi là cầu nhận sơn khu vực chúng ta muốn thi hành một hạng này địa cấp nhiệm vụ chính là ở vào cầu nhận núi ở trong Liệt hồng nhan đội trưởng thần sắc trầm dai trở nên ngưng trọng một chút nhìn thấy đám người từng cái nhìn mình chằm chằm nàng hơi chút chần chờ lúc này mới nói tiếp tương truyền ở mảnh này cầu nhận núi ở trong đã từng có một vị siêu cấp cường giả tọa hóa trong đó mà vị cường giả kia tất cả truyền thừa chính là đều ở cầu nhận sơn một chỗ niết bàn phúc địa ở trong chỉ bất quá loại cấp bậc đó người lưu lại niết bàn phúc địa cũng không phải người nào đều có thể phát hiện đồng tiến bảo Nhiệm vụ của chúng ta nói đến rất đơn giản, đó chính là tìm được vị cường giả kia lưu lại truyền thừa chỗ, cũng chính là vị cường giả kia tu luyện miết bàn phụ đệ cửa vào. Một khi tìm được cửa vào, đồng thời hội chế thành bản đồ, liền có thể dùng đường này tuyến đồ tại mỗi một vị hộ pháp nơi đó đổi lấy to lớn thù lao. Liệt Hồng Nhan đội trưởng làm rõ rồi một lần mạnh suy nghĩ, sau đó liền đem một hạng này nhiệm vụ cẩn kẽ giảng giải đi ra, mà theo nàng giảng giải hoàn tất, tại chỗ năm người khác, nhưng là nhao nhao nhữ mày tới. Câu nhận núi, nơi này ta nghe nói qua, nghe nói nơi đó hoàn cảnh ác liệt, thường xuyên sẽ chống giống xuất hiện không gian phong bạo, hơn nữa đủ loại đủ kiểu kinh khủng hoàn cảnh khắp nơi đều là. không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục vương khôn bằng 5 tháng tu luyện tương đối dài đối với lam bảo Phụ chính giữa tình huống hiểu rõ rõ ràng không thiếu đợi đến liệt hồng nhan đội trưởng giảng giải song sau chính là cao mày tiếp lời gốc giả đạo ách không gian phong bạo thậm chí ngay cả loại này hoàn cảnh ác liệt đều có cái này sáu không gian phong bạo là cái gì đang ngồi người đều biết tại không gian phong bạo trước mặt đừng nói là kim đan cảnh người liền xem như niết bàn cảnh cường giả đều hoàn toàn có khả năng lâm vào không biết thời không ở trong bị không gian phong bạo lưu vong đến nỗi lưu đẩy tới địa phương nào vậy thì không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng Không có cách nào, phàm là bị không gian phong bạo lưu đầy cường giả, có vẻ như vẫn chưa có người nào có thể một lần nữa trở lại mình nguyên lai like thế giới. Đương nhiên, có tư cách bị không gian phong bạo lưu đày cũng chỉ có niết bàn cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả, đến nỗi niết bàn cảnh dưới, chỉ cần là gặp phải không gian phong bạo, hơn nữa không thể trước tiên tránh né lời nói, như vậy cũng liền tương đương với mạng nhỏ nhi thông báo. Vương Khôn Bằng nói không sai, cầu nhận Sơn sắc thực nguy cơ trùng trùng, không gian phong bạo chỉ là tương đối thường gặp một loại, trên thực tế. câu nhận núi vốn là na vị siêu cấp cường giả lưu lại trở ngại ngăn cản hậu nhân tìm được hắn biết bàn phúc địa chỗ nghe nói nơi đó còn có rất nhiều y lực không tầm thường sát trận cơ quan một khi không cẩn thận chạm đến cơ quan đồng dạng là một con đường chết còn có na vị siêu cấp cường giả còn giống như nuôi dưỡng rất nhiều cường hành ma thú những ma thú kia đi qua vô số năm phồn diễn sinh sống thực lực đã có chút không tầm thường giống như không thiếu kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc kinh khủng tồn tại giống như là muốn triệt để cho mọi người một chút áp lực một dạng liệt hồng nhan đội trưởng liên tiếp mở miệng nói một hạng tiếp lấy một hạng nguy hiểm mà nàng mỗi một câu nói rơi xuống còn lại 5 người đều sẽ không khỏi nhăn cho mày, sắc mặt không phải bình thường nghiêm trọng, giống như thật sự rất nguy hiểm. bất quá nghĩ đến đối với cái này một hạng nhiệm vụ, tiến đến thử đội chấp pháp, e rằng số lượng sẽ rất rất nhiều nhiều a. mục tây long mày cũng là nhũ chặt lại, bất quá cuối cùng nhưng là thư giãn ra, nguy hiểm cùng kỳ ngộ vốn là cùng tồn tại. từ liệt hồng nhan đội trưởng giảng thuật đến xem, tìm kiếm na vị siêu cấp cường giả lưu lại nhất bàn phúc địa cửa vào, tuyệt đối là một kiện lại khó khăn, nguy hiểm lại lớn nhiệm vụ, nhưng hắn tin tưởng, đối với cái này một hạng bao trùm toàn bộ lam Bạo phủ nhiệm vụ, tiến đến thử đội chấp pháp, nhất định dị thường nhiều. tìm kiếm nhất bàn phúc địa vẽ địa đồ. Đây là nhiệm vụ nói ở trên, có thể đồ đần đều hiểu, nếu quả như thật có thể tìm được na vị siêu cấp cường giả lưu lại động phủ, như vậy thì hoàn toàn có khả năng nhận được na vị siêu cấp cường giả truyền thừa, đến lúc đó, nhiệm vụ này bản thân rõ ràng cũng không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, có thể na vị siêu cấp cường giả lưu lại niết bàn phúc địa cũng không dễ dàng tiến vào, người bình thường sức mạnh hoàn toàn không đủ để tiến vào động phủ ở trong, cái này ngược lại cũng không không khả năng. Đó là tự nhiên, một hạng này nhiệm vụ chính là nhằm vào cả Lam Bảo phủ, hơn nữa ban thưởng mười phần phong phú, tăng thêm na vị siêu cấp cường giả truyền thừa dụ hoặc, tiến đến thử vận khí người. không biết có bao nhiêu, nghe nói, ta làm Bảo phủ mấy vị thiếu chủ cũng là quanh năm lưu luyến tại cầu nhận núi trung quanh, liền đang trở lấy cơ hội xuất hiện đâu. Liên hồng nhan đội trưởng lần nữa ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký, mà đợi đến những lời này của nàng rơi xuống, trừ liễu mục tây bên ngoài, còn lại bốn người cũng là thần sắc chấn động, sắc mặt trở nên càng thêm trở nên nặng nề. Chỉ là, nàng giảng giải những tình huống này, kỳ thật vẫn là có chỗ cất giữ, có thể thấy trước, một cái siêu cấp cường giả lưu lại truyền thừa, e là cho dù là cái khác phủ với người, cũng chưa chắc liền sẽ thờ ơ a. 844 thứ 774 chương truyền thống huyền trận thiếu chủ. cái này sáu cái này nhất hạng nhiệm vụ thật đúng là sáu liếc nhau long kiếm chấp pháp đội mấy người nhưng là có chút chần chờ lam Bảo phủ thiếu chủ giống như kém nhất cũng là kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả a cùng loại kia siêu cấp cường giả nhóm thi hành nhiệm vụ giống nhau cũng không giống như là cái gì việc hay đâu đối với cái này một hạng tìm kiếm nhất bàn phúc địa cửa vào nhiệm vụ kỳ thực liệt hồng nhan đội trưởng đã hướng tới rất lâu không đơn thuần là bởi vì này nhất hạng nhiệm vụ siêu cao ban thưởng cơ hồ đã không thua gì một chút thiên cấp nhiệm vụ chủ yếu hơn chính là cái này nhiệm vụ bản thân một vị siêu cấp cường giả lưu lại niết bàn phúc địa ở trong đó tám thành chính là vị cường giả kia truyền thừa nếu là có thể nhận được một nhân vật như vậy truyền thừa như vậy nửa đời sau cũng sẽ không cần buồn. bất quá trước lúc này nàng mặc dù đối với một hạng này siêu cấp địa cấp nhiệm vụ rất hướng tới nhưng lại một chút triệt cũng không có bởi vì căn cứ nhiệm vụ này miêu tả muốn hoàn thành cái này nhất hạng nhiệm vụ thấp nhất cánh cửa chính là tu vi đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng trở lên đến nỗi kim đan cảnh ngũ trọng trở xuống trực tiếp chính là không có tư cách thi hành nhiệm vụ này lấy kim đan cảnh ngũ trọng tu vi vì cánh cửa có thể thấy được cái này nhất hạng nhân vụ nguy hiểm và gian khổ Làm Liên Hồng Nhan đội trưởng đem cái này nhất hạng nhiệm vụ sau khi nói ra, Long Kiếm chấp pháp đội đám người chỉ là hơi chút suy xét, liền lập tức đã đạt thành nhất trí quyết định. Không thể nghi ngờ, dạng này nhất hạng nhiệm vụ, đó là tất nhiên muốn đi thử. Ai cũng hiểu, một khi có thể có được một vị niết Bản cảnh cường giả truyền thừa, như vậy đời này thật sự không cần lo, đến lúc đó, nhiệm vụ cũng sẽ không lại là nhiệm vụ, mà là một lần siêu cấp kỳ ngộ. Đương nhiên, muốn đem nhiệm vụ như vậy biến thành kỳ ngộ, trong đó độ khó tất nhiên sẽ không nhỏ là nhất định. Cầu nhận sân chỗ chính là lam bảo phủ cảnh nội một chỗ cũng không một phần của bất luận cái gì hộ pháp quản hạt khu vực trên thực tế mảnh này hoàn cảnh ác liệt khu vực cũng thực cũng không cần người đến tai quản muốn đến cầu nhận núi cũng không phải bằng vào phi hành liền có thể đã tới tại lam bảo phủ cảnh nội mỗi một cái hộ pháp trưởng quản khu vực ở giữa đều cần thông qua truyền tống huyền trận để hoàn thành trung chuyển đương nhiên dựa vào phi hành cũng không phải là không thể được chỉ bất quá từ một cái hộ pháp quản hạt khu vực bay đến một cái khác hộ pháp địa bàn trong lúc này không biết có bao xa khoảng cách đâu hơn nữa khoảng cách chỉ là một phương diện trên thực tế mỗi một cái hộ pháp khu vực quản lý ở giữa đều có đủ loại đủ kiểu hoàn cảnh ác liệt muốn xuyên qua những thứ này ác liệt dừng thiêng nước độc kim đan cảnh cao thủ cũng có chết nguy hiểm cho nên liền xem như tốn thêm một chút phí tổn đại gia cũng tất nhiên là phải dùng truyền thống huyền trận tới truyền thống vân bách hộ pháp quản hạt khu vực chỉ có một tòa truyền thống huyền trận tồn tại tòa này truyền thống huyền trận tồn tại bao lâu đã không thể nào khảo chứng mà ngày bình thường tòa này truyền thống huyền trận cũng rất ít có người sử dụng dù sao mỗi một cái hộ pháp nắm trong tay khu vực đã rất rất lớn không có mấy người sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tiêu phí đắt giá truyền thống phí tổn chạy tới các hộ pháp nơi đó tìm động. Long Kiếm chấp pháp đội một đoàn người, tại quyết định đi nếm thử thi hành nhiệm vụ sau đó, chính là đơn giản chuẩn bị một phen, sau đó thẳng đến truyền tống huyền trận chỗ mà đi. Rất xa, mục tiêu chính là gặp được một mảnh dòng năng lượng chuyển cực lớn trận bàn, một cố dị thường không gian quỷ dị năng lượng ba động từ trên trận bàn chuyển đến, cho người cảm giác nhưng là thần bí như vậy mơ ảo. Dính đến không gian loại đồ vật, đều không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng, rất rõ ràng, bắt cái này truyền tống huyền trận, tất nhiên là khó có thể tưởng tượng siêu cấp từng giả. Nhìn cái này truyền thống huyền trận cùng trước đây hắn từ thiên linh vương triều đi tới vô tướng giới thời điểm cái kia vừa ra dẫn huyền trận ngược lại có chút tương tự siêu siêu siêu ba một nhóm sáu người trực tiếp rơi xuống truyền thống huyền trận cực lớn trận bàn phía trước mà một lát cả truyền thống huyền trận chung quanh rất là vắng vẻ chỉ có một trung niên bộ dáng nam tử ưu thai du thai ngồi ở trận bàn một bên giống như là tại tu luyện càng giống là ở ngủ gần cảm nhận được có người đến nam tử trung niên lơ lỏng mỹ mắt lúc này mới mở ra nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía người tới a đây không phải long kiếm chấp pháp đội chư vị cao thủ sao hôm nay như thế nào có hứng thú chạy đến nơi này chẳng lẽ là muốn tiến hành truyền thống ánh mắt của nam tử trung niên trước tiên nhìn về phía liệt hồng nhan đội trưởng đáy mắt không khỏi thoáng qua một tiêu màu sáng Liệt hồng nhan đội trưởng kể từ khôi phục liễu dị vang dương quang sau đó cả người nhìn đều càng thêm xinh đẹp đã lâu không gặp người khó tránh khỏi sẽ có hai mắt tỏa sáng cảm giác vân bách hộ pháp cường giả dưới trướng mặc dù số lượng không thiếu nhưng chân chính tương đối cường đại kỳ thực cũng liền nhiều như vậy đại gia cùng ở tại tay của một người phía dưới làm việc năm này tháng nọ tự nhiên cũng liền lẫn nhau làm quen nguyên lai like là hà tiên sinh bàn, quấy hà tiên sinh thanh tu mong rằng tiên sinh chớ trách Liệt Hồng Nhan đội trưởng ngược lại là tương đối khách khí, trước mắt nam tử trung niên, tại Vân Bách Hộ Pháp dưới trướng cũng coi như là một vị thái to mặt lớn người, Kim Đan Cảnh Lục trọng tu vi, thật là Vân Bách Hộ Pháp dưới trướng tả sứ người thần tín, ngày bình thường, các đại đội chấp pháp thấy hắn, nên cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Vân Bách Hộ Pháp tả hữu sứ giả, thân phận tương đối đặc thủ, bọn hắn người thuộc về Vân Bách Hộ Pháp cẩn thận, địa vị so sánh đội chấp pháp cao hơn một chút, khó tránh khỏi sẽ có loại cảm giác ưu việt. Ha ha, Liệt Hồng Nhan đội trưởng nói quá lời. Cao giọng Nở nụ cười, vị này Hà Tiên sinh hiển nhiên là đối với Liệt Hồng Nhan đội trưởng cung kính rất hài lòng, tiếng cười rơi xuống. lúc này mới tiếp tục vấn đạo mấy vị muốn đi đâu báo cáo chuẩn bị một chút tiếp đó đưa trước tương ứng tinh thần tinh bản tọa tiễn đưa các vị rời đi tại trước mặt người đẹp hà tiên sinh rõ ràng tốt hơn nói chuyện đây nếu là đổi người bình thường đến đây chỉ sợ cũng không có dưới mắt tốt như vậy sắp mặt nam nhân bệnh chung lúc này ngược lại là hiển thị rõ hoàn toàn đi hình thiên hộ pháp quản hạt khu vực a nơi đó khoảng cách hẳn là gần nhất mỉm cười liệt hồng nhan đội trưởng cũng không chậm trễ nói thẳng ra chỗ cần đến của mình ân hình thiên hộ pháp lánh địa các ngươi chạy xa như thế làm gì làm chi nghe được liệt hồng nhan đội trưởng nói ra nhóm người mình chỗ cần đến hà tiên sinh không khỏi hơi xương sở Lam bảo phủ thất đại hộ pháp mỗi một cái hộ pháp lãnh địa đều khoảng cách không gần mà hình tiên hộ pháp cùng vân bách hộ pháp lãnh địa ở giữa càng là khoảng cách xa xôi hơn nữa hình tiên hộ pháp chính là thất đại hộ pháp ở trong bài danh phía trên vị tia lãnh địa thế nhưng là quả thực không tốt lắm hôn có nhất hạng nhiệm vụ với lúc là tại hình tiên hộ pháp lãnh địa chung quanh chúng ta mấy người muốn đi thử một chút cũng không muốn nói quá tin tưởng liệt hồng nhan đội trưởng như mày mơ hồ giải thích nói a chạy đến xa như vậy đi thi hành nhiệm vụ hình tiên hộ pháp lãnh địa chung quanh có vẻ như chỉ có một hạng đáng giá vượt mà nhiệm vụ A, Liệt Hồng Nhan đội trưởng chẳng lẽ muốn nói cho bản tọa các ngươi là đi thi hành cái kia hạng nhiệm vụ? Lông mày nhướng lên, vị này Hà Tiên sinh ngược lại là không có dễ dàng như vậy lừa gạt. Mặc dù hắn cũng không phải là đội chấp pháp người, nhưng đối với các đại hộ pháp lãnh địa bên trong vượt nhiệm vụ, ngược lại là có chút hiểu ít nhiều. căn cứ hắn biết, hình tiên hộ pháp lãnh địa trung quanh, giống như chỉ có cái kia nhất hạng nhiệm vụ, là có thể có các đại hộ pháp đội chấp pháp cùng thi hành. Hà Tiên sinh minh giám, bị đối phương một lời nói toa ra, liệt Hồng Nhan đội trưởng ngược lại cũng không giảng giải. vốn cũng không phải là bí mật gì, nói ra lại có làm sao? mấy người các ngươi cũng quá lỗ mãng cái kia nhất hạng nhiệm vụ bản tọa cũng biết theo ta được biết giống như chỉ có tu vi đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng trở lên mới có thể đi thi hành cái kia một nhiệm vụ a ngươi xem một chút các ngươi sáu ách sáu hà tiên sinh vừa nói chuyện vừa đem tâm thần ở trước mắt mọi người trên thân từng cái đảo qua chỉ là theo tinh thần của hắn đảo qua đám người cái kia nói phân nửa mà nói nhưng là xinh xinh nén trở về cái này cái này sáu đông nhiên đứng dậy hà tiên sinh giống như là gặp quỷ một dạng cả người đều trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh đứng lên lúc trước hắn cũng không có chú ý nhưng này một lát với cái tâm quan sát sau đó mới phát hiện trước mắt long kiếm chấp pháp đội đám người đơn giản giống như là thoát thai hoán cốt một cái dạng mỗi người trên thân lại cũng có lấy một cô kinh người năng lượng ba động mơ hồ bám vào chung quanh thân thể loại kia cảm giác cường đại nhưng là liền hắn đều cảm thấy run sợ hà tiên sinh chúng ta sáu người cần bao nhiêu khối tinh thần tinh mong rằng hà tiên sinh hỗ trợ tính toán long kiếm chấp pháp đội đám người ngược lại là tương đối bình tĩnh nhưng thấy đến hà tiên sinh biểu tình khiếp sợ thời điểm mỗi người đáy mắt khó tránh khỏi có loại không che giấu được sắc Từng có lúc, tại vị này Hà Tiên sinh trước mặt, bọn họ đều là phải khách khách khí khí, khắp nơi kém một bậc. Nhưng bây giờ sao, mọi người tu vi đều như thế, mà bọn hắn nhưng là chiếm cứ lấy Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thành như thế, nếu là độc thủ, ai thua ai thắng đã liếc qua thấy ngay. Liên Hồng Nhan đội trưởng liền càng thêm bình tĩnh, nghiêm mặt ở giữa, chính là trực tiếp tiếp tục vấn đạo. Cô ba, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, Hà Tiên sinh đơn giản khó mà lấy lại tinh thần. Kim đan Cảnh Lục Trọng, Thanh Nhất sắc Kim đan Cảnh Lục Trọng, cái này, cái này sao có thể? Tại hắn trong luân tượng, Long kiếm chấp pháp đội ngoại trừ đội trưởng Liệt Hồng Nhan là Kim Đan cảnh ngũ trọng bên ngoài, mấy người còn lại cũng là Kim Đan cảnh tứ trọng cảnh giới. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, thanh nhất sắp Kim Đan cảnh lục trọng, đây quả thực nhường hắn không thể tin được, cũng không thể tin tưởng a. Vượt qua Kim Đan cảnh ngũ trọng, tại các đại hộ pháp dưới trướng, liền đã coi là siêu cấp cường giả, nhưng bây giờ ngược lại tốt, Long kiếm chấp pháp đội người, vậy mà thanh nhất sắp đạt đến Kim Đan cảnh lục trọng cảnh giới. Hô ba, thở phao một hơi dài, Hà Tiên Sinh tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn biết, chuyện này tuyệt đối căn hệ trọng đại, sau đó, tất nhiên là muốn đối tạ sứ giả hồi báo một lần. chư vị mời lên trận bàn hết thể cần 12 vạn khối tinh thần tinh nghiêm mặt hà tiên sinh lấy lại tinh thần đồng dạng 10 phần nghiêm nghị đạo đối mặt 6 cái kim đan cảnh lục trọng cương giả hắn cũng lại không có bất kỳ ưu việt tinh chất có thể nói lúc này lại dùng tới vị người ngự khí nói chuyện đó chính là cậy giả lên mà ta 12 vạn khối tinh thần tinh nghe được đối phương nói ra số lượng tất cả mọi người là nhết mép một cái rõ ràng đều không nghĩ đến truyền thống một lần vậy mà cần nhiều như vậy tinh thần tinh có tốt lần này đến đây phía trước bọn hắn cũng có chuẩn bị sẽ lấy hướng về làm nhiệm vụ lấy được tinh thần tinh ban thưởng lấy ra không thiếu bằng không mà nói vẹn vẹn là truyền tống phí tổn đã đủ bọn hắn uống một bầu. 845 thứ 775 chương thất tiên nữ nộp truyền tống phí, sáu người trực tiếp đứng ở chính giữa trận bàn, mà Hà Tiền Sinh cũng tịnh không chần chờ, đang khi nói chuyện quát tay, trong tay chính là nhiều hơn một thanh giống như kiếm mà không phải là kiếm vật phẩm đặc biệt, trực tiếp hướng về phía trận bàn một bên đông đảo khiếu huyệt chính giữa một chỗ khiếu huyệt cắm vào. Ông ba, to lớn trận bàn khe du lên, trận bàn bốn phía trong lúc đó sáng lên hào quang chói sáng, sau đó mục tây mấy người chính là cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Truyền tống huyền trận khởi động, mục tây đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. sau đó một cỗ khó mà kháng cự sức mạnh liền đem bọn hắn bao khỏa khiến cho bọn hắn không tự chủ được tiến nhập một mảnh không biết không gian ở trong truyền tống huyền trận truyền tống nói đến ngược lại sẽ không có nguy hiểm quá lớn hơn gì dù sao bác truyền tống huyền trận người tất nhiên là khó có thể tưởng tượng siêu cấp cao thủ loại cấp bậc đó nhân vật nối huyền trận phẩm chất vẫn tương đối có bảo đảm cùng một cái phủ vực nội bộ truyền tống khoảng cách đều cũng không phải rất xa từ vân bách hộ pháp lãnh địa đến hình thiên hộ pháp lãnh địa nếu là dựa vào phi hành một cái kim đan cảnh ngũ trọng cường giả không sai biệt lắm cần phải bay thời gian mấy tháng mà đi qua truyền tống trận truyền tống. dạng này thời gian bị vô hạn áp suất nhưng là dùng không đến nửa khắc đồng hồ làm mục tây bọn người lần nữa khôi phục thị giác thời điểm nhưng là đã xuất hiện ở một phiến thiên địa linh khí nồng đậm hơn nữa có chút náo nhiệt quảng trường dưới chân đạp vẫn là huyền trận trận bản mà cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ muốn so vân bách hộ pháp nắm trong tay chi địa náo nhiệt nhiều đập vào mắt chỗ từng đội từng đội võ giả qua lại xuyên thẳng qua tại nơi truyền thống trận trung quanh, ước chừng đứng ba cái phụ trách truyền thống cao thủ mà không nơi xa không sai biệt lắm đẩy một hàng hàng dài giống như là đang đợi truyền thống ách thật náo nhiệt cùng là hộ pháp cấp cường giả lãnh địa cái này hình thiên hộ pháp địa bàn giống như không giống nhau làm a Lam mục tây lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau đó hắn chính là có chút minh bạch xem ra mình cái vị kia hộ pháp đại nhân e rằng thật sự không sánh được vị này hình thiên hộ pháp ít nhất từ hai người quản hạt lãnh địa đến xem vân bách hộ pháp đã bại hoàn toàn uy uy uy trong trận bàn mới tên ngẩn người làm gì còn không mau ra đây cái này còn thật nhiều người chờ lấy truyền thống đâu Liên tại mục tây cùng long kiếm chấp pháp đội mấy người xưng sở công phu một bên phụ trách truyền thống ba nam tử một trong đột nhiên la lớn ra hiệu mấy người mau mau rời đi truyền thống huyền trận tuy là có thể nhiều một chút truyền thống bất quá Khi có người từ địa phương khác truyền tống tới thời điểm bên này là không thể tiến hành truyền tống, cho nên mỗi khi có cái khác truyền tống trận người hướng về bên này truyền tống mà đến thời điểm bên này muốn tiến hành truyền tống, chính là muốn im lặng chờ đợi một hồi. Hình thiên hộ pháp bên này lưu lượng rõ ràng muốn so vân bách hộ pháp bên kia lớn quá nhiều, tới tới lui lui truyền tống khiến cho bên này truyền tống huyền trận cơ hồ cũng không có nhàn dôi thời điểm. Ách, giống như vướng bận a. Nghe được một bên người hô quát, mục tây mấy người cũng là hơi sưng sờ, đợi đến trông thấy cách đó không xa xếp hàng đám người không dễ nhìn sắc mặt thời điểm, lúc này mới hơi có vẻ lúng túng rời đi tại chỗ. chúng độ khó khăn phạm, cho dù là bọn hắn có mạnh đi nữa thực lực, nhưng này một lát đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, cũng tất nhiên không thể tới cứng rắn. Đang khi nói chuyện, mấy người thân hình lấp lóe, trực tiếp ra trận bản phạm vi, cho người khác chống ra chỗ tới. Cái tiếp theo, nhanh lên nhanh lên, không muốn chậm chậm từ từ. Đợi đến mục tây mấy người rời đi trận bản, phụ trách truyền tống ba người bắt đầu tiếp tục công việc lưu đủ lên, mỗi người cũng là vênh váo tự đắc, hô quát những cái kia tiến hành truyền tống người, đơn giản giống như là đòi mạng một dạng, nhưng là một chút cũng không khách khí. Bất quá, đối với cái này ba người thúc giục, những cái kia tiến hành truyền tống người, lại một chút cũng không dám lỗ mãng chỉ có thể là đảng hoàng đưa trước tinh thần tinh tiếp đó ngoan ngoan mà đứng ở trên truyền thống trận đương nhiên trong lòng của bọn hắn có phải hay không đã đem ba người này mang mấy lần vậy cũng chỉ có chính bọn hắn đã biết thật bá đạo cái này hình thiên hộ pháp dưới chúng người thật đúng là rất bá đạo a long kiếm chấp pháp đội mấy người đứng qua một bên nhưng là không khỏi quay đầu xem ra một mắt sau lưng khi nhìn thấy ba cái kia phụ trách truyền thống huyền trận nam tử hô tới quát lui mỗi người cũng là không khỏi nết mép một cái rõ ràng là không quá chịu phục hắc, hắc, nhân gia bá đạo cũng có bá đạo tiền vốn ba cái kim đan cảnh thất trọng cao thủ hoàn toàn chính xác không có gì có thể sợ hãi nghe được người bên cạnh phản nàn, mục tây nhưng là không khỏi mỉm cười dưới hai mắt ý thức hiếp lại, hắn đã dùng nước thiên linh thần cảm giác lực dò xét qua, cái này ba cái phụ trách truyền thống trận nam tử, vậy mà thanh nhất sắc cũng là kim đan cảnh thất trọng cao thủ, thử hỏi mạnh mẽ như vậy tu vi, nhân ra bá đạo một chút lại có làm sao? Ách, kim đan cảnh thất trọng lại có mạnh như vậy? Nghe được mục tây chi ngôn, mấy người trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, bọn hắn phía trước làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cũng không có đi tùy ý dò xét ba người kia tu vi, lúc này nghe được mục tây nói ra ba người tu vi, cũng là bị ba tên này cường đại kinh ngạc nhảy một cái. vẹn vẹn là phụ trách truyền tống huyền trận ba người liền có kim đan cảnh thất trọng tu vi xem ra cái này hình thiên hộ pháp tay phía dưới thật đúng là ngọa hổ tàng lâu đầu. cũng không có đi quản cảm giác của những người khác mục tây ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm ba nam tử cảm thấy nhưng là đã hoàn toàn hoạt lạc hắn đã sớm nghe nói Lam bảo phụ thất đại hộ pháp vân bách hộ pháp xếp hạng tương đối dựa vào sau hiện tại xem ra cái gọi là dựa vào sau e rằng cũng là tương đối huyền chuyển ý kiến ít nhất vân bách hộ pháp cùng vị này hình thiên hộ pháp so ra e rằng tại nội tình bên trên liền muốn kém không thiếu lão nhị chờ một chút trước tiên không muốn khởi động huyền trận lại có người truyền tống tới, hiện tại mục tây mấy người đàm luận ở giữa, cái kia truyền tống huyền trận một bên ba nam tử một trong lần nữa hô quát một tiếng, ngăn trở một người trong đó khởi động huyền trận động tác. Sao, hôm nay như thế nào nhiều người như vậy, muốn mệnh chết lão tử không thành. Nghe được phụ trách trông giữ truyền tống trận nam tử chi ngôn, cái kia vừa muốn khởi động truyền tống trận nam tử không khỏi hận hận gắt một cái. Mấy người các ngươi, trước tiên một bên chờ một chút, chờ người ở bên trong đi ra sau đó các ngươi lại đến. Khác biệt địa phương truyền tống huyền trận có thể đồng thời hướng về một điểm truyền tống, nhưng chỉ cần truyền tống huyền trận ở trong có người muốn đi ra, bên này chính là không thể đem người truyền tống ra ngoài. Phụ trách truyền thống huyền trận ba người vừa mới cho là chỉ có mục tây một đoàn người từ bên trong đi ra, nhưng là không nghĩ tới, thì ra còn có người đang truyền thống huyền trận ở trong, mắt thấy liền muốn đi ra. Mấy cái kia vừa mới đứng ở trong trận bàn giữa võ giả, lúc này cũng là lộ ra một chút giận dữ, bất quá vẫn là đàng hoàng từ phía trên nhảy xuống tới, tiếp tục chờ đợi. Ba bốn, đang khi nói chuyện công phu, cả truyền thống trận đột nhiên chấn động, một cỗ chói mắt quang mang bỗng nhiên sáng lên, đem tất cả người lực chú ý theo bản năng hấp dẫn, liền vừa muốn rời đi mục tây mấy người cũng không ngoại lệ. Soát 4 Tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó. Một cái vừa vặn có 7 người tiểu đội, chính là xuất hiện ở truyền tống trận trung ương. Mà theo 7 người này xuất hiện, cả truyền tống huyền trận trung quanh cũng là trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó chính là một mảnh thanh âm quái dị cùng nhau vang lên. Cô ba, Tiếng nuốt nước miếng một tiếng tiếp lấy một tiếng, lúc này, chỉ cần là tại chỗ giống được động vật, chỉ sợ cũng không thể ngoại lệ, liền xem như ba cái kia phụ trách truyền tống huyền trận, vẫn luôn là hùng hùng hổ hổ nam tử, lúc này đều trở nên ánh mắt đờ đớ đẫn, hầu kết khó khống chế rung động một chút. cả phiến thiên địa, phảng phất đều ở đây trong nháy mắt đã mất đi màu sắc, tất cả màu sắc đều bị trong truyền thống trận ương một màn kia phong cảnh hấp dẫn, liền long kiếm chấp pháp đội đám người cũng không có chút nào ngoại lệ. giờ này khắc này tại truyền thống trận vị trí trung ương, bảy cái quần áo hở hang nữ tử đang lấy một cái váy tím nữ tử cầm đầu, một mặt vui vẻ đánh giá chung quanh, cái này bảy cái nữ tử, mỗi người cũng là lụa mỏng che kín thân thể, nhưng nói thật, loại kia nửa chặn nửa che, như ẩn như hiện cảm giác, quả thật không bằng cái gì cũng không xuyên tới thực sự, chính là loại này như ẩn như hiện mông lung cảm giác. khiến cho cái này bảy cái nữ tử nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người, kích thích người xem nguyên thủy nhất. Đừng nói là nam nhân, e là cho dù là nữ nhân thấy, cũng sẽ ở đấy lòng sinh ra một loại kiểu khác cảm xúc ca Bảy cái nữ tử, cầm đầu nữ tử thân mang màu tím bay xa, còn lại sáu người mỗi người cũng là một loại màu sắc, vừa vặn góp trở thành thất thải chi sắc, cái kia sáng lạ màu sắc, dựa vào bảy cái quyến rũ động lòng người gương mặt, lại là sao một cái đẹp chứ có khả năng hình dung. Cô ba, sao, tại sao có thể có như thế câu người nữ nhân, không chịu nổi, lão tử đơn giản chịu lấy không được à. Long Kiếm chấp pháp đội bên này, Lâm Di phủ lại một lần nữa hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó cắn răng hận hận nói, "Đương nhiên, không chỉ là hắn, tại chỗ tất cả nam nhân, tình huống cũng là không sai biệt lắm giống nhau, nuốt nước miếng thanh âm, cơ hội chính là không có dừng lại qua." Ba cái kia phụ trách truyền tống huyền trận nam tử, lúc này sớm đã không có một kia một hào tinh khí, mà những cái kia chờ đợi truyền tống chờ đến nóng lòng người, lúc này đồng dạng trở nên tâm bình khí hòa, tựa hồ một chút cũng không gấp gáp rồi. Thật xinh đẹp, tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy?" Quả nhiên là một cái đấu qua một cái, một cái đẹp hơn một cái a. "Hô, kiếm lời kiếm lời." lại có thể nhìn thấy như thế tịnh lệ phong cảnh, lần này thật sự trở mình a. Quá đẹp, quá yêu, nếu là đời này có thể phải dạng này một nữ tử làm bạn, cả đời này cũng đáng ra a. May mắn ta không có nhanh như vậy truyền tống đi, nếu là bỏ lỡ cái này một phong cảnh, tuyệt đối là cả đời việc đáng tiếc. Từng cái một võ giả không chấp mắt nhìn chằm chằm trong truyền tống trận đường, ba cái kia phụ trách truyền tống trận nam tử, lúc này cũng sẽ không thúc dục, xem bọn họ tư thế, giống như hận không thể mấy cái này nữ tử tại trên trận bàn ở lâu một hồi cho phải đây. Thật đẹp bảy cái nữ nhân, bất quá, thật tốt nguy hiểm. Long kiếm chấp pháp đội bên này Có một nam tử cũng không có giống những người khác như vậy không chịu nổi mặc dù cũng bị cái này bảy cái cô gái xuất hiện kinh ngạc một chút nhưng mục tây càng nhiều chỉ là thưởng thức cũng không có bị bảy người này nhớ loạn tâm trí một cái xem không quá lộ dường như là kim đan cảnh bắt trọng tả hữu ba cái kim đan cảnh thất trọng ba cái kim đan cảnh lục trọng hào hoa quả nhiên là sang trọng đội hình cùng các người chỉ chú ý bảy cái cô gái dáng người dung mạo khác biệt mục tây chú ý của lực càng nhiều hơn chính là quan sát bảy người này tu vi không thể không nói dưới mắt bảy người này thực lực tổng hợp quả nhiên là có chút nghe rợn cả người 846 thứ 776 trường che giấu hai mắt người siêu siêu siêu ba. Mọi người ở đây si ngốc nhìn trầm trầm bảy cái nữ tử thưởng thức, trong lúc nhất thời cũng là chưa tỉnh hồn lại thời điểm, bảy người này nhưng là trong lúc đó thân hình phiêu động, đang khi nói chuyện chính là phi thân lên, tại tất cả mọi người nhìn trầm trăm phía dưới, xa xa bay vút mở ra. Trong lúc bất chợt xuất hiện, ngắn ngủi dừng lại, cái này bảy cái thân ảnh, nhưng là không biết nhiều loạn bao nhiêu người tâm thần, lại sẽ nhường bao nhiêu người khắc sâu tại tâm, khó mà quên. Toàn bộ truyền tống huyền trận trung quanh tĩnh lặng như cũ, mỗi người ánh mắt cũng là nhìn lên trời bên cạnh, mặc dù nơi đó đã không có vật gì, nhưng mọi người hồn phách, nhưng là vẫn như cũ không có thể trở về về cơ thể. Đột nhiên từ truyền tống huyền trận xuất hiện bảy cái yêu diễm thân ảnh, để cho tại chỗ tất cả nam tử tâm đều có chút nhẹ nhàng. Mọi người tại đây, mỗi một cái đều có thể gọi là tu luyện lâu ngày thông niên, cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Nhưng mà, đối với vừa mới cái này một vòng đặc biệt phong cảnh, bọn hắn xác định, đây tuyệt đối là đời này lần thứ nhất nhìn thấy. Bảy cái yêu mị thân ảnh, mỗi một cái cũng là như vậy động lòng người, cho dù trước mắt không thấy bóng người, có thể trong đầu hình ảnh nhưng là vẫn như cũ vung đi không được yêu nguyện chấp pháp đội là yêu nguyện chấp pháp đội thất yêu nữ bảy cái nữ tử đã biến mất rồi thật lâu một đoạn thời khắc cũng không biết là ai đột nhiên lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng âm thanh mặc dù không lớn nhưng lại trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ yên tĩnh quảng trường mà theo âm thanh truyền ra tất cả mọi người đều là thần sắc chấn động cái kia theo bảy cái nữ tử bay đi tâm thần cũng cuối cùng bị kéo lại thế yêu nguyện chấp pháp đội đúng rồi nhất định là ngưng tuyệt hộ pháp đại nhân thủ hạ chính là yêu nguyện chấp pháp đội nghe nói ngưng tuyết hộ pháp thủ hạ có một chi đều là nữ tử xây dựng cường hành đội ngũ Bị công liền có thể giết người ở vô hình nhất định là các nàng khá lắm hôm nay vậy mà đụng phải yêu nguyện chấp pháp đội tất yêu nữ quả nhiên là một chuyện may lớn đã sớm nghe nói yêu nguyện chấp pháp đội từng cái đẹp như thiên tiên hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền a đáng tiếc không có khoảng cách gần nhìn kỹ một cái nếu có thể âu hiếm sống ít đi mấy năm cũng không có tiếc âu hiếm người đây là tự tìm cái chết A. yêu nguyện chấp pháp đội một cái so một cái biến thái muốn âu hiếm nhân không thiếu có thể hơn phân nửa cũng đã treo còn giữ lại cái kia một nửa hẳn là sống không bằng chết thì tính sao chết giới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu Nếu có thể ô hiếm, chết thì đã chết ta." Ngắn ngủi yên lặng sau đó, quảng trường lập tức vang lên đủ loại đủ kiểu tiếng nghị luận tới, tại chỗ không thiếu tin tức linh thông người, một mắt chính là nhìn ra cái này bảy cái thân phận của cô gái, mà ở biết được bảy người này thân phận sau đó, tự nhiên không tránh khỏi dẫn phát một trận đàm luận. "Ngưng Tuyết hộ pháp, Yêu nguyện chấp pháp đội." Long Kiếm chấp pháp đội bên này, Mục Tây tự nhiên là trước tiên nghe được những người khác đàm luận, trong miệng không khỏi nhẹ nhàng nhắc tới hai cái danh tự này, cảm thấy có chút lẫm nhiên đứng lên. khu Cụ, Mục Tây, cái này Yêu nguyện chấp pháp đội danh khí thế nhưng là không nhỏ, toàn bộ Lam Bảo trang phủ Cái này một chi đội ngũ cũng là nổi tiếng bên ngoài, chỉ bất quá trước đó chưa từng gặp qua, hôm nay nhìn thấy, thật đúng là sáu. Ách, thực sự là sáu. Nghe được Mục Tây nói thầm, Long Kiếm chấp pháp đội đám người cũng trở về qua thật tới, trong đó kiến thức rộng vương khôn bằng ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Mục Tây nhàn nhạt, nhạt giải thích nói. Chỉ là, bình tĩnh như hắn, lúc này vẫn như cũ không thể tự yêu nguyện chấp pháp đội 7 người nơi đó hoàn toàn giải thoát đi ra, vốn là muốn nói 7 người này thật sự rất là mạnh, nhưng trong lòng nhưng là luôn muốn 7 người rất mê hoặc lặng lơ diễm, cuối cùng cứ thế không nói nổi một lời nào. mấy người các ngươi thật là không có tiền đồ, không phải liền là mấy người nữ nhân sao? vậy mà để các ngươi thất thố như vậy, thứ một bên liệt hồng nhan đội trưởng thanh âm bất mãn đột nhiên truyền đến, xem như nữ nhân nàng bị ảnh hưởng đương nhiên là có hạn, mà vừa nghĩ tới long kiếm chấp pháp đội mấy người kia mới vừa biểu hiện, nàng chính là không khỏi có chút tức khổ. ách cái này xấu, bị liệt hồng nhan đội trưởng một trận cờ trách, mấy người trên mặt cũng là lộ ra vẻ xấu hổ, bất quá bọn hắn trong lòng nhưng là có chút bất đắc dĩ. xem như nam nhân nếu như đối vừa mới loại kia phong cảnh nhìn như không thấy, hơn nữa bình tĩnh đối đãi lời nói, vậy bọn hắn é e rằng đã siêu phàm thoát tục. ha ha không nên nhìn mặt ngoài mấy người nữ nhân này đích sắc rất xinh đẹp bất quá các nàng mức độ nguy hiểm e rằng căn bản không phải đại gia có khả năng tưởng tượng nhìn thấy liệt hồng nhan đội trưởng cờ trách đại gia mục tây lắc đầu nhẹ nhàng cười cười nói thẳng thắn nói một sát na kia thời gian hắn cũng bị bảy cái nữ tử chinh phục bất quá nước thiên linh thần tồn tại nhường hắn rất nhanh ý thức được không thích hợp lúc này mới vội vàng lấy lại tinh thần nếu là không có nước thiên linh thần hắn đồng dạng đã tức vũ khí Wi wi wi, đều thất thần làm gì đến người nào còn không mau chạy tới đây truyền thống truyền thống trận bên kia ba cái kia phụ trách truyền thống nam tử lúc này cũng đã chấn định lại nhưng là khôi phục liêu trước đây vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ là đang khi nói chuyện công phu trên mặt của bọn hắn đồng dạng có chút lúng túng vừa mới đối mặt yêu nguyệt chấp pháp đội thất yêu nữ bọn hắn cũng hoàn toàn thất thần một khác này nếu là xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì mà nói chỉ sợ bọn họ đều chưa hẳn tới kịp xử lý không thể không nói cái này cũng là bọn họ thất trách bị ba người này một trận hô quát tất cả mọi người là nhao nhao lấy lại tinh thần lúc này mới nhớ lại bọn hắn lúc này nhưng là muốn truyền thống đâu lại đem chính sự đều quên hết đi thôi. chúng ta cũng nên làm chính sự. nhìn thấy truyền tống trận bên kia khôi phục liễu bình thường, mục tây xoay đầu lại, hướng về phía mấy người cười nói: ách, đi một chút đi, chính sự quan trọng, đừng đem chính sự chậm trễ. nghe mục tây tiểu nói này, mấy người còn lại nhau nhau sửa sang lại thân sắc, cùng nhau phụ hòa nói: bất quá, dạng này phụ hòa che giấu hiểm nghi, tựa hồ có chút quá rõ ràng. đối với cái này, mục tây hòa liệt hồng nhan đội trưởng không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, nhưng lại cũng không nói toản. đang khi nói chuyện công phu, hai người chính là xác định rõ phương hướng, đi đầu hướng về phía trước bay lượn mà đi. yêu nguyện chấp pháp đội thiên đơn giản chính là một cái khúc nhạc dạo ngắn đối với bọn hắn tới nói cũng không cái gì quá không được chỉ là mục Tây hòa liệt hồng nhan đội trưởng cũng sẽ không nghĩ đến tiếp xuống hành động ở trong lòng kiếm chấp pháp đội cùng chi này làm bảo phủ bên trong cường đại đội ngũ nhưng là còn sẽ có lấy một chút gặp nhau Cầu nhận núi nhà phương vị chính là tại truyền thống huyền trận phương tây mục tây bọn người xác định rõ phương hướng chính là thẳng đến cầu nhận sơn phương hướng mà đi từ nơi này đi tới cầu nhận núi chính là khoảng cách đường đi gần nhất bất quá cầu nhận núi cũng không ở vào hình thiên hộ pháp lãnh địa bên trong từ truyền thống huyền trận bên này chạy tới cầu nhận núi E rằng ít nhất cũng phải hơn tháng thời gian, thậm chí càng lâu, thi hành một hạng siêu cấp địa cấp nhiệm vụ. Mục Tây một đoàn người tự nhiên cũng minh bạch nhiệm vụ chu kỳ dài dòng, Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, muốn mau mau đạt đến chỗ cần đến, bọn hắn chỉ có thể là tăng tốc một chút gấp rút lên đường tốc độ thôi. Mục Tây tốc độ là đầy đủ nhanh, bất quá những người khác nhưng không có cái kia dạng tốc độ, cho nên hắn cũng chỉ có thể là hạ xuống bước chân, cùng mọi người cùng nhau gấp rút lên đường. Dọc theo đường đi, hình thiên hộ pháp mảnh này lãnh địa cũng là đối bọn hắn đều mở ra mạng che mặt, mặc cho mấy người tùy ý quan sát. Không thể không nói. Giữa đường qua hình thiên hộ pháp lãnh địa thời điểm, Long kiếm chấp pháp đội mấy người xúc động vẫn rất lớn. Bọn hắn một mực ở tại Mây bách hộ pháp lãnh địa, cơ hồ không chút đi ra bên ngoài đi lại qua, lần này thấy được hình thiên hộ pháp mạnh này lãnh địa tình huống sau đó, bọn hắn lúc này mới ý thức được, cùng là hộ pháp cấp cường giả, nhưng giữa hai bên vẫn tồn tại chênh lệch cực lớn. Mặc dù không là rất nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt, vô luận là cương vực phạm vi, vẫn là tương nguyên phong phú độ, hình thiên hộ pháp bên này đều phải so với Mây bách hộ pháp bên kia mạnh nhiều lắm. đến nỗi đây có phải hay không là mang ý nghĩa hình thiên hộ pháp thực lực phải xa xa mạnh hơn mây bách hộ pháp vậy thì không phải là bọn hắn có khả năng tùy ý ước đoán ở trên địa bàn người khác long kiếm chấp pháp đội một đoàn người cũng là tương đối điệu thấp cẩn thận không quản lý sự tình đó là tuyệt đối sẽ không quản mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản đó chính là cầu nhận núi đến nỗi những thứ khác đều cùng bọn hắn lần hành động này không quan hệ dù nói thế nào cũng là kim đan cảnh lục trọng cơn giả tốc độ coi như chậm nữa nhưng là bao nhiêu có thể nói còn nghe được nửa tháng thời gian một đoàn người xuyên qua hình thiên hộ pháp phạm vi lãnh địa lại vượt qua từng mảnh nhỏ hoàng vũ tri địa cuối cùng. Chung quy là đi tới đích đến của chuyến này vị trí. Vượt qua một mảnh hoang vu sa mạc, đập vào mắt chỗ, một mảnh một mắt không nhìn thấy bờ mênh mông núi non xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà ở mảnh này mênh mông núi non bên trên đại địa, thỉnh thoảng sẽ có mây đen tụ lại, sẽ có lôi quang lấp lóe, càng là sẽ có đem trời cùng đất liên tiếp đến cùng nhau cuồng bão gió lốc, kinh khủng nhất là cái kia hoặc sáng hoặc tối, khi có khi không không gian phong bạo, có thể nói, lúc này lộ ra tại mọi người trước mắt, chính là một bọn người ở giữa luyện. Ngục. Cái này sáu, thật là khủng kết chỗ, đã sớm biết cái này cầu nhận núi rất đáng sợ, nhưng này cũng thật sự là quá mức đáng sợ một chút. Ta. Long Kiếm chấp pháp đội một đoàn người xa xa đứng tại cầu nhận sơn ngoại vi, nói lời trong lòng, lúc này, mỗi người bọn họ đều có loại trùn bước cảm giác. Bọn hắn thậm chí tin tưởng, đứng tại hiện tại cái này vị trí, không biết có bao nhiêu đội ngũ sẽ trực tiếp quay đầu lên đi, tiếp đó dẹp đường hồi phủ. Thật là đáng sợ cầu nhận núi, đây chính là vị siêu cấp cường giả kia lưu lại truyền thừa nhất bản sở tại chi địa sao? Ở đây nhất định chính là võ giả cấm địa a. Sau cái thành viên, mỗi một cái cũng là nhíu chặt lên lông mày, bọn hắn bây giờ chúng quy là minh bạch, vì cái gì cái này nhiệm vụ thấp nhất cánh cửa, đều phải là kim đan cảnh ngũ trọng cường giả. Đây nếu là Kim Đan cảnh ngũ trọng dưới võ giả tiến vào bên trong, e rằng một trận gió liền có thể thổi một thất điên bắt đảo, không phân biệt được phương hướng. Câu nhận núi, không hổ là niết bàn cảnh cường giả lưu lại thủ đoạn, lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Mục Tây lông mày cũng là nhíu chặt lại, hắn có thể đủ cảm thấy, trước mắt mảnh này vô biên vô tận tuyệt cảnh, có rõ ràng dị thường người vì sáng tạo vết tích, không thể nghi ngờ, những thứ này ác liệt hoàn cảnh, tám thành cũng là vị siêu cấp cường giả kia sáng tạo ra. Trong mắt hắn, cái này cầu nhận núi đổ là cùng trời linh vương hướng kiếm ý tông có như vậy một chút tương tự, chỉ mà quá, kiếm ý tông từng tòa núi non đều nghị đối với nhỏ bé mà ở trong đó dây núi mỗi một tòa đều có mấy chục thậm chí hơn trăm dặm phạm vi mấy vạn ngồi loại này núi non phân bố nơi này phạm vi so sánh với kiếm y tông e rằng lớn mười vạn tám ngàn lần xem ra cái này cái gọi là địa cấp nhiệm vụ tám thành chính là vì che giấu hai mắt người a ở nơi như thế này thi hành nhiệm vụ còn có cấp độ kia khó có thể tưởng tượng gặp gỡ cái này nhiệm vụ tựa hồ cũng không phải là địa cấp cấp bậc có khả năng xứng với đó a nhếch mép một cái mục tây đối với trước mắt mảnh này hiểu cảnh nhưng là càng phát hướng tới đứng lên khoảng cách thời gian hai năm đã càng lai việc gần, hắn cần cực mạnh kích động để rèn luyện chính mình trước mắt cầu nhận núi, tựa như là vừa vặn đâu. Niep bàn cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, hắn không tin những cái tiêu cùng là Niep bàn cảnh siêu cấp nhân vật sẽ không động tâm. bất quá, có thể tưởng tượng là Niep bàn cảnh cường giả lưu lại đồ vật, đương nhiên sẽ không hy vọng bị cùng là Niep bàn cảnh người nhận được. cho nên, muốn tìm tỏi cầu nhận núi, tìm được mật cảnh cửa vào chỗ, táng thành vẫn còn cần Niep bàn cảnh phía dưới người để hoàn thành. Lam Bạo phủ thất đại hộ pháp đều ban bố tìm tỏi cầu nhận sơn nhiệm vụ, có thể thấy được, một hạng này nhiệm vụ liên quan đến phạm vi khá rộng, thậm chí rất có thể, cái này nhiệm vụ căn bản chính là Lam Bạo phủ phụ chủ biến hình thông qua thất đại hộ pháp ban bố nhiệm vụ. mà nhiệm vụ cuối cùng giảng giải quyền chính là về vị phụ chủ này đại nhân tất cả đương nhiên đây đều là mục tây ngờ tới đến nỗi đến tột cùng là gì tình huống ngược lại là đích sắc không tốt nói 847 thứ 777 trăm chương ném đá dò đường cầu phú quý trong nguy hiểm long kiếm đội chấp pháp không xa vạn dặm dùng hơn một tháng thời gian mới đi đến ở đây rõ ràng sẽ không tay không mà về chỉ là hơi chút trần chờ sau đó long kiếm đội chấp pháp đám người chính là bắt đầu hướng về cầu nhận núi tiến phát xem như toàn bộ lam bảo phủ bên trong đều cực kỳ nổi danh hiển địa làm mục tây một đoàn người tiến vào mảnh này dãy núi khu vực phạm vi sau đó Bọn họ là chân chính lĩnh nội được cái gì gọi là hiểm địa. Siêu siêu siêu ba. Mới vừa tiến vào cầu nhận sơn khu vực biên giới, nên đón mục tây đám người, chính là từng cây quỷ dị dây leo, những thứ này dây leo cảnh lá rậm rạp, mà mỗi một cây trên dây leo đều ỉ vào sắc bén gai ngược đâm ngược lại, nhìn từ bên ngoài, đây chính là phổ thông dây leo cùng gai ngược đâm ngược lại, nhưng nếu là cẩn thận người liền sẽ phát hiện, rất nhiều dây leo trên mũi nhỏ mặt, nhưng là đều có từng chút một vết tích màu đen. Sao? Thứ quỷ gì? Thế này thì quá mức rồi. Đội ngũ ngoài cùng bên phải nhất, văn tử kỳ tiếng chửi rủa vang vọng tại rừng núi biên giới, mà lúc này bây giờ Một cánh tay của hắn phía trên, vừa vặn có một đầu tầm thường dây leo quấn ở nơi đó, mà cái kia kim đan cảnh lục trọng cơ thể, cứ thế bị dây leo kia lên gai nhọn đâm xuyên, lúc này, hắn cả cánh tay đều ở đây kịch liệt trở nên khô cạn đứng lên, giống như là bị hút khô tinh khí một dạng. Cẩn thận ba, không nên bị những thứ này dây leo tiếp xúc cơ thể. Mục Tây cũng không có đem các loại dây leo quá mức để ở trong lòng, nhưng mà, đợi đến thấy văn tử kỳ cái kia kịch liệt tay khô héo cánh tay thời điểm, hắn lúc này mới ý thức được nhóm người mình sơ suất. Soát ba, từng đạo kiếm mang đột nhiên sáng lên, Mục Tây tay nâng kiếm rơi. trực tiếp đem tất cả quấn quanh tới dây leo đều quấy thành mảnh vụn tan bã, cuối cùng một kiếm, nhưng là trực tiếp hướng về phía văn tử kỳ cánh tay chém xuống. Phá ba, a 3 A3. một tiếng kêu đau tại văn tử kỳ trong miệng truyền ra, cái kêu bị dây leo quấn quanh cánh tay, nhưng là trực tiếp bị mục tây chém xuống. xoẹt 4. cơ hồ chính là mục tây đem hắn cánh tay chặt đứt trong nháy mắt, đầu này nhìn như kiên cố vô cùng cánh tay, giống như là băng tuyết gặp nắng ấm đồng dạng, trong nháy mắt đã biến thành một bãi màu đen. thứ ba, mỗi người cũng là con người co rụt lại, cảm thấy bỗng nhiên sinh ra một cỗ hoảng sợ cảm giác tới, một cái kim đan cảnh lục trọng cao thủ cánh tay. vậy mà thoáng cái liền biến thành một bãi hát thủy có thể tưởng tượng nếu là mục tây chầm nữa vô một cái lời nói như vậy lúc này biến thành hát thủy chỉ sợ cũng không chỉ là văn tử kỳ cánh tay cái này sáu mắt thấy mình bị chặt đứt cánh tay trong nháy mắt hóa thành hát thủy nguyên bản còn tại kêu thảm văn tử kỳ nhưng là lập tức đem tiếng kêu nén trở về sắp mặt tái nhợt nhìn một màn trước mắt đại gia cẩn thận nhiệm vụ lần này giống như có chút khó giải quyết mục tây thanh âm lần nữa chuyên ra, mặc dù nhìn từ bề ngoài không có gì khác thường nhưng giờ này khác này trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy hãi nhiên ai có thể nghĩ đến vẹn vẹn là sinh trưởng ở cầu nhận núi phía ngoài nhất vài cọn dây leo vậy mà liền có như thế kinh người hiệu quả lần này là hắn phản ứng nhanh nếu như chậm nữa như vậy một cái nháy mắt công phu như vậy dưới mắt bọn hắn sáu người chỉ sợ cũng muốn giảm quân số sao cái này thật chỉ là địa cấp nhiệm vụ sao có lầm hay không khi sâu một hơi lâm di phổ hung hăng gắt một cái không khỏi chửi mắng một tiếng nói quá kinh khủng một cây dây leo liền suýt nữa muốn tính mệnh cái này cầu nhận núi là thật quá kinh khủng cầu nguyện trời cũng là từ trong thâm tâm mà cảm thán một tiếng đáy mắt đồng dạng lập lòe lòng còn sợ hãi chi sắc Văn Tử Kỳ, ngươi như thế nào? Thế nhưng là có gì không ổn. Liệt Hồng Nhan đội trưởng âm thầm vận chuyển chân khí, đè xuống sợ hãi trong lòng, rồi mới hướng ngây ngốc ở nơi đó Văn Tử Kỳ đạo. Mới vừa một màn kia, quả nhiên là đem nàng dọa đến quá sức, vô ý thức, nàng chính là hồi tưởng lại trước đây long kiếm đội chấp pháp thành viên khác tới. Ta, ta không sao. Nhếch mép một cái, Văn Tử Kỳ tâm tư khẽ động, cái kia gậy mất cánh tay lập tức dài đi ra, ngược lại là cùng lúc trước cánh tay không có gì khác biệt, chỉ là, mặc dù cánh tay không có vấn đề gì, nhưng hắn tâm, một chốc thật sự khó mà bình tĩnh trở lại. Vốn cho là thành tựu kim đang cảnh lục trọng cảnh giới, liền có thể gối cao không lo, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới, đừng nói là Kim Đan cảnh lục trọng, liền xem như Kim Đan cảnh đại viên mãn, nếu là bắt chết, như vậy đồng dạng phải chết. Chư vị, treo lên 12 phần tinh thần đến đây đi, nơi này nguy hiểm, e rằng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, Kim Đan cảnh lục trọng cảnh giới, giống như cũng không có đáng giá gì tự hào. Mục Tây thanh âm lần nữa chuyên ra, nhắc nhở ý vị, nhưng là không che giấu chút nào. Rất rõ ràng, tu vi liên tục đột phá, khiến cho Long Kiếm đội chấp pháp đám người có chút lâng lâng, cho nên khó tránh khỏi chính là có chút buông lỏng cảnh giác. Giống vừa mới cục diện như vậy, đường đường kim đan cảnh lục trọng cao thủ, giống như hoàn toàn không có lý do bị một cây dây leo cuốn lấy. Đa tạm mục tây lão đệ ân cứu mạng, ta, ta tiếp đó sẽ chú ý. Văn Tử Kỳ trên mặt thoáng qua một tia không được tự nhiên thần sắc, hắn biết, đã biết lần chẳng những suýt nữa ném mạng, càng là ném đi Long kiếm đội chấp pháp mặt của. May mắn bên cạnh chưa từng có ai nhìn thấy, nếu là bị người nhìn thấy, Long kiếm đội chấp pháp người hơi kém bị một cây dây leo giết chết, như vậy từ nay về sau, Long kiếm đội chấp pháp liền thật muốn nổi danh. lời khách khí thì không cần nói, chư vị, tiếp xuống hành động, đại gia không nên bị bất kỳ vật gì đụng tới chính mình, còn có Nếu như cảm thấy không thích đứng được nơi này không khí, như vậy nhất định phải nhanh nói ra. Khoát tay áo, Mục Tây ngược lại là không có đem cái gì ân cứu mạng để ở trong lòng, dưới mắt lúc nói điều này, vấn đề mấu chốt nhất là tiếp xuống nhiệm vụ nhất định phải chú ý cẩn thận, quyết không thể có một tí một hào lơ là sơ suất. Đối với Mục Tây mà nói, mọi người cũng không có lên tiếng, nhưng mỗi người lấy mắt cũng là lóe lên một tia vẻ kiên định. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ra khỏi, Long kiếm đội chấp pháp không có thứ hèn nhát, nếu như này một ít nguy hiểm liền tối lui ra lời nói, sau này như thế nào lẫn vào xuống. Đi thôi, nhớ lấy, nhất định muốn thêm 12 phần cẩn thận. Ánh mắt đảo qua đám người, Mục Tây nhìn ra được mọi người kiên quyết, cũng nhìn thấy mọi người cẩn thận, ít nhất bọn hắn trước đây loại kia lô mãng chi khí, nhưng là sẽ không còn gặp lại được. Lần nữa xâm nhập, bao quát Mục Tây ở bên trong 6 người, cũng là cẩn thận tới cực điểm, mà vì ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, 6 người dứt khoát đều đưa mình linh kiếm lấy ra ngoài, vẫn luôn nắm ở trong tay. Đã như thế, bất luận xuất hiện như thế nào đột phát tình huống, tất cả mọi người có thể không cần hoảng. Cầu nhận sơn sắc thực tràn đầy nguy cơ, khu vực biên giới những cái kia dây leo, đơn giản chính là thức ăn khai vị thôi. đợi đến tiến nhập mảnh này vô biên vô tận nguy hiểm rừng rậm sau đó Long Kiếm đội chấp pháp mấy người càng lai việt minh bạch muốn thu được vị tia siêu cấp cao thủ lưu lại truyền thừa quả thật chuyện không phải dễ dàng như vậy một tòa liền với một tòa dây núi rộng lớn mỗi một tòa từ mặt ngoài đến xem cũng không có khác nhau quá lớn nhưng mỗi một tòa phía trên dãy núi nguy hiểm nhưng là đủ loại nhiều mặt hướng bên ngoài cái chủng loại kia dây leo câu nhận núi ở trong có rất nhiều nhiều nữa thỉnh thoảng những thứ này dây leo sẽ tới một lần đột nhiên tập kích khiến cho thân ở trong đó người căn bản một khắc cũng không dám buông lòng cảnh giác điểm chết người là còn không phải những thứ này chủ yếu nhất là Những thứ này một tòa tiếp lấy một tòa khổng lồ núi non, nhìn thế nào đều nhìn không ra là niết bàn phúc địa lối vào, muốn tại những này núi non tuyệt cảnh ở trong tìm được cửa vào chỗ, căn bản chính là một chút đầu mối cũng không có. Long kiếm đội chấp pháp 6 người vẫn còn tính toán bảo trì bình thản, cục diện rối mắt, nhưng cũng ở tại bọn hắn trong dự liệu, nếu quả như thật dễ dàng như vậy, như vậy một hạng này nhiệm vụ cũng sẽ không cho tới bây giờ cũng không có bị hoàn thành. Nói đến, bọn hắn thậm chí làm xong tay không mà về dự định, cũng không có nghĩ tới nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Không sai biệt lắm đi sâu vào cầu nhận núi khoảng mấy chục dặm khoảng cách, 6 người lần thứ nhất dừng lại, mà một lát chỗ ở chiều sâu rõ ràng vẫn như cũ chỉ có thể coi là khu vực bên ngoài trước mặt không gian càng lai việt dữ dằn xem ra là thời điểm bố một chút nhanh tuyến ném đá dò đường a phất tay đem mọi người cước bộ ngăn cản mục tây khe khẽ thở dài hơi có vẻ ngưng trọng nói sức cảm nhận của hắn so với người khác bén lẻ nhiều tự nhiên có thể cảm nhận được tình huống biến hóa tại hắn cảm ứng ở trong lúc này phía trước tình huống rõ ràng nếu so với trước kia đã làm đường đi càng thêm nguy hiểm tùy tiện đi tới lời nói sợ là sẽ phải có rất nhiều không thích hợp ném đá dò đường ý của ngươi là sáu nghe được mục tây kiểu nói này tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng Mỗi người cũng là lập tức minh bạch liễu mục tây ý tứ. Hắc, hắc, chúng ta long kiếm đội chấp pháp thế nhưng là còn có vũ khí bí mật đâu? Tiểu Thất, ra đi. Cảm ứng một chút trung quanh, phát hiện cũng không có người sau đó, mục tây tâm tư khẽ động, liền đem tiểu Thất trực tiếp hô lên. Nguy hiểm như thế chỗ, lại có thể nào thiếu đi tiểu Thất siêu cấp điều tra năng lực? Muốn nói ưu thế, đây mới là bọn hắn ưu thế lớn nhất, về phần bọn hắn thực lực, nhiều nhất liền xem như qua hải thôi. Chi chi chi ba. Thân hình hiện lộ, tiểu Thất hưng phấn kêu vài tiếng, nó biết, kế tiếp lại đến nó thi thố tài năng thời điểm, mà thường thường lúc này, giống như cũng là nó có thể ăn no nê thời điểm. Lấy tiểu thất hiện nay kim đan cảnh tứ trọng thực lực, nói đến ngược lại thật có chút yếu đi. Bất quá, thực lực mạnh yếu cũng không thể dùng để đánh giá tiểu thất tác dụng, chiến đấu thứ này vốn cũng không phải là nó chuyên trường, nó phải làm là phát huy hảo ưu thế của nó. Phốc phốc phốc ba. Tại Long kiếm đội chấp pháp mọi người thủ hộ phía dưới, tiểu thất lại một lần nữa bắt đầu nó sinh sản đại kế. Câu nhận sơn tình huống rõ ràng nếu so với trước kia mê viễn hải nguy hiểm nhiều lắm, bất quá, cũng không phải là nguy hiểm nhất định phải ma thú cường đại mới có thể dò xét tình huống, trên thực tế, tiểu thất lần này sinh sản ma thú chỉ cần là không thể sinh ra kim đan cảnh ngũ trọng trở lên ma thú lời nói như vậy sinh sản tiên thiên cảnh tử phụ cảnh hoặc là kim đan cảnh nhất nhị trọng ma thú hiệu quả kỳ thực đều là giống nhau tại câu nhận núi chỗ như vậy mạnh bao nhiêu ma thú đều không tránh khỏi lượng còn lớn hơn bó lớn thiệt hại mà tiểu thất phải làm chính là lớn đại lượng sinh sản ma thú rộng tung lưới không sợ chết cứ như vậy liền xem như một phiến khu vực nhãn tuyến chết một nửa còn có thể có một nửa khác trên đỉnh lần này tiểu thất sản xuất ma thú vẫn là tiên thiên cảnh nhất trọng cấp bậc có mục tây trên người ma thú dự trữ Tiểu Thất một bên bổ sung năng lượng một bên sinh sản, loại kia tốc độ hoàn toàn có thể dùng nghe dợn cả người để hình dung. 100, 1000, 6, 848 thứ 778 chương cẩn thận từng ly từng tí lấy Long kiếm chấp pháp đội 6 người làm trung tâm, một nhóm tiếp lấy một nhóm tiên thiên cảnh ma thú bắt đầu khắp nơi tản, những ma thú này có mọc cánh bay trên trời, có sát mặt đất chạy khắp nơi, thậm chí còn có chui vào dưới mặt đất khắp nơi tiềm. Khắp nơi đều là tiểu thất bảy ra nhãn tuyến, liền xem như trên bầu trời bay treo, còn có trên mặt đất chạy tiếp tục giám sát, mà coi như trên mặt đất chạy cũng treo, nhưng là còn có dưới mặt đất ẩn nút tóm lại lên tam trọng chắc chắn sau đó mục tây căn bản không sợ những ma thú này nhãn tuyến có tổn thất hơn bạn đầu tiên thiên cảnh ma thú phóng xạ khu vực không sai biệt lắm cũng có mười mấy vạn dặm mà có những ma thú này nhãn tuyến ba bộ đến rồi các nơi mục tây giống như là lớn vô số ánh mắt một dạng mặc kệ nơi nào có nguy hiểm đều có thể trước tiên cảm thấy được như thế nào như thế nào mục tây phía trước thế nhưng là có khó có thể ứng phó nguy hiểm sao mắt thấy một nhóm lớn ma thú đã trước bọn hắn một bước hướng về phía trước huyết tán mà đi long kiếm chấp pháp đội mấy người đều cũng có chút hưng phấn mà vân đạo có những ma thú này làm tiên phong ném đá do đường bọn họ đích xác có thể ít đi rất nhiều phiền phức giống như mới bắt đầu những cái kia dây leo nếu như ngay từ đầu thì có ma thú đi dò xét mà nói như vậy văn tử kỳ cũng không cần thiệt hại một cánh tay còn tốt ngay cả có một loại dấu ở chỗ tối quỷ dị ma thú tựa hô đụng tới sau đó thì sẽ nổ hơn nữa còn sẽ sinh ra một chút xương độc đợi một chút đại gia đi ngang qua thời điểm đừng cho bọn gia hỏa này tới gần còn có chính là không muốn hô hấp lông mày nhíu một cái mục tây khỏe miệng không khỏi cong lên một cái con đường cong thông qua những thứ này tiểu ma thú hắn đã cảm thấy phía trước vấn đề ở chỗ nào đó là một đám tầm thường tiểu ma thú tu vi nhìn cũng không cao nhưng đụng một cái phía dưới thì sẽ nổ cái kia nổ tung sau đó sinh ra sương mù rõ ràng là có hữu thực tính cực độc. hắn vừa mới thông qua tiểu thất khống chế một ít ma thú đi chủ động tiếp xúc những ma thú kia nhưng là đã dẫn nổ không thiếu bất quá những thứ này tiểu ma thú số lượng khổng lồ còn là muốn chờ một lát từ bọn hắn tự mình diệt đi ha ha thống khoái có tiểu thất những thứ này nhãn tuyến vì chúng ta làm tiên phong nhưng là có thể biết trước căn bản không cần lo lắng vội vàng không kịp chuẩn bị Nghe được mục tây trả lời đám người không khỏi nhau nhau cười ra tiếng nguyên bản cực kỳ nguy hiểm sơ lâm bây giờ bởi vì có tiểu thất tồn tại nhưng là trở nên dị thường thông thấu nếu như hết thể nguy hiểm cũng có thể sớm phát hiện như vậy lấy thực lực của bọn hắn vẹn vẹn là tiến hành tránh căn bản chính là cực kỳ đơn giản không thể sơ xuất đây chỉ là điều tra ma thú phát hiện nguy cơ có chút nguy cơ giấu ở chỗ tối bọn chúng là không dò được lắc đầu mục tây vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở đại gia một chút tuyệt đối không thể có qua loa khinh thường tình huống xuất hiện yên tâm đi mọi người đều biết mọi người vô ngực rung động đùng đùng nhưng là cũng không có thật sự vông lòng cảnh giác chính như mục tây nói tới trong này nguy hiểm căn bản chính là khó lòng phòng bị Ma thú điều tra chỉ có thể là đưa đến một bộ phận tác dụng, nhưng lại không thể quá mức ỷ lại những tiểu từ này. Còn có, đại gia chớ quên mục đích của chúng ta, tại lần tránh nguy hiểm đồng thời, nhất định muốn cẩn thận quan sát, bất luận cái gì có thể là chuyển thừa chi địa cửa vào chỗ, đều không cần buông tha dò xét. Đi trận, đây cũng không phải là mọi người mục đích, bọn hắn lần này đến đây cầu nhận núi, đó là muốn tìm nhất bàn phúc địa lối vào, đây mới là đại gia thời khắc đều phải ghi ở trong lòng tình huống. Hiểu rõ ba. Nghiêm sát mặt, liệt hồng nhan đội trưởng năm người cũng là liên tiếp gật đầu, hết sức trịnh trọng mà trả lời. mặc dù liệt hồng nhan đội trưởng là trên danh nghĩa long kiếm chấp pháp đội đội trưởng nhưng mục tây tính đặc thù đã sớm nhường đại gia đem hắn trở thành người lãnh đạo đối với tiếp xuống hành động tự nhiên là phải dựa theo mục tây phân phó tới thi hành điểm này nhưng là căn bản vốn không cần hoài nghi liếc nhìn nhau đám người bắt đầu tiếp tục xâm nhập mà thời gian không dài đại gia chính là đến liễu mục tây nói tới loại kia bạo tạc ma thú chỗ ở dây núi từng cái không sai biệt lắm dưa hấu lớn nhỏ ma thú giống như là như ong vỡ tổ đồng dạng phô thiên cái địa bay lượn mà đến mà đã sớm kịp chuẩn bị sáu người căn bản vốn không cho những thứ này ra hỏa đến gần cơ hội tiếng quang trong ánh lánh. chính là cách vài giảm khoảng cách đem các loại gia hỏa nhao nhao chặt bạo đến nỗi những ma thú này nổ tung phía sau xương độc tại kịp chuẩn bị dưới tình huống càng là không có gì nguy hiểm có thể nói đi tới vị trí hiện tại mục tây một đoàn người đã phát hiện có vẻ như cái này ngoại vi cầu nhận núi càng nhiều cũng là độc vật công kích mà trên thực tế kim đan cảnh cường giả không sợ thông thường vật lý công kích nhưng loại này dùng độc thủ đoạn thật đúng là để cho người ta hết sức kiến kỵ giống như là bị vật lý công kích chặt đứt tay chân nhưng lại có thể rất nhanh mọc ra mới tới nhưng nếu là thân chúng kịch độc mà nói chẳng lẽ còn muốn đem chính mình cả người đều nấu lại sao rõ ràng Kim đan cảnh cường giả tuy mạnh, nhưng còn không có mạnh đến cái kia phân thượng. Tiếp tục thâm nhập sâu, đám người mỗi đi một khoảng cách, đều sẽ nhường tiểu thất sinh sản một nhóm ma thú, bổ sung đến trước đây ma thú lính trinh sát ở trong. Không có cách nào, mảnh này cầu nhận núi khắp nơi đều là sát cơ tứ phía, điều tra ma thú tiêu hao là thật quá nhanh một chút. Đương nhiên, ngoại trừ dùng để dò đường bên ngoài, mục Tây còn cần số lượng khổng lồ ma thú ẩn nấp tại các nơi, thời khắc giám sát mỗi một chỗ biến hóa. Mục tiêu của hắn là dùng ma thú đại quân bao trùm toàn bộ cầu nhận sơn phạm vi. hắn cũng không tin một khắc càng không ngừng nhìn chằm chằm mảnh rừng núi này chú ý đến mỗi một chỗ mỗi một ti biến hóa hắn còn tìm không ra cái tia cái gọi là cửa vào tới ngược lại tiểu thất năng lực sản xuất là không ngừng không nghỉ chỉ cần cho nó cho ăn no bao nhiêu ma thú tựa hồ cũng không thành vấn đề không sai biệt lắm xâm nhập khoảng cách mười mấy dặm mục tây liền sẽ để tiểu thất đại lượng sinh sản một nhóm ma thú ẩn nút tại các nơi sơn lâm có cây ở giữa mà một ít ra hỏa tại không động tác dưới tình huống kỳ thực tương đối mà nói vẫn là tương đối an toàn long kiếm chấp pháp đội mấy người cũng tương đối ra sức bọn hắn đều biết nếu là có thể tìm được chuyển thừa bàn kết quả. cho nên tìm kiếm lên tình huống chung quanh tới, nhưng là dị thường ra sức, có đôi khi hận không thể đem mỗi một phiến bụi cỏ đều lật ra, mỗi một cái cây đều bộ ra, xem bên trong sẽ có hay không có cửa vào chỗ. Số lớn nhóm lớn ma thú lính chính xác huyết tán ra, mục tây đám người sát thực bớt đi rất nhiều tinh lực. Thời khắc cảnh giác nguy hiểm, cùng hiểu nguy hiểm sau đó mới đi ứng phó nguy hiểm, đó hoàn toàn là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Câu nhận núi quá lớn, hoàn cảnh cũng quá phức tạp, mục tây một đoàn người bắt đầu còn có thể phân rõ phương hướng, có thể đợi đến hoàn toàn tiến nhập vùng đất nguy hiểm này sau đó. dứt khoát liền phương hướng đều không phân biệt được, nếu không phải là bằng vào điều tra ma thú sắp bén, e rằng liền trước sau đều phải vẽ khét. rất rõ ràng, liền xem như những cái kia bản thân không có cái gì ắt núi non trùng điệp, e rằng cũng là một loại phức tạp trận thế, chỉ bất quá loại trận thế này sắp đặt quá mức khổng lồ, liền xem như thân ở trong đó cũng căn bản cảm giác không đến thôi. đội những người khác đến nơi này cầu nhận núi ở trong chỉ có thể là khắp nơi tán loạn, lẽ đến nơi đó tính toán nơi nào, đặc thu trận thế tồn tại, khiến cho cầu nhận núi ở trong đồng dạng là tâm thần mất đi hiệu lực, muốn với cái tâm đi dò xét chung quanh, căn bản làm không được. bất quá. Mục Tây có điều tra ma thú kéo dài tầm mắt của mình, liền xem như không sử dụng tâm thần, ít nhất cũng có thể hiểu rõ phương viên hơn mười dặm bên trong tình huống. Hơn nữa, có những cái kia giám sát ma thu tồn tại, hắn liền xem như đi sâu vào cầu nhận núi trăm dặm, ngàn dặm, nhưng là đồng dạng có thể biết cửa vào khu vực biên giới là cái gì tình huống. Có thể nói, theo hắn xâm nhập khoảng cách càng lai việt sâu, như vậy hắn có khả năng theo dõi cầu nhận núi phạm bi, tự nhiên cũng liền càng lớn. Đợi đến hắn đem toàn bộ cầu nhận núi đi hết một lần sau đó, như vậy mảnh này chưa bao giờ có người có thể đều bao phủ khu vực, chính là sẽ bị hắn thứ nhất hoàn thành bao phủ. Càng hắn nói, thủ đoạn như vậy, có thể nói là một loại tiên phong. Đáng tiếc là, giống tiểu thất dạng này ma thú, toàn bộ thế gian chỉ sợ cũng tìm không ra con thứ hai, coi như có thể tìm tới, rõ ràng cũng không phải bây giờ. Từng ngọn núi non tại Long Kiếm Chấp Pháp đội dưới chân lướt qua, mà mỗi giờ đi một toàn núi non, mỗi lướt qua một mảnh rừng rậm, Long Kiếm Chấp Pháp đội đều sẽ lưu lại nhãn tuyến của mình, loại này đi một đường vùng một đường bao trùm hình thức, không muốn biết hâm mộ chết bao nhiêu người đâu. Đương nhiên, hắn loại thủ đoạn này, đó là tuyệt đối không thể nhường ngoại nhân biết. Nếu để cho những người khác biết hắn có cái chủng này thủ đoạn như vậy không nói trước đối phương có hay không ra tay cướp đoạt ít nhất không có ai sẽ đồng ý hắn loại này gian lận phương thức tồn tại đến lúc đó coi như không giành được tiểu thất bọn gia hỏa này cũng tất nhiên sẽ liên thủ đem tiểu thất chặt theo càng lai việc xâm nhập mục tây bọn người nhưng là từ từ bắt đầu tiếp xúc đến những thứ khác đội chấp pháp câu nhận núi mặc dù nguy hiểm nhưng hấp dẫn cực lớn vẫn là để rất nhiều người lựa chọn xâm nhập một chi tiếp lấy một chi đội ngũ tại mục tây đám người xuất hiện trước mắt lại biến mất có chút đội ngũ tình huống còn tốt có chút đội ngũ nhưng là cực kỳ chật vật tất cả mọi người là thi hành nhiệm vụ riêng phần mình ngược lại là lẫn nhau không liên can gì. cho nên cũng coi như là bình an vô sự. Thời gian lưu chuyển, mục Tây bọn người xâm nhập phạm vi càng lai việt sâu, gặp phải nguy hiểm cũng là đủ loại. Chỉ là đối với cái kia nhất bản phúc địa lối vào, bọn hắn nhưng là chậm chạp khó có thực chất tính tiến triển. Rõ ràng muốn hoàn thành nhiệm vụ của lần này, 3 ngày 5 ngày thời gian, tất nhiên là không đủ. Câu nhận sơn đáng sợ hoàn cảnh, khiến cho thân ở trong đó bất luận kẻ nào đều sẽ có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Thẳng thắn nói, giống câu nhận núi dạng này hiển địa võ giả bình thường thật sự cũng không cần tùy tiện đặt chân tốt. liền xem như cường đại kim đan cảnh người sơ ý một chút phía dưới. đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Thời gian dài rọc giặc tại đầu ngón tay chạy qua, đảo mắt cấp vụ, Long kiếm chấp pháp đội một đoàn người, đã tiến vào cầu nhận núi thời gian 3 ngày. Thời gian 3 ngày, nói đến cũng không phải rất dài, nhưng ở cầu nhận núi chỗ ở Phạm Vi, thời gian 3 ngày cho người cảm giác sợ rằng phải so phía ngoài 3 năm còn muốn lâu dài rằng giặc. Trong thời gian 3 ngày này, Long kiếm chấp pháp đội 6 người, nhưng là gặp được số lượng không ít khác đội chấp pháp. Thẳng thắn nói, tại không có đi ra mây bách hộ pháp lãnh địa thời điểm, Long kiếm chấp pháp đội cảm thấy mình một đoàn người đã rất cường đại, hoàn toàn có tư cách đứng tại Lam Bảo phủ các đại đội chấp pháp đỉnh tiêm Hàn Ngũ. Nhưng mà, ba ngày nay bên trong, khi nhìn thấy này từng nhánh mạnh mẽ đội ngũ sau đó, bọn hắn lúc này mới ý thức được, Mây Bách Hộ Pháp lãnh địa, giống như thật sự có chút quá yếu. Từng nhánh đội chấp pháp, nhân số cơ hồ cũng là 10 người đại biên, mà chút đội chấp pháp ở trong, liền không có tu vi thấp hơn Kim Đan cảnh ngũ trọng, Kim Đan cảnh lục trọng cao thủ, nhất định chính là khắp nơi có thể thấy được. Tình hình như thế, khiến cho Long Kiếm chấp pháp đội mọi người cảm giác ưu việt, lập tức bị rót lạnh tấu tim. Lam Bảo phủ thất đại hộ pháp, vẹn vẹn Mây Bách Hộ Pháp thủ hạ liền có trên trăm chi đội chấp pháp đội ngũ, mà Mây Bách Hộ Pháp lãnh địa, thực lực lại là yếu nhất. có thể tưởng tượng, nhưng cái tiêu cường đại hộ pháp dưới trướng, e rằng ít nhất cũng có số trăm đội chấp pháp đội ngũ, thậm chí có có thể càng nhiều. thất đại hộ pháp dưới trướng tất cả đội chấp pháp chung vào một chỗ, tất nhiên là một cái khổng lồ con số, mà trong đó đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng trở lên siêu cấp đội ngũ, không biết có bao nhiêu chi đâu. 849 thứ 779 trường chậm chạp tiến lên tiến vào cầu nhận sơn ngày thứ tư, mục tây đoàn người tình huống coi như không tệ, mặc dù gặp không ít nguy hiểm, nhưng bởi vì điều tra ma thú tồn tại, bọn hắn đối với nguy hiểm chắc là có thể làm đến dự phán, ứng phó tự nhiên cũng không có như vậy phí sức. giống ba. một tiếng gào thét tại cầu nhận sơn một mảnh rừng rậm chỗ sâu chuyển ra một đầu khí thế lẫm nhiên đen lang đang cẩn thận nhìn xem chung quanh sáu người Hắc hắc, kim đan cảnh thất trọng ma thu à chúng ta còn chưa bao giờ cùng đẳng cấp này cái khác ma thú động thủ một lần hôm nay liền muốn phá cái đi chép một tay cầm kiếm chỉ có một cánh tay lâm di phổ vào lúc này khí thế lại có loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác ha ha làm thịt đại gia hỏa này không biết tương đương với làm thịt bao nhiêu phổ thông kim đan cảnh ma thu đâu chỉ cái này một đầu tiểu thất khẩu phần lương thực vấn đề liền giải quyết văn tử kỳ tiếng cười tiếp lấy chuyển ra ngựa khí ở trong tràn đầy kích động cảm giác một bên Vương Khôn bằng trên mặt cũng là hơi có chờ mong, liền liệt hồng nhan đội trưởng, đáy mắt đều khó tránh khỏi có loại mơ hồ hưng phấn. Bọn hắn tu luyện lâu như vậy, thi hành nhiều như vậy nhiệm vụ, nhưng lại chưa từng có chém giết qua kim đan cảnh thất trọng ma thú. Lần này đụng tới trước mắt đầu này đại gia hỏa, xem ra cái này một ghi chép nhưng là có thể phá hết. Đại gia cẩn thận một chút, cái này cầu nhận sơn ma thú tương đối quỷ dị, nói không chừng sẽ có ẩn nút thủ đoạn. Một bên mục tây trên mặt mang theo một nụ cười, một bên quan sát bị mấy người vây vào giữa ma lang, vừa hướng mấy người dặn dò. Đầu này ma lang chính là hắn thông qua điều tra ma thú phát hiện. đối với cái này đầu cường đại gia hỏa hắn vốn là suy nghĩ trực tiếp lướt qua đi tính toán có thể cuối cùng hắn nhưng là quyết định cùng gia hỏa này qua mấy chiêu tốt nhất là có thể không có đi đối phương cầu nhận sơn một ngọn cây cọ cỏ cũng có thể cùng nhất bàn phúc địa lối vào có liên quan mà đầu ma lang mạnh mẽ như thế có trời mới biết có phải hay không cùng nhất bàn phúc địa lối vào có chỗ liên hệ làm thịt gia hỏa này nói không chừng liền có thể có thu hoạch nếu là bỏ mặc không quan tâm như vậy có thể liền bỏ lỡ một cái cơ hội hơn nữa tiến vào cầu nhận núi sau đó long kiếm chấp pháp đội mấy người bởi vì có điều tra ma thú quan hệ vẫn luôn không có bắt được chân chính rèn luyện dưới mắt cái này đầu kim đan cảnh thất trọng ma thú vừa vặn lấy ra vì mọi người luyện tập tất cả mọi người là mới vừa tấn cấp kim đan cảnh lục trọng không lâu còn chưa có tiếp xúc qua tương đối cao tầng thứ chiến đấu vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này thích ứng một chút cường độ cao chiến đấu còn có tiểu thất gần nhất sinh sản ma thú thế hơi mạnh đối với mục tây trên người ma thú tài nguyên tiêu hao cũng tương đối lớn nếu như vẫn luôn như vậy chỉ tiêu mà không kiếm e rằng sớm muộn phải đem mục tây trên người hàng tồn tất cả đều ăn sạch đến lúc đó không có chỗ tiến hành tiếp tế long kiếm chấp pháp đội mấy người. sợ là liền khóc chỗ cũng không có. động túi ba, bước đi cảm thấy suy nghĩ, mục tây trong lúc đó quát khẽ một tiếng, sau đó sáu người trường kiếm trong tay nhao nhau lắp một cái, chính là cùng nhau hướng về phía ma lang vây giết mà đi. dứt bỏ mục tây cái này trường hợp đặc biệt bên ngoài, năm người khác cũng là kim đan cảnh lục trọng tu vi, phụ di tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh, có khả năng bùng nổ sức chiến đấu, hầu như đều là kim đan cảnh thất trọng sức chiến đấu. dạng này một cái tổ hợp, nói đến quả thực đã đầy đủ cường đại. duy chỉ có, có chút đáng tiếc là, long kiếm chấp pháp đội năm người cũng không có linh thần tại người, nếu là có thể có linh thần phụ trợ. sức chiến đấu cho dù không thể vượt tầng để thăng, nhưng là tuyệt đối có thể để thăng không thiếu. Xoát xoát xoát ba, sáu thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm cũng là kiếm quang lạnh tấu xương, tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm chi ý cảnh, đó cũng không phải là nói rất thôi. Mặc dù mấy người tu vi cũng là vừa mới để thăng không bao lâu, nhưng sức chiến đấu lại quả thực tương đối cứng hãn. Mục Tây cũng không có ra tay toàn lực, hắn hiện nay chính là kim đan cảnh tứ trọng tu vi, nếu là toàn lực bạo phát xuống, ý kiếm chi cảnh siêu cấp thủ đoạn, đủ để có thể so với kim đan cảnh bắt trọng cường giả, chém giết kim đan cảnh thất trọng ma thú. Mặc dù sẽ không quá mức đơn giản, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá khó. Lần này chủ yếu vẫn là muốn tôi luyện 5 người khác, hắn tự nhiên không thể ra hết toàn lực. Kiếm quang lấp lóe, long kiếm chấp pháp đội 5 người khác cũng biết cơ hội khó được, cho nên cũng là càng ra sức. Thời gian không dài, đầu này có chừng kim đan cảnh thất trọng ma lang, chính là bị 5 người ngạnh sinh sinh tách rời ra, từng đoạn mà phong ấn. Đến rồi kim đan cảnh thất trọng loại này cấp bậc, muốn hoàn toàn giết chết, hoàn toàn chính xác chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng 5 người hợp lực phía dưới, đem hắn phong ấn vẫn là có thể. Có chút đáng tiếc là. cái này đầu kim đan cảnh thất trọng ma lang cũng không có bất đồng gì nơi tầm thường muốn từ nơi này ra hỏa trên thân hiệu được nhất bản phúc địa lối vào tin tức hy vọng rất nhanh rơi vào khoảng không không tệ không tệ cái này đầu kim đan cảnh thất trọng đại ra hỏa năng lượng tràn đầy tiểu thất nuốt ra hỏa này sinh sản cái 180 vạn tiên thiên cảnh ma thú cũng không nói chơi đi đem một đầu kim đan cảnh thất trọng ma thú phong ấn long kiếm chấp pháp đội mấy người cũng là ẩn ẩn có chút hưng vấn đây chính là bọn hắn lần thứ nhất phong ấn một đầu kim đan cảnh thất trọng siêu cấp tồn tại cái này ở di vãng nhưng là muốn cũng không dám nghĩ chủ yếu nhất là phong ấn cái này đầu kim đan cảnh thất trọng ma thú Bọn hắn cũng không có phí quá nhiều khí lực. Hoàn toàn chính xác quá nhỏ bảy ăn một bữa tốt, bất quá, muốn bao trùm cả cầu nhận núi, 180 vạn ma thú, thế nhưng là hoàn toàn không đủ dùng. Mục Tây đối với dưới mắt kết quả cũng coi như hài lòng, chỉ là, vừa nghĩ tới thời gian 3 ngày, bọn hắn vẫn là ở vào cầu nhận sơn ngoại vi, cứ thế vẫn như cũ không có thể tiến vào chỗ sâu, tâm trạng của hắn chính là không khỏi có chút lo trọng. Cầu nhận núi quá lớn, hơn nữa một bước một cái nguy cơ, căn bản không nhắc lên được tốc độ tới. Một số thời khắc, bọn hắn tại nhìn thấy một chút chỗ quỷ dị thời điểm, nhất định chính là nhìn nơi nào đều cảm thấy giống như là niết bàn phúc địa lối vào. đợi đến dùng ma thú tiến hành thăm dò sau đó mới phát hiện những cái kia nhìn như kỳ dị chỗ cũng là hại người cả ấy. Tiểu Thất đích xác rất có thể sinh nhưng muốn dùng điều tra ma thú bao trùm cả cầu nhận núi quả thực là một kiện gánh nặng đường xa nhiệm vụ hơn triệu điều tra ma thú xét khu vực cũng chẳng phải chính là khoảng trăm vạn dặm khu vực có thể cả cầu nhận núi không biết có bao nhiêu cái hơn trăm vạn dặm đâu. Tiểu Thất tiếp tục ăn thỏa thích ăn đi Dứt bỏ những cái kia để cho người ta buồn bực ý nghĩ mục Tây lần nữa đem Tiểu Thất triệu hoán đi ra nhưng là trực tiếp đem vừa mới phong ấn ma thú đốt cho đối phương ngược lại Tiểu Thất khẩu vị rất lớn ăn bao nhiêu đều chống đơn không xấu. Cái này một đầu kim đan cảnh thất trọng ma thú, liền để nó toàn bộ ăn tốt. Cũng may cầu nhận núi ở trong, ma thú cường đại là thật rất nhiều, tiểu thất như vậy sinh sản ma thú, hoàn toàn có thể lấy chiến dược chiến, cho tới khi cầu nhận núi chính giữa cường đại ma thú, đều chuyển hóa thành bọn họ điều tra ma thú. Phốc phốc phốc ba. Tiêu hóa một đầu kim đan cảnh thất trọng ma thú, tiểu thất lần nữa bắt đầu sinh sản đại kế. Một đầu tiếp lấy một con ma thú bay lượn mà ra, có trực tiếp lần nút đi biến thành giám sát ma thú, có nhưng là hướng về phía trước bay lượn mà đi, điều tra tình huống phía trước. Mà vô luận là điều tra vẫn là phụ trách theo dõi. những ma thú này cũng là có thể rất tốt dung nhập vào không gian trung quanh ở trong, để cho người ta rất khó phát hiện bọn họ khác thường. Đây chính là tiểu thất chỗ biến thái, đến mỗi một chỗ hoàn cảnh, nó đều có thể nhằm vào chỗ này hoàn cảnh, sinh sản thích hợp nhất dưới mắt loại hoàn cảnh này điều tra ma thú cùng giám sát ma thú. Tỉ như phía trước đi qua một mảnh rừng rậm, nó sản xuất ma thú liền cũng là cùng tự nhiên dán vào lục thú. Mà phía trước đi ngang qua một mảnh loạn thạch cương, nó sản xuất ma thú đều giống như từng khối nham thạch, còn nếu là nóng rực hoàn cảnh, nó sản xuất ma thú liền có thể dục mà sống. Loại biến thái này năng lực, cũng chỉ có tiểu thất đầu này siêu cấp ma thú có thể làm được. căn cứ vào hoàn cảnh khác nhau sinh sản bất đồng chủng loại ma thú, thậm chí những cái kia được sản xuất đi ra ngoài ma thú căn bản không tiêu tiết được, cũng không giống như thuộc về cái thế giới này một dạng. Có đôi khi mục tây chính mình cũng đang suy nghĩ tiểu thất gia hỏa này đến tột cùng là chủng loại gì, vậy mà biến thái tới mức này, có thể đợi đến có cơ hội đi ma kha giới, hắn có thể sẽ từ nơi đó tìm được một chút đáp án. Dù sao ban đầu ở tiểu thất tiền thân trên thân hắn liền cảm nhận được qua ma kha giới khí tức, toàn diện bao trùm cầu nhận sơn nhiệm vụ, quả thật không phải một điểm nửa điểm nhi khó khăn, bất quá long kiếm chấp pháp đội đám người ngược lại cũng không cấp bách, dù sao bất kể nói thế nào. bọn họ đều là có những đội ngũ khác khó mà so sánh như thế đối với cái này một hạng tìm kiếm niết bàn phúc địa cửa vào nhiệm vụ kỳ thực đã tuyên bố thời gian rất lâu trước đây cầu nhận núi tồn tại niết bàn phúc địa cửa vào tin tức chuyển tới thời điểm không biết nhường bao nhiêu người hướng tới không thôi khi đó cầu nhận núi mới là bước lựa nhất thời điểm bất quá theo càng lai việt đa đội chấp pháp thành viên chết tại cầu nhận núi tất cả mọi người là ý thức được muốn hoàn thành một hạng này nhiệm vụ khó khăn cho nên cho tới bây giờ ban đầu loại kia nhiệt tình nhưng là đã giảm bớt rất rất nhiều cầu nhận núi vẫn luôn tồn tại ở lam bảo phủ cảnh nội chỉ bất quá phía trước cũng không có nghe nói bên trong có siêu cấp cao thủ lưu lại truyền thừa phúc địa. rất rõ ràng, tại nhiệm vụ tuyên bố phía trước, cái này cầu nhận núi cũng đã bị mấy vị kia hộ pháp đại nhân, thậm chí là lam bảo phụ phụ chủ lùng tìm qua, chỉ bất quá cũng là không có bất kỳ cái gì thu hồi tôi. niết bàn cảnh cường giả hiểu rõ nhất này cấp độ người ý nghĩ, cho nên bọn hắn lưu lại cửa vào, tất nhiên không phải niết bàn cảnh người có khả năng dễ dàng tìm được. bây giờ các đại hộ pháp đem nhiệm vụ này giao cho thông thường kim đan cảnh người để hoàn thành, kỳ thực cái này cũng là một loại không thể làm gì cách làm. đương nhiên, bất kể nói thế nào. liền xem như phía dưới của mình đội chấp pháp thành viên phát hiện miết bàn phúc địa lối vào hơn nữa thật sự lấy được truyền thừa thành tựu siêu cấp cảnh giới bọn hắn mấy cái này hộ pháp cũng có thể cảm thấy vui mừng không đến mức nhường dạng này một cái truyền thừa lãng phí ở cầu nhận núi ở trong hơn nữa nếu là thật đụng tới nghe lời đội chấp pháp khi tìm thấy cửa vào sau đó trực tiếp báo cáo cho bọn hắn vậy thì càng thêm hy vọng mặc dù ban đầu nhiệt độ đã qua bất quá hôm nay cầu nhận núi ở trong ở đây thử vận khí người nhưng là vẫn như cũ có khối người hơn nữa đồng dạng không phải số ít 850 thứ 780 chương thất nữ gặp nạn đây là cầu nhận núi chính giữa một mảnh tương đối u nhã khu vực, tuy cả cầu nhận núi khắp nơi cũng là rừng thiêng nước độc, nhưng cho dù sa mạc đều có ốc đảo, khổng lồ như thế cầu nhận núi, đương nhiên cũng có ngoại lệ chỗ. Mệt mỏi quá nha, rất lâu cũng không có thi hành mệt như vậy nhiệm vụ, nghĩ không ra Lam Bảo phủ bên trong còn có nguy hiểm như vậy một phiến khu vực. Một đầu tại cầu nhận sơn trong phạm vi 10 phần hiếm thấy thanh tịnh bên dòng suối nhỏ, bảy cái yêu mị nữ tử lúc này nhao nhao ngồi ở bên dòng suối ôm lòng lấy, cái này bảy cái nữ tử, mỗi một cái cũng là gương mặt xinh đẹp hơi trắng, rõ ràng cũng là tiêu hao không ít tinh lực, lúc này trầm tĩnh lại Quả nhiên là có loại ta thấy mà yêu cảm giác. Mở miệng là một cái thân mặc màu đỏ váy xa nữ tử, nữ tử lúc này quỳ miệng, người biếng go bắp chân của mình, nghiêm nhiên một bộ rất mệt mỏi bị thương rất nặng bộ dáng. Ha ha, tiểu thất, phía trước là ai kêu khóc muốn tới nếm thử cái này nhiệm vụ, đại tỷ đều nói, nhiệm vụ của lần này sẽ rất nguy hiểm, giống như phía trước là thuộc ngươi kêu vui mừng nhất. Đúng thế đúng thế, nhị tỷ nói là, cũng là tiểu thất nhất định phải tới, bọn tỷ muội nói có đúng hay không? ân ân ân lần này làm hại đại gia mệt mỏi như vậy, cũng là tiểu thất sai, chờ chờ về sau đó, nhất định muốn phạt nàng vì mọi người nhảy một tháng múa giải buồn như sáu. Đợi đến thân mang màu đỏ váy xa nữ tử thoại âm rơi xuống, còn lại mấy người nữ nhân ngươi một câu ta một câu, nhau nhau bắt đầu phản trách. Đương nhiên, từ nét mặt của các nàng có thể nhìn ra được, các nàng rõ ràng chính là cố ý đang trêu cật váy đỏ nữ tử, phối hợp ngược lại là hết sức ăn ý hử. Các ngươi khi dễ người, chờ ta tìm được niết bàn phúc địa lối vào, lấy được niết bàn cảnh cường giả truyền thừa, xem các ngươi còn dám hay không nói ta. Đối với mình này một đám tỷ muội nói đùa, váy đỏ nữ tử không khỏi vịnh vịnh lên miệng, ngược lại là hoàn toàn không thua trận. Chỉ là, mặc dù nói rất nhiều cần dỡ, nhưng nàng mắt, vẫn là khó mà ức chế thoáng qua một tia không tự tin. xem như ngưng tuyết hộ pháp dưới trướng siêu cấp đội chấp pháp yêu nguyệt đội chấp pháp thực lực chính là không thể nghi ngờ lam bảo phủ cảnh nội các nàng không biết từng chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm tạo nên uy danh hiển hách nhưng mà lần này đi tới cầu nhận núi sau đó chi này cường đại đội chấp pháp mỗi người đều cũng có loại cảm giác vô lực sâu đậm thời gian ba ngày các nàng trải qua thời khắc nguy hiểm sợ rằng phải theo kịp thi hành phổ thông nhiệm vụ ba năm đo hơn nữa ở nơi này cầu nhận núi ở trong nguy hiểm căn bản chính là khó mà đoán trước nguyên căn bản vốn không biết một khắc trước còn mười phần bình tĩnh sơn lâm sau một khắc có thể chính là xương độc dày đặc ma thú tứ ngược băng vào thực lực cường đại, các nàng lúc này mới lần lượt biến nguy thành an, nhưng mấy lần nguy cơ đi qua, cho dù là cường đại như các nàng cũng hoàn toàn có chút tình trạng kiệt sức cảm giác. Tốt, đại gia không nên ồn ào, thừa dịp ở đây coi như thanh đù, nhanh khôi phục một chút tinh lực, sau đó hảo tiếp tục đi dò xét cầu nhận sơn cái khác địa vực. Nghe mấy cái nữ tử nói giỡn, chính giữa mấy người, cái kia vẫn luôn là duy trì nụ cười, nhưng lại chưa từng mở miệng tím mi liền nữ tử cuối cùng lắc đầu, hướng về phía người khác cười nói. Cái này tí mi nữ tử rõ ràng là bảy cái cô gái đầu lĩnh, cũng chính là yêu nguyện đội chấp pháp đội trưởng. đối với này phiên hành động nàng cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới quyết định cuối cùng tới cầu nhận sơn không thể không nói tại đi tới cầu nhận núi sau đó nàng cũng có chút nửa đường bỏ cuộc không hiểm như vậy cầu nhận núi thật sự không quá thích hợp các nàng những thứ này nhu nhu nhược nhược nữ tử cho tới bây giờ vị trí các nàng đã hoàn toàn đã mất đi phương hướng cảm giác lúc này các nàng cơ hội chính là bằng vào kinh nghiệm tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập đương nhiên có phải hay không tại hướng về bên trong đi chính các nàng cũng không tin tưởng tóm lại nếu là muốn tìm kiếm cầu nhận núi như vậy mặc kệ đi tới chỗ nào chỉ cần chớ đi tái diễn lộ là được rồi vay muốn nghe được tivi liền nữ tử chi ngôn mấy cái nữ tử cũng là gật đầu một cái đang khi nói chuyện chính là muốn khép hở hai mắt nghiêm túc điều tức một chút nhưng mà ngay tại các nàng vừa mới đình chỉ vui đùa ở mỹ chuẩn bị nghiêm túc điều tức một phen thời điểm nổ vang một tiếng đột nhiên từ bên người dưới dòng suối nhỏ chuyển đến cùng lúc đó một đầu toàn thân lập lệ ngân quang cự mãng giống như là chống rông xuất hiện một dạng trực tiếp xuất hiện ở chúng nữ trước mặt ttt 3. màu bạc cự mãng vẹn vẹn là lộ ở bên ngoài bộ phận liền có chừng dài mấy chục thước mà vừa mới hiện thân cự mãng chính là thẳng đến bảy người chính giữa váy đỏ nữ tử một ngụm nuốt xuống. rất rõ ràng con chăn lớn này đã chuẩn bị đã lâu đối với bây giờ một màn này tay thời cơ không biết chờ đợi bao lâu đâu nó lần này vừa nhanh vừa chuẩn cái kia váy đỏ nữ tử đang ở nơi đó gõ bắp chân phục phiệu căn bản không có nghĩ đến sẽ có nguy cơ như vậy đột nhiên buông xuống tiểu thất ba trong lúc bất chợt biến cố làm cho tại chỗ mấy cái nữ tử thần sắc đã biến thời gian dài nhiệm vụ sinh hoạt khiến cho các nàng có siêu nhân năng lực phản ứng chỉ là lao hổ đều có ngủ gà ngủ gật thời điểm các nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ mắt thấy cự mãng cắn một cái hướng váy đỏ nữ tử còn lại chúng nữ nhao nhao lên tiếng kinh hô đồng thời thân hình bạo khởi. trong tay đều là nhiều hơn một thanh sáng loáng trường kiếm, từng kiếm một hướng về phía cự mãng toàn thân trên dưới chém tới. Phốc phốc phốc ba, kiếm quang lập loé, công kích của các nàng không thể bảo là không sắc bén, đáng tiếc là, con cự mãng này rõ ràng thực lực mạnh mẽ, thân thể đẹp, càng là dị thường biến thái, công kích như vậy mặc dù có hiệu quả, nhưng căn bản khó mà đối với cự mãng tạo thành thực chất tính tổn thương. A ba, váy đỏ nữ tử rõ ràng cũng cảm nhận được cái kia nguy hiểm cho sinh mạng nguy hiểm, thời khắc nguy cấp, nàng cũng là sử dụng trường kiếm của mình, đáng tiếc là, như thế bất ngờ không kịp để phòng dưới tình huống, nàng liền xem như phản ứng lại nhanh nhưng cũng khó mà so ra mà vượt cự mãng đột nhiên tập kích. P3. Căn bản không kịp làm quá nhiều động tác, váy đỏ nữ tử chính là cả người bị cự mãng nuốt xuống, lấy nàng kim đan cảnh lục trọng cường hãn cảnh giới, cứ thế không kịp làm bất kỳ chống cự gì. A3. Mắt thấy váy đỏ nữ tử bị cự mãng nuốt vào, còn lại 6 cái nữ tử nhao nhau la hoàng lên, sắc mặt đều là trở nên một mảnh trắng xanh. Các nàng thất tỷ muội mặc dù không là thân sinh tỷ muội, nhưng vô số năm sớm chiều làm bạn, khiến cho quan hệ của các nàng căn bản không phải thân tỷ muội có thể so sánh. Lúc này mắt thấy váy đỏ nữ tử bị cự mãng thôn phệ, lòng của các nàng Trong nháy mắt trở nên hoàn toàn lạnh léo. Nếu như váy đỏ nữ tử thật sự mệnh tang cự mãng miệng mà nói, các nàng thật không biết muốn thế nào đối mặt sự thật này. Nghiệt xúc tự tìm cái chết ba. Tím Y Li nữ tử bây giờ hoàn toàn nổi giận, mắt thấy tỷ muội của mình bị ma mãng nuốt vào trong bụng, nàng ấy trên mặt Tuyển Mỹ, trong nháy mắt hiện đầy vẻ dữ tợn, mà ở phía sau của nàng, một tôn màu tím tím hồ hư ảnh, trong nháy mắt bay lên. Rõ ràng, cái này Tím Y Li nữ tử lại là một cái linh thần vũ giả. Theo tím hồ linh thần bộ phát, Tím Y nữ tử sức mạnh trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, loại cấp bậc đó, e rằng khoảng cách Kim Đan cảnh đại viên mãn đều cũng sẽ không quá mức xa vời chết 3. trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra một kiếm này đơn giản có thể nói là kinh thiên động địa kiếm quang lướt qua tất cả thiên địa linh khí trong nháy mắt bị rút sạch khổng lồ kiếm mang trực tiếp chém vào ma mãng chỗ bụng dưới phút 3. ma mãng đẹp đích xác rất kinh người nhưng mà tại tím y hiện nữ tử ôm hận nhất kích phía dưới kinh người đi nữa đẹp cũng khó có thể ngăn cản mạnh mẽ như vậy nhất kích kèm theo một tiếng vang trầm ma mãng cái kia hơi có vẻ yếu ớt dưới bụng trực tiếp bị xé nứt một cái đầu to lớn miệm máu miệng máu từ trên xuống dưới cơ hồ không chỉ có dài năm sáu mét giống ba bị đau, cự mãng đột nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau lớn, mà cùng lúc đó, cái kia bị nó nuốt xuống váy đỏ nữ tử, nhưng là vừa vặn từ cái kia dài mấy mét miệng mò ở trong, theo cái kia văng khắp nơi tiên huyết, đồng loạt phun tới. Nhị muội 3, Đoạn lại tiểu thất ba. Một kiếm có hiệu quả, tím ý ghi hệ nữ tử lại là chém ra một kiếm, trực tiếp đem cự mãng dây dừa kéo lại, đồng thời hướng về phía chúng nữ chính giữa một cái váy lam nữ tử quát. Không cần nàng phân phó, cái kia váy lam nữ tử đã đi đầu bay người lên phía trước, đem cái kia bị ma mãng phun ra ngoài váy đỏ nữ tử đoạt trở về, chỉ là, vào lúc này váy đỏ nữ tử, toàn thân trên dưới kịt một màu. Cả người cũng là hơi thở mong manh, rõ ràng là đã trúng cự mãng độc. Đại tỷ, tiểu thất muốn ủng hộ không được. Mắt thấy váy đỏ nữ tử tình huống nguy hiểm như vậy, váy lam nữ tử sắc mặt trắng nhợt, run rẩy hướng về phía váy tím nữ tử hô. Nghe được váy lam cô gái la lên, tím y hẻ nữ tử nơi nào còn nhớ được cự mãng, một kiếm đem cự mãng bước lui, chính là lách mình ở giữa đi tới váy lam bên cạnh cô gái. Tiểu thất ba, mắt thấy váy lam nữ tử trong ngực váy đỏ nữ tử thê thảm bộ dáng, tím y hẻ nữ tử đơn giản ruột gan muốn đứt đoạn. Khoát tay, chính là đi đầu lấy ra một cái bình sứ, trực tiếp đem bình sứ bóp nát ra. Bình sứ vỡ vụn, một cái dịch thấu trong suốt đan dược xuất hiện ở trong tay của nàng, không nói hai lời, chính là hướng về phía váy đỏ nữ tử lắp xuống. Phốc phốc phốc ba, trong suốt đan dược bị váy đỏ nữ tử nuốt vào, thân thể của nàng thể đường trung lập tức truyền đến từng tiếng nhẹ vang lên, đen nhánh màu da cũng không lại tiếp tục càng sâu, nhưng lại không có chút nào bị hòa dịu dấu hiệu. Tiểu thất, ngươi thế nào? Ngươi mau tỉnh lại a! Thời gian nháy mắt, cái khác nữ tử cũng đã xuống lại, mỗi người nhìn thấy váy đỏ cô gái tình huống, cũng là không khỏi đáy lòng phát lạnh, các nàng cũng là kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn ra được váy đỏ cô gái nguy hiểm. lấy váy đỏ cô gái tình huống đến xem, e rằng thật sự không kiên trì được bao lâu. Tím y nữ tử sắc mặt đã âm trầm sắp chạy ra nước, tu vi của nàng cao nhất, cảm thụ được tự nhiên cũng liền càng thêm rõ ràng, chỉ là càng là như thế, trái tim nàng lại càng thêm băng lãnh. Nàng viên đan dược kia ngược lại có chút hiệu quả, nhưng là đơn giản đó là có thể chỉ hoãn nhất thời thôi. Váy đỏ cô gái tình huống 10 phần nguy cấp, e rằng không bao lâu, liền bị cự mãng dọa người kịch độc ăn mòn toàn bộ, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Xem trọng tiểu thất, âm thanh băng lãnh, tím nữ tử nguyên bản quyến rũ khuôn mặt, bây giờ đều là bị một mảnh dữ tận cùng âm u lạnh lẽo thay thế. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã cực kỳ lâu không có tức giận như thế qua. Sư ba, thân hình cơ hồ hóa thành một mảnh hư ảnh, tím Ilya nữ tử trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, thẳng đến phía trước dòng suối nhỏ chìm xuống dưới, nơi đó, một cái đen thui cửa hang lờ mở có thể thấy được, mà trước đây đầu kia cự mãng, chính là lùi về đến rồi lôi thủng ở trong, váy đỏ nữ tử thân chúng cự mãng động, muốn dựa vào ngoại vật giải độc, khả năng cũng không lớn. Hơn nữa, các nàng lúc này ở vào cầu nhận núi ở trong, muốn tìm được biện pháp giải độc, càng là không có chỗ xuống tay. Đến nỗi trở về ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa đi cầu chợ, e rằng không đợi đi ra cầu nhận núi Váy đỏ nữ tử đã hồn quy thiên ngoại. Dưới mắt, duy nhất có có thể giải váy đỏ nữ tử bị trúng độc, chỉ sợ cũng chỉ có thể là đầu kia cự mãng bản thân. Ít nhất, tím Y Yh nữ tử biết, nếu như có thể lấy tới đầu kia cự mãng gan, lấy độc trị độc phía dưới, nói không chừng sẽ hữu hiệu quả. Tóm lại, nếu là không hề làm gì, cái kia váy đỏ nữ tử chắc chắn phải chết. 851 thứ 781 chương tham gia náo nhiệt tứ muội, ngươi và ngũ muội lục muội trông coi tiểu thất, tam muội theo ta đi giúp đại tỷ. Đợi đến tím Y nữ tử xông vào dưới dòng suối nhỏ phương màu đen cửa hàng, Lam Y nữ tử đôi mắt co rụt lại. chính là muốn đến rồi tím Y Liễu nữ tử từ mục đích, đang khi nói chuyện liền đem trong ngực váy đỏ nữ tử giao cho người khác trong tay, hướng về phía bên người mấy người an bài đạo. Thoại âm rơi xuống, váy lam nữ tử cũng không chậm trễ, trường kiếm trong tay lắp một cái, chính là thẳng đến dưới dòng suối nhỏ cửa hang mà đi, tại phía sau của nàng, một cái thanh Y Liễu nữ tử sau đó đuổi kịp, nhìn hai người tu vi, cũng không cùng nhau trên dưới, ít nhất tốc độ không kém bao nhiêu. Mọi người cùng nhau ra tay, kiềm chế tiểu thất thân thể kịch động. Mắt thấy tím y nữ tử ba người tiến vào lỗ thủng, còn dư lại ba cái nữ tử ở trong, một cái lục Y nữ tử biến sắc, đem trong ngực váy đỏ nữ tử để dưới đất hướng về phía hai người khắc hô mặc dù muốn giải váy đỏ cô gái độc cũng không có chút nào có thể nhưng các nàng ngược lại là có thể thoáng hòa dịu độc tố quyết tán nói không chừng còn có thể vì váy đỏ nữ tử tranh thủ một chút thời gian đợi đến tím ý ghi nữ tử ba người trở về dứt bỏ ba người này hành động không nói giờ này khắc này tím ý hẻ nữ tử ba người đã tiến nhập cự mãng hang động chỉ là làm ba người đi tới trong hang động thời điểm cảnh tượng trước mắt nhưng là nhường ba người thần sắc biến đổi sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp đập vào mắt chỗ cự mãng này hang động vậy mà một mắt không nhìn thấy bờ cái loại cảm giác này. giống như trước mắt lỗ thủng là một đầu động không đáy đồng dạng mà một lát đầu kia chạy thuộc mạng cự mãng càng làm một chút khí tức cũng không có lưu lại không quản được nhiều như vậy truy ba tím ý gì hả nữ tử tâm đã chìm đến đáy cốc trước mắt lỗ thủng quả thực có chút quá sâu quá xa đợi đến các nàng đổi kịp cự mãng thời điểm cũng không biết váy đỏ nữ tử còn có hay không mệnh hơn nữa trong lòng các nàng càng rõ ràng hơn một điểm liền xem như đổi kịp đầu kia cự mãng nhưng không phải là có thể làm cho đến đối phương mật rắn e rằng cũng là không thể biết được tốc độ toàn bộ triển khai Ba người nhất định chính là liều mạng hướng về cự mãng hang động chỗ sâu đuổi theo, mà ba người các nàng trong lòng đều biết, lần này tất cả đều muốn nhìn nàng nhóm ba cái. Nếu như ba người các nàng tay không mà về mà nói, như vậy nên đón các nàng, e rằng chỉ có thể là một bộ thi thể lạnh băng. Nghĩ đến đây, ba người căn bản không dám nghĩ tiếp. Cương đại yêu nguyện chấp pháp đội, vậy mà chưa tiến vào cầu nhận núi chân chính hiểm địa, chính là mắt thấy liền muốn hao tổn một thành viên đại tướng. Đối với cái này, mỗi một cái yêu nguyện chấp pháp đội người cũng không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Nói trở lại, có thể liền tại đây cùng thời khắc đó. Khác đi tới cầu nhận sơn đội chấp pháp, có thể đang tại trải qua tình huống giống nhau, tổn binh hao tướng, tại cầu nhận núi ở trong cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Đương nhiên, có một chi đội ngũ mặc dù thực lực không phải đứng đầu nhất, nhưng đối với tổn binh hao tướng loại sự tình này, một chốc ngược lại là không có ở tại bọn hắn trên thân phát sinh, mà bọn họ dẫn đội người, cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mục Tây lao Đệ, chúng ta bây giờ phải đi ra ngoài điều tra ma thú có bao nhiêu. Thế nhưng là có cái gì tình huống truyền lại trở về sao một đầu khe núi ở trong long kiếm đội chấp pháp một đoàn người tiếp tục hướng về cầu nhận núi ở trong xâm nhập ngay tại vừa rồi bọn hắn lại vì tiểu thất nắm một đầu kim đan cảnh thất trọng ma thú thốt vệ mà tiểu thất nhưng là khoái trá sản xuất một đống lớn điều tra ma thú cùng giám sát ma thú giải đến rồi các nơi mắt thấy một đám lại một bầy ma thú tàn ra mấy nhân đương trung văn tử kỳ gãi đầu một cái hướng về phía mục tây vấn đạo ba ngày nhiều thời giờ bọn hắn đã không biết thả ra bao nhiêu ma thú ra ngoài đáng tiếc là ngoại trừ dùng để điều tra tình huống bên ngoài những cái kia giám sát ma thú mai cho tới bây giờ vẫn không có thể phát huy tác dụng quá lớn bao nhiêu ma thú Cái này thật sự khó mà nói, bất quá ít nhất cũng có không dưới hơn ngàn vạn đầu a. Mỉm cười, Mục Tây không khỏi đại khái mà tính một cái. Bọn hắn mỗi một lần thả ra ngoài ma thú, hầu như đều có mười mấy vạn đầu, mà một lần một lần xuống, hơn triệu số lượng, đó là tuyệt đối đã có. Đương nhiên, hơn ngàn vạn đầu ma thú, trong đó lúc này còn sống sót, e rằng không đủ 23. Rất nhiều ma thú tại tản ra thời điểm, liền bị Cầu nhận núi đủ loại đủ tiểu hung hiểm trực tiếp phai mờ. Còn tốt những ma thú này thực lực đều rất yếu, sự tồn tại của bọn họ, đối với Cầu nhận núi chính giữa tình huống tới nói, không thể nghi ngờ có chút không quá thu hút. nếu như những ma thú này không phải chỉ hữu tiên tiên cấp bậc mà là có tử phủ cánh cấp bậc như vậy e rằng liền một ba cũng không thừa lại a đại gia không nên gấp tìm kiếm nhất bàn phúc địa lối vào cũng không phải sự tình đơn giản như vậy từ từ sẽ đến a ngược lại có điều tra ma thú tồn tại an toàn của chúng ta hệ số coi như cao toàn bộ làm như tới đây tôi lại tốt đối với tâm tình của mọi người hắn cũng có thể lý giải trên thực tế so với hắn người khác đều phải cấp bách dù sao khoảng cách cùng mây bách hộ pháp ước định hai năm kỳ hạn đó là qua một ngày gần một ngày đi thôi đại gia tiếp tục thâm nhập sâu tin tưởng tiểu gì cũng sẽ sáu lắc đầu, mục tây chính là phải mang theo đám người tiếp tục dò xét, nhưng mà đúng lúc này, lông mày của hắn nhưng là hơi nhễu, vừa muốn di chuyển bước chân, trực tiếp chính là ngừng lại. Ân, thế nào thế nào? mục tây lao đệ, thế nhưng là có phát hiện gì sao? mắt thấy mục tây phản ứng, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, từng cái đều là tràn đầy vẻ chờ đợi. mục tây lúc này lộ ra sững sờ biểu lộ, chỉ sợ là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy. hô, đích thật là có chút phát hiện xấu. khẽ nhả một hơi, mục tây hai mắt nhíp lại, đáy mắt nhưng là thoáng qua một tia quái dị. đi thôi, đại gia theo ta cùng một chỗ đến một chút náo nhiệt đi. nghiêm sắc mặt, mục tây cũng là không chần trở nữa, thân hình lóe lên, chính là trực tiếp lựa chọn một cái phương hướng bay lượn mà đi. Mà nhìn thấy hắn động tác, những người khác đều là sắc mặt hưng phấn, từng cái theo sát phía sau, không chút nào làm chững chờ. Suối nước bên cạnh, yêu nguyện chấp pháp đội ba người còn lại, đơn giản đem chính mình tất cả vốn liếng đều dùng đi ra, cứu văng lấy váy đỏ cô gái tính mệnh. Các nàng ba nhân đương chung, cầm đầu lục y yả nữ tử chính là Kim Đan cảnh thất trọng siêu cường tu vi, hai người khác cũng đều là Kim Đan cảnh lục trọng cường giả, đáng tiếc là liền kim đan cảnh bắt trọng tím y nữ tử đều bó tay không cách nào kịp độc bằng vào ba người các nàng sức mạnh lại như thế nào có thể kiềm chế được phải biết đầu kia ma mãng thế nhưng là có chừng kim đan cảnh bắt trọng cảnh giới hơn nữa rõ ràng chính là cực kỳ am hiểu dùng độc coi bọn nàng ba cái sức mạnh có thể kiềm chế một tia độc tố lan tràn e rằng đã là có chút không dễ tứ tỉ làm sao bây giờ chúng ta muốn làm sao à tiểu thất nàng nàng e rằng không kiên trì được bao lâu ba nhân đương chung thân mang màu cam quần áo nữ tử mặt đã rơi lệ tía đáng thương bộ dáng e rằng bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ cảm thấy một vòng đau lòng Dứt bỏ váy đỏ nữ tử bên ngoài, tu luyện của nàng Tuyết Nguyệt là ngắn nhất, hơn nữa, ngày bình thường, nàng và váy đỏ nữ tử quan hệ tốt nhất, lúc này gặp đến váy đỏ nữ tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nàng thật sự đã hoàn toàn động. Lục muội, đừng sợ, đại tỷ các nàng đuổi theo đầu kia tự mãng, tiểu thất nhất định sẽ không có chuyện gì. Quân Mao lục nữ tử vô vũ cam ý liễu nữ tử đỉnh đầu, an ủi mình cô muội muội này, chỉ là, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể sắc mặt của nàng cũng là nhiều lần trở nên càng thêm tái nhợt. Dưới mắt, váy đỏ cô gái khí tức càng lai việt yếu, cơ hội chính là dựa vào một cấu nghị lực Còn có tím Y nữ tử đút nàng ăn vào viên đan dược kia chống đỡ lấy, chỉ khi nào nàng không kiên trì nổi, hoặc là dược hiệu mất đi tác dụng, e rằng cái mạng này coi như thông báo. Lục Y Nhi nữ tử tu vi không kém, nàng có thể cảm giác được, tím Y nữ tử ba người, lúc này đã cách các nàng càng lai về xa, đợi đến các nàng đuổi kịp ma mãng thời điểm, e rằng tiểu thất đã không cứu nổi. Lại giả thuyết, liền xem như đuổi kịp ma mãng, lấy được ma mãng gan, chẳng lẽ liền thật sự có thể cứu trở về váy đỏ cô gái tính mệnh sao? Lấy độc trị độc cái thuyết pháp này cũng không sai, có thể đó cũng không phải là tuyệt đối. nếu như ma mạng gan không phải vừa vặn khắt chế váy đỏ nữ tử độc bị trúng độc, như vậy một khi phục dụng, đó chính là độc càng thêm độc, váy đỏ nữ tử chỉ có thể chết càng nhanh. Tiểu thất, ngươi nhất định muốn chịu đựng, nhất định không cho phép có việc. Ba cái nữ tử đem váy đỏ nữ tử vây vào giữa, ngoại trừ Lục Y Lyển nữ tử hơi tốt một chút bên ngoài, ngoài ra Hoàng Y Lyển nữ tử cùng Cam Y Lyển nữ tử lúc này đều là nước mắt trâu lan xuống, cảm thấy đã tuyệt vọng. đã bao nhiêu năm, các nàng muốn cùng đội chấp pháp ngang dọc ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa, càng là tại toàn bộ Lam Bảo Phủ đô sáng tạo ra uy danh hách, nâng lên yêu nguyện chấp pháp đội, toàn bộ Lam Bảo Phủ, không biết thật đúng là không nhiều. nhưng mà giờ này khắp này bệnh nhân đương trung tiểu thất mắt thấy liền muốn hương tiêu ngập vẫn từ nay về sau yêu nguyện chấp pháp đội thất yêu nữ chính là chỉ còn lại có 6 cái có thể từ nay về sau lang bảo phụ sẽ không bao giờ lại có yêu nguyện chấp pháp đội sẽ không bao giờ lại có khi xưa thất yêu nữ tứ tỷ ta ta muốn vì thất muội trải một lần đầu có thể sao cam y đi hẻ nữ tử trên mặt kéo dài hai đạo nước mắt một bên rơi lệ vừa hướng lục yriền nữ tử đạo lúc này bất kỳ hy vọng cũng là hy vọng xa vời kim đan cảnh bắt trọng ma mãng loại kia độc e là cho dù là niết bản cảnh cường giả ra tay đều phải tốn phí một chút thủ đoạn thậm chí loại cấp bậc đó nhân vật cũng chưa chắc liền có thể hiểu, có thể nói váy đỏ cô gái vẫn lạc, đã là không nghi ngờ chút nào, điểm này yêu nguyện chấp pháp đội mỗi người đều lòng dạ biết rõ, coi như không đi tin tưởng, vậy cũng là lừa mình dối người thôi. lục y diền nữ tử cái mũi hơi hơi cho chua, chua, lớn chừng hạt đậu nước mắt cũng là không tự chủ nhỏ giọt xuống, các nàng đã bất lực vãn hồi váy đỏ cô gái tính mệnh, đã như vậy vẫn là hào hảo mà tiễn đưa nàng đoạn đường tốt, tuy đã sớm biết xem như đội chấp pháp người, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mất đi tính mệnh, nhưng làm sự thật thật sự đặt tại trước mắt thời điểm loại kia đau lòng, lại không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng được. mặc kệ trước kia yêu nguyện chấp pháp đội có bao nhiêu phong quang vô hạn vào giờ phút này cái này một chi đội ngũ cũng là cũng lại không có những ngày qua ngăn nắp, mà lại là sẽ không bao giờ lại có những ngày qua ngăn nắp. ba cái nữ tử đem váy đỏ nữ tử cất kỹ lục y nữ tử cùng hoàng y nữ tử giúp đỡ nàng sửa sang lấy quần áo cam y nữ tử nhưng là cẩn thận từng ly từng tí đem đối phương búi tóc trải vớt ra nhận nhận chân chân giúp nàng cắt tỉa váy đỏ cô gái một cái nhăn mày một nụ cười lúc này đều hiện lên ở tam nữ trong đầu xem như bảy nhân lương chung một cái nhỏ nhất nàng không biết vì mọi người mang đến bao nhiêu sung sướng mặc dù ngày bình thường tất cả mọi người ưa thích cầm nàng làm cho cười, thế nhưng cũng là đối với nàng yêu thích biểu hiện. đáng tiếc là từ nay về sau, các nàng không còn có cơ hội nghe thấy tiếng cười của nàng. 852 thứ 782 trường cứu người thời gian lưu truyền, váy đỏ cô gái sinh mệnh khí tức đã càng lai việt yếu, mà đối với cái này, một bên tam nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. sắc mặt ngốc trệ, tam nữ lúc này đơn giản giống như là mất hồn một dạng, giờ khác này nếu là có nguy hiểm đánh tới lời nói, các nàng e rằng cũng rất khó ứng đối. chỉ là cho tới bây giờ, các nàng nơi nào còn quản được nhiều như vậy? suy suy suy ba. Từng tiếng nhẹ nhàng vang động, từ váy đỏ cô gái thân thể đường trung truyền đến, mà theo âm thanh vang lên, váy đỏ nữ tử vốn là đen nhánh sắc mặt, lúc này nhưng là đột nhiên trở nên càng thêm đen như mực. Tiểu thất ba. Mắt thấy váy đỏ nữ tử biến hóa như thế, tam nữ cũng là một tiếng bi thiết, toàn thân cũng là sủi lơ xuống. Rõ ràng, giữ vững được lâu như vậy, váy đỏ nữ tử đã đạt đến cực hạn, cũng đã không thể kiên trì. Siêu siêu siêu 4. Nhưng mà, ngay tại tam nữ cảm nhận được váy đỏ cô gái sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi, từng cái tâm như hàn băng thời điểm, từng tiếng âm thanh xé gió, nhưng là đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Mới đầu Tam nữ chỉ lo bi thương, căn bản không có nghe thấy có người tới gần, mà nói chuyện ở giữa. Người tới đã đến các nàng phụ cận, lúc này liền xem như các nàng muốn nhìn không thấy, đều căn bản không có khả năng. Đông nhiên quay đầu, Tam nữ trước mắt, một cái sáu người đội ngũ nhỏ, lúc này cũng tại bên cạnh của các nàng hạ xuống tới, mà nhìn thấy đoàn người này tới gần, Tam nữ bỗng nhiên đứng lên, đem váy đỏ nữ tử bảo hộ ở sau lưng, giống như chỉ sợ đối phương đối với váy đỏ nữ tử bất lợi một dạng. Chỉ là các nàng nhưng là đã quên, vào giờ phút này váy đỏ nữ tử đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, liền xem như đối nó bất lợi, lại có thể thế nào bất lợi? Người nào? các ngươi muốn làm gì lục y ghi nữ tử người thứ nhất lên phía trước một bước cùng đến hình người trở thành rằng co thanh sắc câu lệ đạo ngay bình thường các nàng cũng là ở phía sau bị người khác bảo hộ lúc này tím y ghi nữ tử ba người không ở các nàng nhưng là muốn đứng ra ở mũi nhọn phía trước thẳng thắn nói giờ khác này ba người thật sự có loại trong lòng không có chắc cảm giác đến giờ khắc này các nàng mới biết được nguyên lai like cho tới nay các nàng cũng không có mạnh như vậy cũng không có kiên cường như thế ba vị nếu như không nghĩ nàng chết bây giờ liền để ta đi qua có thể còn kịp cứu trở về tính mạng của nàng Mục Tây ánh mắt đầu tiên là tại nơi váy đỏ trên người nữ tử nhìn chằm chằm phút chốc, lông mày nhưng là nhíu chặt lại. Đợi đến nghe thấy Lục Y liền nữ tử tiếng quát, lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước mắt ba cái nữ tử nói. Lúc trước hắn thông qua những cái kia điều tra ma thú, vừa vặn phát hiện bên này biến cố. Đối với yêu nguyện chấp pháp đội bảy cái nữ tử, hắn mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, nhưng ấn tượng quả thực rất là khắc sâu. Chỉ là, nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới ba ngày nhiều thời giờ, chính mình rốt cuộc lại gặp đoàn người này. Bất quá, dưới mắt đoàn người này, tình huống rõ ràng không có phía trước tốt như vậy a. Yêu nguyện chấp pháp đội thất yêu nữ. A không đúng, là bốn yêu nữ, còn có một cái nửa chết nửa sống. Mục Tây sau lưng, Long Kiếm đội chấp pháp mấy người cũng là hơi có chút sưng sờ, bọn hắn đi theo Mục Tây một đường mà đến, còn tưởng rằng Mục Tây có cái gì phát hiện lớn đâu. Náo loạn nửa ngày, lại chính là thứ phát hiện này. đương nhiên, phát hiện này có vẻ như cũng không tệ, ít nhất ngoại trừ liệt Hồng Nhan đội trưởng bên ngoài, mấy người còn lại vẫn là hết sức nguyện ý nhìn nhiều vài lần yêu nguyện chấp pháp đội mọi người. Chỉ tiếc vào lúc này yêu nguyện chấp pháp đội cũng không toàn bộ, cái tiêu nhất là Diêm tím ý nữ tử, nhưng là cũng không ở tại chỗ. Hơn nữa. dưới mắt yêu nguyện chấp pháp đội cùng ngày bình thường nhìn thấy yêu nguyện chấp pháp đội thật đúng là một chút cũng không giống nhau nghĩ đến dưới mắt dạng này yêu nguyện chấp pháp đội e rằng thật không phải là loại người gì cũng có cơ hội gặp được ca ai cường đại yêu nguyện chấp pháp đội vậy mà cũng phải có người vẫn là sao đáng tiếc quả nhiên là đáng tiếc ca ánh mắt của mọi người một cách tự nhiên rơi vào váy đỏ trên người nữ tử mà mắt thấy đối phương tình huống mấy người cũng là minh bạch xem ra lần này cường đại yêu nguyện chấp pháp đội sợ rằng cũng phải tổn binh hao tướng Thời gian ba ngày này ở trong, bọn hắn đã thấy không chỉ một chi đội ngũ xuất hiện giảm quân số tình huống, chỉ là mắt thấy như thế tuyệt sắc nữ tử Hương Tiêu Ngọc vẫn cảm giác thật đúng là có chút không giống nhau lắm. Ngươi, ngươi là người nào? Ngươi, ngươi thật sự có thể trị liệu thất nội sao? Lục Y Diển nữ tử ba người ngược lại là không có đi quản lòng Kiếm đội chấp pháp những người khác phản ứng, bởi vì này một lát, tinh thần của các nàng tất cả đều bị Mục Tây mà nói hấp dẫn. Từ Mục Tây trong lời nói đến xem, hắn dường như là có cứu người biện pháp, chỉ là đối với cái này, các nàng rõ ràng cũng không phải hết sức tin tưởng. Trước mắt Mục Tây một người. nhìn hết sức phổ thông, nhất là mở miệng mục tây, tựa hồ càng là phổ thông đến cực điểm. Muốn nói mục tây có thể trị liệu váy đỏ nữ tử, các nàng một chút cũng không dám tin tưởng. Phải biết, cho dù là đại tỷ của các nàng, đường đường kim đan cảnh bắt trọng cường giả, đối với cái này cũng là bó tay không cách nào. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, ta bây giờ lặp lại lần nữa, muốn không để nàng chết, ba người các ngươi mau nhanh cho ta tránh ra. Lát đầu, mục tây giọng của không khỏi có chút không quá hữu hảo đứng lên. Hắn có thể đủ cảm nhận được váy đỏ nữ tử sinh mệnh lực chạy mất tốc độ, nếu là trì hoãn tiếp nữa mà nói, e là cho dù là hắn, cũng chỉ có thể là không thể ra sức. cái này sáu nghe được mục tây chi ngôn gặp lại mục tây không phải rất tốt sắc mặt ba cái nữ tử cũng là hơi xứng sở, rõ ràng cũng là cảm thấy liễu mục tây lo lắng phiền toái lục y diền nữ tử trước hết nhất lấy lại tinh thần vội vàng tránh ra một bước đem váy đỏ nữ tử lộ ra tại liễu mục tây trước mắt sư ba đợi đến ba người tránh ra mục tây nhưng là không nói hai lời thân hình lóe lên ở giữa chính là đi tới váy đỏ cô gái một bên khoát tay trực tiếp đem đối phương đỡ ngồi dậy hô cô đương ngươi cần phải chịu được a ngươi cái mạng này còn phải xem chính ngươi ý chí Giáng nhẹ một hơi Mục Tây nhưng là không nghĩ nhiều nữa. Một trưởng chống đỡ ở đối phương trên lưng, chính là lập tức bắt đầu bận rộn. Mục Tây quả thực không nghĩ tới, câu nhận núi ở trong, rốt cuộc lại đụng phải yêu nguyện chấp pháp đội đám người. Mà càng thêm nhường hắn không nghĩ tới, yêu nguyện chấp pháp đội mạnh mẽ như vậy sức mạnh, vậy mà cũng sẽ phát sinh lớn như vậy ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, yêu nguyện chấp pháp đội bảy người, trước nhất chính là một cái kim đan cảnh bắt trọng cường giả, kim đan cảnh thất trọng càng là có ba người, còn dư lại ba cái, cũng đầy đủ có kim đan cảnh lục trọng. Mạnh mẽ như vậy tổ hợp, cơ hồ là hắn dưới mắt từng gặp tất cả đội chấp pháp ở trong mạnh nhất một chi đội ngũ. Nhưng mà. chính là như vậy một chi đội ngũ, vậy mà cũng sắp xuất hiện giảm quân số tình huống, đối với cái này, hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng minh bạch, lấy yêu nguyện chấp pháp đội sức mạnh tới nói, nếu như vạn sự cẩn thận một chút mà nói, hẳn là không đến mức thê thảm như thế. Nói cho cùng, chỉ sợ vẫn là lơ là sơ suất, để cho địch nhân chui chỗ trống. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, yêu nguyện chấp pháp đội cường đại như thế, các nàng loại kia tự tin, e rằng cũng không phải là lòng kiếm đội chấp pháp có khả năng tưởng tượng, mà càng là cường đại, càng là tự tin, tại câu nhận núi loại này quỷ dị chi địa, tự nhiên cũng liền càng là dễ dàng chúng chiêu. Những ý nghĩ này cũng là tại hắn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới mắt hắn thật cũng không tinh lực như vậy đi quản những thứ này, bởi vì này váy đỏ cô gái tình huống đích thật là tương đối khó giải quyết. Đây là cái gì độc? Làm sao lại khó dây dưa như thế? Hơn nữa nàng đây là bị nọc độc ngâm qua sao? Cái này cũng chúng độc bên trong quá hoàn toàn a. Một tay chống đỡ tại váy đỏ cô gái trên lưng, mục tay trực tiếp đem chính mình nứt thiên linh thần dẫn vào đến rồi thân thể của đối phương. Mà nhìn thấy váy đỏ nữ tử thân thể đường trung tình huống, hắn là thật sự thật sự có chút bó tay rồi. Tại hắn nghĩ đến, liền xem như chúng độc. Hẳn là cũng chính là giống trước đây văn tử kỳ như thế, bị quỷ dị thực vật đâm một cái, hay là bị ma thú cắn một cái thôi. Nhưng từ cái này váy đỏ cô gái chúng độc tình huông đến xem, nàng rõ ràng không phải là bị cắn một cái đơn giản như vậy. Phiền phức, quả nhiên là phiền phức, nọc độc đã thấm vào tạng phủ, cả người đều biến thành một cái độc nhân, tạng phủ tức thì bị ăn mòn phải rối tinh rối mù, thua thiệt nàng có thể kiên trì lâu như vậy. Vừa đem nước thiên linh thần chậm rãi thẩm thấu đến thân thể của đối phương, một chút xíu luyện hóa đối phương tạng phủ chính giữa độc tố mục tây không khỏi một bên thấp dọc mắng. Hắn cũng đoán được lần này giải độc sẽ rất phức, nhưng lại không nghĩ tới phiền phức tư. nước thiên linh thần có thể luyện hóa độc tố không giả, có thể vậy cũng phải phân tình huống mà định ra. giờ này khắc này, váy đỏ nữ tử cả người chính là một cái độc nhân, nọc độc chính là từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tóm lại chính là không có một chỗ nơi tốt. càng chết là đối phương lúc này chỉ còn lại một hơi treo, hắn lại không thể tốc độ quá nhanh, bằng không giống nhau là thất bại trong căn thức. từ từ sẽ đến a, tất nhiên lựa chọn phải làm cho tốt người, như vậy thì đem người tốt làm đến cùng, cứu một mạng người, mới có thể triệt tiêu ta chém giết mấy chục con ma thú tội ác đi. cảm thấy vẫn nở nụ cười, hắn lúc này ngược lại là khó được cùng tự mình lái đùa dỡn. nếu là bị chính mình đội kịp không xuất thủ cứu trợ một phen quả thực có chút không thể nào nói nổi chủ yếu nhất là trong lúc này độc chi người chính là một cái tuyệt sắc nữ tử mỹ nữ từ trước đến nay đều cũng có đặc quyền giải độc quá trình e rằng phải cần một khoảng thời gian bất quá hắn lúc này đã phân phó phân thân của mình chú ý đến chung quanh một ngọn cây cọn cỏ chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều có thể trước tiên cảm thấy tình huống ngoại giới đồng thời trước tiên làm ra phản ứng hôm nay phân thân đồng dạng là kim đan cảnh tứ trọng cảnh giới dựa vào ý kiếm chi cảnh kiếm pháp liền xem như không có nước tiên linh thần tại người ứng phó kim đan cảnh thất bắt trọng người giống như cũng không có khó khăn gì mục tây bắt đầu bận rộn mà một lát một bên đám người nhưng là từng cái kinh ngạc mà định lại ở đó khó mà lấy lại tinh thần cái này sáu mục tây lao đệ cũng quá xúc động rồi a mặc dù đối phương là mỹ nữ nhưng hắn cũng không thể loạn như vậy tới a long kiếm đội chấp pháp một ít đội nhân mã ở trong lâm di phổ miệng lúc này đơn giản liếc đến rồi khoe mắt hắn thấy mục tây dưới mắt cử động rõ ràng chính là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân muốn điên rồi nhưng là căn bản không có nghĩ đến kết quả yêu nguyện chấp pháp đội a đây chính là toàn bộ lam bảo phủ đô nổi tiếng bên ngoài cường đại đội ngũ dạng này đội ngũ bọn hắn xa xa thưởng thức một phen thì cũng thôi đi đến nỗi cùng dạng này đội ngũ giao tiếp thật sự hoàn toàn không cần thiết giống như bây giờ nếu như mục tây cứu sống hồng y hẻ nữ tử còn tốt nhưng nếu là không cứu sống được đến lúc đó bị đối phương cho ghi hận đó nhất định chính là tự chốt đục nhã đến lúc đó không biết sẽ thêm phiền phức đâu đương nhiên đối với mục tây có phải hay không có thể cứu sống váy đỏ nữ tử hắn căn bản chính là một chút cũng không coi trọng mặc dù hắn tự nhận không có mục tây lực lượng như vậy có thể váy đỏ cô gái tình huống hắn vẫn cảm thụ được rất rõ ràng dạng này người nếu là cũng có thể cứu trở về cái tiêu mục tây nhất định chính là thần chỉ sợ cũng liền hộ pháp cấp cường giả đều phải đối với hắn cam bái hạ phong a 853 thứ 783 trăm trương mã hậu pháo ai lần này phiền phải a mục tây lao đệ cũng thực quá vọng động rồi một chút người trẻ tuổi a thật đúng là sáu ai vương Khôn bằng rất ít mở miệng nhưng dưới mắt cũng không nhịn được thật dài cảm thán một tiếng hắn cùng lâm di phổ cùng với khác người ý nghĩ không sai biệt lắm cũng là cảm thấy mục tây niên thiếu khí thịnh nhìn thấy mỹ nữ liền đã quên phân tức đối với cái này bọn hắn mặc dù có thể lý giải nhưng khó tránh có chút nhàn nhạt quan trách bất kể nói thế nào mục tây cũng là long kiếm chấp pháp đội một thành viên mặc dù bình thường rất cẩn thận nhưng nếu là tại vấn đề của nữ nhân bên trên gia chút thô tựa hồ có vẻ hơi không đáng không muốn tùy tiện thảo luận mục tây làm như vậy nhất định có ý nghĩ của hắn đại gia làm tốt phòng bị cẩn thận ăn thiệt tỏi chính là Nghe bên cạnh mấy người truyền âm thảo luận liệt hồng nhan đội trưởng nhưng là nhữ mày cắt đứt mấy người giao lưu cùng các người khác biệt nàng đối với mục tây vẫn tương đối có lòng tin nàng không tin mục tây là loại kia tinh trùng lên não vừa thấy được mỹ nữ liền đi bất động đường người phía trước tại truyền thống huyền trận nơi đó thời điểm Tất cả mọi người đều bởi vì yêu nguyện đội chấp pháp xuất hiện mà trở nên si ngốc một mảnh, duy chỉ có mục tây không có bất kỳ cái gì thất thố, chỉ một điểm này, nàng cũng không tin mục tây lại là cái loại người này. Đương nhiên, mặc dù trong lòng đối với mục tây có lòng tin, nhưng nàng vẫn là âm thầm dặn dò đám người, nhường đại gia thời khắc làm tốt phòng bị. Nghe được liệt hồng nhan dặn dò, long kiếm chấp pháp đội mấy người cũng là không cần phải nhiều lời nữa, đại gia từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc cảnh giác tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Nói đến, mặc dù yêu nguyện đội chấp pháp rất mạnh, nhưng hiện tại long kiếm chấp pháp đội, có vẻ như cũng hoàn toàn không cần thiết sợ các nàng. thú chi mục tây lúc này vẫn là tại cứu các nàng nhân mục tây một bên lục y y nữ tử ba người lúc này cũng không có giống long kiếm chấp pháp đội mấy người nghĩ nhiều như vậy khi nhìn thấy mục tây ra tay cứu chữa cùng với chính mình thất muội thời điểm tam nữ cũng là không chấp mắt nhìn chằm chằm mục tây hòa váy đỏ nữ tử mới đầu trong lòng của các nàng còn có chút lo lắng mục tây sẽ đối với mình thất muội bất lợi bất quá trầm rãi các nàng cũng liền thản nhiên không có ai so với các nàng rõ ràng hơn từ gia tả mọi tình huống muốn nói mục tây đối nó bất lợi rõ ràng có chút không quá thực tế nhìn xem từ gia tả mọi khí tức càng là đột nhiên trở nên bình ổn Cái kia kịch liệt mất đi sinh mệnh lực, vậy mà không còn tiếp tục tiêu thất, ba người trên mặt cũng là khó mà ước chế lộ ra nét mừng. Cho dù đối với mục Tây ra tay, các nàng đồng dạng không cảm thấy có thể thành, có thể ít nhất, các nàng thất bại lúc này không có vấn lạc, đây chính là một cái đáng giá vui vẻ sự thật. Nguyên bản vốn đã tuyệt vọng, mà lúc này, mục Tây vì bọn nàng mang đến hy vọng, giờ khắc này, mặc kệ mục Tây cuối cùng có thể thành công hay không, các nàng cũng đã rất cảm kích mục Tây. Liên thờ mạnh cũng không dám, ba cái nữ tử liền như vậy đứng tại mục Tây cùng váy đỏ bên cạnh cô gái, chờ đợi để cho người ta mong đợi kết quả xuất hiện. Cái này chính là một cái tràn đầy kỳ tích thế giới. Tất nhiên lúc này mục tây một đoàn người xuất hiện, đây chính là một cái biến số. Các nàng rất nguyện ý tin tưởng, đây chính là yêu nguyện đội chấp pháp một lần chuyển mặt, một lần tràn đầy mạo hiểm, nhưng lại hữu kinh vô hiểm chuyển mặt. Thời gian trôi qua, mục tây một tay chống đỡ tại váy đỏ cô gái sau lưng, một chốc ngược lại là không có cái gì thực chất tính kết quả, nhưng ít ra váy đỏ cô gái sinh mệnh lực không còn trôi qua, phảng phất là bị một cố lực lượng tụ tập trung một chỗ một dạng. Yêu nguyện đội chấp pháp ba người sắc mặt càng lai việt hiện ra, mục tây mỗi nhiều kiên trì một phút, đối với các nàng tới nói cũng là khó có thể tưởng tượng an ủi mà một bên long kiếm chấp pháp đội đám người lúc này cũng chầm chậm có một chút đổi mới bọn hắn nguyên lai tưởng rằng mục tây là ở làm loạn có thể theo mục tây chậm rãi tiến vào trạng thái mà váy đỏ nữ tử lại từ từ trở nên bình ổn xuống bọn hắn lúc này mới ý thức được có vẻ như mục tây cũng không phải tùy tiện vì đó còn giống như thật giống chuyện như vậy đâu tiểu tử cố lên a nếu là thật đem yêu nguyện đội chấp pháp nữ nhân cứu trở về vậy sau này sáu lâm di phổ đã chạy nước miếng từ tình huống giới mắt đến xem mục tây mặc dù chưa cứu sống váy đỏ nữ tử nhưng tình thế nhưng là trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt đứng lên lúc này cái kia váy đỏ cô gái sắc mặt rõ ràng nếu so với trước kia trận nhìn như vậy một tia mặc dù chỉ là rất nhỏ bé biến hóa nhưng lại làm sao có thể trốn qua cảm giác của bọn hắn nếu như Long Kiếm chấp pháp đội người cứu được yêu nguyện đội chấp pháp người tính mệnh như vậy sau này hai chi đội ngũ quan hệ tất nhiên không phải những người khác có thể so sánh đương nhiên đây chỉ là mỹ hảo của bọn họ nguyện vọng đến nỗi mục Tây có phải hay không có thể cứu trở về váy đỏ nữ tử lúc này lại nơi nào nói hay lắm đến tột cùng là hài kịch vẫn là bi kịch còn phải nhìn mục Tây tiếp xuống biểu hiện thời gian từng giây từng phút mà đi qua mục Tây cái chán ngược lại là hơi có chút rớm mồ hôi mà cùng lúc đó, váy đỏ nữ tử trên mặt cùng trên người giày đặc màu đen, nhất định chính là mắt trần có thể thấy mà đang từ từ tiêu tan, loại kia tốc độ tiêu tán, làm cho một bên ba cái nữ tử siết chặt nắm đấm, kích động đến toàn thân run rẩy. Hy vọng càng lai việt đại, lúc này các nàng thậm chí có thể cảm nhận được từ da tả mọi cơ thể phản phất tại tự động tiến hành chữa trị, mà tới được giờ khắc này, váy đỏ cô gái khôi phục, tựa hồ đã không còn là hy vọng xa vời A Tiểu từ này thật đúng là biến thái phải có thể a Lâm Di phủ miệng vẫn như cũ liếc lao cao, bất quá lần này lại cũng không phải là đối với mục tây bất mãn, mà là hoàn toàn bị mục tây dọa sợ. mặc dù hắn cũng không rõ ràng váy đỏ nữ tử chúng chính là độc gì, nhưng bất kể là độc gì, tất nhiên có thể làm cho một cái kim đan cảnh lục trọng người nguy cơ sớm tối cũng không phải là bình thường người đủ khả năng giải quyết. thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi một khắc đồng hồ nhiều thời giờ, mục Tây vậy mà riêng là đem đối phương độc hiểu hơn phân nửa, dưới mắt xem ra váy đỏ cô gái tính mệnh, căn bản chính là bảo vệ a. ít nhất hắn hiện tại tất nhiên có thể kiên trì thời gian mấy tháng mà không độc phát, mà thời gian mấy tháng, liền xem như trở lại Ngưng Tuyết Hộ Pháp nơi đó tìm kiếm cứu trợ, tựa hồ cũng hoàn toàn đầy đủ. biến thái, đích xác rất biến thái. gia hỏa này đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn ở trên người cái này đây quả thực là người tiên vương khôn bằng cũng hoàn toàn ăn xong lúc trước hắn cũng đã đối với mục tây hết sức thất vọng nhưng này một lát khi nhìn thấy mục tây vậy mà thật sự đem một cái kẻ sắp chết từ trên con đường tử vong kéo lại loại kia chấn kinh chỉ có chính hắn có thể lĩnh hội hừ hừ chỉ các ngươi hai cái lúc nào cũng đoán lung tung nghi ta liền nói sao mục tây lao đệ không có khả năng đánh không nắm chắc trận chiến đoạn đường này đi tới các ngươi lúc nào nhìn qua mục tây lao đệ lô mang hành sự cầu nguyện ngày âm thanh vang vọng tại long kiếm chấp pháp đội những người khác bên hai nhất là lâm di phổ cùng vương khôn bằng càng là hắn trọng điểm châm chọc đối tượng bộ rắn kia phản phất lúc trước hắn rất xem trọng mục tây đồng dạng ta nhổ vào ngươi đây là mã hậu pháo có hay không hảo phía trước như thế nào không thấy ngươi nói những thứ này lúc này nhìn thấy người cứu sống ngươi vậy mà mới nói những thứ này khinh bị ngươi nghe được cầu nguyện thiên chi lời mấy người còn lại cũng là trong nháy mắt ném đi ánh mắt khinh bỉ mặc dù phía trước cầu nguyện này xác thực không có mở miệng nhưng hắn biểu lộ tựa hồ chưa từng có xem trọng mục tây ý tứ ha, ha mặc dù cầu nguyện này tỏ thái độ hơi trễ nhưng hắn nói ngược lại là sự thật liệt hồng nhan đội trưởng âm thanh truyền vào mấy người trong hai nhưng là một dạng không che giấu được trong giọng nói rung động. Mục Tây đơn giản hơi quá tại cho lực, đáng sợ như vậy độc, nửa khắc đồng hồ thời gian liền ổn định lại, thẳng thắn nói, hắn hiện tại đều ở đây hoài nghi, Mục Tây có phải hay không là một cái khoác lên người bình thường mặt nạ, nhưng trên thực tế nhưng là một cái siêu cấp nhất bàn cảnh cường giả, bởi vì cũng chỉ có loại cấp bậc đó người mới có thể hoàn thành trước mắt một màn này. Yêu Nguyệt đội chấp pháp tam nữ lại một lần khóc lên, nhưng lần này cũng không lại là bi thương thương thút thít, mà là hoàn toàn nước mắt hạnh phúc. Tỷ muội của các nàng số lại, tại trên con đường tử vong bồi hồi một vòng, cứ thế bị trước mắt cái này xa lạ nam tử trẻ tuổi cứu được trở về. giờ khác này các nàng thậm chí cảm thấy phải hết thẻ trước mắt giống như là mộng cảnh một dạng chỉ là cho dù đây là mộng, các nàng cũng không hy vọng chính mình tỉnh lại can nguyện cứ như vậy một mực ngộng xuống phốc phốc phốc ba Siêu siêu siêu ba bất quá ngay tại tam nữ cảm thấy kích động từng cái lệ rơi đầy mặt thời điểm một bên dưới dòng suối nhỏ bọn nước văng khắp nơi thanh em đột nhiên chuyển đến sau đó chính là từng tiếng thanh em xé gió đang khi nói chuyện công phu ba cái váy lụa màu lung lay nữ tử bắt đầu từ suối nước phía dưới chui ra rơi xuống mọi người bên cạnh đại tỷ mắt thấy ba cái nữ tử từ suối nước phía dưới chui ra Yêu nguyện đội chấp pháp lưu lại trên bờ ba cái nữ tử đầu tiên là hơi sử sở, bất quá sau đó chính là từng cái hưng phấn lên. Đại tỷ, thất muội được cứu rồi, thất muội được cứu rồi. Lục Y Nhi nữ tử người thứ nhất xông tới tím Y Nhi nữ tử phụ cận, trực tiếp cho tím Y Nhi nữ tử một cái to lớn ôm, mà một bên ôm đối phương, nàng nay đã không cầm được nước mắt, đơn giản giống như là vỡ đê hồ nước một dạng, trong nháy mắt làm ướt tím Y Nhi nữ tử váy xa. Tím Y Nhi nữ tử rời đi một hồi này, nàng rốt cuộc hiểu rõ xem Như tỷ tỷ áp lực. Loại kia mắt thấy người thân nhất Hương Tiêu Ngọc vẫn cảm giác bất lực, nàng đời này cũng không muốn lại thể nghiệm. Tứ muội cái này đây là có chuyện gì tím ý gì nữ từ lúc này cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người nàng và hai người khác tiến đến truy kích tự mãng, có thể đổi đường này căn bản không có nhìn thấy tự mãng thân ảnh cuối cùng nàng và hai người khác một thương nghị chính là quyết định đổi trở về các nàng cũng không muốn lừa mình dối người cùng đi làm một chút không có chút ý nghĩa nào truy kích còn không bằng thanh thản ổn định mà tiến đưa từ ra tả mọi đoạn đường cũng coi như là có thể lưu cái tưởng niệm không nên để lại quá nhiều tiết mới nhưng mà để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là vừa mới từ phía dưới đi ra nàng liền gặp được trước mắt cảnh tượng như vậy thẳng thắn nói Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy một cái nam tử xa lạ ngồi ở từ ra tạ muội bên cạnh thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên, nhưng là suýt nữa rút kiếm đối mặt. Cũng may một khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy lục y liên nữ tử ba người đều ở đây một bên, hơn nữa không khí hiện trường cũng không phải rất bạo lực, lúc này mới cuối cùng nhịn được không có ra tay. Lúc này nghe được lục y liên nữ tử la lên, coi lại một mắt trên mặt đất ngồi xếp bằng ở chỗ kia, màu da cơ hồ đã khôi phục như cũ thất muội, cho dù là lấy nàng kim đan cảnh bắt trọng tu vi, đều hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. các nàng là đuổi trở về vì từ gia tạ nội tiên đường nhưng từ tình huống trước mắt đến xem lúc này dường như là có thiên đại kinh hỉ đang đợi các nàng A đại tỷ nhị tỷ tam tỷ một bên tam y ghi hẻ nữ tử cùng hoàng y ghi hẻ nữ tử lúc này cũng là đến đến rồi tím y ghi hẻ nữ tử ba người phụ cận nhau nhau ôm một người bắt đầu dịu dít khóc cổ lên người ở bên ngoài trước mặt các nàng xưa nay sẽ không biểu hiện mình yếu ớt một mặt nhưng tại nhà mình tỷ muội trước mặt các nàng có thể thỏa thích huy sái tâm tình của mình đến nỗi long kiếm chấp pháp đội mấy người cũng là bị các nàng vô ý thức không để ý đến hoặc có lẽ là lúc này kích động để các nàng quên đi một bên còn có ngoại nhân tồn tại. 854 thứ 784 Trường cảm kích cái này 6. Một bên, Long kiếm chấp pháp đội mấy người quả nhiên là có loại quay hàm đều rơi trên mặt đất cảm giác. Bọn họ đều là gặp qua yêu nguyện chấp pháp đội thất yêu nữ quyến rũ động lòng người một mặt, nhưng bây giờ như vậy yêu ớt một mặt, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể nói, trước mắt yêu nguyện chấp pháp đội, cùng bọn hắn chứng kiến hết thể yêu nguyện chấp pháp đội, nhất định chính là như là hai chi đội ngũ. Hiện tại xem ra, yêu nguyện chấp pháp đội danh tiếng, e rằng càng nhiều cũng là mọi người chuyển tới, mà trên thực tế, chi đội ngũ này mấy người, tựa hồ cũng là có yêu ớt một mặt. một mặt này ngược lại để người càng có cảm giác thân thiết đương nhiên sáu cái nhân vật nữ tử ôm làm một đoàn loại trang diện này tựa hồ cũng rất là hưng diễm một ít người mắt nhưng là đã trở nên có chút năm năm tứ muội rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thất bội nàng nàng sáu đã từng sắt trá phong vân yêu nguyện chấp pháp đội đội trưởng lúc này càng là trở nên có chút sẽ không nói chuyện hết thảy trước mắt quả nhiên là giống như mộng cảnh đồng dạng mắt thấy nhà mình tỉ bội vậy mà sống lại loại kia mất mà được lại vui sướng để cho nàng thật là sợ hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng Một bên Lam Y Giềng Nữ Tử cùng Thanh Y Giềng Nữ Tử cũng giống vậy. Đối với một màn trước mắt, các nàng qua thời gian lâu như vậy, vẫn như cũ có chút diện mục ngốc trệ, không biết hẳn là làm thế nào cảm giác. Đại tỷ, thất muội được cứu rồi, chính là hắn, hắn sáu. Hắn giúp thất muội giải độc, thất muội sống lại, thật sự sống lại. Lục Y Giềng Nữ Tử cũng là một chốc khó mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tại Tý Vi Giềng Nữ Tử ba người trở về phía trước, nàng và hai người khác tinh thần vẫn luôn là căng thẳng. Lúc này trầm tĩnh lại, đủ loại cảm xúc sông lên đầu, khiến cho nàng không biết nên như thế nào phát tiết hảo. Mỗi một câu nói đều kích động, có chút nói năng lộn xộn. muội. Không nên kích động, từ từ nói. Tìm Y Nhi nữ tử cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nàng còn không rõ ràng lắm trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ít nhất nàng cũng phải đem tình huống dưới mắt biết rõ lại nói. Lục Y Nhi nữ tử rõ ràng cũng ý thức được vấn đề, một bên cưỡng chế kích động trong lòng, nàng lúc này mới xoa xoa nước mắt trên mặt, đầu tiên là hướng về phía váy đỏ nữ tử cùng mục tây liếc mắt nhìn, sau đó mới xoay đầu lại, nhìn về phía mình ba cái tỷ tỷ. Ba vị tỷ tỷ, tại các ngươi rời đi về sau, thất nguyệt sáu. Dừng lại nước mắt, Lục Y nữ tử đem lúc trước tình huống từng cái giảng thuật ra, từ váy đỏ nữ tử nguy cơ sớm tối, sắp qua đời. đến mục tây mấy người đột nhiên xuất hiện lại đến mục tây không cho giải thích mà cứu người mặc dù giảng được có chút mệt vọng, nhưng tím y lia nữ tử ba người nhưng là nghe rất rõ ràng nói đến chỗ nguy hiểm mấy cái nữ tử cũng là giống như tự mình kinh lịch một dạng sắc mặt sang web mà nói đến hưng phân chỗ các nàng cũng đều hưng phấn đến không được đợi đến lục y lia nữ tử kể xong tím y lia nữ tử ba người chỉ rõ ràng một chút nhà mình tiểu muội muội này vậy mà thật sự bị trước mắt cái này nam tử xa lạ từ địa ngục ở trong kéo lại trần ăn một chút lục y nữ từ ba người Tí y nữ tử tiến lên một bước đầu tiên là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó đang vì nhà mình tỉ mị liệu độc mục tây đang nhìn hồi lâu sau nàng dường như là không có gì phát hiện lúc này mới đem ánh mắt thu hồi chuyển hướng một bên liệt hồng nhan đội trưởng chờ năm người trên thân từ trên xuống dưới quan sát từ lục y liền nữ tử giảng thuật đến xem trước mắt một đoàn người cùng mục tây rõ ràng chính là cùng một bọn mà một lát mục tây đang bận lấy các nàng đương nhiên chỉ có thể là từ liệt hồng nhan đội trưởng bọn người bắt tay vào làm tối thiểu nhất các nàng cũng muốn biết rõ ràng yêu nguyện chấp pháp đội ân nhân cứu mạng đến tột cùng là từ đâu tới cứu các nàng thất muội một cái cái kia liền cùng cứu được toàn bộ yêu nguyện chấp pháp đội không có bất kỳ cái gì khác nhau. giờ khắc này mặc kệ trước mắt cái này một chi đội ngũ từ đâu tới đây thân phận lại là cao là thấp các nàng đều sẽ cả một đời cảm kích đối phương chỉ cần các nàng có thể làm được chuyện tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chối từ yêu nguyệt chấp pháp đội xưa nay sẽ không cố phụ ân nhân của mình khi nhìn thấy yêu nguyệt chấp pháp đội mấy người đem ánh mắt nhìn về phía nhóm người mình thời điểm long kiếm chấp pháp đội năm người cũng là vô ý thức ngẩng đầu đỡ ngực bày ra một bộ rất có phạm nhi biểu lộ tới đối với như sấm bên thai yêu nguyệt chấp pháp đội long kiếm chấp pháp đội mấy người cơ hồ cũng chỉ là nghe nói qua nhưng ở đến đây hình thiên hộ pháp lãnh địa bên này thời điểm bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua. phía trước tại truyền tống huyền trận nơi đó nhìn liếc qua một chút yêu nguyệt chấp pháp đội lưu cho bọn hắn đối tượng chỉ có vũ mị cùng xinh đẹp nhưng bọn hắn nhưng là chưa kịp cảm thụ những cô gái này tu vi giờ này khắc này đại gia khoảng cách gần đứng chung với nhau có thể nói giữa hai bên nhất định chính là có một cái nhất là trừ quan nhận thức cùng cảm thụ dứt bỏ cái kia đang tiếp thụ trị liệu váy đỏ nữ tử bên ngoài trước mắt cái này sáu cái nữ nhân quả nhiên là một cái so một cái cường đại tại long kiếm chấp pháp đội trong mắt mọi người bọn hắn chỉ có thể nhìn đạt được hoàng y nữ tử cùng cam nữ tử là kim đan cảnh lục trọng tu vi đến nỗi mặt khác buôn cái bọn hắn vậy mà nhìn không ra. Rõ ràng, bốn người này ít nhất cũng là Kim Đan cảnh thất trọng tu vi, cao hơn bọn hắn một cảnh giới. Đến nôi cái kia cầm đầu tím y gì nữ tử, rõ ràng lại muốn so với cái khác nữ tử cao hơn một bậc, cụ thể là tu vi gì, quả thật khó mà nói. Vào lúc này, Long Kiếm chấp pháp đội đám người, ngược lại cũng sẽ không giống phía trước như vậy không chút kiên kỵ thưởng thức yêu nguyện chấp pháp đội đẹp, thẳng thắn nói, bọn hắn vừa mới gặp được những nữ nhân này khóc ròng ròng một màn, trong lòng thật vẫn có chút sợ bị bọn gia hỏa này giết người diệt khẩu. Yêu nguyện chấp pháp đội mấy người nữ nhân nhưng không có long Kiếm chấp pháp đội người nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy nhà mình tiểu muội bị mục tây cứu chữa, mắt thấy càng lai Việt Hảo. tâm tình của các nàng mặc dù vẫn khẩn trương như cũ, nhưng lại nếu so với trước kia tốt vô số lần. Vào lúc này mục Tây quáy rời không thể, ánh mắt của các nàng một cách tự nhiên rơi vào Liệt Hồng Nhan trên thân đám người. Bước liên tục nhẹ nhàng, tím y y nữ tử mang theo mình mấy người tìm muội, dàn dặt đi tới Long Kiếm chấp pháp đội mấy người phụ cận, mà một lát, Liệt Hồng Nhan đội trưởng cũng đã không để lại dấu vết mà tiến lên một bước, đứng ở những người khác phía trước. Yêu Nguyệt chấp pháp đội Tử Nguyệt, chư vị hữu lễ. Tím y nữ tử tiến lên một bước, trực tiếp hướng về phía Liệt Hồng Nhan đội trưởng bọn người khẽ không người, loại thái độ đó giống như là đang đối với hộ pháp cấp bậc cường giả chào đồng dạng. Toàn bộ Lam Bảo phủ có tư cách để cho nàng như vậy làm lễ, chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 cái. Theo tử nguyệt thành lễ, yêu nguyện chấp pháp đội người khác cũng là từng cái hạ thấp người, trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy chân thành. Mặc dù cứu người là mục Tây, mà không phải những người ở trước mắt, nhưng mục Tây cùng những người này rõ ràng là cùng nhau, đối với mục Tây một đoàn người, các nàng cũng là tràn đầy vô tận cảm kích. Từ nguyệt đội trưởng qua khách khí, Long kiếm chấp pháp đội liệt hồng nhan, mấy người kia cũng là ta Long kiếm chấp pháp đội đội viên, gặp qua tử nguyện đội trưởng. mắt thấy yêu nguyệt chấp pháp đội đám người tập thể đối với mình bọn người không lương hành lễ liệt hồng nhan gáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ khác lạ đây chính là yêu nguyệt chấp pháp đội à toàn bộ lam bảo phủ bên trong đều danh tiếng hiển hách đội ngũ lúc này vậy mà tập thể hướng về phía bọn hắn hành lễ đây nếu là nói ra nhìn không thể nghi ngờ là lần có mặt mũi một chuyện đương nhiên trong nội tâm nàng cũng biết đối phương mấy người sở dĩ khách khí như vậy tự nhiên đều là bởi vì mục tây quan hệ hơi hơi hoàn lễ long kiếm chấp pháp đội mấy cái nam tử nhưng là không khỏi có loại tâm viên ý mãn cảm giác không có cách nào trước mắt cái này sau cái cô gái tuyệt mỹ nhất định chính là một cái so một cái xinh đẹp, mà khẽ cong dưới lưng, bộ ngực một màn kia trắng như tuyết, đơn giản sáng rõ bọn hắn choáng đầu hoa mắt. Cũng may mắn bọn hắn không là người bình thường, nếu là người bình thường, lúc này chỉ sợ sớm đã hôn mê. Yêu Nguyệt chấp pháp đội lấy mỹ hoặc chi công nổi tiếng, tuy dưới mắt các nàng cũng không có thi triển thủ đoạn, có thể vẹn vẹn là bề ngoài, liền đã đến rồi ảnh hưởng người khác tâm trí tình cảnh, Long kiếm chấp pháp đội biểu hiện của mọi người, kỳ thực đã coi như là không tệ. Long kiếm chấp pháp đội. Đợi đến nghe xong liền Hồng Nhan đội trưởng tự giới thiệu, Yêu Nguyệt chấp pháp đội đám người không khỏi không để lại dấu vết mà nhíu lông mày, rõ ràng đối với Long Kiếm Chấp Pháp đội tên tuổi, các nàng nhưng là chưa từng nghe nói qua. Liên Hồng nhan đội trưởng, nam tử trẻ tuổi này cũng là các người Long Kiếm Chấp Pháp đội đội viên sao? Mặc dù chưa từng nghe nói qua Long Kiếm Chấp Pháp đội tên tuổi, nhưng tử nguyện nhưng cũng không có khinh thường trước mắt đoàn người này ý tứ. Lam Bảo phủ quá lớn, cường đại đội chấp pháp đến không hết, có chút đội ngũ không thích nổi danh, tự nhiên cũng sẽ không làm người biết. Thế nhưng chút đội ngũ cường đại, nhưng là không thể nghi ngờ. Giống như trước mắt Long Kiếm Chấp Pháp đội, mỗi người vậy mà đều là thanh nhất sắc kim đan cảnh lục trọng tu vi. Hơn nữa, từ Liên Hồng nhan đội trưởng mấy người trên thân, nàng cảm nhận được kiếm ý bén Dạng này một chi đội ngũ, đương nhiên sẽ không là phổ thông đội ngũ. Không tệ, hắn gọi Mục Tây, chính là ta long kiếm chấp pháp đội người mạnh nhất. liệt hồng nhan đội trưởng ngược lại cũng không giấu diếm càng là nói thẳng ra liếu Mục Tây thực lực. Mục Tây, người mạnh nhất. Đối với Mục Tây cái tên này, nàng nghiêm túc hồi tưởng một chút, tựa hồ thật sự chưa từng nghe qua, đến nỗi nói Mục Tây là lòng kiếm chấp pháp đội người mạnh nhất, cái này nàng liền càng thêm mê hoặc. Từ mục tây trên thân, nàng chỉ có thấy được tử phụ cảnh tứ trọng tu vi, còn có cái kia không sai biệt lắm có thể so với kim đan cảnh tứ trọng xung quanh năng lượng ba động, muốn nói mục tây là lòng kiếm chấp pháp đội người mạnh nhất, giống như như thế nào cũng không sát thực tế a. Bất quá, mắt sáng lên ở giữa, nàng liền đem liệt hồng nhan lời của đội trưởng đổi một góc độ đi tìm hiểu. Có thể, liệt hồng nhan nói tới cường đại, hẳn là chỉ mục tây năng lực tổng hợp, mà cũng không phải là sức chiến đấu a. Liệt hồng nhan đội trưởng mặc kệ vị này mục tây công tử có thể hay không hiểu tiểu thất độc từ nay về sau long kiếm chấp pháp đội nếu là có dùng đến đến yêu nguyện chấp pháp đội chỗ ta tử nguyện tuyệt đối xông pha khói lửa không chối tử. nghiêm sát mặt tử nguyện lời nói đến mức hết sức chính thức tại các nàng bất lực nhất thời điểm long kiếm chấp pháp đội có thể làm giúp đỡ hơn nữa rõ ràng đưa các nàng tiểu muội từ trên con đường tử vong kéo lại phần này nhi ân tình các nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên tử nguyện đội trưởng nói quá lời chúng ta cũng là vừa lúc mà gặp vừa vẫn phát hiện bên này có biến tất cả mọi người là lam bảo phủ người giữa hai bên lẫn nhau giúp cầm đúng là là Liệt Hồng Nhan cũng coi như là gặp qua cảnh tượng hoành trắng người, mặc dù trước mắt chính là cường đại yêu nguyện chấp pháp đội, nhưng nàng ngược lại là không chút nào luôn cuống. Thẳng thắn nói, tại Mục Tây dẫn bọn hắn đến đây nơi đây phía trước, bọn hắn căn bản cũng không biết Mục Tây phải làm những gì, cho nên đối với cứu người, bọn hắn kỳ thực thật sự rất vô tội. Hơn nữa xuất thủ là Mục Tây, bọn hắn thế nhưng là liền một chút vội vàng cũng không có giúp đỡ, còn không công nhận được cái mở rộng tầm mắt cơ hội. Liệt Hồng Nhan nói rất khách khí, mà một lát Long Kiếm chấp pháp đội những người khác đơn giản đều phải dậm chân đóng đợt. Kỳ thực bọn hắn rất muốn nói, xông pha khói lửa thì không cần. vốn lấy thân tướng hứa vẫn là có thể suy tính 855 thứ 785 chương bái tạ bất kể nói thế nào long kiếm chấp pháp đội lần này đối với ta yêu Nguyệt chấp pháp đội trợ giúp ta từ Nguyệt nhớ kỹ gật đầu một cái từ Nguyệt đội trưởng nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa nói đến nhiều hơn nữa cũng không bằng dùng hành động thực tế tới biểu thị từ nay về sau các nàng sẽ dùng hành động thực tế để báo đáp long kiếm chấp pháp đội lần này ân tình từ Nguyệt đội trưởng những thứ này trước hãy khoan nói dưới mắt vẫn là chờ mục tây hòa vị cô nương này sau khi tỉnh lại rồi nói sau Lúc này, Mục Tây có phải hay không có thể thật sự cứu trở về váy đỏ nữ tử đều không xác định, nói cái gì cảm tạ, rõ ràng hơi quá sớm. Hơn nữa, tại Long kiếm chấp pháp đội mấy người trong lòng, đừng nói cảm tạ, chỉ cần những thứ này yêu nữ không tìm phiền phức của bọn hắn là được rồi. Nghe được Liệt Hồng Nhan tri ngôn, Yêu nguyện chấp pháp đội chúng nữ cũng là không cần phải nhiều lời nữa, trên thực tế, trong lòng của các nàng bây giờ đều là lo lắng, lúc này tới cùng Liệt Hồng Nhan mấy người chào hỏi, hoàn toàn là ra lễ phép cùng tăng kích, mà trên thực tế, các nàng lúc này càng nhiều cũng là nghĩ đến tiểu muội của mình lúc nào có thể tỉnh lại. tất cả mọi người phải không nhiều lời nữa. một bên cảnh giác trung quanh, vừa bắt đầu chờ đợi mục tây hòa váy đỏ cô gái tỉnh lại. thời gian lưu chuyển, mục tây trên trán đã nhiều hơn không ít vết mồ hôi, mà sắc mặt của hắn cũng là thoáng có như vậy một tia tái nhợt. bất quá, cùng hắn ngược lại là, bị hắn thi cứu váy đỏ nữ tử, lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. nguyên bản bị kịch độc xâm nhiễm quanh thân, lúc này đã biến trở về lúc đầu trắng non óng ánh, mà phía trước cái tia còn lại một tia khí thức, lúc này đã sớm biến trở về xung doanh thổ nặng, cái loại cảm giác này, giống như là đã trải qua một lần tân sinh mở dạng. yêu nguyện chấp pháp đội chúng nữ đơn giản kích động đến toàn thân phát run. Mất mà được lại cực lớn vui sướng, để các nàng hoàn toàn quên đi bên cạnh còn có ngoại nhân nhìn mình, giờ khắc này, các nàng đơn giản đem chính mình yếu ớt nhất một mặt tất cả đều chấn động rất xuống đi ra. Không sai biệt lắm lại qua dòng dã nửa canh giờ thời gian, vẫn luôn là khoanh chân ngồi ở chỗ đó mục Tây, cuối cùng chậm rãi thu tay về, thật dài phun ra một hơi tới. Hô, chung quy là làm xong, thực sự là mệt chết ta a. Thở dài ra một hơi, mục Tây cảm thấy chính mình cũng sắp hít thở không thông. Tu luyện lâu như vậy, hắn vẫn lần thứ nhất giải khó chơi như vậy kịch động, thẳng thắn nói, nếu như không phải xem ở đối phương là một người đẹp phân nhi bên trên, hắn e rằng thật sự đều phải từ bỏ. âm thầm vận chuyển chất khí, hắn đầu tiên là đem một thân mọi mệt đều loại trừ, sau đó mới chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt chỗ, sáu cái tuyệt sắc nữ tử đang đứng thành một loạn, giống như là đang chờ đợi hắn kiểm duyệt đồng dạng, từng cái chừng mắt to nhìn hắn, đáy mắt nóng bỏng chi sắc, suýt nữa đem hắn huyết dịch đều dẫn hỏa. Hơn nữa, hắn bây giờ ngồi xếp bằng trên mặt đất, sáu cái nữ tử nhưng là đứng, từ hắn bây giờ góc độ nhìn lại, lục nữ bộ ngực đấy đà, nhất định chính là nhìn một cái không sót gì. Hắn nhưng là huyết khí phương cương người bình thường, trước mắt một màn này hơi kém nhường hắn tâm thần thất thủ, trên người một chỗ bộ vị đã có một chút phản ứng. khúc mấy vị mỹ nữ ngươi các ngươi muốn làm gì ho nhẹ một tiếng mục tây không khỏi vô ý thức nuốt nước miếng một cái một bên gãi đầu một cái một bên làm bộ nghiêm nghị vấn đạo dùng cái này để che giấu bối rối của mình vừa mới tỉnh lại thì có dạng này phúc lợi giờ khác này hắn là thật sự cảm thấy đã biết một lần ra tay hoàn toàn đáng giá thẳng thắn nói mặc dù hắn cũng không phải là loại kia nhìn thấy mỹ nữ không nhúc nhích một dạng nhân nhưng là một huyết khí phương cương người trẻ tuổi hắn cũng không phải cái nào đó gọi là liêu hạ huệ gia hỏa nếu là một chút phản ứng cũng không có đó mới là thật sự không bình thường đâu yêu nguyện chấp pháp đội mấy cái nữ tử nhất định chính là trời sinh quyền đến rũ loại kia bẩm sinh yêu mị khí chất tăng thêm phía sau thiên công pháp phụ trợ đơn giản để các nàng từng cái có thể so với nữ yêu đừng nói là hắn cái này tu hành ngày ngắn chim non liền xem như trong bùi hoa lao thủ e rằng đồng dạng khó mà chống cự đối với mục tây phản ứng yêu nguyện chấp pháp đội sáu cái nữ tử cũng là hơi xương sở. từ mục tây đáy mắt các nàng phản phất gặp được đối phương hoảng sợ một màn này quả nhiên là ra dự liệu của các nàng bất quá lúc này các nàng nơi nào quan tâm được nhiều như vậy dưới mắt các nàng lo lắm nhất tự nhiên là nhà mình em gái tình huống mục tây công tử nhà ta tiểu thất nàng thán hiện tại thế nào. Từ nguyện thứ nhất đứng dậy, âm thanh có chút run rẩy mà đối với mục tây vấn đạo. Từ liên hồng nhan nơi đó, nàng đã biết được liễu mục tây tên. Hơn nữa mục tây nhìn rõ ràng tuổi không lớn lắm. Một tiếng này mục tây công tử, tiêu ngược lại là mười phần tự nhiên. Khuku, mấy vị, vị cô nương này đã không có gì đáng ngại, chỉ cần điều tức một hồi, nếu là lại dựa vào một chút đang ăn hẳn rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ a. mắt thấy từ nguyện đối với mình tới gần, hơn nữa kèm theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt hương thơm chi khí truyền vào tim gan, mục tây không khỏi có loại dị thường cảm giác thư thích, cái loại cảm giác này giống như là chính mình muốn phiêu lên một cái dạng. nói đến phía trước hắn đang vì váy đỏ nữ tử liệu độc thời điểm kỳ thực liền thông qua phân thân cảm giác gặp được tử nguyện tam nữ đến lúc ấy hắn thậm chí đã cảm nhận được từ nơi này ba người trên thân chuyển tới lý suýt nữa đem mình phân thân điều ra bảo vệ mình bất quá về sau nhìn thấy tam nữ thả xuống địa lý từng cái bắt đầu nghe ngóng tình huống đồng thời đang hoàng trở ở một bên hắn lúc này mới yên tâm tiếp tục cứu chữa lên nữ tử áo đỏ yêu nguyện chấp pháp đội bảy người ở trong vô luận là dung mạo hay là khí chất tử nguyện tự nhiên cũng là xếp ở vị trí thứ nhất thẳng thắn nói chỉ cần là nam nhân nhìn thấy trước mắt cô gái áo tím này tuyệt đối không có không động tâm. mặc dù hắn không có đạt đến bị đối phương ảnh hưởng đến tâm trí tình cảnh, nhưng tương tự là có loại muốn đi theo đối phương tâm thần bơi cảm giác. không sao, thất muội không sao sáu. nhận được mục tây trả lời, tử nguyện sắc đột nhiên mà ngơ vô ý thức tự lẩm bẩm. không sao, tiểu thất không sao ba. ngắn ngủi ngu ngơ sau đó, tử nguyện trên mặt lập tức viết đầy hưng phấn. mặc dù phía trước đã thấy mình cái này tiểu mội càng lai like việt hảo, nhưng tại không có bắt được mục tây chắc chắn trả lời thời điểm, nàng căn bản không dám xác định. nhưng mà giờ này khắc này, mục tây tất nhiên tự mình cấp ra trả lời khẳng định, như vậy trái tim nàng cũng cuối cùng có thể hoàn toàn thả lại trong bụng a. ô ồ thất muội tốt thất muội sẽ không chết đại tỷ tiểu thất đã trở về tiểu thất không có cách chúng ta mà đi ô ô ô, mấy cái nữ tử lần nữa ôm trở thành một đoàn từng cái khóc trở thành nước mắt người giờ khắc này cái gì siêu cấp tường giả danh tiếng gì hiến hách hết thảy đều gặp quỷ đi thôi to lớn kích động cùng vui sướng để các nàng căn bản không lo được cái khác giờ này khắc này các nàng chỉ muốn thỏa thích huy sái tâm tình của mình cười cũng tốt khóc cũng được ách cái này sáu mắt thấy 6 cái nhân vật nữ tử trước mặt mình báo đoàn khóc giống mục tây không khỏi hung hăng nết mép một cái cảm thấy khó tránh khỏi cảm giác có chút quái gì Trước mắt yêu nguyệt chấp pháp đội, cùng hắn phía trước thấy qua yêu nguyệt chấp pháp đội, nhất định chính là tới một cái to lớn có tính đột phá chuyển biến, có thể thấy được yêu nguyệt chấp pháp đội phương diện như thế, nghĩ đến cũng không phải loại người gì cũng có loại cơ hội này à. Khoan hay nói, vào lúc này chúng nữ kích động rối tinh rối mù, lẫn nhau ôm ở giữa, nhất định chính là kẻ hở đại lộ, tại hắn cái góc độ này, đơn giản thấy dị thường tin tưởng. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí đã quên chính mình hẳn là đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi dưới đất, thưởng thức cái này khó được phong cảnh. Long kiếm chấp pháp đội mấy người không có lên tiếng, nhưng kinh ngạc sắc mặt, nhưng là căn bản khó mà che giấu. Ánh mắt nhau nhau nhìn về phía ngồi dưới đất mục tây, lại nhìn một mắt đã mảy may vương ngại váy đỏ nữ tử, mấy người trong lòng đơn giản tràn đầy rung động. Bọn họ là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, không giống yêu nguyệt chấp pháp đội người chỉ lo kích động, căn bản vốn không những chuyện khác. Lúc này, bọn hắn cân nhắc càng nhiều, là mục tây đến tận cùng là làm được bằng cách nào? Giải độc loại sự tình này, liền xem như thực lực thông thiên hạ người cũng không có biện pháp gì tốt lắm, giống như phía trước váy đỏ nữ tử động bị chúng, e là cho dù là biết cảnh cường giả tới, đều hoàn toàn có khả năng thúc thủ vô sách. Nhưng mà tại mục tây trong tay hơn nửa canh giờ thời gian. vậy mà liền nhẹ nhõm giải quyết thần ký, không thể không nói mục tây chỗ hiển lộ chiêu này nhất định chính là thần kỹ cho tới bây giờ bọn hắn đối với mục tây bội phục đã không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được siêu cấp kiếm pháp ma sùng biến thái để cho người ta nhìn không thấu tu vi bây giờ lại có trong lúc nói cười khu trục kịch độc loại này các loại thần kỳ chung vào một chỗ nhượng mục tây cơ hồ đã biến thành không gì không thể đại biểu bọn tìm muội đừng khóc ngay tại long kiếm chấp pháp đội đám người ngây người mà mục tây nhưng là không tim không phổi thưởng thức yêu nguyện chấp pháp đội mấy người bốn thời điểm từ nguyện thanh em đột nhiên chuyển đến ngăn trở chúng nữ thúc Nàng rõ ràng rất có tác dụng, đợi đến nàng âm thanh rơi xuống, chúng nữ nhao nhao ngừng tiếng khóc, cười lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt, loại kia ta thấy mà yêu bộ dáng, càng là thấy Mục Tây hơi hơi ngẩn ngơ. Ân cứu mạng không thể báo đáp, xin nhận từ nguyện túi đầu ba. Từ nguyện sắc đột nhiên trở nên hết sức chính thức, mà nói chuyện ở giữa, nàng chính là hướng về phía Mục Tây xoay người lại, không cần cái sau có phản ứng, chính là trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, thành một cái chưa bao giờ có đại lễ. Đối với Mục Tây cứu trở về mình tiểu muội, nàng thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt cảm ơn của mình, mà dưới sự kích động, nàng chỉ có thể dùng loại phương thức này để diễn tả mình thành ý nói đến. kể từ nàng có tu luyện thành đến nay đã quá lâu quá lâu không có đi qua lễ lớn như vậy, cho dù là nhìn thấy ngưng tuyết hộ pháp nàng cũng chỉ là thiếu nợ hạ thấp người, nhưng là xưa nay sẽ không quỳ xuống đất hành lễ. Nhưng lần này nàng hiển nhiên là muốn phá lệ, nhà mình em gái một cái mạng, đừng nói là quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn, liền xem như để cho nàng lấy thân báo đáp, nàng cũng tuyệt đối không thể nói đa tạ công tử ân cứu mạng. đợi đến tử nguyện quỳ xuống sau đó, sau lưng nàng chúng nữ cũng là hơi sưng sở, rõ ràng đều không nghĩ đến đại tỷ của mình, vậy mà lại đối với một cái tuổi trẻ nam tử đi lễ lớn như vậy, bất quá. chỉ là hơi xứng sở sau đó các nàng chính là không chần chờ nữa đang khi nói chuyện nhao nhao quỳ xuống trực tiếp quỳ trở thành một mảnh từ nguyện đội chấp pháp có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục đại tỷ của các nàng đã quỳ xuống như vậy các nàng đương nhiên không thể đứng lấy hơn nữa đối với cứu được các nàng em gái mục tây các nàng cũng thực là thật tâm cảm kích cái quỳ này đều là xuất phát từ nội tâm không có chút nào miễn tưỡng cùng một cái mạng so ra cái quỳ này chẳng đáng là gì chỉ là các nàng mấy người có thể không đem cái quỳ này để ở trong lòng nhưng các nàng cái quỳ này nhưng là đem mục tây do sợ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 Các nàng mấy người có thể không đem cái quỷ này để ở trong lòng, nhưng các nàng cái quỷ này, nhưng là đem mục tây dọa sợ. 857 thứ 786 chương ân nhân cứu mạng T6. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, mục tây cả người giống như là gắn lò xo so một dạng, lập tức từ dưới đất bắn lên. Mắt thấy yêu nguyệt chấp pháp đội 6 cái nữ nhân đều quỳ rạp xuống trước mặt mình, mục tây lập tức có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hắn là rất rõ ràng những người trước mắt này tu vi mạnh mẽ, cầm đầu Tử Nguyệt, đây chính là kim đan cảnh bắt trọng giả. Đối với cái này loại cấp bậc mà nói, bọn họ cái quỷ này, đơn giản có thể so sánh với muốn mạng của bọn hắn. Hơn nữa 6 người này đều là nữ nhân, hắn tu luyện như thế tiểu lấy tới, cho tới bây giờ không có bị nữ nhân quấy qua, nhất là vẫn là tại toàn bộ Lam Bảo phủ đô danh khí quá lớn quá nhiều yêu nguyện chấp pháp đội. Giờ khắc này, hắn nhưng là ngay cả thưởng thức chúng nữ trước ngực một màn kia trắng như tuyết tâm tư cũng không có. Cái này 6. Chư vị, mau mau đứng lên, các ngươi mau mau đứng lên à, cái này, đây không phải muốn chết sát chết ta rồi sao? Sắc mặt lo lắng, mục tây là đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không phải, trong lúc nhất thời, cho tới bây giờ cũng là Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc hắn, nhưng là trở nên dị thường lo lắng. Hắn lần này xuất thủ cứu người, kỳ thực cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn thân căn cứ nước thiên linh thần vốn là có năng lực như vậy, nếu như thấy chết không cứu mà nói, chính hắn trong lòng trải qua ý không đi. Nhưng nói lời trong lòng, hắn là thật không có từng nghĩ muốn có cái gì thù lao, càng là không nghĩ tới trước mắt một màn này. Những yêu nguyện chấp pháp đội toàn viên đối với mình quỳ xuống, có thể tưởng tượng, nếu là bị những người khác nhìn thấy một màn này, như vậy không biết có bao nhiêu người sẽ đuổi giết hắn đến chết đâu. Một bên long kiếm chấp pháp đội đám người, lúc này cũng tận số ngây mẩn cả người. Yêu nguyện chấp pháp đội vừa tới danh khí ở nơi đó bảy, thứ hai, cái này đều là từng cái nũng nịu đại mỹ nữ. nhường dạng này mấy người quỳ giảm xuống đất nhìn xem cũng là một kiện phá hư phong cảnh sự tình đương nhiên có thể làm cho dạng này một đám nữ tử thành tâm quỳ lệ, thẳng thắn nói đối với mục tây bọn họ là thật sự càng bội phục tới đáng tiếc trên người của bọn hắn không có ảnh hóa thạch một loại đồ vật bằng không mà nói trước mắt một màn này thật sự hẳn là ghi chép lại vĩnh cựu chân tàng đứng lên yêu nguyện chấp pháp đội mấy người cũng không có quỳ hoài không dậy nhìn thấy mục tây bộ dáng lo lắng các nàng mấy người chính là nhao nhao đứng lên nhưng đáy mắt vẻ cảm kích nhưng là khó mà lui ai từ nguyện đội trưởng các ngươi các ngươi hà tất phải như vậy đâu mắt thấy đối phương mấy người đứng dậy mục tây lúc này mới thoáng bình tĩnh một chút mà ở trên mặt của hắn nhưng là không khỏi tràn đầy cởi khổ cái quỳ này cũng không nội vàng chỉ là bị đối phương mấy người như vậy một quỳ hắn là thật sự cảm giác toàn thân đều có chút không được tự nhiên thậm chí có loại không dám nhìn thẳng đối phương mấy người cảm giác xem ra sau này thật sự không thể lại tùy tiện thất thần nếu như vừa mới hắn sớm đi đứng dậy như vậy mấy người cái quỳ này mới có thể né tránh được a. bất kể là bởi vì một đời trước quan niệm còn là bởi vì đời này quen thuộc mục tây đều cảm thấy cho người ta quỳ xuống hoặc là để người khác cho mình quỳ xuống Nhất định chính là một kiện tuyệt không đáng tin sự tình. Lần này bị yêu nguyệt chấp pháp đội 6 cái nũng nịu đại mỹ nữ quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn, nói lời trong lòng, hắn là thật sự cảm giác tuyệt không thoải mái. Bất quá, mặc kệ trong lòng của hắn là cái gì cảm thụ, nhân ra quỳ cũng quỳ, hắn cũng thuộc về thực không, có cách nào, chỉ có thể là gắng gượng làm đón nhận. Đối với muốn cùng đội chấp pháp cảm kích, hắn ngược lại là không có nhìn quá nặng. Tuy yêu nguyệt chấp pháp đội đám người thực lực đều tính toán không tệ, nhưng trừ Tử Nguyệt Tu Vi có thể vào mắt của hắn bên ngoài, còn lại 6 người, ngược lại là không có gì đáng giá xứng đạo. Phải biết, hắn Long Kiếm chấp pháp đội mặt khác 5 người, đó cũng là có thể so với Kim Đan cảnh thất trọng cường giả, lúc này nếu là đánh một chầu, ai thua ai thắng còn khó nói đâu. Ta cũng cảm ơn, vì cũng quy qua, đám người kế tiếp cũng không có lại đi Hàn Huyền, Yêu Nguyệt chấp pháp đội đám người biểu hiện một phen thành ý của mình sau đó, chính là đều bao vây váy đỏ cô gái bên cạnh, chờ đợi váy đỏ nữ tử tỉnh lại. Ma Long kiếm chấp pháp đội mấy người nhưng là đứng ở một bên, đồng dạng chờ đứng lên. Dưới mắt váy đỏ nữ tử chưa tỉnh lại, bọn hắn lúc này trực tiếp rời đi, ngược lại cũng không phải là rất hảo. Dù sao, cứu người cứu cái sống, tại váy đỏ nữ tử chưa có xác định vạn vô nhất thất dưới tình huống. Bọn hắn nếu là cứ vậy rời đi, phía trước sự tình cuối cùng có vẻ hơi không viên mãn. Hai chi đội ngũ cũng không có âm thanh, đều là im lặng chờ đợi, mà loại chờ đợi nhưng là đợi trường gần nửa canh giờ thời gian, lúc này mới cuối cùng có kết quả. Ân. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng rên rỉ từ váy đỏ cô gái trong miệng truyền đến, mà nghe được thanh âm của nàng, mỗi người cũng là thần sắc chấn động, đều là vô ý thức nhìn về phía hai mắt của nàng, từng cái tràn ngập mong đợi. Váy đỏ nữ tử đến tột cùng như thế nào, có phải hay không có hậu di chứng lưu lại, hết thảy đều phải chờ đợi nàng sau khi tỉnh lại, mới có thể cuối cùng thấy rõ ràng. dưới mắt đại gia cũng chỉ có thể là chờ đợi nàng không có gì gì chứng lưu lại một đôi đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra viêm tuyết nhi đầu tiên thấy là từng đôi tràn đầy khẩn trương lại tràn đầy kích động đôi mắt cái này từng đôi trong đôi mắt có còn vẫn còn lệ quang nhìn thấy cái này từng đôi đôi mắt nhìn xem tờ này khuôn mặt quen thuộc viêm tuyết nhi vừa mới mở ra hai mắt lập tức trở nên có chút ôn luận nước mắt trong suốt không tự chủ từ đáy mắt trở xuống đại tỷ tử nguyện thân hình tự nhiên là đứng tại vị thứ nhất viêm tuyết nhi ánh mắt đảo qua đám người cuối cùng rơi vào từ nguyệt trên thân cơ hồ là không bị khống chế Thân hình của nàng chính là phiêu nhiên nhi khởi, trực tiếp lao vào Tử Nguyệt trong lực, nước nợ khóc khóc đứng lên. "Ô ô ô, đại tỷ, Tuyết Nhi cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu." "Ô ô ô bà." Ôm Tử Nguyệt, Viêm Tuyết Nhi thỏa thích phát tiết ủy khuất của mình cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời đơn giản như cái hài tử. Trên thực tế, Yêu Nguyệt chấp pháp đội bảy người, mỗi người cũng là chân chính thiên chi tiểu nữ, mỗi người thời gian tu luyện cũng không phải rất dài, hơn nữa, bởi vì cuộc sống của các nàng ngoại trừ tu luyện chính là thi hành nhiệm vụ, đối với tính nết thay đổi, kỳ thực cũng không phải rất lớn. Ngày bình thường, các nàng bất cứ chuyện gì, đều là do Tử để hoàn thành. các nàng mấy người cơ hồ giống như là tử nguyệt hài tử một dạng đối với tử nguyệt, các nàng đã sớm sinh ra khó mà thay đổi tính dị lại cho nên làm viêm tuyết nhi sau khi tỉnh lại nhìn thấy mình cái này đại tỷ thời điểm nàng giống như là gặp được trí thân đồng dạng cũng lại không có gì vãng kiên cường cùng độc lập đối với phía trước phát sinh sự tình, nàng mặc dù vẫn luôn là ở vào một loại mơ hồ trạng thái ở trong nhưng ít nhiều vẫn là có thể biết một chút tình huống ngoại giới nhất là về sau tại nàng chậm rãi thời gian khôi phục bên trong nàng có thể cảm nhận được trung quanh cái kia nồng nặc quan tâm bao quanh nàng để cho nàng cảm thấy dị thường áp áp tốt tốt đừng khóc ở đây còn có thật nhiều người nhìn xem đâu ông mình tiểu muội muội này từ nguyện trên mặt không khỏi thoáng qua một chút xíu mâu tính từ ái chi sắc yêu nguyện chấp pháp đội mấy người coi nàng là thành là của mình mẫu thân đồng dạng mà trên thực tế nàng đối với trong đội ngũ hai cái tiểu muội muội chẳng lẽ không phải xem như hài tử bình thường đến chiếu cố nhẹ nhàng nuốt ve viêm tuyết nhi sau lưng của trong lòng của nàng quả thực là đau lòng không thôi nghe được tử nguyện tán ủi, nhất là nghe được đối phương nói còn có ngoại nhân nhìn xem thời điểm viêm tuyết nhi lúc này mới thoáng dừng lại nước mắt sau đó lại cùng với hắn chúng nữ ông ấy cảm thụ một chút những người khác nhiệt độ cơ thể nàng gái này một lần quỷ môn quan hành trình quả nhiên là dọa sợ người khác cũng sợ hại chính nàng thời khắc hấp hối nàng thật sự rất muốn rất muốn để cho mình mấy cái tỉ tỉ ôm một cái chính mình bây giờ chuyển nguy thành an cũng coi như là đem trước đây nguyện vọng đền bù một chút tiểu thất nhanh cảm ơn ân nhân cứu mạng của ngươi nếu không phải hắn ngươi thật sự sẽ không còn được gặp lại mọi người từ nguyện thanh âm vang lên lần nữa hướng về phía viêm tuyết nhi nhắc nhở sau khi tỉnh lại viêm tuyết nhi sạch nhìn lấy cùng với các nàng người một nhà thổ lỗ hết nhưng là đem ân nhân cứu mạng quên đến rồi một bên mặc dù nàng tin tưởng mục tây sẽ lý giải nhưng vẫn là cảm thấy có chút không quá thỏa A, ân nhân cứu mạng. Nghe được từ nguyện nhắc nhở, Viêm Tuyết Nhi lúc này mới nhớ tới, chính mình lần này có thể từ tình huống tuyệt vọng ở trong sống lại, tựa như là có một chủ yếu nhất nhân vật pha tạp trong đó. Ánh mắt đảo qua, nàng vô ý thức nhìn về phía một bên Long Kiếm Chấp Pháp đội đám người, cước bộ khé động, chính là không tự chủ được hướng về phía đám người đi tới. Tại ý thức của nàng sắp tiêu tan thời điểm, nàng từng nghe đến rồi một cái mười phần âm thanh êm thay vì nàng cổ vũ ủng hộ, mặc dù chỉ là thật đơn giản mấy câu, nhưng chính là khi đó mấy câu, để cho nàng sắp tiêu tán ý thức lại một lần nữa tụ họp, ngạnh sinh để cho nàng trở thành đi qua, thẳng đến về sau chậm rãi thất tỉnh. mông lung ở trong nàng cảm thấy phía sau lưng của mình phía trên có một cố dị thường ấm áp sức mạnh không ngừng lưu chuyển chẳng những giúp đỡ nàng thành trừ thân thể đường trung kịch độc càng là ôn nu an ủi tâm linh của nàng cái loại cảm giác này vậy mà so với bị đại tỷ của mình ôm vào trong ngực còn muốn thoải mái còn muốn cho nàng mê luyến ánh mắt tại long kiếm chấp pháp đội trên mặt của mọi người từng cái đảo qua ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào một cái tuổi trẻ nam tử trên thân mặc dù nàng không thấy cứu chữa chính mình người là bộ dáng gì nhưng ở thân thể của nàng thể đương trung nhưng là lưu lại một cố độc nhất vô nhị khí tức một cổ hơi thở kia để cho nàng rất dễ dàng chính là xác định chính mình muốn tìm kiếm mục tiêu viêm tuyết nhi đa tạ ân công ân cứu mạng ân công tại thượng xin nhận tiểu nữ từ túi đầu bốn mắt nhìn nhau viêm tuyết nhi khẽ không người chính là trực tiếp hướng về phía mục tây bài xuống nàng ngược lại là không có giống tử nguyện bọn người như vậy trực tiếp quỳ xuống nhưng cho dù cái này nhẹ nhàng thi lễ nhưng cũng cho thấy nàng lòng cảm ơn khu khu tuyết nhi cô nương không cần đa lễ tại hạ cũng là vừa lúc mà gặp tiện tay mà thôi thôi mắt thấy viêm tuyết nhi liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình mục tây không khỏi hơi sững sở hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ lần lượt hỏi một lần sau đó mới có thể xác định là hắn liền phải nàng nhưng là không nghĩ tới nhân ra vậy mà một mắt đem hắn đâm vào đi ra xem ra yêu nguyện chấp pháp đội người quả thật không là người bình thường có thể so tiến lên một bước mục tây lần này ngược lại là thoải mái dịu dắt đối phương một chút bởi vì hắn nhìn ra được nếu là mình không đỡ một cái đối phương chỉ sợ sẽ không đứng dậy khôi phục liễu thanh tỉnh viêm tuyết nhi mặc dù trên gương mặt vẫn như cũ mang theo một tia tái nhợt chi sắc nhưng lại căn bản không che giấu được nàng ấy trong xương quyến rũ động lòng người không tự chủ được xét lại một chút gương mặt của đối phương mục tây đột nhiên phát hiện yêu nguyện chấp pháp đội người Quả nhiên là một cái so một cái lợi hại. 858 thứ 787 chương vừa thấy đại yêu viêm tuyết nhi cũng là nghiêm túc đánh giá đến liêu mục tây, khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem mục tây, nàng cảm thấy tim đập của mình, nhưng là so dị vãng tăng nhanh vô số lần, loại cảm giác này, tuyệt đối là chưa bao giờ có. Mục tây gương mặt không coi là xoáy khí, nhưng lại rất sạch sẽ. Hơn nữa, tại nàng tới gần mục tây, nhất là mục tây nâng nàng đứng lên thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy, tại mục tây bên người lại có một cỗ chưa bao giờ có cảm giác an toàn, loại an toàn này cảm giác, liền xem như đại tỷ của nàng trên thân, nàng cũng chưa từng có cảm nhận được qua. Liên như vậy lẳng lặng nhìn xem mục tây viêm tuyết nhi trong lúc nhất thời không khỏi có chút lê dại nhưng là ngay cả tay đều quên thu hồi lại một mực phóng tại mục tây trong tay ân sau lưng yêu nguyện chấp pháp đội chúng nữ ở trong cầm đầu tử nguyện trong lúc đó biến sắc nàng mặc dù đồng dạng chưa từng có loại kinh nghiệm này nhưng tu luyện lâu như vậy nàng kiến thức vẫn phải có viêm tuyết nhi loại biểu hiện này nhưng là để cho nàng trong lúc đó sinh ra một loại dự cảm xấu tới cái này sáu tuyết nhi cô đương, ngươi xem sáu mục tây vẫn như cũ duy trì nâng đối phương tư thái đợi đến thấy đối phương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình Một đôi đôi mắt đẹp ở trong đều là khắp nơi hóng ánh thời điểm, hắn lập tức trở nên có chút lúng túng, cho nên vội vàng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở lấy đối phương đạo. Hắn lần này ra tay là vì cứu người, có thể thẳng thắn nói, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình cứu được người, liền đem chính mình cho góp đi vào, mặc dù loại này mua bán chỉ kiếm lời không bồi thường, nhưng hắn thật sự không có cái tâm tình này. A. Nghe được Mục Tây nhắc nhở, Viêm Tuyết Nhi lúc này mới thở nhẹ một tiếng, vội vàng đem chính mình tay rút trở về, nguyên bản hơi có vẻ trên mặt tái nhợt, nhưng là trong lúc đó sinh ra một mảnh đường đỏ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nàng xác định, tự mình tu luyện đến nay cho tới bây giờ không có người nam nhân nào có thể làm cho nàng sinh ra như vậy cảm giác mặc dù chưa qua nhân sự nhưng đối với loại này cảm giác tuyệt vời nàng đương nhiên cũng biết ý vị như thế nào trong lúc nhất thời sắc mặt của nàng nhưng là càng lai việt hồng tim đập cũng càng phát mà nhanh cái này cái này sáu đợi đến viêm tuyết nhi thu tay về sắc mặt đỏ đến dọa người mục tây không khỏi hùng hăng nết mép một cái trong lúc nhất thời nhưng là có chút rợ khóc dở cười đứng lên hắn mặc dù tu luyện ngày ngắn nhưng hắn cũng không phải chim non thân là người từng trải chính hắn lại như thế nào nhìn không ra viêm tuyết nhi không thích hợp chỉ là đối với biểu hiện của đối phương hãn ngoại trừ đáp lại cười khổ bên ngoài nhưng là không có một chút biện pháp đối với cảm tình loại vật này sợ rằng đều nói không tốt đối với một người hào cảm có thể sẽ tại mỗi một sát na đột nhiên tựu ra hiện mà một khi có cái loại cảm giác này chính là sẽ tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu ở trong thời kỳ này nhân tâm tư sẽ trở nên rất đơn thuần rất ngây thơ đồng thời lại sẽ cảm thấy thế giới rất tốt đẹp nhân sinh rất đặc sắc đương nhiên có thể trong nháy mắt đó hào cảm chỉ là nhất thời cao hứng nói không chừng tỉnh lại sau giấc ngủ cái loại cảm giác này liền sẽ tan thành mây khói tình huống như vậy nhưng cũng không phải là không có Dưới mắt, mục tây tự nhiên là hy vọng người nào đó thuộc về cái sau loại tình huống này, bởi vì nếu là người trước, đối với hắn như vậy tôi nói, e rằng thật sự sẽ có chút phiền phức. Từ nguyện đội trưởng, cái này cầu nhận núi ở trong khắp nơi hung hiểm đến cực điểm, mặc dù yêu nguyện chấp pháp đội thực lực mạnh mẽ, bất quá loại địa phương này thật sự không quá thích hợp nữ tử ở đây. Nhìn thấy viêm tuyết nhi không có bất kỳ không thích hợp, mục tây nhưng cũng không dám tiếp tục trêu chọc đối phương, cuối cùng chính là tìm tới từ nguyện, cùng đối phương đơn giản trao đổi. Yêu nguyện chấp pháp đội thực lực thật không tệ, đáng tiếc là các nàng dù nói thế nào đều là đàn bà, tại cầu nhận núi chỗ như vậy. Nữ nhân cuối cùng sẽ không giống nam nhân như vậy thuận tiện, giống như lần này, mặc dù không biết các nàng gặp gì tình huống, nhưng rõ ràng cũng không phải là không thể tránh được. Đa Tạ Mục Tây công tử nhắc nhở, tiếp xuống hành động, chúng ta sẽ càng ngày càng cẩn thận. Từ Nguyệt ngược lại cũng có thể cảm nhận được Mục Tây hào ý, bất quá, các nàng lần này nếu đã tới, hơn nữa còn hơi kém quá Giang Viêm Tuyết Nhi tính mệnh, như vậy chuyến này, các nàng càng thêm không thể tay không mà về a. Cho nên, cho dù là biết kế tiếp vẫn như cũ sẽ khó khăn trọng trọng, nhưng nàng vẫn là quyết định muốn tiếp tục đi xuống. Ách, cái này 6. Nghe được Từ Nguyệt trả lời. mục tây không khỏi sắc mặt trì trệ nhưng cũng không lời nào để nói tốt à đã như vậy như vậy tử nguyện đội trưởng cùng chư vị ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn chúng ta mấy người còn có chuyện khác muốn làm chúng ta liền sau này còn gặp lại a tất nhiên đối phương cũng không muốn rút lui hắn đương nhiên cũng không biện pháp quyền nói ngược lại hắn có thể làm cũng đã làm qua nếu như đối phương mấy người lại xuất hiện nguy hiểm như vậy các nàng chỉ có thể là tự cầu phúc mục tây công tử ngươi các ngươi muốn đi sao đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống còn không đợi tử nguyện nhiều lời yêu nguyện chấp pháp đội ở trong vừa mới trở về hàng viêm tuyết nhi chính là đi đầu đứng dậy trên mặt hơi có vẻ lo lắng đạo đối với mục tây cái này ân nhân cứu mạng viêm tuyết nhi lúc này là muốn phương nghị cách muốn cảm kích đương nhiên như thế nào cảm kích không nói trước ít nhất nàng dưới mắt cũng không hy vọng mục tây rời đi cái này sáu khu khu tuyết nhi cô nương chúng ta còn có nhiệm vụ cần thi hành nếu như còn có duyên đem đến tự nhiên sẽ gặp lại nói không chừng ở nơi này cầu nhận sơn một chỗ đại gia liền lại gặp mặt đâu mắt thấy viêm tuyết nhi đứng ra mục tây lập tức cảm thấy có chút nhức đầu hắn là thật sự có chút sợ đối phương sở dĩ muốn mau mau rời đi Viêm Tuyết Nhi nguyên nhân có thể nói chiếm hơn phân nửa, mà một lát đối phương lần nữa dựa đi tới, hắn đều không muốn biết như thế nào cho phải. "Thi hành nhiệm vụ sao? Chúng ta thi hành, hẳn là một dạng nhiệm vụ a, không bằng các ngươi liền lưu lại, hay chúng ta chi đội ngũ hợp tác, cứ như vậy còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, có hay không hảo?" Viêm Tuyết Nhi thật sự có chút rơi vào đi, cũng không phải nói nàng tùy tiện, chỉ là, mục tây cứu được mệnh của nàng, lại tại thân thể của nàng thể đường trung lưu lại khí tức của hắn, một cách tự nhiên, nàng đối với mục tây chính là có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ỷ lại. nhìn thấy mục tây nàng chính là sẽ có loại không nói ra được cảm giác an toàn nói đến loại lời này nhưng cũng không phải nàng phải nói đối với đội chấp pháp tính quyết định vấn đề nàng có quyền lợi đưa ý kiến nhưng không có quyền lợi làm quyết định như loại này hai chi đội ngũ hợp tác vấn đề liền xem như tử nguyện đội trưởng cũng không thể chuyên quyền độc đoán có thể nàng vậy mà trực tiếp liền xách ra có thể thấy được vào giờ phút này nàng quả thật đã có chút không kềm chế được ách cái này 6. mục tây lần này là thật sự ngây ngẩn cả người hắn cũng không nghĩ đến viêm nhi đã vậy còn quá hung ác trực tiếp nói ra dạng này ý kiến tới đây quả thực là muốn chơi chết hắn tiết hắc, tuyết nhi cô nương chúng ta chi đội ngũ này cơ hồ đều là đại nam nhân mà yêu nguyện chấp pháp đội cũng là nữ tử chỉ sợ sẽ có chút không tiện làm a mục tây lúc này rất muốn mang theo long kiếm đội chấp pháp người đào tẩu bởi vì hắn thật sự lo lắng chính mình nếu là lại không đi e rằng đều phải đi không được có cái gì bất tiện ngược lại tất cả mọi người là thi hành nhiệm vụ giống nhau ta xem sáu đối với mục tây trả lời viêm tuyết nhi rõ ràng không phải rất đồng ý nếp miệng chính là muốn vì mục tây giảng một chút đạo lý tiểu thất không được vô lễ từ nguyện lúc này thật sự không nhìn nổi cũng trách nàng bình thường quá mức nông chiều đối phương lúc này như thế nào đối phương một người liền có thể quyết định toàn bộ đội ngũ quyết nghị chỉ là nhìn mình tiểu muội muội này đáy mắt của cường còn có nhìn hướng mục tây ánh mắt nóng bỏng trái tim nàng vẫn không khỏi mềm luôn ra long kiếm đội chấp pháp tên tuổi nàng đích xác chưa từng nghe qua nhưng bây giờ xem ra cái này một chi đội ngũ cường đại tất nhiên là không thể nghi ngờ đến nỗi mục tây sao mặc dù nhìn từ bề ngoài chỉ có tử phủ cảnh tứ trọng tu vi nhưng đây càng là có thể nhìn ra được mục tây cường hành dù sao muốn ở trước mặt nàng ẩn giấu tu vi đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng mạnh mẽ tu vi hơn nữa còn có khó có thể tưởng tượng liệu độc thủ đoạn tăng thêm lại là viêm tuyết nhi ân nhân cứu mạng nếu như có thể mà nói nàng giống như hẳn là giúp đỡ chính mình cái này tiểu muội mới đúng phải biết tại các nàng dài dòng năm tháng tu luyện ở trong muốn gặp phải một cái đúng người cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình đối với viêm tuyết nhi tới nói dưới mắt không thể nghi ngờ là nàng một cơ hội yêu Nguyệt chấp pháp đội xác thực không hy vọng có người rời đội nhưng nếu là đối với các nàng chính mình tốt như vậy chi đội ngũ này hoàn toàn có thể phân tán ra nghĩ thông suốt những thứ này đáy mắt của nàng không khỏi thoáng qua một tia kiên nghị cảm thấy nhưng là có quyết định mục tây công tử liệt hồng nhan đội trưởng Tiểu Thất nói cũng không phải không đạo lý, cầu nhận núi nguy cơ từ phía, đại gia kết bạn đồng hành lời nói, đích xác có thể an toàn nhiều lắm, hai vị ý như thế nào? Nghiêm mặt, nàng lần này trực tiếp đại biểu yêu nguyệt chấp pháp đội, hướng về phía Long kiếm đội chấp pháp phát ra mời. Bị yêu nguyệt chấp pháp đội mời hợp tác, cái này không biết là bao nhiêu người nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ sự tình, nếu như đổi những người khác nghe được Tử Nguyệt đề nghị, e rằng lúc này đã sớm nhảy dựng lên, cấp đoạt đáp ứng. Bất quá, nghe tới Tử Nguyệt đề nghị thời điểm, Mục Tây chẳng những không có một chút cao hứng, nhưng là đơn giản có loại muốn đập đầu vào tường xúc động. Nguyên bản Viêm Tuyết Nhi đề nghị hắn còn tưởng rằng tử nguyện tất nhiên là không đồng ý bây giờ ngược lại tốt vị này tử nguyện đội trưởng thật không biết là nghĩ như thế nào vậy mà thật sự cũng đồng ý đây quả thực là muốn mạng dạ a tử nguyện đội trưởng ta xem chuyện này chỉ sợ vẫn là có chút không ổn a dù sao sáu sắc mặt biến huyễn rồi một lần mục tây đương nhiên vẫn như cũ không muốn đáp ứng xuống chỉ là không đợi hắn lại nói xong chính là bị tử nguyện trực tiếp phất tay cắt đứt ra mục tây công tử trước tiên không cần vội vã cự tuyệt còn xin mục tây công tử cùng chư vị nghe ta nói hết lời đánh gây liễu mục tây chi ngôn tử nguyện sắc mặt nhưng là đột nhiên trở nên hết sức trịnh trọng suy nghĩ một chút sau đó. lúc này mới tiếp tục nói, mục tây công tử, liệt hồng nhan đội trưởng, phía trước chúng ta mấy người đang này nghỉ ngơi, đột nhiên gặp một đầu cự mãng tập kích, tiểu thất thương, chính là đầu kia cự mãng lưu lại, bất quá, dưới mắt đầu kia cự mãng trốn, mà hắn chạy trốn chỗ, chính là một đầu không có điểm cuối dưới mặt đất lỗ thủng, chúng ta mấy người chốc lát nữa muốn đi tìm kiếm cái kia thông đạo dưới lòng đất, không biết mục tây công tử cùng liệt hồng nhan đội trưởng thế nhưng là có hứng thú cùng một chỗ, trước các nàng truy kích đầu kia cự mãng, có thể đuổi nửa này cứ thế không có phát hiện lỗ thủng phần cuối, cũng không có tìm được cự mãng thân ảnh, nếu không phải phía trước nhớ viêm nhi. Các nàng thật sự rất muốn một mực dò xét đi, nhìn một chút lỗ thủng phần cuối, đến tột cùng lại như thế nào một loại tình huống. Lần này nhiệm vụ chính là vì tìm kiếm nhất bàn Phúc địa lối vào, mà đầu dưới mặt đất lỗ thủng, mặc dù chưa chắc đã là nhất bàn Phúc địa lối vào, nhưng là quả thực là một lần đáng giá ra tay tìm kiếm cơ hội. Cũng liền nhìn xem mục tây một đoàn người cứu được Viêm Tuyết nhi Mệnh, bằng không mà nói, cơ hội như vậy, các nàng là không có khả năng lấy ra cùng người khác chia sẻ. 859 thứ 788 trường hợp tác hành ân. Một đầu không có điểm cuối mà hạ không động. Vẫn còn có loại sự tình này. Đợi đến từ nguyện tiếng nói rơi xuống, Long kiếm chấp pháp đội đám người đều là hơi sương sở, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, phía trước mục tây đang cứu trị lửa tuyết nhi thời điểm, tử nguyện cùng hai nàng khác lúc đó phải không tại chỗ. Về sau ba người này từ suối nước phía dưới chui ra, bây giờ suy nghĩ một chút, có vẻ như cái này suối nước phía dưới hẳn là có một chút khác thường tình huống đâu, mà hạ không động sao? Hai mắt hiếp lại, mục tây trong bụng không khỏi hơi động một chút, rõ ràng cũng có chút động tâm. Hắn đang cứu trị lửa tuyết nhi thời điểm, kỳ thực cũng phát hiện tử nguyện tam nữ từ suối nước phía dưới xuất hiện tình cảnh, phía trước cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này nghe được đối phương giới thiệu, hắn mới hiểu được tình huống nơi này. Mặc dù cũng không muốn cùng người khác hợp tác, càng không muốn tiếp tục lưu lại trêu chọc không cần thiết cảm tình phiền phức, nhưng này một khắc, hắn nhưng là căn bản không thể tự tuyệt. Cầu nhận sơn mỗi một chỗ chỗ quỷ dị, cũng có thể là lần này nhiệm vụ chỗ mấu chốt, nếu như bỏ lỡ, đó chính là khó có thể tưởng tượng thiệt hại. Rõ ràng, bất kể là có bao nhiêu không tình nguyện, giờ khác này, hắn cũng đã không có lựa chọn khác. "Hảo, tất nhiên tự nguyện đội trưởng nói như vậy, chúng ta mấy người đương nhiên cũng không nói, đại gia hợp tác vui vẻ." Vì Long kiếm chấp pháp đội lợi ích chung, hắn cũng chỉ có thể là hy sinh mình một chút. Không có cách nào, ai bảo hắn là đội ngũ một thành viên đâu. Chỉ là lúc này nếu để cho những người khác biết hắn loại ý nghĩ này, e rằng nhất định sẽ dùng nước bọt dìm nó chết ta. Loại này được tiện nghi khoe mẽ cử động, đó là sẽ dẫn tới công phẫn. Quá tốt rồi, mọi người cùng nhau hành động, hợp tác vui vẻ. Nghe được mục Tây đáp ứng, còn không chờ Tử Nguyệt mở miệng, một bên Lửa Tuyết Nhi đã vui vẻ nhảy dựng lên, mà thấy vậy, Tử Nguyệt đội trưởng khoe mắt, không khỏi thoáng qua một tia như có như không cởi khổ. Nàng cũng không biết tự mình làm là đúng hay sai, chỉ là nàng thật sự không hy vọng tỷ muội của mình nhóm làm có mình. Tất nhiên mục Tây đám người lưu lại, có thể làm cho Lửa Tuyết Nhi vui vẻ, như vậy nàng sẽ thấy phóng túng một lần mình tiểu muội muội này a. Đương nhiên, nói trở lại, suối nước phía dưới cái lối đi kia, giống như thật sự có chút nguy hiểm, có Long kiếm chấp pháp đội cùng một chỗ, chí ít có thể càng thêm an toàn một chút. Đen nhánh mà Hạ Khổng động ở trong, Long kiếm chấp pháp đội cùng yêu Nguyệt chấp pháp đội một nhóm 13 người, lúc này cùng một chỗ bỏ vào mảnh này đen nhánh không gian dưới đất ở trong, mà trước mặt mọi người người tới mảnh đất này Hạ Khổng động thời điểm, ngoại trừ phía trước đã xuống qua Tử Nguyệt ba người, những người còn lại đều là bị trước mắt mảnh này một mắt không nhìn thấy bờ mà Hạ Khổng động kinh ngạc nhảy một cái. hào một cái mà Hạ Khổng động, nghĩ không ra cái này cầu nhận dưới núi, vẫn còn có dạng này một đầu kéo dài thông đạo, thú vị. Quả thực là có thú. Mục Tây Tâm Thần trước tiên hướng về lỗ thủng chỗ sâu dò xét mà đi, mà cảm nhận được đầu này đen như mực lỗ thủng vô biên vô hạn, đáy mắt của hắn trong nháy mắt nhiều hơn một vòng màu sáng. Nguyên bản hắn là muốn mang long kiếm chấp pháp đội đám người rời đi, nhưng là không nghĩ tới, Tử nguyện đội trưởng vậy mà vì bọn họ cung cấp dạng này một cái khó được cơ hội tốt. Tạm thời mặc kệ trước mắt thông đạo là làm có tác dụng gì, ít nhất, đầu này quái dị thế giới dưới đất lỗ thủng, tuyệt đối là bọn họ một lần kỳ ngộ. Đương nhiên, có phải hay không có thể từ nơi này cái gọi là kỳ ngộ ở trong nhận được chỗ tốt, vậy sẽ phải chờ thử qua mới biết. Ta và nhị muội tam muội phía trước cùng một chỗ truy kích cự mãng. Đáng tiếc là, đổi dòng dã một khắc đồng hồ trở lên thời gian, cũng không có nhìn thấy cự mãng thân ảnh, càng là không thấy cái này lỗ thủng phần cuối. Từ nguyện thanh âm truyền đến, ngữ khí ở trong không khỏi có chút ngưng trọng. Tuy dạng này một đầu lỗ thủng có thể là một lần đại kinh ngộ, có thể đồ đần nếu biết, cầu nhận vùng núi thế giới bên dưới lỗ thủng, mười phần cũng là kèm theo nguy hiểm to lớn. Thẳng thắn nói, trước kia cũng là nhất thời tình thế cấp bách, ba người các nàng mới cái gì đều không nghĩ, liền trực tiếp tại lỗ thủng ở trong tán loạn. Đây nếu là đội bình thường, các nàng là nhất định sẽ không lỗ mãng như vậy. cái thông đạo này chôn sâu dưới mặt đất nói không chừng lại là tiền nhân lưu lại một đầu thông đạo riêng biệt bất quá tất nhiên phía trước có ma thú từ nơi này chạy trốn như vậy cũng liền nói rõ ở đây rất nguy hiểm mục tây giọng của ở trong cũng là có nhàn nhạt nghiêm trọng từ từ nguyệt giảng giải đến xem phía trước đầu kia đả thương lửa tuyết nhi ma mãng chính là từ nơi này đầu lỗ thủng trốn chạy nếu là đầu này lỗ thủng không có những thứ khác ra miệng lời nói như vậy ít nhất đầu kia ma mãng lúc này ngay tại trong động đối với một đầu có thể hơi kém muốn một cái kim đan cảnh lục trọng cường giả ma mãng mục tây trong lòng cũng là âm thầm có chút kiến kỵ Tên kia có thể đem lửa tuyết nhi nuốt vào, như vậy tự nhiên cũng có thể đem những người khác nuốt vào. Có thể tưởng tượng, liền xem như hắn, nếu như bị tên kia nuốt mà nói, 10 phần đều phải chơi xong. Hắn có thể bằng vào nước tiên linh thần giải độc, nhưng nếu là đến rồi ma mãng trong bụng, hắn là không phải còn có cơ hội cho mình giải độc, vậy coi như thật sự không quá dễ nói. Làm sao bây giờ? Đại gia trực tiếp hướng về phía trước giò xét sao? Có long kiếm chấp pháp đội mọi người gia nhập vào, yêu nguyện chấp pháp đội đám người ngược lại là không có gì vãng như vậy độc lập. Mục Tây biểu hiện trước đó. để các nàng đối với long kiếm chấp pháp đội sức mạnh cũng là âm thầm có chút kiên kỵ cùng tò mò nhất là mục tây cái kia một tay xinh đẹp giải độc bản lĩnh các nàng đều là tự than thở không bằng dưới mắt thân ở loại này không biết hiểm cảnh ở trong một cách tự nhiên các nàng chính là đem quyền chủ động giao cho tay của nam nhân bên trong đi thôi trước tiên dò xét một chút thử xem tất nhiên từ nguyện đội trưởng ba người phía trước đi vào rất sâu khoảng cách như vậy ít nhất phía trước vẫn là tương đối an toàn những lúc mày, mục tây ngược lại là rất nguyện ý làm người chỉ huy này hắn đã cảm thụ qua đầu này mà hạ không động mặc dù đối với tâm thần đồng dạng có to lớn áp chế nhưng ít ra bằng vào nước tiên linh thần chi huy, tinh thần của hắn không sai biệt lắm có thể kéo dài đến ngoài ngàn mét khoảng cách, cái này một ưu thế, nhưng là những người khác đều không có khả năng có. Ngàn mét xung quanh khoảng cách, ngược lại có thể đem nguy hiểm sớm moi ra. Tất cả đều đi theo ta đằng sau, Tử Nguyệt đội trưởng đoàn hậu, Liệt Hồng Nhan đội trưởng ở giữa, đại gia thời khắc bảo trì cảnh giác, tuyệt đối không thể thư giãn chút nào cùng sơ suất. Đơn giản thông báo một phen, mục tây nhưng cũng không chần trở, dưới chân khẽ động, chính là đi đầu hướng về phía trước bay lượn mà đi, mà bay thân ở giữa, trong tay hắn chính là nhiều hơn một thanh đọ rực trường kiếm, đúng là hắn Linh Hỏa kiếm. Linh Hỏa kiếm nơi tay toàn bộ lỗ thủng không sai biệt lắm lập tức bị chiếu sáng hơn 500 trăm thước khoảng cách đã như thế tầm mắt của mọi người nhưng là lập tức trở nên tốt hơn đứng lên rất đẹp trai khí ba mắt thấy mục tây đi đầu bay lượn mà đi không sợ hai chút nào làm tiền phòng vì mọi người dò đường lựa tuyết nhi trong mắt của đơn giản bước lên kim tinh cái gì gọi là nam nhân đó chính là mặc kệ chính mình có phải hay không mạnh nhất nhưng lại có can đảm sùng phong đi đầu dũng cảm gánh chịu trách nhiệm đây mới thật sự là nam nhân mà ở trong mắt nàng mục tây rõ ràng chính là thứ người như vậy đi thôi dựa theo mục tây công tử an bài đại ra thời khắc cẩn thận một chút Đối với Mục Tây An Bài, Long Kiếm chấp pháp đội đám người đương nhiên sẽ không phản đối, mà Yêu nguyện chấp pháp đội đám người, tự nhiên cần tử Nguyệt tới lên tiếng. Siêu siêu siêu ba. Một nhóm 13 người, mỗi người cũng là đem chính mình linh binh lấy ra ngoài, có chút linh binh đồng dạng là mang theo đặc thù thuộc tính, kiếm quang trong ánh lấp lánh, đầu này đen nhánh lỗ thủng, ngược lại là trở nên càng thêm sáng lên. Mọi người tốc độ cũng không nhanh, vị trí thế giới, ai cũng không biết sẽ có như thế nào nguy hiểm, trừ liễu Mục Tây bên ngoài, những người còn lại tâm thần. e rằng chỉ có thể ở quanh người khoảng trăm mét rõ xét đây nếu là tốc độ quá nhanh e rằng không đợi phát giác được vấn đề bọn hắn chính là đã lâm vào nguy hiểm mắt thấy mục tây một tay cầm kiếm tiêu sái bay lượn tại phía trước nhất đừng nói là lựa tuyết nhi liền xem như yêu nguyện chấp pháp đội người khác cũng là đôi mắt đẹp phát sáng từng cái tâm động không thôi đương nhiên lòng của các nàng động cùng lựa tuyết nhi không giống nhau mục tây biểu hiện như vậy cũng chỉ có thể là để các nàng cảm thấy tán thương thôi nhưng lại cũng không sẽ có quá mức nói năng tùy tiện ý nghĩ yêu nguyện chấp pháp đội người cũng là minh bạch, mục tây đoàn người đội ngũ tất nhiên dám lấy thần kiếm mệnh danh như vậy đối với kiếm pháp kiế E rằng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhất là mục tây, khi nhìn thấy mục tây trong tay hiếm thấy thần bình, còn có mục tây tay cầm trường kiếm loại kia tiêu sái tự nhiên thời điểm. Các nàng tin tưởng, mục tây kiếm pháp, tất nhiên đạt đến một loại cảnh giới cực cao, nói không chừng chính là tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới. Mục tây cũng không biết người khác ý nghĩ, tại bắt đầu dò xét đầu này lỗ thủng sau đó, cả người hắn đều trở nên dị thường cảnh giác, nước tiên linh thần cường đại cảm giác lực, còn có kia đối nguy hiểm năng lực biết trước, cơ hồ đều bị hắn lái đến lớn nhất. Tại dạng này một chỗ đặc thù địa vực, dù thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Linh hỏa kiếm nơi tay, mục tây hoàn toàn chính xác tràn đầy tự tin. Lấy hắn kiếm chi ý cảnh, bất kể là phát sinh như thế nào nguy hiểm, hắn đều có thể trước tiên làm ra phản ứng. Dựa theo Tử Nguyệt nói tới, đầu kia đả thương Lược Tuyết Nhi cự mãng, tu vi đã đạt đến kim đan cảnh bắt trọng, có thể cho dù là kim đan cảnh bắt trọng, hắn cũng có lòng tin một kiếm đánh bay. Thời gian lưu chuyển, mặc dù mọi người tốc độ không nhanh, nhưng lại không chịu nổi thừa ai gian tích lũy. Không sai biệt lắm qua gần tới hơn nửa canh giờ thời gian thời điểm, bay ở phía sau cùng đoạn hậu tử Nguyệt nhưng lại đột nhiên mở miệng. "Mộc Tây công tử, ta và nhị muội tam muội, phía trước liền bay lượn đến nơi đây liền trở về trở về, con đường sau đó" mục tây công tử cần càng thêm cẩn thận mới được trước các nàng bay cực nhanh mà ở các nàng trở về thời điểm nàng cố ý ở chỗ này vị trí lưu lại đặc thù khí tức làm tiêu ký nàng xác định trước đây các nàng chính là từ nơi này trở về mà quay về đã biết từ nguyện đội trưởng tiếp tục đoàn hậu ta sẽ càng thêm cẩn thận gật đầu một cái mục tây không khỏi đem tốc độ lần nữa điều chỉnh một chút bất kể nói thế nào cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đừng không đợi gặp phải kỳ ngộ bọn hắn liền đã trở thành ma thú trong bụng đỡ ăn nói như vậy có thể thực có chút khó coi gấp rút lên đường tiếp tục, tất cả mọi người không phát một tiếng, ngoại trừ bay lượn thời điểm tiếng gió vun vút, toàn bộ mà hạ khổng động cũng lại không có cái khác bất kỳ thanh âm nào, loại kia quỷ dị yên tĩnh, cho người tâm thần phía trên, không biết tăng thêm bao nhiêu áp lực. Bất quá, tất cả mọi người là thân kinh bách chính người, áp lực như vậy, tự nhiên là ở tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Huống hồ, có mục tây xu phong, cho dù có nguy hiểm gì, như vậy cũng là mục tây đứng núi chịu xào, đến lúc đó, chỉ cần có phòng bị, an toàn của bọn hắn hệ số còn là rất cao. 860 thứ 789 chương hai cái tiểu thất tình huống như vậy kéo dài rất lâu, bất quá đang lúc mọi người đều bảo trì mình bình ổn tiết ấu, không vội không chậm mà chậm rãi tiến lên thời điểm. Có người nhưng là đột nhiên cải biến tiết ấu, đang khi nói chuyện chính là vượt qua người bên cạnh, mấy cái thời gian lập lẹ, chính là đến liễu Mục tây bên cạnh thân, cùng Mục tây đứng ở một loạt. Mục tây, ta với ngươi cùng một chỗ sung phong tốt, chính ngươi một người quá nguy hiểm. Viêm Tuyết Nhi thật sự không chịu nổi, nguyên bản nàng còn có thể đi theo đội ngũ ở trong đàng hoàng bay lượn, có thể mắt thấy Mục tây không ngừng tiến vào không biết khu vực, thời khác chịu được lấy nguy hiểm khảo nghiệm, trong lòng của nàng thật sự là lo lắng rất. Cuối cùng dứt khoát thoát ly đội ngũ, muốn cùng tây cùng một chỗ làm phong. Ách, cái này 6. Mắt thấy bên người nữ tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình, hơn nữa đáy mắt vậy mà thật sự tràn đầy vẻ lo lắng, Mục Tây trong bụng khó tránh khỏi có một tia xúc động, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là bất đắc dĩ. Tuyết Nhi cô nương, lúc này cũng không phải đùa nghịch tỉ khí thời điểm, ta một người xung phong, ứng phó lên nguy hiểm đến chả có thể nhạy bén một chút, nhiều người, ngược lại là sẽ có vương nhễu. Mục Tây nhìn ra được, hắn nếu là không đem lời nói hung ác một chút, đối phương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, hắn rứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp đem vướng nhễu như vậy nói ra hết. Ta sáu, ta sáu. Nghe được Mục Tây như vậy nói chuyện, Viêm Tuyết Nhi không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng cuối cùng vẫn chưa hề nói đạt được những lời khát tới. Tiểu thất, nhanh quý vị, đừng ảnh hưởng đến Mục Tây công tử. Đoạn hậu Tí Nguyệt đội trưởng cũng là cười khổ một tiếng, hắn hiện tại là đã nhìn ra, nhà mình cái này tiểu muội, e rằng hoàn toàn bên trên liễu Mục Tây thuyền hải tặc. Lần này muốn xuống thuyền, quả thật không phải bình thường khó khăn. Cái kia, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Tí Nguyệt mệnh lệnh, Viêm Tuyết Nhi mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là vểnh lên miệng, lách mình ở giữa về tới tại chỗ, mà trước khi rời đi, vẫn như cũ không quên nhắc nhở Mục Tây cẩn thận một chút. Ai, làm gì để cho mình ưu tú như vậy đâu? Thực sự là phiền phức ca. Đợi đến Viêm Tuyết Nhi lui về sau đó, Mục Tây không khỏi nết mép một cái, cảm thấy tiếng buồn bã thở dài nói. Rõ ràng, người khác tự lên chứng, tự hồ lại có chút phát tác. Hai chi cường đại đội ngũ chân thành hợp tác, cùng một chỗ đối địa thế giới bên dưới lôi thùng bắt đầu tìm tòi, mà tập hợp hai chi cường đại đội ngũ sức mạnh, lòng của mọi người bên trong, ngược lại là đều tương đối an ổn. 13 đại cường giả, kém nhất cũng là Kim Đan cảnh lục trọng tu vi, tùy tiện lấy ra một cái tới, đều có thể một mình đảm đương một phía, tuy cái này dưới đất thế giới lô thùng tràn đầy bất ngờ, nhưng đại gia có lòng tin ứng đối hết thảy nguy cơ. cũng không biết đầu này lỗ thủng đến tột cùng là như thế nào xuất hiện đại gia dọc theo lỗ thủng xâm nhập ước chừng bay vút hai canh giờ xung quanh thời gian cứ thế vẫn không có đi tới lỗ thủng phần cuối đương nhiên bay vút ước chừng hai canh giờ đám người cũng không phải là không có chút nào phát hiện ít nhất đại gia cảm thấy một điểm đó chính là tại ước chừng bay vút hai canh giờ sau đó bọn hắn cái gọi là vị trí tựa hồ cách mặt đất càng lai về xa theo lý thuyết đầu này phảng phất không có điểm cuối lỗ thủng nhưng là càng lai việt thâm nhập dưới đất nhìn bằng mắt thường tới ngược lại là nhìn không ra trước mắt lỗ thủng có hướng phía dưới dọc theo xu thế có thể bay lâu Đại gia chính là phát hiện biến hóa này. Bất quá, đối với cái này, đám người cũng tịnh không có cảm giác được có gì không ổn, lỗ thủng hướng phía dưới kéo dài, tự nhiên là có hướng phía dưới dọc theo đạo lý, ngược lại vô luận là như thế nào cấu tạo, bọn hắn lần này cũng là thể phải tìm được lỗ thủng cuối. Vĩnh viễn bay lượn, đám người cuối cùng liền dứt khoát không biết mình đến tột cùng bay bao lâu, chỉ là, đang lúc mọi người bay nóng lòng khi táo, ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn thời điểm, trước mắt lỗ thủng, cuối cùng có một chút không cùng một dạng biến hóa. Ách, cái này xấu. Có vẻ như có chút phiền phức a. Một nhóm 13 người, lúc này nhưng là đứng thành một loạt Không có trước đây sắp đặt, mà lúc này bây giờ, ở nơi này 13 người trước mặt, một khối mười phần trống trải gó đất, giống như là toàn bộ lỗ thủng một cái chạm trung chuyển đồng dạng, đột nhiên xông vào mọi người mi mắt. Đương nhiên, mảnh này gò đất bản thân cũng không có cái gì không thích hợp, chỉ là, ở mảnh này bao la không gian phía trước, dòng dã ba cái lớn nhỏ giống nhau lỗ thủng, đem nguyên bản thông đạo chia ra làm ba, kích thích mọi người thần kinh. Di tình huống, như thế nào một cái biến ba cái? Cái này, đây là muốn nhường đại gia chia ra hành động sao? Long kiếm đội chấp pháp mấy nam nhân tương đối sống động một chút, cuốn một tay Lâm Di phổ tỏ mò nhất, đi đầu đi tới ba cái lôi thủng phía trước, hướng về phía ba cái lôi thủng từng cái nhìn một lần, không tự chủ được phản nàng nói: "Lần này phiền phức lớn rồi, ba đầu thông đạo, thật chẳng lẽ muốn chia ba tổ sao?" Yêu Nguyệt chấp pháp đội chính giữa nữ tử áo vàng, lúc này cũng là tiến lên một bước, đồng dạng hướng về phía ba đầu thông đạo liếc mắt nhìn, đẹp mắt lông mày níu chặt lại. Nguyên bản, mặc dù mọi người bay rất nóng lòng, nhưng ít ra còn có thể có một thống nhất mục tiêu, mặc kệ bay bao xa, chỉ cần cuối cùng có thể đến phần cuối là được rồi. Nhưng bây giờ ngược lại tốt một cái thông đạo chia làm ba đầu dưới mắt muốn tiếp tục tìm kiếm lời nói ít như vậy không thể liền muốn chia ba tổ người nếu là một đầu một cái đi thăm dò lời nói có trời mới biết muốn tìm tòi tới khi nào chớp chật một đầu biến ba đầu lần này ngược lại là càng thú vị a mục tây lúc này cũng tới đến rồi ba đầu lối đi phụ cận có chút hăng hái đánh giá rồi một lần trước mắt ba cái cửa vào cái này ba cái cửa vào mỗi một cái cửa vào đều phải so với trước đây thông đạo hẹp một chút nhưng cũng hoàn toàn cho phép bọn họ bay lượn chỉ bất quá một cái thông đạo đã biến thành ba đầu đây đối với mọi người mà nói hoàn toàn chính xác không phải là cái gì tin tức tốt mục tây công tử cảm thấy làm thế nào mới tốt là đại gia chọn một cửa vào tập thể xâm nhập vẫn là chia ba tổ phân biệt rõ xét tím nguyệt đẹp mắt lông mày hơi hơi nhào lại với nhau nhưng là đem quyền quyết định lần nữa dứt bỏ liễu mục tây nàng dẫn dắt yêu nguyệt chấp pháp đội lâu như vậy mỗi một lần đều cần để nàng làm quyết định mà lúc này đem cái này vị trí nhường cho liễu mục tây nàng thật đúng là cảm thấy một thân dễ dàng hơn ngoại nhân chỉ có thấy được đội trưởng bị phong thật tình không biết ở vào bọn hắn vị trí này bên trên phải đối mặt áp lực căn bản không phải thường nhân cũng có khả năng tưởng tượng Phải biết, một cái quyết định sai lầm liền có khả năng tạo thành toàn bộ đoàn thể nguy cơ, loại kia trách nhiệm cũng không phải là người bình thường có khả năng chịu nổi. Phân tổ tìm kiếm tự nhiên không được, tình huống nơi này quá mức nguy hiểm, cho nên đại gia nhất thiết phải cùng một chỗ, cho dù là lãng phí một chút thời gian, nhưng là nhất định phải cam đoan đại gia mỗi người an toàn. Lúc đầu, Mục Tây tự nhiên là không đồng ý chia ra hành động đề nghị. Tuy thi hành nhiệm vụ vốn là tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, nhưng dưới mắt thực sự không cần thiết mạo hiểm như vậy. Ít nhất, hắn sẽ không đồng ý để cho mình đội viên đi mạo hiểm như vậy. Đã như vậy, vậy thì tạm thời lựa chọn một cái cửa vào, đại gia vào xem rồi nói sau. Không thể chia ra hành động, như vậy chỉ có thể là ba cái cửa vào từng cái từng cái tìm kiếm. Chỉ là nếu là chọn sai cửa vào lời nói, tất nhiên là đối với thợ hải gian lãng phí, cũng là để bọn hắn tăng thêm không cần thiết nguy hiểm. Không gấp không gấp, ba cái cửa hang, cái này cùng trước đây một cái cửa hang cũng không đồng dạng, khó mà nắm chắc nhân tố rất nhiều nhiều nữa, cho nên vẫn là khai thác chắc chắn một chút thủ đoạn tốt. Lắc đầu, mục tây cũng không có vội vã hạ mệnh lệnh. Từ một cái lỗ thủng biến thành ba cái, trong này tình huống nhưng là không tầm thường, mà tới được giờ khắc này. Hắn rõ ràng không thể tiếp tục giấu rốt xuống, tiểu thất, đi ra gặp gặp khách người a. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không trần chờ nữa, khoát tay, liền đem mình siêu cấp ma thú sùng vật phóng thích ra ngoài. Hắn nguyên bản cũng không muốn tại yêu nguyện chấp pháp đội trước mặt mọi người bại lộ tiểu thất tồn tại, bất quá dưới mắt xem ra, tựa hồ nghĩ không bại lộ cũng không được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu thất đặc thù tồn tại, ngược lại cũng không phải không lấy ra được, liền xem như nhường yêu nguyện chấp pháp đội đám người mở mang tầm mắt ta. Chi chi chi bốn, dường như là biết muốn gặp người lạ, mới vừa xuất hiện, tiểu thất chính là không ngừng mà kêu lên. giống như cũng là nhìn thấy mỹ nữ có chút hưng phấn một dạng. A 3 nhưng mà đối với tiểu thất đột nhiên này ở giữa xuất hiện ở trước mắt quái vật, yêu nguyện chấp pháp đội đám người rõ ràng không hề giống là mục tây trong tưởng tượng như thế. tiếng kinh hô ở trong, ngoại trừ tím nguyện đội trưởng bên ngoài mấy người còn lại, nhưng là tất cả đều lên tiếng kinh hô. sau đó chính là từng cái dọa đến lui về phía sau, hoàn toàn một bộ bị kinh động cảm giác. ách, cái này sáu. mắt thấy yêu nguyện chấp pháp đội phản ứng của mọi người, mục tây không khỏi hung hăng nếp mép một cái, mặt mũi tràn đầy cũng là thất bại chi sắc. hắn còn nghĩ để cho mình đầu ma thú này sùng vật lộ một chút khuôn mặt đâu như thế rất tốt mới vừa xuất hiện vậy mà liền đem nhân ra dọa sợ đây quả thực là hắn cái này làm chủ nhân thất bại a hắn ngược lại là đã quên nữ nhân trời sinh đối với xấu xí cái gì cũng sẽ có bản năng e ngại mà lấy tiểu thất bề ngoài tới nói giống như như thế nào đều không coi là dễ nhìn lúc này hù dọa nhân ra tựa hồ cũng đơn thuần bình thường muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn có chút tính sai thôi chư vị đừng sợ đây là tiểu thất chính là ma thú của ta sùng vật mặc dù dáng dấp không phải rất xinh đẹp nhưng nó vậy nhưng rất mạnh gái đầu một cái Mục Tây vội vàng hướng về phía yêu Nguyệt chấp pháp đội đám người khoát tay náo, vừa bực giải thích nói: Nữ nhân chính là phiền phức. Trước đây Long Kiếm đội chấp pháp đám người lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Thất thời điểm, nhiều nhất cũng chính là kinh ngạc một chút. Nơi nào giống trước mắt mấy người kia biểu hiện khoa trương như vậy? Nhìn xem Tiểu Thất cái kia bị thương một dạng biểu hiện, Mục Tây mình cũng cảm thấy có chút im lặng. Ma Tú sùng vật. Ai nha, ngươi như thế nào không nói sớm, làm hại chúng ta sợ hết hồn. Viêm Tuyết Nhi lần nữa thứ nhất đứng dậy, nghe tới Mục Tây giới thiệu Tiểu Thất thân phận sau đó. Nàng ngấy mắt vẻ chán ghét lập tức quét sạch sành xanh, xanh, càng là trực tiếp biến thành khuôn mặt vẻ yêu thích, loại kia chuyển biến, liền đối diện Mục Tây, đều thấy có chút thẳng miệng miệng. Nó cũng gọi tiểu thất sao? Thật có duyên phận a, xem ra nhất định là ngươi vì nó lấy. Tiến lên một bước, Viêm Tuyết nhi nhẹ nhàng vô vô tiểu thất mềm nhũn cơ thể, rõ ràng một bộ mười phần yêu thích biểu hiện. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, đối với Mục Tây hảo cảm, để cho nàng cảm thấy, chỉ cần là Mục Tây đồ vật, như vậy thì nhất định là tốt. Mặc dù nhỏ bảy dáng dấp quả thực không đẹp mắt như vậy, nhưng xem như Mục Tây sủng vật, nàng nhìn thế nào đều cảm thấy rất thân thiết, rất ưa thích. Chi chi chi, chi chi chi ba. Nguyên bản bởi vì chúng nữ phản ứng mà cảm xúc rơi xuống tiểu thất. Lúc này trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Nó cũng không phải không có người yêu thích, ít nhất trước mắt nữ tử này liền đối với nó rất tốt. Từ đối phương trên thân, nó không cảm giác được một tia một hào chán ghét. Đối với cái này, nó đơn giản hưng phấn đến rối tinh rối mủ. 861 thứ 790 chương chờ kết quả. Ách. Cái này sáu. Nhìn thấy viêm tuyết nhi hướng về phía tiểu thất lại sờ lại vỗ. Mục tây lần này là thật sự đối với nữ nhân này có chút đổi cái nhìn. mấy cái khác nữ nhân biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt hai tướng dưới so sánh Viêm Tuyết Nhi biểu hiện thật sự đã nói rõ rất nhiều vấn đề lúc này yêu nguyện chấp pháp đội người khác vẫn như cũng không có thể đem lấy mắt chán ghét tiếp tục che giấu tiểu thất bộ mặt này các nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không cảm thấy đẹp mắt nguyên nhân chính là như thế các nàng đối với mình cái này thất bội, mới càng phát cảm thấy khó có thể lý giải được đứng lên Chư Vị tiểu thất mặc dù bề ngoài không thế nào tốt bất quá năng lực của nó tuyệt đối sẽ để chư Vị giật nảy cả mình lắc đầu mục Tây ngược lại cũng sẽ không nhiều lời tâm tư khẽ động cái kia đang cùng Viêm Tuyết Nhi vui đùa ẩm ý tiểu thất chính là đột nhiên thân hình lóe lên, đến rồi lôi thủng góc tường. Phốc phốc phốc phốc ba. đang khi nói chuyện công phu, tại tiểu thất dưới thân, một đầu tiếp lấy một con ma thú chính là liên tiếp xuất hiện, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đang lúc mọi người trước mặt, chính là nhiều hơn một hàng tử phụ cảnh phi hành ma thú tới. Chín đầu phi hành ma thú, mỗi một đầu cũng là tử phụ cảnh nhất nhị trọng xung quanh thực lực, mà theo cái này chín đầu ma thú xuất hiện, mục tây đáy mắt không khỏi lộ ra một tia nụ cười, đến nội yêu nguyện chấp pháp đội đám người, nhưng là đều có chút sững sờ. Cái này sáu, mắt thấy tiểu thất trong nháy mắt sản xuất chín đầu tử phụ cảnh ma thú, hơn nữa rất rõ ràng. những ma thú này đều ở đây một bên ở vào chờ lệnh trạng thái yêu nguyện chấp pháp đội chúng nữ tất cả đều có chút ngây ngẩn cả người các nàng lúc này cũng đột nhiên ý thức được có vẻ như đầu này tướng mạo không thể nào quá quan đại gia hỏa thật sự có lấy để cho người ta khó có thể tưởng tượng thủ đoạn a lũ tiểu gia hỏa xông lên a mục tây nhưng là mặc kệ những thứ này trong mặt mà bắt hình dòng đám gia hỏa cảm thụ đợi đến tiểu thất sinh sản xong ma thú hắn chính là ra lệnh một tiếng sau đó chín đầu phi hành ma thú vừa vặn một cái cửa hang ba đầu trực tiếp hướng về phía trong đó bay lượn mà đi ma một màn càng là sâu đậm kích thích yêu nguyện chấp pháp đội chúng nữ khiến cho chúng nữ chưa tỉnh hồi lại sinh sản ma thú vẫn còn có dạng này ma thú sùng vật mỗi cái yêu nguyện chấp pháp đội người đều thu hồi chán ghét cùng lòng kính thị từng cái đi tới tiểu thất phụ cận trực tiếp đem tiểu thất vây vào giữa lúc này các nàng nhưng là cũng không còn cái gì chán ghét tâm tình làm một võ giả nhất là một cái cả ngày trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt đội chấp pháp đội viên các nàng coi trọng nhất dĩ nhiên không phải biểu tượng chỉ có chân tài thực học mới là các nàng chú trọng nhất độ vật tiểu thất không có bất kỳ cái gì biểu hiện thời điểm đích thật là một đầu người quá dị. có thể đợi đến tiểu thất đem mình thủ đoạn bày ra sau đó nó loại thủ đoạn này đủ để che đi nó bộ mặt này để nó trong nháy mắt trở nên khả ai đứng lên cái này sáu mục tây công tử ngươi đầu ma thú này sùng vật sáu từ nguyện đội trưởng trên mặt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc nàng có thể cảm nhận được tiểu thất mặc dù tu vi bình thường có thể toàn thân trên giới sinh mệnh lực tuyệt đối là những người khác khó có thể tưởng tượng trơ mắt nhìn xem tiểu thất sản xuất chín đầu tự phủ cảnh ma thú đi ra thẳng thắn nói nàng là thật sự bị kinh động hắc hắc tiểu thất năng lực rất đặc thù chỉ cần vì nó cung cấp liên tục không ngừng năng lượng tài nguyên như vậy nó liền có thể một mực sinh sản ma thú Dưới mắt có cái này vài đầu ma thú do đường, đại gia ngược lại là có thể làm sơ nghỉ dưỡng sức. Mục Tây cũng không giấu diếm, tất nhiên tiểu thất đã biểu lộ chính mình thủ đoạn, như vậy thì coi như hắn không nói. Lấy từ Nguyệt đội trưởng đám người kiến thức, cũng tất nhiên nhìn ra được tiểu thất thủ đoạn này sâu xa ý nghĩa tới. Dạng này cũng được, nhận được Mục Tây chắc chắn, từ Nguyệt đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu màu sáng, đang khi nói chuyện nhìn về phía tiểu thất, ánh mắt đã rất là bất đồng. Xấu là xấu xí một chút nhi, bất quá nếu là có thể lấy tới dạng này một đầu ma thú sùng vật, đó nhất định chính là vô Nàng nguyên lai tưởng rằng Mục Tây có siêu cấp giải độc thủ đoạn. ở nơi này cầu nhận núi ở trong đã rất vây báo mà bây giờ làm mục tây đem mình ma thú sùng vật bày ra sau đó nàng lúc này mới ý thức được cùng mục tây một đoàn người hợp tác nhất định chính là quá sáng suốt quyết định a cầu nhận núi khắp nơi hung hiểm đương nhiên không cần phải nói còn nếu là có dạng này ma thu sùng vật sản xuất ra tiểu ma thú tới dò đường thử hỏi còn có cái gì dạng hiểm cảnh là bọn hắn không thể đặt chân ai nha mục tây có bảo bối như vậy ngươi như thế nào không sớm chút kêu đi ra làm hại nhân ra lo lắng ngươi lo lắng một đường viêm viết nhi thanh âm bất mãn lần nữa chuyển đến chỉ là nàng nói chưa dứt lời một thuyết này phía dưới Mọi người ở đây không khỏi đều nết mép một cái, hoàn toàn im lặng đứng lên. Mọi người tại đây đều không phải là đồ đần, đối với Viêm Tuyết Nhi đối với Mục Tây cảm giác, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Yêu Nguyệt chấp pháp đội mọi người cũng không tốt phát biểu ý kiến đến gì, Từ Nguyệt ngầm đồng ý, thậm chí là âm thầm ủng hộ, thành viên khác tự nhiên có thể minh bạch. Đương nhiên, Yêu Nguyệt chấp pháp đội vốn là tùy tiện mà làm, đối với Viêm Tuyết Nhi quyết định, các nàng cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Đến nỗi Long Kiếm đội chấp pháp mấy người, bọn hắn ngoại trừ ước ghen tị bên ngoài, nhưng là không có ý khác. Yêu Nguyệt chấp pháp đội một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái vũ mị, Nếu là có thể nhận được chi đội ngũ này ở trong người nào đó ưu hái, bọn hắn e rằng nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cởi tỉnh. Chỉ là nhìn Mục Tây biểu hiện, tựa như là một mực tại tranh lẽ a. Đối với cái này, bọn hắn mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng ngoài miệng căn bản không biện pháp nói cái gì. Mọi người đều có trí khác nhau, bọn hắn cho rằng tốt, Mục Tây chưa hẳn liền sẽ cho rằng hảo. Huống hồ, Mục Tây đến tột cùng là gì tình huống, bọn hắn cũng không rõ ràng. Cái này sáu. Tuyết Nhi cô nương thứ lỗi. Phía trước Tiểu Thất vừa mới đại lượng sản xuất ma thú. cơ thể tương đối suy yếu ta muốn để nó nghỉ ngơi thật nhiều một hồi mục tây trong lòng khổ tâm nợ nụ cười bất quá vẫn là giải thích một câu trên thực tế lúc trước hắn hoàn toàn chính xác không muốn đem tiểu thất phóng xuất dưới mắt tình huống đặc thù hắn cái này cũng là bất đắc dĩ bằng không mà nói hắn mới không muốn để cho chính mình thủ đoạn đều bại lộ ở người khác trước mặt chư vị thừa dịp điều tra ma thú dò xét tình huống trong khoảng thời gian này đại gia dành thời gian chỉnh đốn một chút đi ta tới vì mọi người hộ pháp hắn đã sớm nhìn ra những người trước mắt này một mực như vậy bay lượn tựa hồ cũng đã có chút không kiên nhẫn được nữa thừa dịp cái này chỗ trống vừa vặn có thể thư giãn một tí tâm thần, hắn đã cảm thụ qua mảnh này trung chuyển không gian tình huống, xác định ở đây cũng không có nguy hiểm. hơn nữa, cho dù có đột phát tình huống, lấy thực lực của hắn tới nói ứng phó nhưng cũng sẽ không quá khó khăn. đại gia dành thời gian nghỉ ngơi, ta và mục tây công tử cùng một chỗ cảnh giới. từ nguyện thanh âm trước tiên viêm tuyết nhi một bước văng lên, nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không phát lời nói mà nói như vậy viêm tuyết nhi tất phải lại muốn đứng ra. mặc dù nàng rất ủng hộ tỷ muội của mình, nhưng nếu là một vị biểu hiện quá vội vàng, giống như cũng không phải là chuyện gì tốt. ít nhất nàng đã phát hiện mục tây đối với viêm tuyết nhi. tựa hồ cũng không phải rất cảm bạo. lại giả thuyết, Viêm Tiết Nhi thực lực còn tại đó, hơn nữa lại là vừa mới chịu đựng trọng thương, đừng nói là thủ vệ lại ra, coi như chính nàng có thể đem mình bảo vệ tốt, các nàng liền đã rất thỏa mãn. có liêu mục tây cùng tử người hai người mệnh lệnh, những người khác tự nhiên đàng hoàng thi hành đứng lên. Viêm Tiết Nhi ngược lại là hữu tâm bồi tiếp mục tây cùng một chỗ, nhưng thấy đến đại tỷ của mình đưa tới ánh mắt, chính là bỏ đi ý nghĩ của mình. mục tây công tử, ngươi đầu ma thú này sủ vật mới có thể xuyên thấu qua cái kia vài đầu điều tra ma thú con mắt, nhìn thấy tình huống bên trong a. cùng mục tây song song đứng thẳng. Từ nguyện đội trưởng ánh mắt tại nơi góc tường tiểu thất trên thân liếc mắt nhìn, sau đó chính là xoay đầu lại hướng lấy mục tây đạo. Nàng tâm tư thông thấu, liếc mắt liền nhìn ra tiểu thất lúc này cũng không có nhàn rỗi, nhìn tư thế, rõ ràng chính là tại thông qua phía trước cái kia vài đầu ma thú đang theo dõi ba đầu lối đi tình huống, thậm chí có có thể là trực tiếp khống chế vài đầu ma thú hành động. Hắc hắc, liền biết không thể gạt được từ nguyện đội trưởng. Gật đầu nở nụ cười, mục tây không khỏi từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Từ nguyện đội trưởng thân là yêu nguyện chấp pháp đội lão đại, vô luận là thực lực hay là tâm tư kín đáo trình độ, đều không phải là những người khác có thể so sánh. Tình huống bên trong như thế nào? Thế nhưng là có nguy hiểm gì sao? Lắc đầu, Từ Nguyệt đã nghe thêm loại này tán dương, cho nên cũng không để ở trong lòng. Ngược lại là cái này ba đầu trong thông đạo tình huống, để cho nàng rất là hiếu kỳ. Trước mắt còn không có cái gì chỗ không ổn, cũng không biết cái này dưới đất hang động đến tuột cùng là làm sao tới, vậy mà lại sâu như thế. Lắc đầu, mục Tây trong lòng kỳ thực cũng có như vậy một tia lo lắng. Bay lâu như vậy, hắn đương nhiên cũng không khả năng vẫn luôn là tâm bình khí hòa. Dù sao, trước mắt thông đạo giống như là động không đáy, hơn nữa nhìn không ra đến cùng là tự nhiên tạo thành vẫn là người vi mở. hắn đều không biết đến tột cùng lúc nào có thể nhìn thấy một cái đầu mục tây công tử cảm thấy cái thông đạo này sẽ đem chúng ta đưa đến nơi nào Từ nguyện ý nghĩ cùng mục tây không sai biệt lắm bất quá sự chịu đựng của nàng cũng rất tốt ít nhất còn chưa tới lo âu tình cảnh khó mà nói bất quá ta ngược lại là cảm thấy đầu này thông đạo dưới lòng đất giống như vì chúng ta tránh khỏi rất nhiều phiền phức đâu hai mắt hiếp lại mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia ánh sáng khác thường hiển nhiên là có chỗ phát hiện ân nói thế nào còn xin mục tây công tử chỉ rõ nhìn thấy mục tây biểu hiện từ nguyện đáy mắt đồng dạng thoáng qua một tia ánh sáng một mặt vui vẻ vân đạo Ha ha, từ nguyện đội trưởng hẳn là cũng đã cảm thấy à? Nếu như ta trực giác không sai, chúng ta bây giờ hẳn là tại xâm nhập cầu nhận núi, mà lại là trực tiếp quay mũi phía trên nguy hiểm, từ một đầu đường tắt tiến vào cầu nhận sơn chỗ sâu. Không biết từ nguyện đội trưởng đối với tại hạ ngờ tới nhìn thế nào. Từ chính mình đặt ở phía ngoài những cái kia giám sát ma thú đến xem, mục tây có thể cảm thấy, giờ này khác này, đám người bọn họ phương hướng chính là xâm nhập cầu nhận sơn phương hướng. Chỉ bất quá nguyên bản bọn hắn hẳn là từ phía trên kinh lịch nguy hiểm trùng trùng, mà bây giờ nhưng là có một đầu tiền đồ tươi sáng, đem những cái kia nguy hiểm đều lánh ra. Đương nhiên. Những thứ này chẳng qua là suy đoán của hắn, đến nôi đến cùng có phải hay không chuyện như vậy, dưới mắt cũng không tốt xác định. Xem ra Mục Tây công tử hẳn là ở bên ngoài lưu lại không ít điều tra mà thu a. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Tử Nguyệt không khỏi khoe miệng vậy một cái, lộ ra một tia ý cười nhập nhạt. Trên thực tế, nàng cũng đích xác là có loại cảm giác này. Bất quá, nàng khi tiến vào cầu nhận núi sau đó, vốn là có chút đầu góc tròn váng, lúc này đi tới không gian dưới đất, đồng dạng có chút không phân rõ phương hướng, cảm giác như vậy, cũng thuần túy chính là một loại giác quan thứ sáu của nữ nhân thôi. Nhưng mà dưới mắt nhận được Liễu Mục Tây đồng ý, nàng đối với mình cái này một mực cảm thấy. Ngược lại là càng Lai Việt cảm thấy có đạo lý đứng lên. 862 thứ 791 chương bố trí xuống sát cục ngược lại là hoàn toàn chính xác để một ít ma thu ở phía trên. Mỉm cười, Mục Tây từ chối cho ý kiến, chờ một chút ta, đợi đến cái này vài đầu điều tra ma thu chuyển về tin tức, liền biết đến tột cùng muốn làm sao hành động. Hai mắt hiếp lại, Mục Tây vẫn còn có chút chờ mong tình huống kế tiếp. Nếu như cái thông đạo này thật sự có thể dẫn bọn hắn đến cầu nhận núi chỗ sâu, hơn nữa có đáng vui thu hoạch lời nói, như vậy lần này, ngược lại là có thể giảm bớt rất rất nhiều phiền toái. Nhìn nhau nở nụ cười. hai người nhưng cũng không nói thêm lời một bên thủ vệ đại gia một bên chờ đợi điều tra ma thú chuyển về tin tức như vậy chờ đợi nhưng là nếu so với trước kia bay lượn còn muốn lâu bất quá đại gia lúc này đều ở đây nghỉ ngơi điều chỉnh ngược lại là cảm giác không thấy thừa ái gian trôi qua càng là sẽ không xảy ra ra cái gì không thoải mái cảm xúc tới vài đầu điều tra ma thú do xét vậy dĩ nhiên là cái gì cũng không không quản chú ý tốc độ toàn bộ triển khai loại kia tốc độ cũng không thua kém mục tây một đoàn người trước đây cẩn thận từng ly từng tí mà như vậy giống như bay lượn những ma thú này cũng đầy đủ bay vút nửa ngày thời gian. vẫn không có phát giác được có cái gì không cùng một dạng tình huống ba đầu thông đạo cảm giác đứng lên tựa hồ cách cũng không xa tại mục tây cảm giác ở trong cái này ba đầu lối đi phương hướng vẫn là giống nhau phương hướng chỉ bất quá chính là đem lúc ban đầu một cái thông đạo đã biến thành hơi nhỏ hơn một chút ba đầu thôi thời gian lưu chuyển dòng giá gần tới một ít ngày liền tại mục tây chính mình cũng có chút âm thầm lo lắng thời điểm tiểu thất bên kia nhưng là đột nhiên truyền đến một mảnh hình ảnh mà nhìn thấy cái này một mảnh hình ảnh thời điểm mục tây biểu lộ đột nhiên biến đổi cả người cũng là lập tức xuống lên cuối cùng có kết quả sau ba sắc mặt vui mừng mục tây trên mặt cuối cùng có một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho chín đầu điều tra ma thú dòng giã bay vút gần tới thời gian một ngày cuối cùng đặt tới cuối lối đi mà khi gặp được những ma thú này chuyển về hình ảnh sau đó mục tây cả người cũng là tràn đầy kinh hỉ lập tức chính là tinh thần tỉnh táo mục tây cuối lối đi rốt cuộc là cái gì sẽ không thật là niết bàn phúc địa lối vào a bay lượn ở trong long kiếm đội chấp pháp mấy người theo sát mục tây sau lưng trên mặt của mỗi người cũng là treo đầy vẻ chờ mong phía trước mục tây đột nhiên nhảy dựng lên tiếp đó không nói hai lời trực tiếp mang theo mọi người lựa chọn ba đầu thông đạo ở giữa nhất một đầu, không cần suy nghĩ, chính là trực tiếp xông đi vào. Sau đó, đại gia chính là tăng nhanh tốc độ, bắt đầu từ nơi này cái lối đi lao nhanh bay lượn đứng lên. Rất rõ ràng, Mục Tây tất nhiên là từ điều tra ma thú nơi đó lấy được tin tức phản hồi, nhưng Mục Tây đến tột cùng gặp được cái gì, nhưng là chưa kịp cùng bọn hắn nói. Yêu Nguyệt đội chấp pháp mấy người cũng là theo sát phía sau, nghe được Lâm Di phổ vấn đề, các nàng mỗi một cái đều là dựng lỗ tai lên, đồng dạng là tâm thần khẩn chứng nghe. Lần này tìm kiếm nhất bản phúc địa lối vào. Các nàng đương nhiên cũng hy vọng trực tiếp liền có thể tìm được, nói như vậy, một lần này tất cả trả giá cũng đăng giá, hơn nữa kế tiếp cũng không cần lại đi bốc lên những cái kia không cần thiết nguy hiểm. Khu khục, Lâm Di Phổ lão đại, ngươi nghĩ cũng quá đẹp một chút ta. nếu là dễ dàng như vậy tìm được nhất Bàn Phúc Địa lối vào, vậy cái này hạng nhiệm vụ sớm đã bị người hoàn thành, nơi nào sẽ lưu đến bây giờ. Mục Tây một ngựa đi đầu, tiếp tục bay ở phía trước nhất. Nghe được Lâm Di Phổ vấn đề, hắn không khỏi cười lắc đầu, sau đó chợt nhìn đối phương một cái nói, thật sự là hắn thông qua điều tra ma thú phát hiện một chút tình huống. nhưng mà không phải cùng nhất bàn phúc địa lối vào có liên quan thật giống như bây giờ còn không thể xác định hơn nữa khả năng tựa hồ cũng không lớn không phải cửa vào ách không phải cửa vào mục tây láo đệ kích động thành cái dạng này làm gì nghe được mục tây cho ra trả lời lâm di phổ trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng những người khác mặc dù không nói nhưng rõ ràng đồng dạng là có loại không vui một trận cảm giác bọn hắn đều đối cái tia nhất bàn phúc địa lối vào tràn đầy chờ đợi hẳn không thể trực tiếp liền có thể nhìn thấy cửa vào lúc này nhìn thấy mục tây hưng phấn như vậy bọn hắn còn tưởng rằng cửa vào tìm được đâu các ngươi những người này a quá tham lam Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mục Tây không khỏi nhất miệng, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua dễ dàng như vậy liền có thể tìm được Niết Bàn Phúc Địa lối vào, mà có thể tại cuối lối đi có chỗ phát hiện, hắn đã cảm thấy đây là dị thường khó được tình huống. "Tốt, cuối thông đạo tình huống, nói cũng nói không rõ ràng, đợi mọi người đến rồi liền biết." Mặt khác, đại gia vẫn như cũng phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không nên vất lở, để tránh xuất hiện không cần thiết ngoài ý muốn. Tuy phía trước đã có điều tra ma thú lộ qua lộ, nhưng có trời mới biết cái thông đạo này ở trong có phải hay không liền không có nguy hiểm, nên có chú ý cẩn thận, nhưng là không thể sơ sót. Dặn do đám người vài câu, Mục Tây nhưng là không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp chính là tiếp tục bay lượn đứng lên. Hắn là gặp được cuối thông đạo cảnh tượng, nói thật ra, mặc dù không nhất định cùng nhất bàn phúc địa lối vào có liên quan, nhưng tựa hồ cũng đầy đủ nhường đám người có chút vui mừng. Hy vọng đừng cho người quá mức thất vọng a. Nghe được Mục Tây kiểu nói này, đám người cũng là không cần phải nhiều lời nữa, từng cái ngoan ngoan nghe theo Mục Tây phân phó, nhao nhao giữ vững tinh thần, sâu kín bay lượn đứng lên. có trước đây điều tra ma thú do đường mục tây mặc dù vẫn như cũ rất cẩn thận nhưng tốc độ rõ ràng nếu so với trước kia nhanh hơn không ít mà dạng bay lượn không sai biệt lắm kéo dài hơn 2 canh giờ thời điểm tốc độ của hắn liền đột nhiên ở giữa chậm lại từ nguyệt đội trưởng phía trước đã thương tuyết nhi cô nương ma thú thế nhưng là một đầu kim đan cảnh bắt trọng tà hữu toàn thân mọc đầy dữ tợn vảy ma mãng một bên chậm tốc độ lại mục tây đột nhiên hướng về phía một bên tử nguyệt đội trưởng vấn đạo ân không tệ chính là một đầu kim đan cảnh bắt trọng xung quanh ma mãng ngươi thế nhưng là nhìn thấy nó nghe được mục tây chi ngôn Tử Nguyệt sắc mặt đột nhiên phát lạnh, đáy mắt không khỏi lóe lên kinh người hàn mang tới. Đối với đầu kia đả thương viêm tuyết nhi ma mãng, nàng hận không thể đem hắn rút gân lưỡi ra, một kiếm một kiếm băm thành mảnh vụn. Chỉ tiếc phía trước đuổi lâu như vậy, các nàng đều không thể đuổi theo kịp đầu kia đại gia hỏa. Hẳn là không sai được, nhìn, tên kia ngược lại là hết sức cảnh giác đâu. Gật đầu một cái, Mục Tây vô ý thức nắm thật chặt trong tay linh hỏa kiếm, cảm thấy không khỏi có một chút nghiêm trọng. Một đầu kim đan cảnh bắt trọng ma thú, nói đến nhưng là có chút khó chơi. Mọi người ở đây ở trong có tư cách cùng gia hỏa này giao thủ, trừ hắn và Tử Nguyệt bên ngoài, những người khác é e rằng đều phải kém một chút nhi. chư vị chỗ cần đến đến nhanh bất quá tại đến chỗ cần đến phía trước đại gia tốt nhất làm tốt chuẩn bị chiến đấu nếu như có thể mà nói tốt nhất có thể vì tuyết nhi cô nương báo cái thủ hắn cũng tại cuối lối đi gặp được đầu kia đả thương nặng viêm tuyết nhi ma mãng ba đầu thông đạo mỗi một cái lối đi phần cuối hắn đều đã nhìn thấy mà hắn cuối cùng sở dĩ lựa chọn đầu này ở giữa thông đạo chính là bởi vì đầu này kim đan cảnh bắt trọng ma mãng cho dù đối với viêm tuyết nhi cũng không đừa, nhưng đối với đầu này suýt nữa muốn viêm tuyết nhi tánh mạng ra hỏa hắn quả thực không có cảm tình gì nếu như có thể mà nói hắn tự nhiên là muốn đánh chết cũng coi như là vì viêm tuyết nhi báo thủ Ân, mục tây thoại âm rơi xuống, đám người nơi nào vẫn không rõ hắn ý tứ, mà nghe được hắn như vậy nói chuyện, yêu nguyện đội chấp pháp chúng nữ từng cái sắc mặt tâm tàn, đều là lưu lộ ra vẻ thù hận. Mục tây chỉ là muốn chém giết đầu này ma mãng, cũng coi là cho tiểu thất thêm điểm như cơm, mà yêu nguyện đội chấp pháp đám người, đó là chân chính hận đến ngơ ngáy hầm răng. Đối với đầu kia suýt nữa muốn nhà mình tỉ mọi tính mạng ra hỏa, các nàng nhất định phải giết chết cho thông khoái. Từ nguyện đội trưởng, đợi một chút người ta đồng loạt ra tay, có thể chém giết đầu kia ma mãng tốt nhất. Bất quá nếu là lực có không đủ mà nói, từ nguyện đội trưởng vạn vạn không muốn hành động theo cảm tính. Đại gia lấy đại cục làm trọng, Kim Đan cảnh bắt trọng ma thú, chỗ nào là dễ dàng đối phó như vậy, có thể đem hắn chém giết, đó là kết quả lý tưởng nhất. Nhưng nếu là tình huống không cho phép lời nói, nhưng cũng không cần thiết bước lên cái kia hiểm. Minh Bạch, Từ Nguyệt đương nhiên cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, tuy đầu kia ma mãng suýt nữa muốn Viêm Tuyết Nhi tính mệnh, nhưng hết thể lấy đại cục làm trọng, cùng một đầu ma thú, ngược lại là không cần thiết như vậy phân cao thấp, ngược lại Viêm Tuyết Nhi bây giờ thật tốt, cũng không có thật sự ngoại ý muốn nổi lên. Long Kiếm đội chấp pháp mấy người cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu, mấy người nữ nhân đều ra sức như vậy, bọn hắn đương nhiên cũng không thể biểu hiện quá ma hữu hồ lấy bọn hắn kim đan cảnh lục trọng tu vi phù di tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, cùng kim đan cảnh bắt trọng ma thú chiến đấu nhưng cũng không coi là không có lực phản kháng chút nào mắt thấy tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng mục tây cũng là không chần chờ nữa thân hình khẽ động liền đột nhiên thêm lên mau tới thời gian không dài một cố dị thường đậm đà thiên địa linh khí đột nhiên từ tiền phương lỗ thủng chuyển đến cố này thiên địa linh khí chẳng những nồng đậm vô cùng hơn nữa tràn đầy linh tính đợi đến cảm nhận được cố này đậm đà thiên địa linh khí thời điểm mặt của mọi người sắc cũng là hơi đổi cảm thấy đối với phía trước lỗ thủ phần cuối nhưng là càng thêm cảm thấy hứng thú mặc dù còn không có nhìn thấy quấy thông đạo cảnh tượng có thể vẹn vẹn là những thứ này đậm đà thiên địa linh khí liền cho người đối với phía trước tràn đầy hướng tới mục tây nhưng không có những người khác nhẹ nhàng như vậy nơi này thiên địa linh khí xác thực nồng đậm nhưng đối với mặt thế nhưng là còn có một đầu kim đan cảnh bắt trọng đại gia hỏa trở lấy bọn họ đâu muốn hưởng thụ thiên địa linh khí này e rằng còn muốn diệt đầu kia đại gia hỏa mới được đám người đều là thu liễm khí thức mỗi người đều tràn đầy cảnh giác bọn hắn cũng biết muốn chém giết một đầu kim đan cảnh bắt trọng ma thú trong đó độ khó cũng không phải lớn như vậy mà chủ yếu nhất là bọn hắn đầu tiên phải bảo đảm an toàn của mình bất luận người nào thủ thương đều là đối với toàn bộ đoàn thể liên lụy cho nên có thể hay không giúp nhận được đồng đội chỉ là một phương diện điều kiện tiên quyết là muốn bảo vệ tốt chính mình cái này đã là đối với những người khác vô hình trợ giúp theo khoảng cách cuối thông đạo càng lai việt gần phía trước thiên địa linh khí càng lai việt nồng đậm một đoạn thời khắc đám người ngạc nhiên phát hiện phía trước lỗ thủng vậy mà truyền đến một mảnh mơ hồ ngân sắc ánh sáng giống như là một mảnh hình quang mở dạng chư vị đợi một chút ta và tử nguyện đội trưởng đi ra ngoài trước đại gia theo sát phía sau nghe ta chỉ huy nhớ kỹ thời khắc cảnh giác không được có chút nào sơ xuất Mắt thấy phần cuối đang ở trước mắt, mục tây truyền âm lần nữa truyền vào trong thai của mọi người, một bên truyền âm, chân khí của hắn càng đem tất cả mọi người vây kín mít, khiến cho mọi người năng lượng ba động đều ẩn hàm tại cực nhỏ phạm vi bên trong, sẽ không truyền lại đến phía trước đi. Nghe được mục tây truyền âm, đám người đều là gật đầu một cái, có thể mục tây trời sinh liền có lãnh tụ khí chất, hắn mỗi một câu nói, đại gia sau khi nghe, đều sẽ một cách tự nhiên có loại tin phục cảm giác. Đương nhiên, cái này cùng mục tây biểu hiện trước đó, tự nhiên là thoát không được quan hệ. Nếu như không phải lúc trước hắn lộ một tay giải độc tuyệt kỹ, lại để cho tiểu thất thể hiện ra thần kỳ, tình huống có thể muốn hơi không giống đi. 863 thứ 792 trăm chương lược trận nhìn thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, mục tây ánh mắt ngưng lại, trong tay linh hỏa kiếm, nhưng là phát ra một tiếng dương cung mà không phát ngâm khẽ. Thực lực càng lai việt mạnh, hắn tiếp xúc đối thủ cũng là càng lai việt mạnh, mà lần này sắp đối mặt kim đan cảnh bắt trọng ma thú, không thể nghi ngờ lại là một cái mới ghi chép, mới khiêu chiến. Sư ba, phía trước tia sáng đã đạt đến mức cực hạn, thấy vậy, mục tây sau lưng trong lúc đó sinh ra một đối năm màu sặc sỡ cánh chim, thân hình loại lên, chính là mang theo tất cả mọi người, trong nháy mắt chọc thủng không gian trở lại, đi tới một mảnh dị thường rộng lớn không gian ở trong. tại mục tây chân khí lôi kéo dưới đám người cơ hồ là không bị khống chế vọt ra khỏi thông đạo mà chờ mọi người dừng thân hình thời điểm đập vào mắt chỗ một cái sâu không thấy đáy cao không thấy đỉnh khổng lồ ngân sắc không gian trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người giống ba đợi đến tất cả mọi người đều ra thông đạo tới nơi này phiến không gian thật lớn ở trong đứng thẳng giữa không trung thời điểm một tiếng tràn đầy tính cảnh giác tiếng giống ngay sau đó từ phía dưới chuyển đến mà nghe được thanh âm này yêu nguyện chấp pháp đội chúng nữ bỗng nhiên trở nên khắp người sắc khí lộ ra cho dòng kiếm đội chấp pháp đám người một cái không cùng một dạng yêu nguyện chấp pháp đội tới đối với cái này tiếng giống Các nàng tự nhiên là một chút cũng không xa lạ, bởi vì chính là tiếng hô này chủ nhân, phía trước suýt nữa muốn các nàng em gái tính mệnh. Tiếng giống truyền đến, nhưng lại cũng không có nhìn thấy cái kia cự mãng thân ảnh, rõ ràng, mục tây đoàn người này đến, vẫn là để cự mãng cảm thấy uy hiếp, lúc này, nó đương nhiên không dám nên ngang đi ra nên chiến. Khá lắm, đây là địa phương nào? Tại cầu nhận sơn dưới mặt đất, vẫn còn có dạng này một chỗ không gian thật lớn, chẳng lẽ là cự mãng này xảo hay sao? Cự mãng từ bên ngoài một đường chạy trốn đến nơi đây, nhắc tới bên trong là cự mãng hang ổ, cái này nhất định chính là quá có khả năng. Chỉ là nhắc tới bên trong là cự mãng xào huyệt như vậy chỗ này xào huyệt thật đúng là có chút quá lớn đập vào mắt chỗ cả cự đại mà phía dưới không gian không sai biệt lắm có mấy ngàn thước phạm vi mà mấy ngàn thước phạm vi không sai biệt lắm là lộ ra một cái vòng tròn hình mũi khoăn kéo dài hướng về phía trước ngẩng đầu nhìn lại nhưng là căn bản không nhìn thấy mảnh này cự đại không gian đỉnh Túi đầu nhìn về phía phía dưới nhưng là đồng dạng có loại sâu không thấy đáy cảm giác cự mãng tiếng giống từ phía dưới truyền đến nhưng là chỉ nghe hắn âm thanh không thấy hình dạng âm thanh ở mảnh này trong không gian quen quẩn nghe không khỏi có loại đình thai nhức óc cảm giác đám người có thể cảm thấy nồng nặc kia thiên địa linh khí, đầu nguồn rõ ràng là ở phía dưới, hơn nữa cái kia sáng loáng huỳnh quang, rõ ràng cũng là từ phía dưới truyền đến. bất kể là có cái gì bà bối, hiện nhiên là ở phía dưới. xem ra gia hỏa này là có chút kiên kỵ chúng ta, cũng không dám trực tiếp đi tới. mục tây nắm thật chặt trong tay linh hỏa kiếm, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ ngoài ý mến. phía trước, hắn khống chế ba đầu ma thú tới nơi này phiến không gian, chỉ là vừa mới đem mảnh không gian này hình ảnh truyền lại trở về, ba đầu tự phụ cảnh ma thú, chính là đều bị phía dưới ma mãng thôn phệ. nguyên bản hắn cho là nhóm người mình đến chỗ này thời điểm. Tất nhiên cũng sẽ trước tiên bị cự mãng công kích, nhưng là không nghĩ tới, cho dù bọn họ đứng đến nơi này, rõ ràng là xâm lấn người này lãnh địa, nhưng đối phương vậy mà vẫn không có hiện thân đi ra. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cự mãng có chừng kim đan cảnh bắt trọng tu vi, cảm giác của nó lực, e rằng đã đạt đến một loại mức nghe nói kinh người, bọn hắn nhiều người như vậy đột nhiên đến chỗ này, hơn nữa từng cái sát khí lâm nhiên, cự mãng không dám thỏ đầu ra, cũng là hợp tình hợp lý. Rất tốt, chỉ cần nó sợ liền tốt, ma thú thứ này, liền sợ bọn hắn hung hãn không sợ chết, sợ chính là hiện tượng tốt. Thẳng thắn nói, nếu như là một đầu không sợ chết kim đan cảnh bắt trọng ma thú, bọn hắn ứng phó, sợ rằng sẽ hết sức phiền toái. Nhưng dưới mắt, tất nhiên đối phương đã sợ, như vậy quyền chủ động tự nhiên là rơi vào bọn hắn bên này. đội trưởng, ngươi mang theo đại gia, còn có yêu nguyện chấp pháp đội mấy vị cùng một chỗ canh giữ ở chỗ này cửa hàng. Đầu này đại gia hỏa, hay là giao cho ta cùng tử nguyện đội trưởng tới ứng phó tốt. Nếu là một đầu không chiến trước tiên khiếp đại gia hỏa, hắn lại có cái gì đáng sợ sợ? bằng vào hắn đây cùng tử nguyện thực lực, hoàn toàn có thể đánh rất chi, đến nỗi những người khác, dưới mắt căn bản không cần đến. Khảo, ngươi cẩn thận một chút, vạn vạn không nên cậy mạnh. Đối với mục tây mệnh lệnh, Liệt Hồng Nhan bọn người là không chút do dự mà thi hành, bọn hắn rất rõ ràng mục tây cường hành, trong lòng cũng không có gì có thể lo lắng. Mục Tây công tử, không bằng ngươi cũng lưu lại giữ vững cửa hàng tốt, đầu kia cử mãng, hay là giao cho ta nhóm Yêu Nguyệt chấp pháp đội tự mình chăm giết, Mục Tây công tử ý như thế nào? Ngay tại Liệt Hồng Nhan lời của đội trưởng âm rơi xuống thời điểm, Yêu Nguyệt chấp pháp đội bên này, một mực đi theo Tử Nguyệt bên người váy lam nữ tử, nhưng là đột nhiên như mày, tiến lên một bước đạo: "Nàng ngược lại là không có trực tiếp đối với Mục Tây thực lực biểu thị hoài nghi, chỉ là, Mục Tây biểu lộ bên ngoài tử phụ cảnh tứ trọng tu vi, còn có kim đan kia cảnh tứ trọng năng lượng ba động hoàn toàn chính xác để cho nàng rất khó coi hảo mục tây nói ra lời như vậy nàng kỳ thực càng nhiều cũng là vì mục tây hảo dù sao như thế một đầu siêu cấp ma thú có thể thực không phải dễ dàng đối phó như vậy nếu là mục tây có chỗ tổn thương không nói trước các nàng là không phải phải qua ý không đi vẹn vẹn là tiểu bội của các nàng chỉ sợ cũng phải thương tâm phải không còn biết trời đất gì nữa ách cái này 6. nghe được váy lam nữ tử chi ngôn mục tây nguyên bản một mặt nhiệt huyết lúc này lập tức ngưng kết trên mặt cái này váy lam nữ tử chính là yêu nguyện chấp pháp đội nhị tỷ tên là kim đan cảnh thất trọng tu vi nhưng rõ ràng thực lực cũng không chỉ nơi này lúc này nghe được đối phương lại muốn đem hắn bài trừ bên ngoài mục tây thật đúng là có chút bó tay rồi hắn nhìn ra được đối phương đáy mắt một màn kia không tín nhiệm thần sắc mà đối với cái này hắn nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải mục tây công tử nhị mọi nói không sai đầu kia ma mãng đả thương tiểu thất kia chính là ta yêu nguyện chấp pháp đội địch nhân thù này chính chúng ta báo lại tốt mục tây công tử vẫn là vì chúng ta lược trận a váy lam nữ tử diệp băng tiếng nói rơi xuống tử nguyện đội trưởng âm thanh tiếp lấy chuyển đến mà nàng y tứ nhưng là cùng diệp băng dạng đồng dạng là không muốn nhượng mục Tây ra tay. Trong lòng nàng, mục Tây mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng làm sao cảm giác cũng không giống là so với các nàng còn mạnh hơn cao thủ. Hơn nữa, nếu là mục Tây thật sự so với các nàng tu vi mạnh hơn lời nói, như vậy căn bản cũng không cần quấn quyết như vậy. Cái này xấu. Nghe từ nguyện đội trưởng chi ngôn, lại nhìn yêu nguyện chấp pháp đội những người khác phản ứng, mục Tây thật sự không lời có thể nói. Nhìn mấy người nữ nhân này đối với hắn thật đúng là không thấy thế nào hảo. Hơn nữa, từ mắt của các nàng thực chất, hắn ngược lại là thấy được lộng làm cho tự tin. Lam Bảo phủ nổi tiếng yêu nguyệt chấp pháp đội, tựa như là ta quá mức xem thường các nàng a. Thần sắc khẽ giật mình, Mục Tây lúc này mới ý thức được, cái này yêu nguyệt chấp pháp đội mặc dù cũng là nữ tử, nhưng chi đội ngũ này danh tiếng còn tại đó, có thể tưởng tượng, có như thế uy danh yêu nguyệt chấp pháp đội, thực lực tất nhiên sẽ không quá kém chính là. Cũng được, đã như vậy, cái kia chư vị tiểu tâm, tại hạ sẽ vì đại gia lực trận. Bị một đám nữ nhân hoài nghi mình thực lực, Mục Tây tự nhiên là hơi có chút phiền muộn. Bất quá, cái này cũng là không quan trọng, tất nhiên những nữ nhân này có lòng tin. như vậy hắn liền thành toàn các nàng tốt, ngược lại hắn sẽ ở một bên lực trận, nếu có cái gì không ổn lời nói, hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. đa tạ ba. Từ Nguyệt đội trưởng không khỏi mỉm cười, nàng chính là khá là yêu thích mục Tây loại này không chút nào làm bộ cá tính, mọi thứ gọn gàng mà linh hoạt. bọn tỉ muội, bảy trận ba. hướng về phía mục Tây thông báo một tiếng, Từ Nguyệt đội trưởng biến sắc, ra lệnh một tiếng ở giữa, chính là mang theo đội viên của mình nhóm, trực tiếp hướng về phía phía dưới rớt xuống. chật chật, thật đúng là đủ khóc đủ tiêu sái a. mắt thấy bảy gái nữ tử giống như là bảy con hồ điệp đồng dạng hết lần này tới lần khác bay đi, mục Tây không khỏi mỉm cười. Cảm thấy đối với cái này, mấy người nữ nhân ngược lại là ẩn ẩn có chút bội phục tới. Mục Tây Lao Đệ, ngươi thật sự không đi hỗ trợ. Đội ngũ ở trong, lâm di phổ lúc này không khỏi cười lên tới đến đây, hướng về phía Mục Tây trừng mắt nhìn đạo. Chính là chính là, vị tiêu Tuyết Nhi cô nương mới vừa vặn khôi phục, thể cốt e rằng vẫn còn tương đối suy yếu, Mục Tây Lao Đệ cứ như vậy nhìn xem con gái người ta đi mạo hiểm sao? Ha ha, Văn Tử Kỳ nói có lý, Mục Tây, ngươi vẫn là xuống giúp đỡ chúng ta, miễn cho chốc lát nữa lại có người thủ thường, đến lúc đó ngươi lại muốn phiền phải à? Mấy người ngươi một lời ta một lời, nhao nhao cầm lửa Tuyết Nhi chèo gẹo lên Mục Tây tới. lựa tuyết nhi đối với mục tây cảm giác đồ đần đều thấy nhất thanh nhị sở mà đối với mục tây loại này diễm phúc đại gia cũng thực là xuất phát từ nội tâm mà ước ao ghen tị khu khu đại gia không nên ồn ào thừa dịp trong khoảng thời gian này đại gia vẫn là quan sát một chút mảnh không gian này à nghĩ đến mảnh đất này phía dưới không gian mới có thể cho đại gia mang đến một chút thu hoạch mới là tiểu thất ho nhẹ một tiếng mục tây một bên che giấu bối rối của mình vừa đem tiểu thất trực tiếp khai ra hết phốc phốc phốc ba cái sau căn bản vốn không cần hắn phân phó đang khi nói chuyện Vài đầu tử phụ cảnh ma thú chính là bị nó sản xuất đi ra, mà vài đầu tử phủ cảnh ma thú mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp hướng về phía phía trên bay lượn mà đi, Hiển nhiên là muốn đi dò xét phía trên không gian. Đội trưởng, ngươi mang theo đại gia giữ vững cửa hàng, ta đến phía dưới xem, để tránh phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn. Đợi đến sắp xếp xong xuôi tình huống bên này, mục tây sắc lấp lóe, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xuống lược trận. Yêu Nguyệt chấp pháp đội chính xác không kém, bất quá, Long kiếm đội chấp pháp mấy người nói giống như cũng tại lý, Lựa Tuyết Nhi lúc này vẫn còn tương đối suy yếu, liền xem như Yêu Nguyệt chấp pháp đội có cái gì đặc thù về trận thủ đoạn, e rằng Lựa Tuyết Nhi cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Cho nên, đơn giản suy nghĩ một phen sau đó, hắn vẫn có chút không quá yên tâm. Ha ha, đi thôi đi thôi, ngươi cái tên này nhìn từ bề ngoài rất tùy ý, xem ra trong lòng vẫn là sáu. Chật chật, Nghe được mục tây chi ngôn, đám người không khỏi lộ ra nụ cười quá dị, ngụ ý, nhưng cũng không cần nói cũng biết. Ách, tính toán, tùy các ngươi nghĩ như thế nào. lắc đầu nở nụ cười, mục tây là thật cũng không quan tâm đại gia nhìn thế nào hắn, chính hắn trong lòng nghĩ như thế nào, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. sư ba, nói chuyện, thân hình của hắn liền đột nhiên ở giữa hướng phía dưới bay lượn mà đi, sau lưng ngũ hành cánh hơi chấn động một chút, tốc độ so sánh với phía trước, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. 864 thứ 793 chương rơi vào hồ ly ổ giống ba, ma liên tại mục tây hướng về phía dưới bay lượn thời điểm, ma mang tiếng giống lần nữa truyền đến, nghe được, gia hỏa này lúc này dường như là có chút nổi giận, xem ra yêu nguyện chấp pháp đội đám người, đích thật là hết sức ra sức. lúc này tựa hồ đã phải cự mãng nhiệt thân phía dưới là một mảnh đầm sâu sao. bất quá cái này đầm sâu đầm nước giống như không phải nước thông thường đâu một bên hướng về phía dưới bay lượn mục tây ánh mắt trước tiên chính là phát hiện ở mảnh này không gian phía dưới cùng rõ ràng là sóng nhỏ lân lân chất lỏng nhưng lại cũng không phải là trong suốt phổ thông thủy mà đầu kia ma mãng rõ ràng chính là ở mảnh này đầm sâu ở trong An ra pha 3. hoa ba cũng không biết yêu nguyện chấp pháp đội đám người dùng thủ là gì phía dưới ma mãng đã xông phá mặt nước đang khi nói chuyện chính là cùng yêu nguyện chấp pháp đội chúng nữ chiến đến cùng một chỗ đối với cái này phiến kỳ dị không gian dưới đất thế giới đám người nhưng cũng không có thời gian đi dò xét bởi vì muốn dò xét mảnh này rộng lớn không gian dưới đất thế giới đầu tiên một điểm nhưng là muốn đem nơi này ở tạm giả xử lý mới được yêu nguyện chấp pháp đội bảy cái nữ tử mặc dù coi như cũng là nhu nhu nhược được có thể tiếp tục lên tay đến thời điểm nhưng là mảy may cũng không hàng hồ bảy thanh trường kiếm trên dưới tung bay trực tiếp đem cự mãng vây vào giữa trong lúc nhất thời đầu kia dòng giã có kim đan cảnh bắt trọng cường đại gia hỏa cứ thế bị các nàng ép liên tục né tránh ở đây chính là cự mãng hả ổ đám người giết đến nơi đây mặc dù cự mãng vô tâm ham chiến có thể việc đã đến nước này nó nghĩ không chiến cũng không được cho nên một trận chiến này mặc kệ nó có muốn hay không nhưng là đều nhất định muốn có một trận chiến này không thể a đây là sáu kiếm trận sao không hổ là nổi tiếng bên ngoài yêu nguyện chấp pháp đội vẫn còn có loại này mặt hàng cao cấp tại người thân hình châm xuống mục tây rất nhanh liền đi tới phía dưới không sai biệt lắm đứng tại yêu nguyện chấp pháp đội đám người cùng ma mãng chiến đấu vòng chiến phía trên lặng lặng quan sát đứng lên rất rõ ràng yêu nguyện chấp pháp đội chúng nữ lúc này nhưng là sử dụng một loại cũng không phải quá mức huyền diệu kiếm trận bất quá mặc dù loại này kiếm trận cũng không phải rất nguyên liệu nhưng là không thể nghi ngờ đem 7 người sức mạnh sử dụng tốt nhất phát huy đi ra ngược lại là quên hỏi đội trưởng bọn hắn long kiếm đội chấp pháp lấy kiếm đặt chân trong tay hẳn là cũng có kiếm trận tồn tại a nhìn thấy yêu nguyệt chấp pháp đội đám người thi triển kiếm trận hắn lúc này mới nghĩ đến có thể tại long kiếm đội chấp pháp ở trong hẳn là cũng có kiếm trận tồn tại mới đúng chỉ bất quá cho tới nay hắn còn không có cho mọi người cơ hội thi triển trên thực tế long kiếm đội chấp pháp hoàn toàn chính xác có kiếm trận tồn tại bất quá kiếm trận của bọn hắn chính là ít nhất cần tám người tới thi triển ban đầu Long Kiếm đội chấp pháp bệnh đầy đủ, ngược lại là thường xuyên có thể đem ra thi triển. Đáng tiếc là, hôm nay Long Kiếm đội chấp pháp tính cả một tây, cũng bất quá liền 6 người thôi, rõ ràng không có cách nào thi triển 8 người thi triển kiếm trận. Xem ra, một trận chiến này sợ rằng phải đánh lên một hồi. Bất quá tất nhiên các nàng không muốn ta tham dự, liền để chính các nàng giải quyết tốt. Từ tình hình dưới mắt đến xem, yêu nguyện chấp pháp đội đám người cùng đầu kia to lớn ma mãng, dường như là 8 lạng nửa cân cục diện. Mặc dù yêu nguyện chấp pháp đội có thể hơi chiếm phòng, nhưng muốn lấy được thực chất tính hiệu quả, tựa hồ một chốc còn rất khó. Đương nhiên, chỉ cần không có gì nguy hiểm. Hắn tạm thời là sẽ không xuất thủ. Thật kỳ dị đầm sâu, trong này đầm nước, tuyệt đối không phải nước thông thường, tinh thần như thế năng lượng, đơn giản đều phải so với tinh thần tinh năng lượng còn tinh khiết hơn, hơn nữa số lượng cũng quá lớn một chút. Dứt khoát không thể giúp đám người, Mục Tây dứt khoát đem ánh mắt lướt qua yêu nguyện chấp pháp đội cùng ma mãng, trực tiếp nhìn về phía phía dưới cùng đầm sâu. Bằng vào sự cường đại của hắn cảm giác lực, hắn có thể đủ cảm thấy, cái này dưới hồ sâu phương đầm nước, năng lượng tinh thuần cùng khổng lồ, đơn giản đến rồi mức độ kinh người, cái loại cảm giác này, giống như là phía dưới chất đống vô số ngôi sao tình dạng. Tiểu thất ba. Quan sát phút chốc. hắn nhưng là trực tiếp hướng về phía cùng lòng kiếm đội chấp pháp mọi người tại cùng nhau tiểu thất ra lệnh vào lúc này tiểu thất đang không chế điều tra ma thú điều tra không gian đỉnh nhận được mục tây mệnh lệnh nó trực tiếp chính là sản xuất vài đầu ma thú mà chút ma thú xuất hiện sau đó nhưng là hướng về phía phía dưới trực tiếp hạ xuống mà đi phốc phốc phốc ba ma mãng bị yêu nguyện chấp pháp đội dây dưa kéo lại tiểu thất sản xuất những ma thú này không trở ngại chút nào mà tiến nhập không gian phía dưới cùng đầm sâu ở trong mà mục tây tâm thần cũng là trước tiên cùng tiểu thất lấy được liên hệ quan sát lên tình huống phía dưới tới Ách, đây là 6. Thông qua tiểu thất, xuyên thấu qua phía dưới cái kia vài đầu điều tra ma thú con mắt, mục tây thần sắc không khỏi hơi chấn động một chút. Hào sen sạch đầm nước, màu sắc này giống như cũng không rất hợp, còn có cái này năng lượng, cái này cuối cùng là đồ vật gì? Mặc dù không là tự mình cảm thụ, nhưng thông qua điều tra ma thú con mắt, còn có bọn chúng chuyển về xúc cảm, mục tây phát hiện, nơi này những thứ này đầm nước, màu sắc giống như là sữa bò một dạng, hơn nữa so sữa bò muốn sền sệt nhiều lắm, lúc này hắn ngược lại là minh bạch, vì cái gì nơi này đầm nước biết phát sáng, náo loạn nửa ngày, những nước này bản thân liền là có trắng muốt chi sắc. Vấn đề xuất hiện ở những thứ này trên thạch bích. xem ra nơi này đầm nước cũng là từ trong vách đá thấm ra khống chế vài đầu điều tra ma thu ở phía dưới đầm sâu ở trong tới lui tuần tra một hồi mục tây phát hiện mảnh này đầm sâu chẳng những diện tích rất lớn hơn nữa chiều sâu cũng rất sâu đợi đến hắn đi quan sát những thứ này đầm nước nơi phát ra thời điểm nhưng là vừa vặn nhìn thấy mảnh không gian này chung quanh trên thạch bích lại có một tia một tia chất lỏng màu trắng thẩm thấu ra những thứ này chất lỏng màu trắng thẩm thấu tốc độ cực kỳ chậm chạp, có thể mặc dù rất chậm nhưng lại góp gió thành bão chỉ cần có đầy đủ thời gian nhưng là hoàn toàn có thể biến thành một mảnh đầm sâu rất tốt khổng lồ như thế và năng lượng tinh thần lần này nhưng là phát đạt, ít nhất tiểu thất tuyệt đối có thể ăn no, một chốc đều không cần sao có thể làm lượng buồn dầu à? phía trước phái ra chín đầu điều tra ma thú, phân biệt tiến nhập ba chỗ lỗ thủng. trên thực tế, 9 đầu điều tra ma thú cuối cùng đều đạt tới cuối lối đi, chỉ bất quá mặt khác hai đầu cuối lối đi nhưng là đen kịt một màu băng lãnh không gian, cũng không có bất kỳ chỗ khác thường. lúc trước hắn cũng là cảm nhận được nơi này thiên địa linh khí độ dày đặc, nhưng lại cũng không có nghĩ đến sẽ có tinh thuần như thế mà năng lượng khổng lồ tồn tại. ong ong ong muốn, liên tại mục tây suy nghĩ giữa công phu, phía dưới vòng chiến nhưng là có biến hóa, trực tiếp đem hắn chú ý của lực hấp dẫn. ân đó là 6. linh thần cái này 6. cảm nhận được phía dưới chuyển tới không gian chấn động mục tây theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường mà một lát yêu nguyện chấp pháp đội bảy cái nữ tử mỗi người sau lưng vậy mà đều nhiều hơn một tôn khổng lồ hư ảnh bảy cái nữ tử mỗi người sau lưng lại cũng có lấy linh thần hiện ra giờ khắc này mục tây quả thực bị kinh ngạc nhảy một cái tại vô tướng giới chỗ như vậy linh thần đồng dạng là mười phần vật hiếm thấy nhưng bây giờ ngược lại tốt yêu nguyện chấp pháp đội bảy người lúc này vậy mà đều hiện lộ ra mình linh thần bảy đại linh thần vũ giả Xem ra yêu nguyện chấp pháp đội có thể sáng chế dạng này danh tiếng, cái kia cũng cũng không phải là không có nguyên nhân. Các loại, các nàng linh thần 6. Nhìn thấy bảy cái nữ từ sau lưng bay lên linh thần, mục tây mới đầu chỉ là hơi sướng sở, đối với những người này linh thần cảm thấy có chút kinh dị thôi. Nhưng mà, đợi đến hắn tập trung tinh lực đi xem thời điểm, hắn lúc này mới ý thức được, cái này bảy cái cô gái linh thần, hình thái vậy mà cơ hồ không sai biệt lắm. Cái này 6. Tất cả đều là hồ loài ma thú linh thần. Khá lắm, đây là tiến vào hồ ly ổ sao. đập vào mắt chỗ yêu nguyện chấp pháp đội bảy cái nữ tử mỗi người sau lưng đều có một tôn hồ loại ma thú linh thần tím nguyện đội trưởng linh thần chính là một đầu tím hồ cô gái mặc áo lam kia linh thần chính là một đầu băng hồ nữ tử áo xanh linh thần là một đầu tuyết hồ sáu dòng dã bảy cái hồ loại linh thần loại tình cảnh này quả nhiên là dị thường hùng vĩ chẳng thể trách chẳng thể trách cái này yêu nguyện chấp pháp đội cho người cảm giác như thế yêu diễm não loạn đường này vậy mà đều là có được hồ loại linh thần thứ này giống như trời sinh thì có loại phẩm chất này a hồ loại ma thú trời sinh liền tồn tại một loại vị cảm mà hồ loại linh thần tự nhiên cũng liền kế thừa đặc điểm này. hiện tại xem ra nắm giữ hồi loại linh thần lại tu luyện một chút công pháp đặc thủ, cái này yêu nguyện chấp pháp đội mỹ thái căn bản cũng không cần tận lực đi chiêu lộ ra. đã như thế, cuộc chiến đấu này tựa hồ cũng không có cái gì huyền niệm. khi nhìn thấy yêu nguyện chấp pháp đội đám người thả ra mình linh thần sau đó, mục tê biết một trận chiến này yêu nguyện chấp pháp đội tất nhiên cũng có thể vì lửa tuyết nhi báo thủ. linh thần vừa ra, những nữ nhân này thực lực cũng là tăng lên không thiếu, mặc dù không đến nỗi để thăng một cảnh giới, nhưng là không kém lắm. giống lúc này tím nguyện đội trưởng nàng tím hồ linh thần vừa ra, cả người tu vi thẳng bức kim đan cảnh tự trọng. người khác cũng gần như ba cái kia nguyên bản có kim đan cảnh thất trọng nữ tử lúc này hầu như đều đến rồi kim đan cảnh bắt trọng đầu này ma mãng mặc dù cường đại có thể lập tức đối mặt nhiều như vậy cường giả nó nếu là còn có thể đỡ được vậy thì thật sự quái giống ba tức giận sen lẫn hoảng sợ tiếng giống tòng ma mãng trong miệng truyền ra giờ này khác này đầu này kim đan cảnh bắt trọng ma mãng hiển nhiên là bị này một đám điên của nữ nhân đánh sợ trên thực tế nó phía trước bị tím nguyệt đội trưởng một kiếm phá mở lồng ngực lúc ấy nó kỳ thực liền đã dọa đến gần chết lúc này mới liều lĩnh đem về ổ, nhưng là không nghĩ tới tí nguyệt đội trưởng bọn người vậy mà thật sự tìm tới cửa nguyên bản chỉ cần một tí nguyệt đã đủ nó uống một bầu lúc này tăng thêm khác chúng nữ hơn nữa còn là có kiếm trận tương trợ nó muốn chiến thắng dạng này một cái điên cuồng tổ hợp nhất định chính là người si nói mộng một dạng thân thể khổng lồ phía trên lúc này đã đến chỗ cũng là mịn vết thương yêu nguyệt chấp pháp đội đều là ôm hận ra tay mỗi một chiêu đều có thể nói thế đại lực trưởng hơn nữa bảy người này lẫn nhau phối hợp nhiều năm như vậy ở giữa ăn ý e rằng toàn bộ lam bảo phủ cảnh nội cũng tìm không ra mấy cái có thể so sánh cùng nhau suy suy suy ba Từng đạo vết thương thật lớn liên tiếp xuất hiện ở ma mãng trên thân thể, bất quá, những thứ này vết thương thật lớn, lại là rất nhanh liền sẽ khôi phục, giống như gia hỏa này chính là thân thể bất tử mở dạng. 865 thứ 794 trường trong nháy mắt ra tay giông giống. Cả cự đại không gian đều tràn ngập ma mãng tức giận gầm thét, yêu nguyệt đội chấp pháp công kích mặc dù sắc bén, nhưng rõ ràng còn không có đạt đến có thể miểu sát nó tình cảnh. Phép 3. Một đoạn thời khắc, ngay tại yêu nguyệt đội chấp pháp mọi người điên cuồng công kích thời điểm, ma mạng trên thân thể, một khối đậm đà xương mù màu đen nhưng là đột nhiên buông thả ra tới. cái này xương mù màu đen xem xét chính là kịch độc chi vật nhìn thấy xương mù này yêu nguyệt đội chấp pháp đám người biến sắc nhao nhao vô ý thức phân tán một phía sư ba thừa dịp yêu nguyệt đội chấp pháp đám người tản ra đứng không mà mang cái kia to lớn thân hình nhưng là đột nhiên co rụt lại mang đuôi bài xuống ở giữa chính là trực tiếp hướng về phía phía trên gò ra ngoài nhìn nó địa bộ này càng là muốn từ bỏ nơi ở của mình tiếp tục chạy trốn rồi đối với cái này con cự mang tới nói chỗ này sao hiện, thật sự là một chỗ cũng tìm không được nữa tốt chỗ nó ở đây tu luyện vô số năm thời gian đã sớm đem ở đây trở thành mình chuyên hưởng cấm địa nhưng mà Cục diện hôm nay có chút ngoài dự liệu của nó. Một đám người xông vào địa bàn của nó, hơn nữa mỗi một cái đều là thực lực mạnh mẽ. Dưới mắt, nó chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt, thoát đi mảnh này vốn nên nhà thuộc về mình. Cũng may mắn nó sẽ không miệng nói tiếng người, bằng không mà nói, vào lúc này nó e rằng đã sớm tức miệng mắng to. Bất quá, đây hết thảy cũng là nó gieo gió gây bão, nếu không phải nó phía trước muốn thay đổi khẩu vị, tập kích yêu nguyện đội chấp pháp, như vậy cũng sẽ không có trước mắt một màn này à? Một phen sau khi chiến đấu, Cự Mang đã nhìn ra được, mình muốn đem các loại kẻ xâm lấn đuổi đi, đó là nhất định không thể nào. thời khắc mấu chốt, nó chỉ có thể là dùng ra tất cả vũ liếng, cú đôi chạy trốn à? nó thủ đoạn mạnh nhất, không có gì hơn mình bị động, đây là nó nhất là cậy vào đồ vật, đến nỗi hiệu quả sao? phía trước nó đã vì yêu nguyệt đội chấp pháp đám người biểu diễn qua. Phá 3. màu đen kịch độc xương mù tàn ra, đã linh giáo qua lợi hại yêu nguyệt đội chấp pháp đích xác rất kiên kỵ. đang khi nói chuyện công phu, bảy cái nữ tử căn bản vốn không cần nhiều lời, chính là trực tiếp phân tán ra. giống 3. theo yêu nguyệt đội chấp pháp bảy người phân tán ra, cự mạng không khỏi phát ra một tiếng giống dung trời, tiếng giống ở trong nhưng là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. nó đây là đang cảnh cáo yêu nguyện đội chấp pháp đám người mặc dù dưới mắt nó bị đổi đi nhưng nó sẽ còn trở lại không tốt nó muốn chạy trốn mắt thấy ma mạng thân hình trong nháy mắt vọt ra ngoài thẳng đến phía trên cửa hang mà đi yêu nguyện đội chấp pháp tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô trên mặt nhau nhau lộ ra cấp xác các nàng sát thực tại trên thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối bất quá cự mãng loại độc này sương ngủ căn bản để các nàng không dám tới gần chỉ có thể là mắt thấy cự mãng phi thân chạy trốn luận thực lực là các nàng mạnh có thể luận đến tốc độ sao cự mãng tốc độ thế nhưng là tuyệt đối phải tại các nàng trên giống ba. đắc ý tiếng giống từ cự mãng trong miệng truyền ra thoát khỏi yêu nguyện đội chấp pháp đám người nó đơn giản hưng phân đến ghê gớm dưới mắt không còn có người có thể ngăn cản nó rời đi Hắc hắc, đại gia hỏa xem ra ngươi nhất định là muốn chết trong tay ta a nhưng mà ngay tại cự mãng phi thân chạy trốn muốn từ cửa hang rời đi thời điểm một tiếng cười khẽ nhưng là chuyển vào trong thai của nó mà nghe thế tiếng cười nguyên bản còn đắc ý rào rần nó thân thể to lớn cũng là hơi hơi căng thẳng phía trước sạch nhìn lấy cùng yêu nguyện đội chấp pháp đám người chiến đấu đối với bầu trời mục tây một bằng người nó căn bản không như thế nào để ý nhất là vẫn đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến mục tây, nó liền càng thêm không tâm tình để ý tới. Tại cảm giác của nó ở trong, mục tây năng lượng ba động, chỉ có kim đan cảnh tứ trọng tả hữu, năng lượng như vậy ba động, như thế nào có thể cho nó tạo thành nguy hiếp. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, nó liền không có đem mục tây để vào mắt. TTT3. Đỏ tươi lời rắn bỗng nhiên phụt ra phụt vô mấy lần, đối với ngăn tại trước mặt mục tây, nó ngược lại là vẫn không có quá mức để ý kim đan cảnh tứ trọng năng lượng ba động, liền xem như nó định ở đây làm cho đối phương đánh, đối phương cũng tất nhiên không có khả năng bị thương đến nó, cho nên chỉ là quét liễu mục tây một mắt, nó chính là tiếp tục không chút kiêng kỵ hướng về phía phía trên bay tán loạn lấy. Mục tây công tử cẩn thận. Yêu Nguyệt đội chấp pháp đám người vừa mới cùng Cự Mãng giao thủ, tự nhiên là biết đối phương mạnh mẽ. Các nàng bảy người cùng một chỗ, mới có thể tuyệt đối mà áp chế đối phương, dưới mắt nhìn thấy Cự Mãng bay tán loạn hướng mục tây, lòng của các nàng lập tức tất cả đều treo lên. Mặc dù cho tới nay, mục tây tựa hồ cũng là một bộ tràn đầy tự tin biểu hiện, nhưng hắn tu vi còn tại đó, cường thịnh trở lại lại có thể mạnh đến mức nào? Tại trong lòng của các nàng Mục Tây coi như dù thế nào mạnh, cũng tất nhiên không có khả năng đơn độc ứng phó một đầu tóc điên của Kim Đan cảnh bắt trọng ma thú. Vào lúc này cự mãng một lòng chạy trốn, có thể nói là sức mạnh ra hết, nó bây giờ phong mang, liền xem như Tí Nguyệt đội trưởng chính mình, đều tuyệt đối không dám đơn độc lên chiến. Cho nên, trong lúc các nàng nhìn thấy Mục Tây đứng tại cự mãng đường chạy trốn phía trên, nhưng lại không có chút nào ý né tránh thời điểm, các nàng là thật sự bị Mục Tây dọa sợ. Hô, Kim Đan cảnh bắt trọng ma thú a. Cho tới bây giờ không có chém qua loại cấp bậc này ma thú, không biết lần này có thể hay không một chiêu kiến công. Nhưng mà, đối với yêu nguyện đội chấp pháp mọi người lo lắng. Mục Tây nhưng chỉ là khẽ cười cười. Lúc nào cũng bị đám nữ nhân này hoài nghi mình thực lực, hắn cũng cảm thấy có chút buồn mực Dưới mắt hắn liền để những người này kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính công kích. Ông ba trong tay linh hỏa kiếm hơi chấn động một chút, cả cái này một mảnh to lớn không gian dưới đất thế giới cũng là đột nhiên khẽ run lên. Sau đó tất cả thân ở mảnh không gian này ở trong người cũng là cảm thấy chúng quanh thiên địa linh khí phảng phất đều ở đây một sát na bị rút sạch một cái dạng đều hướng về Mục Tây vị trí hội tụ mà đi. Cái này sáu yêu nguyệt đội chấp pháp mỗi người đều ngẩn ra, các nàng lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là. khi nhìn thấy trên bầu trời mục tây ngạo nghễ mà đứng trong tay linh hỏa kiếm quang mang dạng dỡ thời điểm các nàng biết đây hết thảy tất nhiên là cùng mục tây có liên quan chỉ là một người có mạnh đến đâu lại như thế nào có thể ảnh hưởng cái này một vùng không gian thế giới đối với cái này các nàng thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải giống ba yêu nguyện đội chấp pháp đám người chỉ cảm thấy không gian xung quanh biến hóa mà lúc này bây giờ đang tại hướng về phía mục tây vị trí bay tán loạn cự mãng nhưng là hoàn toàn ngoài ra một loại cảm giác nguy hiểm đây là cự mãng giờ này khắc này duy nhất có thể cảm nhận được tại cảm giác của nó ở trong mình lúc này bây giờ giống như là xúc phạm thiên địa pháp tác động dạng tất cả thiên địa chi lực tựa hồ cũng đang đối với nó tiến hành lên án mà lại là muốn đối nó tiến hành trừng phạt trong tích tắc công phu nó nhưng là trở thành cả phiến thiên địa lưu nhân cái loại cảm giác này làm cho nó có loại xoay người lại tiếp tục cùng yêu nguyện đội chấp pháp chúng nữ chiến đấu xúc động so sánh dưới còn giống như là yêu nguyện đội chấp pháp mấy người nữ nhân yếu đi một chút đáng tiếc là lúc này nó vô luận nghĩ cái gì đều tuyệt đối không có khả năng thực hiện bởi vì mục tây tâm thần đã phong toàn nó chiêu kiếm của hán càng là đã hoàn thành ngưỡng đại gia hỏa tiếp sau nhớ kỹ chọn tốt mục tiêu không cần chọn là người. Ta nguyện trả ba. Trong tay linh hỏa kiếm bình thường giơ lên, Mục Tây trong lúc đó hơi vung tay, kinh thiên động địa một kiếm, trực tiếp hướng về phía đâm đầu vào cự mãng chém xuống. Đây là hắn dùng hết toàn lực một kiếm, cũng là hắn đem thiên địa chi thế mượn dùng nhất là chọn vẹn một kiếm, hơn nữa, vì không xuất hiện ngoài ý muốn gì, đến mức để cho mình mất mặt xấu hổ, hắn một kiếm này, còn đem thân thể đường trung phân thân chi lực mà tới. Mặc dù phân thân sức mạnh giống như hắn, cũng không so hắn mạnh, có thể hai cố sức mạnh hợp nhất, đó là có thể có thể so với Kim đang cảnh ngũ trọng cường giả. Soá ba. Chói mắt kiếm mang, giống như là một vòng liệt nhật đồng dạng. trực tiếp từ mục Tây Linh hỏa kiếm chi bên trên chém xuống. Một kiếm này vừa ra, cả thiên địa cũng vì đó hơi hơi yên tĩnh. Giống như giữa phiến thiên địa này, trừ cái này một đạo kiếm mang, cũng lại không có những vật khác. Đây là mục Tây Tu Vi đạt đến Kim đan cảnh tứ trọng về sau, lần thứ nhất như thế chính thức ra tay, bản tôn phân thân sức mạnh hợp hai là một, tuyệt đối có thể so với phổ thông Kim đan cảnh ngũ trọng cường giả. Mà ở Kim đan cảnh ngũ trọng sức mạnh phía dưới thuốc dục ý kiếm chi cảnh, một kiếm này đã là Kim Dan cảnh đại viên mãn cường giả một kiếm. Giống ba, Cự Mang cảm thấy thiết thiết thực thực nguy hiểm, nhưng mà lúc này. Hết thể đều đã trộng, tại mục tây y kiếm chi cảnh kiếm thế công kích, nó căn bản không kịp làm phản ứng chút nào, duy nhất có thể làm, giống như chỉ có vì chính mình rên gì một tiếng, cũng coi như là vì chính mình tống hành. Phép 3, xoáy so 3. Cự mãng thân hình vẫn như cũ duy trì hướng về phía mục tây bay tán loạn tư thế, chỉ là sau đó, nó cái kia to lớn thân hình liền đột nhiên từ giữa đó một phân thành hai, trực tiếp biến thành hai nửa. Không ai có thể hình dung một kiếm này cường đại, cũng không có ai có thể lý giải một kiếm này tinh diệu. Kim đang cảnh bắt trọng cự mãng, thân hình khoảng chừng dài mấy chục thước, hơn nữa bay lượn đứng lên thời điểm tất nhiên là quanh có khúc hữu hình thái chỉ có như vậy tình huống phía dưới mục tây một kiếm này vẫn như cũ đem cự mãng một phân thành hai mà lại là từ đầu tới đuôi, một tia sai lầm cũng không có suy suy suy ba thân thể to lớn bị một phân thành hai cự mãng cường đại sức khôi phục dường như là muốn để hai nửa thân thể trọng tân hợp đến cùng một chỗ đáng tiếc là mục tây một kiếm này ở trong sen lẫn ý kiếm chi cảnh thiên địa chi thế lại có linh hỏa kiếm bản thân hỏa hệ năng lượng cự mãng muốn khôi phục căn bản không phải một chốc có thể làm lấy được không cần làm không sợ vùng ấy đánh gây ba mắt thấy cự mãng còn nghĩ khôi phục mục tây không khỏi lạnh lùng nợ đủ cười. đang khi nói chuyện, hắn liền đột nhiên ở giữa hơi vung tay, trong tay linh hỏa kiếm lần nữa sáng lên một mảnh tia sáng, kèm theo từng tiếng trầm đủ, cự mãng cơ thể vừa vặn lại bị chém thành từng đoạn vô số đoạn. Phong ba, đem cự mãng hoàn toàn tách rời, mục tây trong tay linh hỏa kiếm liên tục huy động, theo từng đạo kiếm mang lướt đi, cự mãng từng đoạn cơ thể đều là bị từng đạo kỳ dị chân khí internet bao khỏa, cũng là bị mục tây đều phong ấn đứng lên. Thu ba, phong ấn tốt cự mãng, mục tây qua tay liền đem những thứ này cự mãng nhục thân thu vào. Những thứ này đối với hắn mà nói đều là chân chính độ tốt, tương lai tu luyện đột phá. liền chung cậy vào những vật này cung cấp năng lượng đâu. Giải quyết. Hết thể hành động nói đến rất dài, nhưng trên thực tế, từ cự mãng chạy trốn, đến mục tây ra tay, toàn bộ quá trình chung vào một chỗ, e rằng cũng sẽ không vượt qua năm cái thời gian hô hấp. Nhưng mà, chính là chỗ này không đến năm cái thời gian hô hấp, một đầu kim đàn cảnh bắt trọng cự mãng, cứ như vậy bị mục tây làm xong. 866 thứ 795 chương phiền phức quân thân cái này sáu. Cái này sáu. Mục tây động tác kết thúc, chỉ là giờ này khắc này, yêu nguyện chấp pháp đội tất cả mọi người, nhưng là từng cái sắc mặt ngốc trệ khó mà lấy lại tinh thần. kim đan cảnh bắt trọng ma thú liền xem như phóng nhãn cả vô tương giới cái kia cũng tuyệt đối là thập phần cường đại ma thú không biết có bao nhiêu đội chấp pháp cũng là chết tại đây loại cấp bậc trong tay ma thú thẳng thắn nói ngày bình thường nếu là bị yêu nguyện chấp pháp đội gặp phải loại cấp bậc này ma thú các nàng hơn phân nửa là không sẽ cùng dạng này ma thú tưởng như khoa bởi vì các nàng rất rõ ràng loại cấp bậc này ma thú một khi thật sự hoàn toàn phát hỏa mà nói đó là đủ để muốn mạng của các nàng lần này đối với ma mãng ra tay đó là bởi vì đối phương suýt nữa muốn tỉ mọi các nàng tính mệnh bằng không mà nói các nàng cũng sẽ không lô mãng như vậy mà liền cùng ma mãng chiến. nhưng mà chính là như vậy một đầu để các nàng đều cảm giác được khó giải quyết quái vật khổng lồ tại mục Tây trước mặt vậy mà tại mấy hơi thở công phu liền bị mục Tây cho tách rời phong ấn một màn này đơn giản giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng để các nàng một chốc thực sự khó mà tiếp thu ý ý kiếm chi cảnh cái này đây là ý kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh ba thật lâu yêu Nguyệt chấp pháp đội ở trong xem như đội trưởng tự nguyệt, cuối cùng thứ nhất hồi phục thần trí mục Tây chưa ra tay thời điểm nàng liền đã cảm nhận được loại kia thiên địa chi thế đều bị mục Tây nắm trong tay dấu hiệu đợi đến mục tây một kiếm chém ra loại kia thiên địa chi thế đột nhiên sôi trào sau đó nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mục tây vẫn luôn tràn đầy tự tin thậm chí muốn bằng vào sức một mình tới chém giết cự mãng trong đầu mục tây một kiếm kia phong thái vẫn như cũ còn tại trước mắt loại kia không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được cường đại đơn giản không để cho nàng biết như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khác này ý kiếm chi cảnh loại này kiếm chi ý cảnh nàng tự nhiên biết hơn nữa tại ngưng tuyết hộ pháp trên địa bàn đồng dạng có loại này cường giả tồn tại chỉ là loại cấp bậc đó nhân vật thân phận địa vị cơ hồ chỉ so với ngưng tuyết hộ pháp yếu đi một kia thôi Không phải tâm kiếm chi cảnh đại thành, lại lại là ý kiếm chi cảnh. Phía trước, nàng nhìn thấy mục tây cầm kiếm tư thế, vẫn cho là mục tây chính là một cái đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành thiên tài kiếm giả, mà trên thực tế lấy mục tây niên kỷ đến xem, có thể đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành, đó đã là để cho người ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đến nội ý kiếm chi cảnh, nàng là thật sự không dám hướng về phương diện này suy nghĩ. Rất đẹp trai khí, thật là lợi hại. Nguyên lai thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh. Viêm Tuyết Nhi trong mắt của đều là một mảnh ngôi sao nhỏ, đối với mục tây loại này cường đại, nàng rung động cũng không nhiều, càng nhiều. nhưng là một loại đương nhiên tán đồng trong mắt của nàng mục tây là cường đại cỡ nào đều có thể mặc kệ mục tây biểu hiện ra sức mạnh mạnh cỡ nào vậy cũng là chuyện đương nhiên nàng không cần chấn kinh chỉ cần thay mục tây cảm thấy kiêu ngạo là được rồi rõ ràng cho dù mục tây cũng không có đem nàng khác biệt với người khác tới đối đãi có thể nàng nhưng là đã đem mình cùng mục tây trói đến một cái lên đại tỷ vừa mới một kiếm kia là sáu ý kiếm chi cảnh sao từ nguyện có thể chắc chắn mục tây một kiếm kia kiếm chi ý cảnh nhưng người nàng thật sự có chút không dám khẳng định cũng không phải mục tây uy lực một kiếm này không đủ chỉ là mục tây một kiếm này chém ra sau đó. cấp nàng thực sự không thể tin được trước mắt một màn này, ý kiếm chi cảnh, đáng mặt ý kiếm chi cảnh, Gật đầu một cái, từ nguyện đáy mắt không khỏi thoáng qua một nụ cười khổ, nàng vẫn là đánh giá thấp liêu mục tây thực lực, vốn cảm thấy phải mục tây cho dù có ẩn tàng, có thể nhiều nhất cũng chính là cùng với nàng không sai biệt lắm sức chiến đấu thôi, nhưng hiện tại xem ra, mục tây vừa mới một kiếm kia, tuyệt đối là có thể so với kim đan cảnh đại viên mãn cứng giả, sư ba, dứt bỏ cảm thấy kinh nghi bất định, từ nguyện thân hình chậm rãi hướng về phía mục tây bay lượn mà đi, mà người khác cũng có dạng học dạng, từng cái theo sát phía sau đi theo, khụ, xin lỗi chư vị. Gia Hỏa này muốn chạy trốn, ta chỉ có thể ra tay đưa nó làm thịt, còn xin đại gia không lấy làm phiền lòng. Mắt thấy yêu nguyện chấp pháp đội đám người tới gần, Mục Tây không khỏi thu hồi linh hỏa kiếm, có chút tháy náy gãi đầu một cái nói: "Yêu nguyện chấp pháp đội đám người là muốn tự tay giết cư mãng, có thể cuối cùng cư nhiên bị hắn cho làm thịt, đối với cái này, hắn thật vẫn lo lắng những nữ nhân này giận lây sang chính mình." Cuối cùng chém giết dạng này, một đầu kim đan cảnh bắt trọng ma thú, thẳng thắn nói, ngược lại là cùng chém giết một đầu kim đan cảnh tất trọng, thậm chí là kim đan cảnh lục trọng ma thú không có gì khác biệt. Mục Tây công tử quả nhiên là thâm tang bất lộ, ý kiếm chi cảnh siêu cấp kiếm giả. Cái này ở toàn bộ Lam Bảo phủ cảnh nội, giống như đều cũng không phải rất nhiều đi. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Tử Nguyệt đối phương không khỏi lắc đầu. Nàng đương nhiên sẽ không trách Mục Tây chém giết ma mãng, trên thực tế, chỉ cần ma mãng để tội, tâm tình của nàng chính là tốt. Phía trước Sở Dĩ không nhượng Mục Tây ra tay, càng nhiều vẫn lo lắng đối phương thôi. Hắc hắc, đâu có đâu có, chỉ là thủ đoạn, không đáng nhắc đến. người đặc ý, Mục Tây cũng không có cảm thấy mình ý kiếm chi cảnh cảnh giới có bao nhiêu ưu, dù sao, hắn trải qua thần kỳ sự tình, nhưng là đều phải so với ý kiếm chi cảnh ưu nhiều. Mục Tây, kiếm pháp của ngươi lợi hại như vậy, ta về sau muốn theo người học kiếm Viêm tuyết nhi lúc này lại có việc ớ mục tây biểu hiện ra cường đại kiếm chi ý cảnh toàn bộ lam bảo phủ cảnh nội mở cửa chịu đồ đó là tuyệt đối đủ tư cách nếu là có thể nhận được mục tây chỉ điểm như vậy kiếm chi cảnh giới tất nhiên sẽ nhận được tăng cường nhanh chóng trên thực tế điểm này cũng tại long kiếm chấp pháp đội trên thân mọi người có chỗ thể hiện ba cái kia tâm kiếm chi cảnh tiểu thành giả đã biến thành tâm kiếm chi cảnh đại thành giả chính là mục tây một tay thúc đẩy khu khu tuyết nhi cô nương sĩ cử ta này một ít thủ đoạn làm sao được tính là cái gì lại nơi nào có tư cách giáo thụ tuyết nhi cô nương nghe được Viêm Tuyết Nhi chi ngôn, Mục Tây lập tức có loại muốn đào hố đem mình chôn xuống xúc động. Đây thật là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, chính mình lộ một tay cường đại kiếm kỹ sau đó, rốt cuộc lại có thể dứt lấy phiền thoái như vậy. Đội trưởng, đại gia tất cả đều đến đây đi, mảnh không gian này ở trong, hẳn là không những thứ khác nguy hiểm. Không cần Viêm Tuyết Nhi nhiều lời, Mục Tây chính là vội vàng đổi chủ đề, hướng về phía một mực canh giữ ở cửa động Long Kiếm chấp pháp đội một đoàn người hô. Về sau thật đúng là muốn khắp nơi chú ý một chút, muốn ngàn lần không thể lại để cho Viêm Tuyết Nhi tìm được cớ. Chỉ là đối phương thành tâm muốn kiếm cớ, hắn giống như thật sự không có cách nào phòng bị a. Siêu siêu siêu ba. Mục Tây tiếng nói rơi xuống, Long Kiếm Chấp Pháp đội mấy người trong nháy mắt đi tới phụ cận, mà không đợi đứng vững thân hình, mọi người tiếng cười chính là đi đầu vặn tới. Ha ha ha, Mục Tây, một kiếm này quá đẹp, nhất định chính là Kinh Thiên Địa khiếp Quỷ Thần a. Không tệ, không tệ, người cái tên này kiếm pháp quả nhiên là một ngày giống nhau, tại như vậy đi xuống, toàn bộ Lam Bảo phủ e rằng cũng không có người có thể về mặt kiếm pháp cùng ngươi so sánh với a. Vậy còn không hảo. Từ nay về sau, ta Long Kiếm Chấp Pháp đội chính là đáng mặt lấy kiếm làm tên, xem còn có cái nào dám không phục. Liệt Hống Nhan đội trưởng mấy người thân hình ngừng. mà ngoại trừ Liệt Hồng Nhan đội trưởng cười không nói bên ngoài, mấy người còn lại đơn giản đều phải vỡ tổ. Xem như Long Kiếm chấp pháp đội người, bọn họ đều là dùng kiếm, tự nhiên đối với kiếm chi một đạo có đặc thù tình cảm ở bên trong, Mục Tây vừa mới một kiếm kia, đối bọn hắn tới nói, đơn giản giống như là sách giáo khoa vậy một kiếm, cũng là để bọn hắn khai nhãn giới một kiếm. Đáng tiếc là, cảnh giới của bọn hắn quá mức có hạn, một kiếm này cũng chỉ có thể là nhìn náo nhiệt, đến nơi muốn từ nơi này một kiếm ở trong lĩnh ngộ được một vài thứ, còn giống như kém một chút hòa hầu Cái này xấu. Đại gia cũng không cần cả ta, đầu kia cự mang đã để tội. kế tiếp chúng ta vẫn là làm chút nhi chính sự a nghe được long kiếm chấp pháp đội mấy người kia tán thưởng mục tây không khỏi gương mặt hát tuyến hắn làm cho những ngày người tới đó là muốn để bọn hắn giúp mình giải vây vì không phải để bọn hắn tới chuyện xưa nhắc lại nếu là bọn gia hỏa này đem hắn truyền thụ cho bọn hắn kiếm pháp sự tình đều tuân ra như vậy viêm tuyết nhi bên này hắn đều không muốn biết như thế nào đối mặt đúng đúng đúng làm chính sự ta phía trước nhìn thấy phía dưới sáng loáng một mảnh tuyệt đối là mười phần chân quý bảo bối chúng ta đi xuống xem một chút vừa vặn rất tốt nghe mục tây tiểu nói này long kiếm chấp pháp đội đám người tựa hồ phát hiện liễu mục tây đáy mắt dị sắc vội vàng rời đi để tài nói phía dưới thật là một mảnh vô cùng quỷ dị đầm sâu lần này chúng ta nhưng là có thể có được một lần không tưởng tượng được bổ sung mỉm cười mục tây ánh mắt nhìn lướt qua đám người sau đó nói tiếp đi thôi mọi người cùng nhau đi xuống xem một chút nếu là có thu hoạch ngoài ý muốn thì tốt hơn đang khi nói chuyện trợt lấy người đi đầu hướng về phía phía dưới bay lượn mà đi đi một chút đi mọi người cùng nhau diệt ma mãng dưới mắt chính là mọi người mua thu hoạch khổng lồ như thế thiên địa linh khí muốn nói phía dưới không có đáng giá tìm kiếm mà bối cũng không giống như là mười phần phù hợp thực tế đâu ừ không dạy sẽ không dạy có gì ghê gớm đâu trơ mắt nhìn xem mục tây chạy trốn rõ ràng là không muốn cùng chính mình nhiều lời viêm tuyết nhi không khỏi lạnh rên một tiếng theo bản năng mân mê miệng tới tốt chúng ta cũng xuống đi xem một chút đi chỗ này đầm nước hoàn toàn chính xác không tầm thường đâu tiến lên một bước tử nguyện vô vô viêm tuyết nhi bả vai sau đó liền cũng đi theo hoa rơi hữu ý theo nước chảy, như nước chảy vô tâm tiết hoa rơi xem ra nhà mình cái này tiểu muội muốn đạt được ước muốn cũng không phải cực nhỏ khó khăn đâu chỉ là loại sự tình này các nàng là không giúp được gì thế thảy còn phải từ viêm tuyết nhi chính mình cố gắng mới được tiểu thất cố lên thất muội cố lên người nhất định có thể hắc <cười> hắc thất muội ý kiếm chi cảnh cường giả đâu cũng không thể xem thường từ bỏ a từng cái yêu nguyện chấp pháp đội người đi ngang qua viêm tuyết nhi bên cạnh mỗi người đều là cho nàng một điểm an ủi thậm chí còn có người đến cái ấm áp ôm vì nàng cổ vũ độc viên nếu như nói trước đây các nàng còn cảm thấy viêm tuyết nhi cảm mến tại mục tây đó là có chút không đáng nhưng bây giờ nhưng là hoàn toàn sẽ không một cái ý kiếm chi cảnh siêu cấp cường giả hơn nữa rõ ràng thời gian tu luyện không lâu nhân vật thiên tài như vậy tương lai nhất định đứng tại lam Bảo phủ thậm chí là vô tướng giới đỉnh dạng này người phối viêm tuyết nhi tuyệt đối dư sức có thừa ta nhất định sẽ không bỏ qua ta viêm tuyết nhi nhận định sự tình nhất định muốn thành công có bọn tìm muội ủng hộ và cổ vũ viêm tuyết nhi trên mặt lập tức lộ ra kiên nghị rõ ràng người nào đó muốn thoát khỏi phiền phức e rằng thật không phải là chuyện dễ dàng như vậy 867 thứ 796 trăm chương phát đạt rộng lớn không gian dưới đất thế giới ở trong hai đại đội chấp pháp mười mấy cường giả lúc này đều là đứng lơ lửng giữa không trung lặng lặng nhìn phía dưới đầm nước trên mặt của mỗi người đều có khó che giấu mừng rỡ cùng vẻ hưng phấn năng lượng thật là tinh khiết ta cái này cuối cùng là đồ vật gì? tại sao có thể có khổng lột như thế và năng lượng tinh thần? ở đây đơn giản giống như là một tòa tinh thần tinh quan mỏ. Long kiếm chấp pháp đội mấy cái nam tử ngược lại là không có gì cố kỵ, tùy ý phát biểu cùng với chính mình ý nghĩ cùng tâm tình cũng không có bởi vì yêu nguyệt chấp pháp đội ở một bên thì có thu liễm. lần này thật sự phát đạt, tinh thần như thế năng lượng khổng lồ chất lỏng, tuyệt đối có thể so với một tòa tinh thần tinh quan mỏ. ha <cười> ha. gióng gãm một cái đầm năng lượng chất lỏng, trong đó cái kia năng lượng tinh thần là thật để cho tại chỗ mỗi người đều cảm giác được run sợ. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người, nhưng đối với tinh thần tinh khoáng mạch, bọn hắn nhưng là chưa từng tiếp xúc. Phải biết, tinh thần tinh khoáng mạch phân bố cực kỳ bí ẩn, đồng dạng cũng chỉ có niết bản cảnh cường giả có thể phát hiện cùng khai thác. Dưới mắt cái này một mảnh đầm nước, mặc dù cũng không giống như là tinh thần tinh khoáng mạch như thế, nhưng tại năng lượng bên trên, e rằng cũng không so tinh thần tinh khoáng mạch kém. Ha ha, đích thật là có thể so với tinh thần tinh quạng mỏ đầm nước, chỉ là, những năng lượng này dịch, chúng ta giống như cầm không đi a. Ngay tại Long kiếm chấp pháp đội mấy người mừng rỡ cười dài liên tục thời điểm, một bên, yêu nguyện chấp pháp đội chính giữa cô gái áo lam nhưng là mỉm cười Nói ra một cái để cho tại chỗ tất cả mọi người đều có chút bất đắc dĩ sự thật. Ách, cái này xấu. Nghe được cô gái áo lam diệp băng chi nôn Long kiếm chấp pháp đội mấy cái nam tử không chỉ có hơi chậm lại, đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua một tia vẻ xấu hổ. Bọn hắn chỉ có thấy được trước mắt năng lượng chất lỏng mười phần tinh thuần khổng lồ, nhưng là đã quên, những năng lượng này chất lỏng cũng không phải mỏ tinh thành mạch, có vẻ như cũng không dễ dàng thu góp a. Bách nạp trước nhẫn xác thực có thể chứa rất nhiều thứ, nhưng muốn nói trang năng lượng dịch cũng không giống như là rất thỏa đáng. Dưới mắt, coi như bọn hắn đem mình trên thân tất cả có thể trang chất lỏng bình bình lọ lọ đều tìm đi ra, chỉ sợ cũng đâm không được bao nhiêu chất lỏng đồ vật thật là tốt đồ vật, bất quá dưới mắt sợ cũng chỉ có thể là dùng một chút, nhưng là thật sự rất khó mang đi. Tím nguyện đội trưởng lúc này cũng mở miệng nói, đối với dưới mắt cái này một mảnh năng lượng dịch, nàng cũng là cảm thấy hết sức mừng rỡ, dứt bỏ có thể hay không đem những này năng lượng dịch mang đi không nói, ít nhất dưới mắt bọn hắn có thể không cố kỹ chút nào tu luyện một lần. Hắc hắc, đại gia không cần quá bi quan, trên thực tế tình huống cũng không có đại gia nghĩ bết bát như vậy. mắt thấy Long Kiếm Chấp Pháp đội cùng yêu Nguyệt Chấp Pháp đội đám người từng cái lại hưng phấn lại vẻ tức giận, Mục Tây không khỏi mỉm cười, đáy mắt một cách tự nhiên lóe lên một tia màu sáng. Ách, Mục Tây, ngươi có phải hay không lại có cái gì không cùng một dạng phát hiện? Mau cùng đại gia nói một chút. Nghe được Mục Tây mở miệng, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Người khác nói chuyện còn không có cái gì, có thể Mục Tây mở miệng cũng không giống nhau. Đang lúc mọi người đáy lòng, Mục Tây nhất định chính là không gì không thể, tất nhiên hắn nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý của hắn, nói không chừng sự tình còn có chuyện cơ đâu. Năng lượng dịch hoàn toàn chính xác không mang được, nhưng nếu là đá năng lượng mà nói. đó cũng không giống nhau à? Linh hỏa kiếm ba khoe miệng vậy một cái. Mục Tây trong lúc đó đem chính mình linh kiếm lấy ra ngoài, tiện tay mây kiếm trực tiếp hướng về phía phía dưới đầm nước chém xuống. Phốc phốc phốc ba. Từng đạo kiếm mang trực tiếp chui vào đầm nước ở trong. Đám người chỉ nghe được từng tiếng trầm đục, nhưng là không biết Mục Tây đây là muốn làm những gì. Trong lúc nhất thời đều là tràn ngập tò mò. Lên ba. Mọi người ở đây hiếu kỳ không dứt nhìn chăm chăm Mục Tây, không biết Mục Tây đang làm những gì thời điểm. Cái sau nhưng là quát khẽ một tiếng, trong tay linh hỏa kiếm bỗng nhiên làm một cái hướng về phía trước chọn động tác. Ông ba. Hảo hảo hảo bốn. Theo mục tây động tác rơi xuống, phía dưới đầm nước run lên bần bật, sau đó, cả đầm nước chính là nổi lên từng trận gợn sóng, đang khi nói chuyện công phu, một khối không sai biệt lắm có chừng 10 mở vuông vắn, độ dày cũng đầy đủ có 3-4m cực lớn tinh thạch, bắt đầu từ dưới nước nổi lên, ổn định ở trước mặt mọi người. Ách, đây là sáu. Mắt thấy mục tây mấy kiếm chi phía dưới chính là làm ra dạng này một khối to lớn vô cùng năng lượng tinh thạch, đám người đơn giản trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn còn đang vì năng lượng dịch không có cách nào thu thập mà số mượn, mà mục tây ngược lại là hảo, vậy mà trực tiếp liền đem năng lượng dịch biến thành năng lượng tinh thạch. Trước mắt khối này năng lượng to lớn tinh thạch Độ tinh thuần tựa hồ còn muốn bình thường tinh thần tinh phía trên, trong đó khổng lồ kia năng lượng, nhưng là muốn so phía dưới đầm nước mạnh hơn nhiều, một khối này to lớn tinh thạch, chỉ sợ cũng muốn bù đắp được mấy trăm ngàn tinh thần tinh. Hắc hắc, chư vị, vũng nước này hoàn toàn chính xác không dễ dàng thu thập, bất quá, vũng nước này phía dưới, nhưng là có chừng vài mét dày năng lượng tinh thạch, đem cái này mấy ngàn thước phạm vi đều khai thác lợi nói, đoán chừng tại rất dài rất dài thời gian bên trong, tất cả mọi người không cần sao có thể làm lượng tinh thạch mà rầu rĩ. Mục tây thanh âm lần nữa truyền đến, mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, tại chỗ mỗi người, đơn giản hưng phấn đến rối tinh rối mù. Đối với dưới hồ sâu mặt tình huống, đại gia rõ ràng cũng không biết, bất quá, Mục Tây phía trước đã phái điều tra ma thú xuống nước, đối với tình huống phía dưới, điều tra ma thú đã sớm sở soạn cái nhất thanh nhị sở, ít nhất, phía dưới cái kia có chừng mấy ngàn mét phạm vi, còn có vài mét dày năng lượng tinh thạch, hắn đã nhìn nhất thanh nhị sở. Ha ha ha, Mục Tây lao đệ, ngươi cũng quá cho lực một chút ta. Thậm chí ngay cả những vật này đều có thể bị ngươi phát hiện, lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Long kiếm chấp pháp đội đám người đối với Mục Tây, đó là càng lai viện bội phục. Bọn hắn cũng không phải không có dò xét đáy đầm tình huống, bất quá, lấy tinh thần của bọn hắn nhưng là căn bản khó mà xuyên thấu năng lượng khổng lồ đầm nước do xét đến đáy đầm tình huống không giống mục tây không những mình bản thân tâm thần khổng lồ hơn nữa còn có tiểu thất hỗ trợ yêu nguyệt chấp pháp đội đám người ngược lại là không nói gì bất quá từ mắt của các nàng thực chất liền có thể nhìn ra được các nàng đối với mục tây cái kia cũng tất nhiên là thản phục sâu như vậy năng lượng đầm nước lấy các nàng tâm thần ai cũng không có khả năng nhìn thấu bất quá hết thể đến liêu mục tây trước mặt giống như đều trở nên dễ dàng nhiều a còn có mục tây vừa mới cái kia cử trọng nhược khinh mấy kiếm chém ra vậy mà liền có thể đem đầm nước phía dưới tinh thạch trọn tới tới, cái này chỉ sợ cũng chỉ có ý kiếm chi cảnh cường giả mới có thể làm được ra. giờ khắc này, mỗi người nhìn hướng mục tây ánh mắt đều nhiều hơn vẻ mơ hồ vẻ kính sợ. tất cả mọi người đều bị mục tây mạnh mẽ và cẩn thận đả động, đến nơi nói yêu nguyện chấp pháp đội nhỏ nhất người kia liền càng thì không cần nói. giờ này khắc này, lửa tuyết nhi một đôi mắt to đã không có tiêu cự, mục tây biểu hiện ra đủ loại, đơn giản để cho nàng si mê. tại tu luyện của nàng trên đường, tự nhiên là gặp qua cực kỳ cường đại người, nhưng tại nàng hiện nay cảm giác ở trong, trên đời này e rằng căn bản cũng không có so mục tây người cường đại hơn. chư vị hôm nay có rượu hôm nay say ngày mai sầu tới ngày mai lo dưới mắt nơi này loại năng lượng này tinh thạch hết sức khổng lồ sau đó đại gia liền đem những năng lượng này tinh thạch khai thác ra tin tưởng chư vị ở đây hẳn là đều có thể trong nháy mắt biến thành vô tướng giới phú hào cấp nhân vật ta mục tây ngược lại là không có chú ý tới lựa tuyết nhi biểu hiện hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không dám đi trêu chọc vị này cô nãi mãi dưới mắt bọn hắn cũng không có tìm được có liên quan miết bản phúc địa cửa vào tin tức nhưng ít ra dưới mắt những năng lượng này tinh thạch đích đích xác xác là một bút siêu cấp thu vào những năng lượng này tinh thạch năng lượng tràn đầy trình độ. còn muốn tại tinh thần tinh phía trên, mà tùy tiện nâng lên cùng một chỗ 10 em mở vương năng lượng tinh thạch, liền có thể so với 10 vạn tinh thần tinh, như vậy đem cái này mấy ngàn hơn vạn mét đầm nước đều khai thác một lần, loại kia tinh thạch số lượng là thật là một con số khổng lồ. đại khái tính một chút, 10 em mở vương phạm vi có 10 vạn đồng tinh thần tinh, như vậy mấy ngàn hơn vạn mét, đó chính là một ngàn lần, cũng chính là mấy tỷ tinh thần tinh, cuối cùng quy ra xuống, mỗi người có thể có được mấy ngàn vạn năng lượng tinh thạch, mấy ngàn vạn tinh thần tinh, đó là dạng gì khái niệm? phải biết, liền xem như các đại phủ chủ ban bố thiên cấp nhiệm vụ, tinh thần tinh ban thưởng cũng chẳng phải chính là 1.000 vạn thôi. mà đám người trực tiếp có thể có được bảy tám ngàn vạn đô la tinh thần tinh, nói là một đêm trận dầu, nhưng là một chút cũng không quá đáng. Bảy tám ngàn vạn đô la tinh thần tinh, khổng lồ như thế một bút năng lượng tài nguyên, liền xem như tại chỗ người mạnh nhất, yêu nguyện chấp pháp đội tí nguyện đội trưởng cũng có thể tu luyện cực kỳ lâu thời gian. đương nhiên, dưới mắt cần có nhất những thứ này tinh thạch, nhưng vẫn là mục tây cái này biết được huyền trận người. Hắn lúc ở giới đem đá năng lượng đều dùng phải không sai biệt lắm, bây giờ đến rồi vô thường giới, trên người của hắn xác thực chống không rất, lần này sau đó, hắn liền lại có thể tùy tâm sở dụng bố trí huyền trận. Chư vị. Khai công, mọi người cùng nhau hỗ trợ, ta tới phụ trách đem các loại tinh thạch lấy ra, đại gia trực tiếp đem các loại đồ vật thu lại, nhớ kỹ, thứ này rất nhiều, đả kích đều không cần khách khí chính là. Mỉm cười, Mục Tây, nhưng là không cần phải nhiều lời nữa, khoát tay ở giữa, trong tay linh hỏa kiếm liên tục chém ra, sau đó, một khối liền một khối này năng lượng thật lớn tinh thạch, chính là bị hắn từ đầm nước phía dưới chọn lấy đi ra. Mà đã sớm chờ ở phía sau đám người, giống như là nhặt tiền đồng dạng đi theo phía sau hắn, có bao nhiêu thu bấy nhiều, ngược lại là không thấy chút nào mệt Lần này là thật sự phát đạt, dứt bỏ những năng lượng này gì không nói. Đợi đến đem các loại năng lượng tinh thạch rời hết sau đó, bọn hắn liền xem như tìm không thấy Niết Bàn Phúc địa lối vào, như vậy chuyến này cầu nhận núi hành trình, nhưng là hoàn toàn đáng giá. Đương nhiên, ngoại trừ năng lượng tinh thạch bên ngoài, dưới mắt mảnh này quỷ dị đầm nước, bản thân liền có siêu đầy đủ năng lượng, đợi đến hảo hảo thu về tinh thạch, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ những thứ này đào nước, thật tốt tu luyện một phen, coi như không thể đột phá cảnh giới, nhưng là có thể đem hiện hữu cảnh giới, đạt tới cái này một cấp bậc định phong chi cảnh đi. Đương nhiên, được lợi nhiều nhất, tất nhiên là cái nào đó đại quái vật. Cho tới nay, mục Tây đều không thể nhìn thấy tiểu thất danh giới cuối cùng ở nơi nào. Dưới mắt có dạng này một cái đầm năng lượng dịch, cũng không biết tiểu thất đến tột cùng có thể đạt đến cảnh giới gì, có hay không có thể gặp được nó danh giới cuối cùng. Khổng lỗ như thế đá năng lượng tài nguyên, đó là ngay cả niết bàn cảnh cường giả đều phải đỏ con mắt đồ vật. Phải biết, liền xem như niết bàn cảnh cường giả, tinh thần tinh số lượng cũng thực có hạn, hơn nữa là vật gì dùng một chút ít một chút, muốn siêu tập đầy đủ thứ này, cũng không phải là có thực lực là được. Phủ chủ cấp cường giả ban bố nhiệm vụ, ban thưởng mới chỉ có 10 triệu tinh thần tinh. Đương nhiên, ngoại trừ tinh thần tinh ban thưởng bên ngoài, ngày đó giai võ kỵ mới thật sự là mê người, thế nhưng cũng khía cạnh biểu lộ tinh thần tinh chân quý. Dưới mắt, Long Kiếm Chấp Pháp đội cùng Yêu Nguyệt Chấp Pháp đội 13 người, mỗi người đều được mấy ngàn vạn năng lượng tinh thạch, đã như thế, liền xem như Lam Bảo phủ cảnh nội các đại hộ pháp, tại tinh thạch về số lượng, e rằng đều chưa hẳn so ra mà vượt bọn hắn. 868 thứ 797 chương chắc chắn cơ duyên sảng khoái, thực sự là quá sảng khoái, lần này lại có thể lấy tới nhiều như vậy năng lượng tinh thạch, đơn giản đều đủ phụ trợ ta đột phá một tầng cảnh giới a, ha ha. Long Kiếm Chấp Pháp đội bên này, mấy cái nam tử lúc này đều là tiếng cười không ngừng, nói lời trong lòng. bọn hắn thật sự chưa thấy qua nhiều như vậy năng lượng tinh thạch lúc này mỗi người bách nạp giới chỉ cũng đã bị năng lượng tinh thạch đổ đầy bây giờ đi đi ra bên ngoài bọn hắn nhất định chính là đáng mặt phú hào cấp nhân vật năng lượng tinh thạch cũng không vẹn vẹn là dùng để tu luyện rất nhiều nơi đều cần những năng lượng này xung doanh tạng đá để hoàn thành bố trí huyền trận chỉ là một trong số đó thôi lần này lại muốn đa tạ mục tây công tử xem ra ta yêu nguyện chấp pháp đội thiếu nợ mục tây công tử nhưng là càng lai việt đa a yêu nguyện chấp pháp đội bên này mấy người nữ nhân trên mặt cũng là mang theo vui mừng duy chỉ có đội trưởng tím nguyện đấy mắt hơi có chút phức tạp. các nàng lần này nhận được khổng lộ như thế năng lượng tinh thạch nói đến cũng là mục tây không công đưa cho các nàng phải biết bằng vào lực lượng của các nàng cũng không đủ để đem các loại năng lượng tinh thạch khai thác ra thậm chí ngay cả phát hiện đều chưa hẳn có thể phát hiện vô duyên vô cớ được tiện nghi lớn như vậy mặc dù mừng rỡ nhưng khó tránh có chút thấp vọng. tính cả phía trước mục tây xuất thủ cứu lựa tuyết nhi sự tỉnh dưới mắt yêu nguyện chấp pháp đội thiếu nợ mục tây giống như càng lai việt đa à tím nguyệt đội trưởng nói gì vậy chính là một chút năng lượng tinh thạch thôi đại gia tất nhiên đồng khí liên tri tự nhiên là có phúc cùng được hưởng khó khăn cùng làm tí nguyệt đội trưởng vạn vạn không cần để ở trong lòng chính là một bên đã thu kiếm mà đứng ngục tây lúc này đồng dạng tràn đầy vui mừng lần này khai thác tinh thạch những người khác tự nhiên biết công lao tại ai cái này một trận khai thác hắn lấy được năng lượng tinh thạch nhiều nhất phòng đoán cẩn thận cũng tuyệt đối hơn trăm triệu dạng này một nhóm năng lượng tinh thạch ở trên người hắn sau này muốn làm sao bố trí huyền trận liền như thế nào bố trí nhưng là cũng không tiếp tục sợ lãng phí hắn bây giờ trên thân huyền trận thủ đoạn còn tương đối hơi ít bất quá đợi đến tại vô tướng giới phong phú một phen sau đó những năng lượng này tinh thạch liền muốn phát huy được tác dụng Chư vị. dưới mắt đá năng lượng đã khai thác hoàn tất bất quá cái này một cái đầm năng lượng dịch giống như muốn so năng lượng tinh thạch chỗ giàu có năng lượng còn muốn khổng lồ đại gia là thời điểm phải mái mà tu luyện một lần cũng không muốn tại những khác chuyện trải qua nhiều dây dưa dưới mắt mục tây muốn nhất là nhanh mượn phía dưới năng lượng đầm nước hung hăng tới một lần tu luyện không đơn thuần là hắn bạn tôn cùng phân thân tu luyện chủ yếu hơn chính là tiểu thất tu luyện tiểu thất cái này động không đáy hắn cho tới bây giờ không có đem hắn rót đời qua hắn rất muốn biết nơi này những năng lượng này có phải hay không có thể làm cho tiểu thất ăn no đối với tu luyện tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh e rằng toàn bộ lam bảo phủ đô tìm không ra đệ nhị chỗ đại gia dành thời gian tu luyện sau đó tiếp tục tìm kiếm nhất bàn phúc địa lối vào mục tây đề nghị lập tức lấy được long kiếm chấp pháp đội mọi người ủng hộ cùng mục tây khác biệt long kiếm chấp pháp đội những người khác thông qua đủ loại đường tắt tăng lên tu vi nhưng bản thân chân khí cơ sở cũng không có đạt đến xung doanh trình độ dưới mắt nhiều như vậy năng lượng dịch nhất định chính là bọn hắn rèn luyện cơ sở mở rộng chân khí tuyệt hảo thời cơ hảo đại gia phân tán ra mỗi người chiếm giữ một phiến khu vực chúng ta trong số 13 người cũng có thể có người nhận được trong cảnh giới tăng lên a Ngụy đội trưởng lúc này cũng sẽ không nhiều lời, tu vi của nàng đạt đến kim đan cảnh bắt trọng, cũng đầy đủ có rất dài rất dài thời gian, chỉ tiết chính là, cho tới nay nàng cũng chỉ có thể chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện, chưa từng có dưới mắt hoàn cảnh như vậy, vì nàng cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Có thể nói, đối với tại chỗ mỗi người tới nói, đây đều là cơ hội trời cho, bỏ qua, cũng không phải một cái đáng tiếc hai chữ có khả năng hình dung. Bắt đầu đi ba. Mỉm cười, Mục Tây có thể nhìn ra được đại gia đấy mắt cấp sắc, đối với cái này, hắn ngược lại cũng có thể lý giải. Chính hắn là tới nay không có thiếu năng lượng, nhưng người khác nhưng là bất đầu rồi. suy nghĩ một chút, mình tại tu vi còn thấp, không có năng lực săn giết ma thú thời điểm, không phải đồng dạng bởi vì từng chút một năng lượng mà phí hết tâm tư, thậm chí không từ thủ đoạn sao? ra lệnh một tiếng, 13 người cộng thêm một đầu ma thú, trực tiếp chính là phân tán ra, mấy ngàn thước đầm nước, đại gia mỗi người chiếm giữ vài trăm mét vuông phạm vi đều đầy đủ, mà vài trăm mét vuông đầm nước, có trời mới biết đến cỡ nào năng lượng khổng lồ. đương nhiên, tại chỗ những người này cũng là siêu cấp tưởng giả, bọn họ toàn thân trên dưới đủ khả năng chứa năng lượng, đồng dạng là một cái cực kỳ kinh người thiên văn số tự. Kim Đan cảnh cường giả, bản thân cũng là một cái động không đáy. đang khi nói chuyện công phu, đại gia đã hoàn toàn mà phân tán ra, mỗi người đều cách xa xôi, sẽ không đối với lẫn nhau tạo thành ảnh hưởng. Tiểu thất, lần này ngươi liền thỏa thích thôn vệ à, nơi này năng lượng vô cùng to lớn, ngươi có thể buông ra ăn. Mục Tây hỏa tiểu thất chiếm cứ vị trí trung tâm, bọn hắn cái này một người một thú, có thể nói là dưới mắt cái này một chi đại đội vân vân hạch tâm, trong lúc này vị trí, tự nhiên là không có ai sẽ cùng bọn hắn cướp. Mục Tây đối với năng lượng nhu cầu cũng không phải quá lớn, nhưng tiểu thất cũng không giống nhau, gia hỏa này là vĩnh viên ăn không đủ no. Chi chi chi ba, nghe được Mục Tây chi ngôn. tiểu thất lập tức tràn ngập hưng phấn nó đã chuẩn bị đã lâu lúc này mục tây tiếng nói rơi xuống nó nhưng là cũng không tiếp tục chần trờ bình một tiếng chính là trực tiếp chui vào đầm sâu phía dưới thỏa thích thôn vệ toàn bộ đầm nước chính giữa năng lượng đi tiểu thất quả nhiên là có chút đặc thù nói nó là lục sinh ma thú lời nói nó tại dưới nước so sống dưới nước ma thú còn muốn vinh báo mà ở trên bờ ra hỏa này đồng dạng thành thạo điều luyện nhìn ra hỏa này giống như là lượng thê ma thú trực tiếp chìm vào đáy đầm tiểu thất bắt đầu nó chưa bao giờ có ăn như gió quấn đây là nó đốt đèn lồng cũng không tìm tới tốt cơ hội mà lần này năng lượng dự trữ, e rằng đầy đủ để nó trèo chống vô số năm, liền xem như sống sinh nhiều hơn nữa ma thú, hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Ông ba, theo tiểu thất chìm vào đáy đầm, phía dưới mặt nước nhưng là hơi chấn động một chút, rõ ràng, tiểu thất cái này một đài siêu cấp máy móc đã bắt đầu vận chuyển, mà hắn vận chuyển, không thể nghi ngờ muốn so những người khác động tác nhanh quá nhiều. Bây giờ liền bắt đầu sao? Lần này, xem ngươi có thể biến thành cái dạng gì? Hai mắt hiếp lại, mục tiêu đối với tiểu thất tiếp xuống biến hóa, quả nhiên là tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Phương diện chiến đấu, tiểu thất có thể giúp được hắn đã càng lai like về thiếu. duy chỉ có đem tiểu thất bản thân ưu thế mở rộng, đây mới là tiểu thất phát triển sau này phương hướng. Long kiếm chấp pháp đội đám người lần này đều có thể thu hoạch không thiếu, nhưng muốn đột phá tu vi phải không quá khả năng. đến nỗi cái này yêu nguyện chấp pháp đội mấy người nữa nhân sao, thật đúng là có chút khó mà nói đâu. tiểu thất tu luyện, hắn không cần hỗ trợ cái gì, mà chính hắn lại không tất yếu thôn vệ hấp thu nơi này năng lượng, cho nên vô ý thức, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía trung quanh. lúc này hai chi đội ngũ tất cả mọi người đều bắt đầu tu hành, mấy cái nữ tử cũng là treo ngồi ở trên mặt nước. cùng mặt nước giữ vững khoảng cách nhất định, hấp thu đầm nước chính giữa năng lượng, mà Long Kiếm Chấp Pháp đội mấy cái nam tử nhưng là không có nhiều như vậy lo lắng, bọn hắn lúc này liền dứt khoát ngồi xuống trong nước, thôn tính lấy chung quanh năng lượng khổng lồ. Long Kiếm Chấp Pháp đội đám người gần nhất Tu Vi để thăng hơi quá tại máy liệt, muốn lại có lớn tiến bộ, e rằng cũng không phải quá có thể, nhưng yêu nguyện chấp pháp đội chủ nữ rõ ràng cũng là tại hiện hữu cảnh giới thấm dâm đã lâu, muốn nói nhận được trong cảnh giới đột phá, đó là hoàn toàn có khả năng. Muốn nói cơ duyên sao? Đây tuyệt đối là yêu nguyện chấp pháp đội mọi người cơ duyên. Suy suy suy ba, mắt Trần có thể thấy. Từng cây trụ năng lượng tại yêu Nguyệt Chấp Pháp đội chúng nữ dưới thân xuất hiện, cái loại cảm giác này, giống như là tại các nàng cùng đầm nước ở giữa tạo thành một loại truyền lại một dạng, năng lượng khổng lồ, bị các nàng từ đầm nước ở trong hấp thu đi ra. Xem ra, ta lại phải là một lần bảo mẫu kiêm hộ vệ a. Mắt thấy tất cả mọi người đều bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, Mục Tây không khỏi cười lắc đầu. Hắn dưới mắt không cần thiết hấp thu những năng lượng này, tự nhiên chỉ có thể là vì mọi người hộ pháp. Đương nhiên, dưới mắt đi tới nơi này phiến đặc thù thế giới dưới đất, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ ngoài ra một sự kiện, đó chính là giờ này khắc này bọn hắn vị trí phía trên không biết lại là một phen cảnh tượng gì à dựa theo cảm giác của ta đến xem chúng ta phía trước hẳn là đang không ngừng xâm nhập theo lý thuyết đầu này thông đạo dưới lòng đất tuyệt đối là một đầu xâm nhập cầu nhận sơn đường tắt lúc này nếu là trực tiếp đi ra ngoài cũng không biết sẽ có hay không có kinh hỷ gì dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía phía trên mục tây biết tiếp xuống hành động bọn hắn tất nhiên không thể đường cũ trở về đợi đến đám người tu luyện hoàn thành sau đó hắn liền thử đem phía trên mặt đất sốc lên xem phía trên đến tột cùng là như thế nào một loại hoàn cảnh chờ một chút ta nghĩ đến mọi người tu luyện hẳn là cũng rất nhanh vẫn là chờ đến thấy kết quả nghiên cứu lại như thế nào phá vỡ phía trên mặt đất ta bây giờ chiều sâu giống như thật sự rất sâu đâu mặc dù đối với thực lực của mình rất tự tin nhưng bây giờ bọn hắn vị trí e rằng đã là rất sâu rất sâu dưới đất muốn phá vỡ phía trên mặt đất bằng vào chính hắn sức mạnh thật vẫn chưa hẳn đầy đủ nghĩ tới đây hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa trực tiếp quanh chân ngồi ở trên không vì tất cả người tu luyện làm hộ vệ thời gian lưu chuyển năm ngày thời gian nháy mắt thoáng qua đối với kim đang cảnh cường giả tới nói động một tí tu luyện mấy tháng mấy năm tình huống không phải số ít mấy ngày đơn giản có thể nói là không đáng giá nhất tới bất quá dưới mắt có vô tận năng lượng cung cấp tu luyện như vậy cùng bình thường loại kia tu luyện đương nhiên là không thể giống nhau mà nói cái này năm ngày ở trong mục tây cũng không có đi làm cái gì cơ hồ tất cả thời gian hắn đều dùng để chỉnh đốn điều tước còn có chính là vì đại gia hộ pháp đương nhiên mảnh đất này phía dưới không gian thế giới ngoại trừ trước đây một đầu kia cự mãng bên ngoài giống như cũng không có những nguy hiểm khác hắn hộ pháp tác dụng ngược lại là cũng không như thế nào rõ ràng đối với hiện nay chính hắn tới nói ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài thủ đoạn khác thật vẫn không có gì đáng giá nghiên cứu phân thân đã thành bây giờ chính là ổn định tăng lên giai đoạn về phần kỹ xảo chiến đấu, ý kiếm chi cảnh kiếm kỹ, tháng qua vô số phổ thông vũ kỹ năng. đương nhiên, muốn nói đáng giá nghiên cứu, đó chính là hắn thần tây kiếm pháp. hôm nay thần tây kiếm pháp chỉ có hai chiêu, tàng nguyện trạm trọng tại uy lực, thẳng tiến không lùi, bài trừ vật pháp. nghi ngờ tâm trạng, nghi ngờ địch tâm trí, để cho người ta khó lòng phòng bị. hai chiêu này, đối với giới mắt hắn tới nói ngược lại là đủ. bất quá, chính hắn trong lòng tin tưởng, ở nơi này hai chiêu phía trên, nhất định còn có lấy mạnh hơn kiếm chiêu hẳn là bị lĩnh ngộ ra tới, nhưng lại cụ lại dạng như thời cơ, giống như là nghi ngờ tâm trạng, một chiêu này lĩnh ngộ. liền chính hắn đều chưa bao giờ dự đoán qua, nhưng thời cơ xuất hiện, chiêu thức tự nhiên cũng liền có. Còn có, khi đạt tới ý kiếm chi cảnh về sau, Mục Tây có thể cảm thấy, kiếm chi một đạo, quả nhiên là không bao giờ kết thúc một đạo, mặc dù hắn bây giờ bằng vào ý kiếm chi cảnh, thật sự đã rất mạnh rất mạnh, nhưng loại cấp bậc này kiếm kỹ, rõ ràng không phải kiếm đạo trung cực, có thể, đợi đến có cơ hội, hắn hẳn là thỉnh giáo một chút mây bách hộ pháp, để ý kiếm chi cảnh trở lên, kết quả còn có lấy như thế nào kiếm chi cảnh dưới, cũng tốt để cho mình có một mục tiêu phấn đấu. 869 thứ 798 chương biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc ông ba. Liên tại mục tây quanh chân ngồi ở trên không, một bên vì mọi người thủ hộ, một bên lặng lặng đắm chìm tại của mình kiếm đạo ở trong thời điểm không gian dưới đất thế giới ở trong, một tiếng hơi chấn động thanh âm đột nhiên truyền đến, tuy có một cỗ thập phần to lớn năng lượng ba động, liền đem khắp không gian dưới đất đều chẳng lộng. Ân, cảm nhận được đột nhiên truyền tới năng lượng ba động, mục tây lập tức mở hai mắt ra, trực tiếp hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nơi đó, một cái một thân màu đỏ váy xa nữ tử, lúc này đang đắm chìm trong một mảnh hình quang ở trong, mà nàng quanh người năng lượng ba động, rõ ràng nếu so với trước kia mạnh rất rất nhiều. Ách, đột phá, lại là nàng đột phá trước. mắt thấy lựa tuyết nhi tu vi vậy mà xông phá liêu kim đan cảnh lục trọng cảnh giới trực tiếp đạt đến liêu kim đan cảnh thất trọng mục tây trên mặt lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc đã sớm đoán được yêu nguyện chấp pháp đội đám người có khả năng sẽ có được đột phá nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến cái này thứ nhất đột phá tu vi lại là yêu nguyện chấp pháp đội yếu nhất lựa tuyết nhi cái này sáu giá hỏa này cũng quá cho là ca lúc này mới 5 ngày thời gian vậy mà liền từ kim đan cảnh lục trọng xung kích đến liêu kim đan cảnh thất trọng đây là gặp phải cái gì khó được thời cơ sao Nét mép một cái mục tây thật sự không muốn biết như thế nào hình dung mình lúc này cảm thụ của thời khắc này Yêu Nguyệt chấp pháp đội người khác, liền xem như Tí Nguyệt đội trưởng đột phá, hắn đều không có như bây giờ kinh ngạc. Có thể hết lần này tới lần khác thứ nhất đột phá người lại là lửa Tuyết Nhi, đối với cái này, hắn ngoại trừ đáp lại cười khổ bên ngoài, nhưng là đã không lợi nào để nói. Mặc dù không biết Lựa Tuyết Nhi đến tột cùng vì cái gì có thể nhanh như vậy đột phá, nhưng mơ hồ, hắn có thể đủ cảm thấy, có thể, đối phương lần này đột phá, cùng hắn xuất hiện có chút ít quan hệ. Đương nhiên, nếu là không quan hệ còn tốt, nếu là có quan hệ, đối với hắn như vậy tới nói, đích đích xác xác không phải một tin tốt. Trên thực tế, Lựa Tuyết Nhi có thể nhanh như vậy hoàn thành đột phá, Kỳ thực thật sự cùng mục Tây có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lần này gặp phải một Tây, Lựa Tuyết Nhi có thể nói là đã trải qua cuộc đời mình một lần thay đổi. Tại mục Tây cứu nàng một khắc kia trở đi, trong lòng của nàng chính là nhiều hơn một cái mục tiêu, mà dạng mục tiêu tại di vãng trong lòng của nàng nhưng là chưa bao giờ có. đương nhiên, lần trước thụ thương cũng là nàng phải lấy đột phá nguyên nhân một trong. Cái gọi là không phá thì không xây được, nàng lần này thụ thương chỉ sợ là chưa bao giờ có tình huống nặng như thế thương thế đều khôi phục, cái này chính là tu vi tăng lên một lần cơ hội khó được. lựa Tuyết Nhi đột phá, những người khác tự nhiên nhao nhao cảm nhận được. Bất quá. đại gia lúc này đều ở đây dành thời gian tu luyện cũng tỉnh không có dừng lại ngược lại là lựa tuyết nhi đột phá cho bọn hắn càng lớn động lực yêu nguyện chấp pháp đội chúng nữ tự nhiên là vì lựa tuyết nhi cao hứng mà ở cao hứng đồng thời trong lòng của các nàng khó tránh khỏi có loại không chịu thua cảm giác thử hỏi liền tu vi yếu nhất lựa tuyết nhi đều đột phá các nàng lại có đạo lý gì không đột phá đâu trong lúc nhất thời đại gia nhưng là càng thêm ra sức thôn vệ lên phía dưới năng lượng tới lựa tuyết nhi cũng không có tỉnh lại nàng lần này đột phá Thân thể Đường Trung lập tức trở nên trống rỗng vô cùng, không biết cần bao nhiêu năng lượng tiến hành bổ sung đâu, mà một chút, nàng có thể nói là thật sự kiếm lợi lớn. Đây nếu là ở bên ngoài đột phá, nàng muốn lấp đầy thân thể Đường Trung trống rỗng, không có một mấy năm thời gian nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng ở chỗ này, thời gian bị vô hạn áp xúc, mấy ngày là đủ. Ông trời phù hộ, nàng đột phá không liên quan gì tới ta, nhất định là như vậy. Chắp tay trước ngực, Mục Tây không khỏi âm thầm cầu nguyện. Thời gian không dài, lửa Tuyết Nhi một thân khí thế chậm rãi thu hồi thân thể Đường Trung, bắt đầu ổn định lên Liễu Kim đang cảnh thất trọng cảnh giới, mà những người khác dưới thân, cái kia từng cây trụ năng lượng rõ ràng trở nên càng thêm trắng kiện tốc độ vận chuyển cũng càng nhanh cơ hội khó được mỗi người đều muốn để cho mình có chỗ để thắng cơ hội như vậy nếu là không nắm chặt trái với ý trời a ông ba không sai biệt lắm lại là hai ngày không tới thời gian lại lại yêu nguyệt chấp pháp đội bên này một cái thân mặc quần áo màu vàng nữ tử thân hình du lên nhưng là kế lựa tuyết nhi sau đó người thứ hai hoàn thành đột phá thành công tấn cấp liễu kim đan cảnh thất trọng cảnh giới ách lại một cái cái này yêu nguyệt chấp pháp đội người thật đúng là thiên phú giỏi a mục tây hai mắt lại một lần nữa mở ra nhìn về phía nơi đó nữ tử áo vàng đây một là yêu nguyện chấp pháp đội lao ngũ nhớ không lầm hẳn là gọi là hoàng hân hắn kỳ thực sớm đã nhất đã phát hiện cô gái mặc áo vàng này Tu vi đã đạt đến liễu kim đan cảnh lục trọng đỉnh phong mà yêu nguyện chấp pháp đội có khả năng nhất đột phá chính là cô gái mặc áo vàng này khá lắm lần này yêu nguyện chấp pháp đội nhất định chính là kiếm lời bạo a hai cái kim đan cảnh lục trọng biến thành liễu kim đan cảnh thất trọng lần này yêu nguyện chấp pháp đội lại chỉ có một cái kim đan cảnh lục trọng người cho tới bây giờ yêu nguyện chấp pháp đội đã thu hoạch tương đối khá cho dù là tìm không thấy mật cảnh cửa vào các nàng lần này trở lại đều tất nhiên tại Ngưng Tuyết Hộ Pháp lãnh Địa gây nên một chút chấn động, dù sao hai cái Kim đan Cảnh Thất Trọng Cường giả Sinh Ra, đó cũng không phải là cái nào một chi đội ngũ cũng có thể làm lấy được. đã có hai người hoàn thành đột phá, những người khác tự nhiên là càng thêm bị kích thích đến, đến rồi, mỗi người lúc này đều liều mạng bắt đầu thôn vẹt phía dưới năng lượng, tranh thủ làm xuống một cái đột phá người. Thời gian lưu chuyển, lại là thời gian hai ngày lặng yên chạy đi, tính cả hai ngày này, mọi người tu luyện đã nhanh muốn đạt tới thời gian 10 ngày. Ai, được rồi được rồi, đem chân khí bổ sung phong phú lên tốt, không cần thiết chấp nhất ta. Long kiếm đội chấp pháp bên này, ngâm mình ở dưới nước lâm di phổ thứ nhất chui ra, vừa ra thủy, chính là không khỏi thật dài thở dài một cái, gương mặt khổ tâm. Hoa ba, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lại là từng tiếng vạch nước âm thanh truyền đến, nhưng là lòng kiếm đội chấp pháp mấy người khác, nhau nhau vọt ra khỏi mặt nước, đình chỉ tu luyện. Ai, gần nhất Tu Vi đề thăng đã rất mạnh, muốn tiến thêm một bước, không quá có thể a. Phía trước yêu nguyện chấp pháp đội hai người đột phá, cho bọn hắn mang đến không nhỏ kích động. Đáng tiếc là, bọn hắn mới vừa vặn đột phá không bao lâu, muốn tiến thêm một bước, thật sự rất không có khả năng. Đại gia không muốn nổi chí, dạng này thu hoạch đã rất tốt. mọi người ở đây buồn bực lắc đầu cười khổ thời điểm mục tây thân hình đã tới mấy người phụ cận một mặt vui vẻ hướng về phía chúng nhân nói cùng phía trước so ra vào lúc này đám người chân khí cơ sở rõ ràng đã đạt đến liêu kim đan cảnh lục trọng đỉnh phong chi cảnh thực lực so trước đó không biết mạnh bao nhiêu đâu coi như không có đột phá cảnh giới kỳ thực cũng đã rất khó được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đại gia không muốn để tâm vào chuyện vụ vặt suy nghĩ một chút mấy tháng phía trước mọi người hình như chỉ có kim đan cảnh tứ trọng đâu liệt hồng nhan đội trưởng lúc này cũng cười mở miệng hướng về phía đám người an ủi đương nhiên nàng loại này an ủi rõ ràng cũng có tự nhủ thành phần ở bên trong đúng đúng đúng biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc vốn là phải như vậy bị mục tây hòa liệt hồng nhan đội trưởng như vậy nói chuyện sắc mặt của mọi người lúc này mới hơi khá hơn một chút nhưng trong lòng có chỗ không thoải mái tự nhiên không thể tránh được dù sao yêu nguyện chấp pháp đội bên kia nhưng là có hai người đột phá thời gian kế tiếp yêu nguyện chấp pháp đội bên này lần lượt có người đình chỉ tu luyện nhưng là chân khí của các nàng cơ sở cũng đã bổ sung đến cực hạn đáng tiếc cũng không có xuất hiện đột phá tình huống ba cái kim đan cảnh thất trọng người cuối cùng cũng là cắm ở bình cảnh chỗ tiếng nguyện đội trưởng thì càng không cần nói muốn đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn vậy phải so trước đó tất cả danh giới đột phá chung vào một chỗ còn muốn khó khăn nhiều lắm trên thực tế rất nhiều người đều cho rằng từ kim đan cảnh bắt trọng đến kim đan cảnh đại viên mãn trong đó độ khó e rằng đều phải theo kịp lĩnh ngộ niếp bản dòng giả hơn nửa tháng mọi người ở đây trong tu luyện trải qua cuối cùng yêu nguyệt chấp pháp đội có hai người lấy được đột phá long kiếm đội chấp pháp nhưng là không có người đột phá mà dạng thành quả cũng coi như được là tạm được đi đại gia trước tiên không nên gấp tiểu thất lúc này còn đang tu luyện đại gia cứ chờ một chút ra hỏa này tiếp đó cùng một chỗ tiếp tục hành động tất cả mọi người đều lại một lần nữa tụ tập lẫn nhau chúc mừng một phen sau đó mục tây chính là đẻ xuống mọi người cho chuyện hướng về phía đám người nhắc nhở đúng tiểu thất còn tại dưới nước đâu gia hỏa này chẳng lẽ còn không có ăn no sao nghe được mục tây nhắc nhở đám người lúc này mới ý thức được giờ này khác này tiểu thất đầu kia chỉ có kim đan cảnh tứ trọng ma thú lại còn tại dưới nước lặn cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng biến thành bộ răng gì trong lúc nhất thời tất cả mọi người phải không lên tiếng nữa im lặng chờ đợi đứng lên thẳng thắn nói xưng tiểu thất vì quái vật nhưng làm một chút cũng không quá đáng ở trên thiên linh vương hướng cũng tốt tại vô tướng giới cũng được tiểu thất tồn tại cũng có thể nói là giống như quái vật đùng dạng ban đầu mây bách hộ pháp chỉ cảm thấy tiểu thất rất lợi hại nhưng lại cũng không có thâm nhập hiểu rõ nếu để cho hắn đối với tiểu thất hiểu rõ càng nhiều lời nói không thể nghi ngờ cũng không phải là trước đây đánh giá như vậy thời gian lưu chuyển trong nét mắt lại là dòng ra thời gian 7 ngày đi qua mà đáy nước dưới tiểu thất nhưng là vẫn không có hiện thân ý tứ tình huống như vậy không khỏi làm phía trên đám người cảm thấy dị thường rung động quá biến thái ra hỏa này đến tột cùng là đồ vật gì cái này một cái đầm đầm nước vậy mà mắt trần có thể thấy mà đang trở nên càng lai việt thanh tịnh thế này thì quá mất rồi tất cả mọi người đều là túi đầu nhìn xem tình huống phía dưới nhưng là không có ai cảm thấy không kiên nhẫn bởi vì đang lúc mọi người chờ đợi tiểu thất trong khoảng thời gian này ở trong tất cả mọi người là phát hiện mảnh này năng lượng khổng lồ đầm sâu mỗi phút mỗi giây tựa hồ cũng đang phát sinh biến hóa cái loại cảm giác này giống như là đầm sâu chính giữa tinh hoa đang từ từ mà tiêu thất một dạng bất quá tất cả mọi người đều tin tưởng nước trong đầm tinh hoa năng lượng sẽ không hư không tiêu thất sở dĩ sẽ càng lai về thiếu tất nhiên là bởi vì dưới nước con ma thú kia nguyên nhân một đầu kim đan cảnh tứ trọng ma thú vậy mà so với bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ sức ăn còn lớn hơn. cái này đích sắc là để cho người ta khó có thể tin cũng khó có thể hiểu sự tình tu luyện lâu như vậy bọn hắn đây là lần thứ nhất kiến thức đến quỷ dị như vậy ma thú sùng vật thẳng thắn nói mục tây đầu ma thú này sùng vật nhưng là so mục tây cái chủ nhân này còn muốn quỷ dị mục tây công tử ngươi đầu ma thú này sùng vật hẳn không phải là vô tướng giới chi vật ta Tím nguyệt một đôi đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy dị sắc nàng là thực sự thấy qua cảnh tượng hoành tráng nhớ ngày đó giới vực chiến tranh nàng cũng từng đi theo ngưng tiết hộ pháp tham gia qua có thể nói dạng gì ma thú nàng cũng được chứng kiến nhưng mà lần này nhìn thấy mục tây đầu này ma sùng Nàng là thật sự bị người sau kỳ dị cho kinh động. 870 thứ 799 chín chương biến thái tiểu thất cái này sáu. Tiểu thất lai lịch tương đối đặc thủ, thực không dám dầu diếm, liền chính ta cũng không biết ra hỏa này đến tột cùng là từ đâu tới, nhưng chắc là không phải vô tướng giới chi vật. Nghe được tím nguyện vấn đề, mục tây hơi chậm lại, sau đó cười nói: Tiểu thất chính là ở trên thiên linh vương hướng nhận được không? Giả, Bất quá, thiên linh vương chiều cấp độ kia sơ thủy thế giới, hẳn là thai ngén không ra cường đại như thế và quỷ dị ma thú. Đối với tiểu thất loại cấp bậc này ma thú, e rằng ít nhất cũng phải là giống vô tướng giới thế giới như vậy mới có thể dựng dục đi ra. Dựa theo mục tây ngờ tới, 10 phần, tiểu thất chính là ma kha giới chi vật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, đến nỗi đến cùng có phải hay không, đồng dạng cũng không tốt nói. Có thể, tiểu thất tồn tại, có thể dính đến mạnh hơn phàm vi, thế nhưng dạng phàm vi cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng tùy thuộc. Mục tây công tử ngược lại là phải cẩn thận một chút, đối với dạng này một đầu cường đại lại quỷ dị ma thú, tốt nhất đừng nhường ngoại nhân hiểu quá rõ, bằng không mà nói, là có có thể mang đến phiền phức không cần thiết. Tiếp xúc càng nhiều, tím nguyện bọn người đối với tiểu thất coi trọng cũng càng nhiều. Ma quỷ dị như vậy một đầu ma thú, đừng nói là các nàng e là cho dù là đổi niết bàn cảnh cấp bậc cường giả đều tất nhiên là muốn động lòng vô tướng giới rất rất lớn trong đó rất nhiều chỗ cho dù là niết bàn cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân có thể tưởng tượng có tiểu thất dạng này một đầu ma sủng bất kỳ nguy hiểm nào chi địa cũng có thể sản xuất ra thích hứng hoàn cảnh cần điều tra ma thú tiến hành điều tra loại thủ đoạn này nhất định chính là người tiên nàng thậm chí đều đang nghĩ nếu như mình đem mục tây đầu ma thú này sủng vật tin tức nói cho ngưng tuyết hộ pháp vị hộ pháp đại nhân có phải hay không sẽ ra tay cướp đoạt mục tây đầu này ma sủng đáp án chỉ sợ là khẳng định Hơn nữa nàng tin tưởng, chẳng những là ngưng tuyết hộ pháp, liền xem như đổi lam bảo phủ bất kỳ một cái nào hộ pháp, thậm chí là toàn bộ vô tướng giới 36 phủ phụ chủ, đối với mục tây đầu ma thú này sùng vận, e rằng cũng là nắm chắc phần thắng. Ách, cái này 6. Đa tạ tím nguyệt đội trưởng nhắc nhở, tại hạ hiểu rồi. Nhìn thấy tím nguyệt đội trưởng trịnh trọng như vậy biểu lộ, mục tây cũng là bông nhiên tỉnh táo đứng lên. thật sự là hắn có chút xem nhẹ tiểu thất năng lực, bây giờ suy nghĩ một chút, đối với cái này phiến cầu nhận núi, liền nhất bản cảnh cường giả cũng là thuốc thủ vô sách, nhưng hắn nhưng là có thể bằng vào tiểu thất tới dò xét cả tòa cầu nhận núi, đây chính là tiểu thất cường đại vị trí. Bây giờ suy nghĩ một chút, Mục Tây mình cũng phát hiện chính mình tồn tại vấn đề, đó chính là quá mức tin tưởng người chung quanh. Có thể, sau này tại có hành động thời điểm, hắn thật sự không thể ở những người khác trước mặt tùy ý hiển lộ tiểu thất cường hành, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết. Ông ba, hiện tại Mục Tây cảm thấy lâm nhiên, quyết định sau này cũng không tiếp tục tùy tiện hiển lộ tiểu thất cường thời điểm, đấm nước phía dưới, một hồi hơi rung động trong lúc đó từ phía dưới chuyển đến đem tất cả người lực chú ý đều hấp dẫn có động tĩnh chẳng lẽ là tiểu thất muốn vọt ra khỏi mặt nước cảm nhận được động tĩnh chuyển đến đại gia nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía dưới nước mà một lát đám người có loại cảm giác vào giờ phút này toàn bộ đầm sâu tất cả năng lượng phảng phất đều ở đây hướng về vị trí trung ương tụ thập mà ở trong đó chính là tiểu thất vị trí suy suy suy ba năng lượng ngang dọc mắt trần có thể thấy từng đạo năng lượng hiện ra tuyến bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về vị trí trung ương tụ đến cuối cùng khắp trong đầm nước hương vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng loại tình cảnh này đã không phải là hùng vi hai chữ có khả năng hình dung t 6 cái này đây cũng quá đáng sợ a tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt kinh động ở trong đó thậm chí bao gồm mục tây ở bên trong mọi người đều biết tiểu thất rất vây báo nhưng trước mắt một màn này nhưng là thật sự có chút qua gia hỏa này 6. mục tây hai mắt cũng đã hơi hít lại cùng các người khác biệt hắn cùng tiểu thất ở giữa là có lẫn nhau ăn thông tâm thần người khác chỉ thấy được biểu tượng nhưng lúc này hắn giờ phút này nhưng là gặp được hiện tượng bề ngoài tầng sâu tình hình không thể không nói tiểu thất vào giờ phút này biến hóa liền hắn nhìn đều chỉ có thể là nhét nhét miệng không tốt phát biểu ý kiến gì nói như thế nào đây trước khi muốn nói chính hắn còn cảm thấy tiểu thất là vô tướng giới hay là ma kha giới thế giới như vậy thai ngén chi vật mà nói như vậy giờ này khác này hắn đột nhiên có chút hoài nghi đi tới vô tướng giới thời gian mặc dù không dài nhưng đại khái tình huống hắn cũng có hiểu biết nói thật ra vô tướng giới thế giới như vậy e rằng chưa chắc có thai ngén tiểu thất loại này loại vật tư cách bây giờ suy nghĩ một chút thanh huyền quốc hết thảy đều lộ ra quỷ dị có thể tiểu thất tồn tại thật muốn tại sau này thời gian bên trong chậm rãi nghiên cứu ông, ông, ông, ba, đông đông đông ba. khắp đầm nước đều ở đây hơi run rẩy, đến cuối cùng đầm nước phía dưới càng là chuyển đến hơi tiếng tim đập âm thanh mặc dù không lớn nhưng là cường đại như vậy và hữu lực chư vị tránh ra một chút ta ra gia hỏa này muốn ra tới tình huống như vậy không sai biệt lắm kéo dài chừng nửa canh giờ dưới mắt khắp đầm nước nếu so với trước kia thanh tịnh rất rất nhiều dưới sự cảm ứng phảng phất nơi này thủy bây giờ mới chính thức đã biến thành thủy mà không phải lúc trước cái loại này năng lượng dịch không có ai biết tiểu thất thôn vệ bao nhiêu năng lượng trên thực tế cái này cũng là một cái không có cách nào dùng con số tới tính toán trị số tóm lại vào lúc này mảnh này năng lượng đầm nước e rằng liền trước đây một năm năng lượng cũng không có còn lại đi ra rốt cuộc phải đi ra a thật không biết ra hỏa này biến thành bộ dáng gì đừng nói nữa không thấy mục tây lão đệ cũng bắt đầu để địa phương sao nhanh tránh ra một chút lên bên trên xem rõ ngọn này tốt cảm nhận được tiểu thất sắp xuất quan tất cả mọi người đều là tràn đầy chờ đợi bọn hắn thật sự rất muốn biết thôn phệ như thế nghe rợn cả người năng lượng khổng lồ hôm nay tiểu thất đến tột cùng đã biến thành cái dạng gì ông ba dầm dầm, dầm ba đầm rẩy cả đầm nước đều nhấc lên từng trận sóng lớn vớt bốn phía động mà thời gian không dài tám đầu xúc tu to lớn chính là đi đầu từ dưới nước hiện ra chỉ là cùng lúc trước tiểu thất xúc tu so sánh lúc này tiểu thất mỗi một đầu xúc tu lại cũng có lấy hơn trăm mét dài mười mấy mét thô giống như là từng cây kình thiên trụ lớn đồng dạng hoa ba xúc tu xuất hiện sau đó tiểu thất cơ thể chính là tiếp lấy hiện ra mà một lát nguyên bản chỉ có dài mấy mét tiểu thất cứ thế đã biến thành một cái vài trăm mét lớn quái vật khổng lồ giống như là một hòn đảo nhỏ từ dưới hồ sâu phương chui ra mở dạng t 6 cái đầu này sáu mắt thấy trên mặt nước đầu này quái vật khổng lồ Mỗi người cũng là trường lớn hai mắt, suýt nữa kinh điệu cái cảm. Gặp qua hình thể lớn ma thú, có thể giống như là trước mắt tiểu thất loại này, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết, dưới mắt tiểu thất, vẹn vẹn là một đầu xúc tu, đều phải so với phía trước đầu kia kim đan cảnh bắt trọng ma mãng còn lớn hơn. Tiểu thất vẫn là tiểu thất, chỉ bất quá cơ thể màu sắc đã trở nên đen kịt một màu, màu đen bên trong, mang theo từng tia bóng loáng. Chi chi chi ba! Tiếng kêu chói tai không biết từ nhỏ bảy cơ thể nơi nào truyền đến, đang khi nói chuyện công phu, hình thể của nó chính là kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành cùng lúc trước đồng dạng như một, lúc này mới dừng lại. Phàm là có chút thông thường võ giả đều biết, ma thú hình thể có thể thông qua năng lượng bành trướng tới biên lớn, nhưng lại rất khó nhường một đầu vốn là lớn như vậy ma thú thu nhỏ. Theo đạo lý tới nói, tiểu thất lần này thôn vệ rất rất nhiều năng lượng khổng lồ, hình thể của nó, đó là tuyệt đối không thể nào lại bị áp suất. Có thể sự thật như là, gia hỏa này chẳng những rút nhỏ, hơn nữa còn xúc tiểu nhẹ nhàng như vậy, như vậy tùy ý nhìn xem khôi phục liễu nguyên bản lớn nhỏ, toàn thân nhưng là bộ phát dầu lượng lên tiểu thất. Mỗi người đều rất muốn biết, đầu này toàn thân đen như mực, sinh mệnh lực cực lớn đến bạo tăng gia hỏa, đến tột cùng là cái gì giống loại. Đáng tiếc là. dạng này nguyện vọng là nhất định không có cách nào nhận được thỏa mãn, bởi vì liền tiểu thất chủ nhân mục tây đều căn bản vốn không biết tiểu thất đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. chi chi chi ba, vui sướng tiếng kêu từ nhỏ bảy trên thân truyền đến, nhưng là nếu so với trước kia thanh âm nghe thu kệ một chút, nhưng cảm xúc vẫn là một dạng cảm xúc đối với mục tây ủy lại cũng là không có chút nào thay đổi. kim đan cảnh ngũ trọng, hắc hắc, không tệ không tệ, ngươi cái tên này rốt cuộc lại đem ta cho vượt qua đâu? thân mật vốt ve một chút tiểu thất cơ thể, mục tây có thể cảm thấy vào giờ phút này tiểu thất. Toàn thân trên giới cũng là tràn đầy nổ tính sức mạnh, hơn nữa, đưa tay vướt ve mới có thể cảm thấy tiểu thất cơ thể, đích thật là hết sức quái dị. Không có lân phiến không có xương cốt, tiểu thất cơ thể, thực sự nghĩ không ra là một loại tài liệu gì, hắn thậm chí có thể cảm thấy, lúc này, liền xem như nhường hắn đem tiểu thất nâng lên, e rằng đều phải đem bú sữa thoải mái dùng tới. Phòng đoán cẩn thận, tiểu thất vào giờ phút này trọng lượng, đều phải vượt qua một tòa vô cùng to lớn sơn nhạc. Thẳng thắn nói, hắn bây giờ rất muốn lấy ra mình linh hỏa kiếm, hướng về phía tiểu thất chặt lên một kiếm thử xem, bởi vì tại hắn cảm giác ở trong, vào lúc này tiểu thất, tầm thường công kích E rằng rất khó phá mở phòng ngự của nó, giống như nó xúc tu, phía trước còn có thể bị đối thủ chặt đứt, nhưng bây giờ sao? Hắn tin tưởng, liền xem như kim đan cảnh thất bắt trọng cường giả muốn chặt đứt tiểu thất xúc tu, đều phải tốn tốn nhiều sức lực mới được. Năng lượng khổng lồ dốc vào, nhưng là ngạnh sinh sinh đem tiểu thất tu vi thúc giục một cảnh giới. Bất quá, mặc dù cắn nuốt năng lượng dị thường khổng lồ, nhưng tiểu thất có khả năng điều động chân khí, nhưng là chỉ có kim đan cảnh ngũ trọng chân khí, còn lại năng lượng lấy không biết dạng gì tình thế chứa đựng tại người thể đường trung, tác dụng rõ ràng cũng là không cần nói cũng biết. Nói tóm lại, ngoại trừ trở nên đen một chút, thể trọng trở nên nặng một chút bên ngoài, tiểu thất tổng thể tình huống cũng không có quá nhiều biến hóa. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất tất nhiên là ở bên trong, Mục Tây nhìn thấy, những người khác cũng không cần suy nghĩ. Tên biến thái, Mục Tây lao đệ, ngươi cái này ma thú sủng vật, thật là ta đã thấy biến thái nhất ra hỏa. Long kiếm đội chấp pháp ở trong, xưa nay nói chuyện ít Vương Khôn Bằng cũng là nhịn không được bắt đầu tán thưởng, hắn rất ít nói chuyện, đó là bởi vì không có chân chính nhường hắn rung động đồ vật, nhưng bây giờ, tiểu thất loại tình huống này, đơn giản so Mục Tây hiện ra ý kiếm chi cảnh cảnh giới còn muốn rõ người, nếu là đối với cái này đều có thể thờ ơ. Đó chính là tinh thần có vấn đề. Những người khác không có lên tiếng, nhưng là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiểu Thất, muốn từ sau người trên thân nhìn ra đối phương đến tột cùng là làm thế nào đến co vào tự nhiên, đáng tiếc là bọn hắn rõ ràng không có bản sự như vậy. 871 thứ 800 chương đi đường tắt hắc hắc, chư vị, nhường đại gia đợi lâu, thời gian kế tiếp, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu nhiệm vụ của chúng ta a. Đối với mọi người kinh ngạc, Mục Tây chỉ là khẽ cười cười, cũng không có qua đi thêm giảng giải cái gì, Tiểu Thất tình huống hắn cũng không muốn khiến người khác biết nhiều lắm, giống như Tý Nguyệt nói như vậy, Tiểu thất cường đại hiện ra càng nhiều, như vậy đối với hắn mà nói, nguy hiểm thì sẽ càng lớn, cho nên, có thể chôn ở trong lòng, cũng không cần nói ra hảo. Nhiệm vụ. Ách, đúng, đại gia còn có nhiệm vụ trên người đâu a. Nghe được mục tây chi ngôn, đám người lúc này mới chậm rãi thu hồi tâm thần, sau đó mới ý thức tới, bọn hắn lần này đi tới cầu nhận núi, đó là muốn giải quyết tìm kiếm niết bàn phúc địa nhiệm vụ, chỉ là, thời gian một tháng này trì hoãn, bọn hắn trải qua không thiếu, càng là lấy được khó có thể tưởng tượng thu hoạch, ngược lại là đem chuyện đứng đắn cho nhìn tới một bên. Điều này cũng không thể trách bọn hắn, nguyên bản tại cầu nhận bên ngoài núi. Bọn hắn có thể nói là một bước một cái dấu chân, một bước một loại nguy hiểm, mà tới được thế giới dưới đất, tuy đã trải qua một chút không biết tình huống, nhưng lại cũng không có gặp phải cái gì quá lớn phiền trước. Đợi đến từng cái thu hoạch phong phú thời điểm, mọi người đối với lần này phải hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại là nhìn rất thoáng. Mục Tây công tử, kế tiếp đại gia muốn làm thế nào? Mục Tây công tử thế, nhưng là có cái gì an bài sao? Tím Nguyệt ánh mắt từ nhỏ bảy trên thân thu hồi, hướng về phía Mục Tây đạm nhiên vấn đạo. Tiểu thất tình huống, nàng cũng không muốn quá nhiều hiểu, dưới mắt, vẫn là suy nghĩ một chút muốn làm sao thi hành nhiệm vụ a. Nói đến, lần này gặp phải Liễu Mục Tây một đoàn người, đây tuyệt đối là yêu nguyện đội chấp pháp một lần thời cơ nói không chừng cái kia vốn là muốn tới nhiệm vụ không thể hoàn thành kế tiếp sẽ xuất hiện một chút chuyện cơ đâu ý nghĩ tự nhiên là có một chút bất quá là không phải đúng tại hạ cũng không dám cam đoan nhưng ít ra là muốn thử một lần cũng không có đem tiểu thất thu hồi cơ thể mục tây liền như vậy nhường tiểu thất ở tại bên cạnh mình nói đến tiểu thất tu vi lần nữa vượt qua hắn chiến đấu kế tiếp hắn lại có thể mượn nhờ tiểu thất sức mạnh đến để thăng sức chiến đấu ha ha mục tây lao đệ muốn làm thế nào ngươi cứ mở miệng chúng ta những người này nghe lời ngươi chỉ huy chính là lâm di phổ tiếng cười truyền đến nhưng là nói ra lòng của mọi người âm thanh đi theo mục tây đi chỗ tốt còn nhiều rất nhiều dưới mắt chỉ cần là mục tây quyết định bọn hắn tất nhiên sẽ theo sát các bộ không có chút nào lo nghĩ điểm này long kiếm đội chấp pháp như thế yêu nguyện đội chấp pháp cũng giống vậy đại gia hẳn là đều cảm giác được chúng ta bây giờ vị trí hẳn là cầu nhận núi chỗ sâu dưới mặt đất nếu như ta đoán không sai mà nói nếu như lúc này chúng ta có thể trực tiếp lên tới lời của phía trên cũng có thể giảm bớt rất nhiều rất nhiều phiền phức cả. phía trước tại mọi người lúc tu luyện hắn liền đã cẩn thận quan sát cảm giác qua mảnh đất này phía dưới không gian rõ ràng cũng không phải người vì mở ra Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể phá vỡ phía trên mặt đất, như vậy bọn hắn tất nhiên có thể xuất hiện ở Cầu Nhận Sơn một chỗ ngồi, hơn nữa mười phần chính là cực kỳ chỗ sâu vị trí. Theo lý thuyết, trước đây đầu này thông đạo dưới lòng đất, tuyệt đối là xâm nhập Cầu Nhận Sơn đường tắt, lên tới trên mặt đất đi. Ách, cái này xấu. Chẳng lẽ muốn phá vỡ phía trên mặt đất sao? Bất quá, tầng này mặt đất, giống như thật sự rất dày a. Mục tiêu ý tứ, đại gia tự nhiên là minh bạch, chỉ bất quá, đối với phá vỡ phía trên kiên cố vết động, bọn hắn một chút lòng tin cũng không có. Mặc dù tu vi của bọn hắn cũng không yếu, thực lực cũng dị thường cường hành nhưng nếu là hành động không làm, khiến cho phía trên toàn bộ vách động đổ sụp xuống lời nói, liền xem như cường đại như bọn hắn, sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Ha ha, mục tây công tử tất nhiên đưa ra ý nghĩ như vậy, đương nhiên sẽ không có biện pháp. Ta nói hẳn không sai à? Ngay tại Long Kiếm đội chấp pháp mấy người khó khăn thời điểm, một bên yêu nguyện đội chấp pháp chính giữa lục y nữ tử nhưng là mỉm cười, nhận lấy lời nói gốc giả đạo. Cùng mục tây tiếp xúc đoạn thời gian này, các nàng có thể cảm nhận được, mục tây tuyệt đối là loại kia không đánh không nắm chắc trận chiến người. Tất nhiên mục tây đưa ra ý kiến, như vậy tất nhiên là có biện pháp giải quyết mới là. Dùng sức mạnh đích xác có chút nguy hiểm, bất quá. dưới mắt giống như không cần thiết dùng sức mạnh a mỉm cười mục tây ánh mắt đầu tiên là liếc mắt nhìn bầu trời sau đó chính là cúi lầu xuống nhìn về phía một bên tiểu thất tại tiểu thất không có xuất quan phía trước thật sự là hắn là muốn bằng vào mình siêu cấp kiếm pháp phá vỡ phía trên vết động bất quá nói lời trong lòng hắn cũng không biết đoàn người mình đến tột cùng bỏ vào thế giới dưới đất bao sâu khoảng cách phía trên vết động lại đến tột cùng có nhiều dài tùy tiện ra tay nếu để cho đại gia tạo thành tổn thương vậy thì thật sự không xong ân chờ gặp đến mục tây nhìn về phía tiểu thất đám người nơi nào vẫn không rõ đối phương ý tứ rõ ràng lần này Giống như lại đến phiên tiểu thất đại triển thần hữu A. Đại gia vẫn là tạm thời nghỉ ngơi, trực tiếp trở lấy đăng lục chính là. Mỉm cười, mục tây vươn tay ra, vô vô bên cạnh tiểu thất, cái sau hiểu ý, thân hình lóe lên, chính là vọt đến một bên, đang khi nói chuyện, chính là bắt đầu chính mình sinh sản ma thú đại công trình. Hô hô, tiểu thất muốn sinh sản ma thú A, gia hỏa này lần này thôn vệ thiên văn sổ tự năng lượng, không biết có thể sinh ra như thế nào ma thú tới. Mắt thấy Tiểu Thất tấn cấp, sau đó lần thứ nhất sinh sản, tất cả mọi người là trường trong mắt, chờ đợi Tiểu Thất biểu hiện, bọn hắn rất muốn biết, kim đan cảnh ngũ trọng Tiểu Thất, thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, đến tụt cùng có thể sản xuất ra như thế nào ma thú tới. Phép 3. Như dĩ vãng một dạng, Tiểu Thất sinh sản ma thú hiệu suất một chút không coi chậm lại, đang khi nói chuyện công phu, một đầu xuyên sơn thú chính là bị nó sản xuất đi ra, mà đầu nhắc nhở cũng không phải rất lớn xuyên sơn thú mới vừa xuất hiện, mọi người ở đây chính là nhao nhao thần sắc chấn động, đáy mắt đều là một mảnh khó mà hình dung màu sắc. Kim đan cảnh, thật là kim đan cảnh ma thú ba độ vi tấn cấp, hơn nữa thôn vệ vô cùng vô tận năng lượng, vào giờ phút này tiểu thất, vậy mà đã có thể nhẹ nhõm sinh sản kim đan cảnh ma thú, một màn này, đơn giản sâu đậm kích thích thần kinh của mọi người. Phốc phốc pho ba. Cái này còn không xong, đang khi nói chuyện công phu, tiểu thất dưới thân nhưng là liên tiếp xuất hiện bảy con đồng dạng kim đan cảnh ma thú, tính cả con thứ nhất, nhưng là dòng dã có 8 đầu kim đan cảnh nhất trọng xuyên sơn thú. Chi chi chi ba. 8 đầu kim đan cảnh nhất trọng xuyên sơn thú xuất hiện, tiểu thất một tiếng quát khiếu, lập tức, dòng dã 8 đầu xuyên sơn thú, tăng thêm tiểu thất chính mình, chính là cùng nhau hướng về phía bầu trời lao đi, tiến hành khai sơn công trình. Thuật nghiệp hưu chuyên công, có những thứ này xuyên sơn thu tiến hành mở, rất rõ ràng, bọn hắn rất nhanh liền có thể xông phá phía trên gò bó, trở lại cầu nhận sơn trên mặt đất. Chỉ là giờ này khắc này, bọn họ phía trên đến tột cùng có như thế nào tình huống đang đợi bọn hắn, đối với cái này, bọn hắn nhưng là một chút cũng không tin tưởng. Đối với tiểu thất có thể sinh sản kim đan cảnh ma thu sự tình, hai đại đội chấp pháp người cũng không có phát biểu ý kiến, bởi vì đến giờ khắc này, bọn hắn căn bản đã không cần phát biểu ý kiến đến gì. Tiểu thất đạt đến cảnh giới hiện nay, giống như nói cái gì cũng đã là dư thừa, hết thảy tất cả mọi người có thể dĩ tâm chiếu không hết. sinh sản kim đan cảnh ma thú, đây là bực nào nghe rợn cả người thủ đoạn. Nguyên bản đại gia chỉ cho là tiểu thất có thể sinh sản một chút từ phụ cảnh điều tra ma thú, cái này đã coi là thật tốt. Chỉ là, kim đan cảnh ma thú, đây quả thật là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Niết bàn cảnh cường giả quá mạnh a. Thế nhưng là, có ai nghe qua niết bàn cảnh cường giả có thể sinh sản kim đan cảnh ma thú? Nếu như niết bàn cảnh cường giả có thủ đoạn như vậy, như vậy mỗi một cái niết bàn cảnh hộ pháp tay phía dưới, hoặc là 36 phủ mỗi một vị phụ chủ dưới trướng, e rằng khắp nơi đều có kim đan cảnh cường giả, bằng vào lực lượng như vậy, quét ngang chu thiên cũng không đủ a. nhưng mà chính là chỗ này loại liền nhất bản cảnh cường giả đều không làm được sự tình mục tây làm được hoặc có lẽ là mục tây ma thú sùng vật làm được tại nhìn thấy một màn này thời điểm hai đại đội chấp pháp người biết từ nay về sau liền xem như tiểu thất thể hiện ra mạnh đi nữa thủ đoạn tựa hồ cũng không cần thiết có bất kỳ kinh ngạc đương nhiên tiểu thất sinh sản kim đan cảnh ma thú đối với năng lượng tiêu hao tất nhiên cũng cực lớn sinh sản một đầu kim đan cảnh ma thú cần có năng lượng khổng lồ cỡ nào cấp bậc như vậy một đầu ma thú e rằng đủ để chuyển đổi toàn bộ vạn tử phụ cảnh ma thú hào liên tốt tại tiểu thất lần này thôn vệ vô tận năng lượng nhao nhau chứa đựng ở thân thể đường chung. Cái này một bút năng lượng khổng lồ, liền Tím Nguyệt cao thủ như vậy đều cảm giác được run sợ, có thể thấy được cổ năng lượng này khổng lồ. Mà lấy tiểu thất chứa đựng những năng lượng này đến xem, 18000 kim đan cảnh ma thú, e rằng thật không phải là việc khó gì à. Theo lý thuyết, hôm nay Mục Tây, nếu như hắn nguyện ý, như vậy thì có thể trong thời gian cực ngắn, chế tạo một nhóm hơn vạn số lượng kim đan cảnh ma thú đại quân, có thể tưởng tượng, nếu quả như thật ngưỡng hắn làm ra dạng này một chi ma thú đại quân tới, e là cho dù là hộ pháp cấp từng giả, đều sẽ cảm thấy run sợ. Mục Tây đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm ra dạng như một nhóm ma thú đại quân đến cho chính mình tìm viên toái. dưới mắt hắn cũng hoàn toàn không cần nhiều như vậy ma thú có tám đầu xuyên sơn thú vì hắn mở phía trên vết động hắn đã cảm thấy là đủ tám đầu kim đan cảnh xuyên sơn thú bọn ra hỏa này tại tiểu thất hiệp trợ cùng dưới sự chỉ huy đơn giản giống như là tám đài siêu cấp máy móc mở dạng phía trên vết động mắt trần có thể thấy mà có từng mảnh nhỏ hòn đá cùng thổ nhưỡng không ngừng rớt xuống mà mục tây bọn người trong lúc nhất thời ngược lại là tất cả đều đã biến thành của chúng dưới mắt cũng không cần bọn hắn ra tay cái này tám đầu xuyên sơn thú hiệu suất nhưng là cao hơn bọn họ nhiều lắm hơn nữa xuyên sơn thú khai quật vết động Vậy cần phải so với bọn hắn tự mình tới khai quật an toàn nhiều lắm, nếu để cho chính bọn hắn đi mở đảo, có trời mới biết có thể hay không đem cả vách động đều trực tiếp thống hạ tới. Dưới mắt đám người duy nhất cần phải làm chính là chờ đợi, đương nhiên, loại này chờ đợi rõ ràng cũng sẽ không quá lâu, bởi vì này sau một lát sau, tắm đầu xuyên sơn thú đã hoàn toàn chui vào phía trên vách đá, liền cái bóng đều không thấy được. Mục Tây cảm thụ một chút, cũng may mắn hắn không có đếm thử dùng kiếm kỹ năng phá vỡ phía trên vách đá, bằng không mà nói, lần này thế tất yếu mất mặt. Cái này phía trên vách động, có trời mới biết bao nhiêu, ngược lại lúc này bị xuyên sơn thú mở đi ra ngoài phạm vi. liền đã không dưới mấy ngàn mét. Theo lý thuyết, bọn hắn giờ này khắp này vị trí, lại là mấy ngàn mét trở xuống không gian dưới đất. 872 thứ 801 chương bị nhốt mang theo một phần thấp thỏm đám người im lặng chờ đợi ngoại giới khí tức truyền vào, trong lòng của mỗi người cũng là vừa tràn ngập tò mò, lại nhiều thiểu thiểu có chút bất an. Nếu như phía trên là một mảnh không nguy hiểm chút nào mỹ lệ cảnh trí còn tốt, nhưng nếu là một mảnh cực kỳ nguy hiểm hiểm địa mà nói, như vậy lần này là thật sự liền muốn xui xẻo Đương nhiên, cái gọi là xui xẻo cũng chẳng phải chính là đường cũ trở về mà thôi, đối với cái này, đại gia cũng là hoàn toàn tiếp thu được, dù sao một lần hành động này bọn hắn thật sự thu hoạch rất rất nhiều ổn định lại tâm thần mỗi người cũng là chờ đợi phía trên tình huống biến hóa xuyên sơn thú tốc độ cực nhanh lúc này đại gia chỉ có thể nhìn thấy từ bên trên rất xuống đất đá nhưng là đã mảy may không thấy được xuyên sơn thú cái bóng mảnh này năng lượng đầm đối với bọn họ ý nghĩa đã không lớn ngược lại là không cần thiết tiến hành che giấu coi như bại lộ cũng không cái gì dưới mắt bọn hắn hy vọng duy nhất chính là phía trên tình huống không cần quá hồng bét để tránh sinh ra phiền toái không cần thiết xấu. câu nhận núi mảnh này liền nhất bản cảnh cường giả cũng không có có thể ra sức mênh mông sơn lâm đủ loại đủ kiểu nguy hiểm thời thời khắc khắc đều ở đây diễn ra đối với niết bản cảnh cường giả truyền thừa vô số người đều ở đây thời thời khắc khắc tiến hành truy đuổi mà có dạng này lợi ích truy đuổi đương nhiên thì phải bỏ ra đầy đủ đại giới lang bảo phủ cảnh nội từng nhánh đội ngũ tinh nhuệ không ngừng mà ra vào cầu nhận núi có chút lòng tự tin rất đủ sẽ ở cầu nhận núi ở trong chú lưu cực kỳ lâu mà dạng ngừng chân nhiều khi cũng liền mang ý nghĩa tổn bình hào tướng tại không có chân chính gặp phải khó mà chống cự nguy hiểm thời điểm rất nhiều người đều cảm thấy mình là không gì không thể thật là gặp phải khó mà giải quyết nguy cơ thời điểm hết thảy cũng đã trễ. Giống như trước đây yêu nguyện đội chấp pháp, các nàng mỗi một cái đều là lòng tự tin tràn đầy, còn không phải suýt nữa ném đi lửa tuyết nhi tính mệnh. Tại Câu nhận núi, vẹn vẹn có tự tin cùng thực lực, nhưng là thật sự còn chưa đủ, đáng tiếc có thể ý thức được điều này người, toàn bộ Lam bảo phủ lại có bao nhiêu. Đương nhiên, Câu nhận Sơn nguy hiểm mặc dù muốn mạng, nhưng lời nói đi cũng phải nói lại, nếu quả như thật có ứng đối hết thể nguy cơ sức mạnh, như vậy hết thể liền đều phải chớ bản những thứ khác. Tại Câu nhận Sơn cực sâu chỗ, ở đây chính là một vùng không gian dung chuyển, khắp nơi lập lòe lôi quang ánh lượng nguy hiểm mà vực, từng tòa màu xám trắng miệng núi lửa, có đã không còn phương trào, đã biến thành đơn giản bài trí. mà có chút nhưng là vẫn tại tiếp tục phun trào, cái kia nóng bỏng dưới mặt đất rung nham, e là cho dù là kim đan cảnh cường giả, đều sẽ bị cái kia rung nham trong nháy mắt hòa tan. ở mảnh này lôi hỏa trồng chất địa vực ngoại vi, một mảnh mơ hồ sương mù màu xám, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, khắp lôi hỏa khu vực bị những sương mù này bao bọc tại ở giữa, nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế, cái này một mảnh lôi hỏa khu vực xua tan sương mù, kỳ thực là mảnh này sương mù khu vực ở trong chỗ an toàn nhất. câu nhận sơn vạn dặm khí khu, đó là cơ hồ mỗi một cái lam bảo phụ cảnh nội cường giả đều biết chỗ. mà ở cái này vạn giảm trướng khí khu ở trong, không biết có bao nhiêu cường giả tiến vào sau đó liền sẽ cũng không có đi ra. Đối với vạn giảm trướng khí khu nguy hiểm, chỉ có chân chính đích thân thể nghiệm qua người mới có tư cách lên tiếng. Đáng tiếc là, có thể tiến vào vạn giảm trướng khí khu đồng thời bình yên trở về, toàn bộ lam bảo phủ đều cũng không nhiều. Nghe nói, vạn giảm trướng khí khu ở trong chẳng những có cầu nhận núi chính giữa cường đại ma thú, hơn nữa còn có một số người vì bố thiết huyền trận, những thứ này huyền trận liên quan đến rất nhiều loại, chính là có sát trận, chính là có huyết trận, biến thái nhất chính là truyền tống huyền trận. Nếu không cẩn thận kích phát truyền tống huyền trận, không có ai biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Nếu như là truyền tống đến sinh cơ rồi rào chỗ thì cũng thôi đi, nhưng nếu là bị truyền tống đến tuyệt cảnh, thậm chí là truyền tống đến dị thứ nguyên không gian ở trong thời điểm, như vậy niết bản cảnh phía dưới, không ai có thể còn sống. Nguyên bản, cầu nhận sơn vạn giảm trướng khí khu, cơ hồ cũng đã bị phân chia thành cấm địa, có rất ít người sẽ chạy đến nơi đây mặt đi tìm kiếm kích động. Nhưng trên đời này ngay cả có không sợ chết người, dù thế nào địa phương nguy hiểm, cuối cùng sẽ có người tiến đến cảm thụ. Đương nhiên, một cái hai cái người có thể trực tiếp liền vẫn lạc trong đó, nhưng nếu là nhân số nhiều mà nói, như vậy chắc chắn sẽ có mấy cái tương đối may mắn. Vạn dạng trướng khí khu trung ương lôi hỏa khu vực, so với chướng khí khu ở trong những cái kia không nhìn thấy sở không tới nguy hiểm, nơi này nguy hiểm nhưng là để cho người ta dễ tiếp nhận hơn, ít nhất, nơi này nguy hiểm cũng là thấy được, có thể trước đó làm tốt phòng bị. Giờ này khác này, ở mảnh này lôi hỏa trồng chất khu vực ở trong, hai đội nhân mã, nhưng là lặng lặng xếp bằng ở một chỗ to lớn cửa sân động, cái này hai đội nhân mã nói là hai đội, nhưng trên thực tế, mỗi một chi đội vân vân quy mô, thật sự là tiểu nhân, có chút đáng thương. Hai đội người, mỗi một đội rõ ràng cũng là một người dẫn đội, mỗi người sau lưng đi theo hai người, dạng này hai đội tổ hợp lặng lạng xếp bằng ở sơn động bên ngoài trên mặt của mỗi người tựa hồ cũng có từng kia hắc khí tại du tẩu rõ ràng cũng là trúng độc sáu người cũng là nam tử cầm đầu hai người chẳng những nhìn hết sức trẻ tuổi hơn nữa rõ ràng khí chất cao quý tuyệt không phải phổ thông người mà mỗi người bọn họ sau lưng mang theo hai người đồng dạng là khí tức lâm nhiên thực lực cường đại căn bản vốn không thêm trẻ giấu sáu người tình huống lúc này rõ ràng là đang từ từ chuyển tốt trên mặt màu đen khí độc nhưng là có chậm rãi tiêu tán vết tích thời gian dần qua không biết qua bao lâu sáu người sắc mặt cũng là tốt lắm rồi mặc dù còn có một số khí độc chưa hoàn toàn bài trừ sạch sẽ xế. nhưng rất rõ ràng, bọn hắn lúc này đã không có gì đáng ngại. Chật chật, người này độc lại thay đổi, xem ra muốn giết chết nó, thật vẫn muốn phí một phen phiền phức mới được đâu. Một đoạn thời khắc, ngồi ở cửa hang bên trái Bạch Di Nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hôi mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn tựa hồ vẫn như cũ có chút không ổn. Hắc hắc, hình nhận huynh quả nhiên lợi hại, nặng như vậy độc, đã vậy còn quá nhanh liền chế trụ, bội phụ, bội phục. Đợi đến trắng y nam tử thoại âm rơi xuống thời điểm, cửa hang phía bên phải cho y nam tử cũng là mỉm cười, hai mắt chậm rãi mở ra. Ha, ha Phi huynh đây là đang biến pháp nhi khen chính mình sao? đại gia chúng độc đều không khác mấy phi siêu huynh cùng ta cùng một chỗ áp chế độc tính giống như đại gia vẫn là tám lạng nửa cân a nghe được cho y y nam tử chi ngôn trong y y nam tử khoe miệng vậy một cái một tia vẻ kiêu ngạo nhưng là không che giấu chút nào loại kia cao cao tại thượng tư thái đơn giản có thể dùng vinh váo hung hăng để hình dung ha ha hình nhận huynh chỗ đó xem ra lâu như vậy hợp tác sau đó hình nhận huynh giống như vẫn như cũng không thể nào chào đón tại hạ đâu cho y a nam tử đồng dạng nết mép một cái trong lúc đó buông thả ra tới khí thế nhưng là không thể so với đối phương yếu cùng là hộ pháp chi tử Giữa bọn hắn muốn cũng không có chia cao thấp, muốn áp chế đối phương, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy. Lam Bảo phủ thất đại hộ pháp, mỗi một cái hộ pháp đều cũng không phải là người cô đơn. Trên thực tế, Lam Bảo phủ cái này bảy vị hộ pháp cấp cường giả, mỗi người đều có không chỉ một dòng dõi. Hộ pháp cấp cường giả nắm trong tay tài nguyên là thập phần to lớn, không có cái nào hộ pháp sẽ đem điều kiện như vậy lãng phí, ít nhất tất cả mọi người sẽ bồi dưỡng 3 đến bốn cái dòng dõi, vừa tới kế thừa chính mình y bát, thứ hai cũng có thể bồi dưỡng thành cánh tay của chính mình. Bất kể nói thế nào, đã hộ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, đối với mình bồi dưỡng ra được nhiều nữ. đương nhiên muốn so những người khác có độ tin cậy cao hơn nhiều lam bảo phủ cái này thất đại hộ pháp dòng roi ít nhất cũng có hai cái những người còn lại hầu như đều là ba đến bốn cái mà có siêu cường ghen truyền thừa tăng thêm kinh người tài nguyên phụ trợ mấy cái này hộ pháp chi tử đương nhiên muốn so những người khác mạnh rất rất nhiều hình thiên hộ pháp dục có ba đứa con trưởng tử sớm đã thành danh đã lâu hiện nay một mực chưa từng lộ diện nghe nói là đang trùng kích cái kia niết bàn cảnh cảnh giới nhưng tình huống cụ thể như thế nào ngoại nhân cũng không biết giờ này khắc này cửa sơn động hình nhận chính là hình thiên hộ pháp thứ tử kim cảnh cảnh giới đại viên mãn hơn nữa thân căn cứ cường đại linh thần tại toàn bộ lam bảo phủ bên trong tuyệt đối là siêu cấp cường giả cấp bậc nhân vật một cái khác thân mang áo xám phi siêu tình huống ngược lại là cùng hình nhận mười phần giống nhau cùng là hộ pháp cấp cường giả thứ tử phi siêu cũng là kim đan cảnh đại viên mãn tu vi tự nhiên cũng là có mình linh thần tại người muốn nói luận đến thực lực hai người bọn họ đích thật là tám lạng nửa cân ai cũng không làm gì được ai. hình nhận hình người ta bị truyền tống đến phiến khu vực này e rằng đã có không giới thời gian hai năm đi thời gian hai năm này người ta mang tới phổ thông nội vệ bây giờ chỉ còn lại có bốn cái xem ra tình huống kế tiếp cũng không phải rất là con a phi siêu trên mặt mang theo một tia vẻ lười biếng khi nói chuyện cũng có chút âm dương quay khí đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên màu sáng chiêu rõ rệt hắn trố khớp khéo mà ở hắn nói lời như vậy thời điểm hắn cùng hình nhận sau lưng bốn nam tử cũng là sắc mặt tái đi rõ ràng cũng là bị sợ một cái nhảy đi các ngươi không cần sợ một chốc còn không biết đem các ngươi làm mồi nhử ném vào quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng hai nam tử phi siêu mang theo không sợ địa đạo vì nhị thiếu ra làm việc ta chờ chết mà không tiếc nghe được phi siêu như vậy nói chuyện hai trung niên bộ dáng nam tử vội vàng đứng lên sau đó nhao nhao quỳ một gối xuống dị thường vái đản địa đạo Bọn hắn mặc dù đều có Kim Đan cảnh bắt trọng cường đại tu vi, nhưng tại vị này Phi Siêu Nhị thiếu ra trước mặt, vẫn còn có chút không quá đủ nhìn, cho nên tự nhiên là muốn theo lệnh mà làm, cho dù là đối phương thật muốn hy sinh hắn nhóm, bọn hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước. Không có cách nào, nếu như đánh chống nuôi quân, như vậy đừng nói bảo vệ tính mạng, liền xem như muốn chết, e rằng đều không dễ dàng như vậy a. Cái này còn không sai biệt lắm. Nghe được hai người trả lời, Phi Siêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Phi Siêu hình, tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác không phải biện pháp. Bên trong tên kia mặc dù đồng dạng là Kim Đan cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng thủ đoạn thật là đáng sợ. Hơn nữa bằng vào bên trong địa lợi ưu thế, chúng ta muốn công vào, dường như rất nhỏ có thể. Hình nhận trên mặt lộ ra một tia sốt ruột chi sắc, rõ ràng thời gian 2 năm không có chút nào tiến cảnh, ngược lại là để bọn hắn hao tổn bên người mấy cái cường giả, đây đối với hai người bọn họ tới nói, cũng là không cao hứng nội sự tình. Thẳng thắn nói, tại Lam bảo phủ rất nhiều hộ pháp chi tự ở trong, hai người bọn họ là tương đối may mắn. Có thể từ khu vực bên ngoài đến vạn dặm trướng khí khu, bọn hắn liền đã, đã trải qua vô số nguy hiểm, mà tới được vạn dặm trướng khí khu ở trong sau đó, bọn hắn lại đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. cuối cùng mới may mắn kích phát truyền thống huyền trận, bị truyền đến ở đây. Có ít người kích phát truyền thống huyền trận, có thể sẽ bị truyền thống đến địa phương cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là thứ nguyên không gian ở trong. Nhưng bọn hắn vận khí rõ ràng không tệ, vậy mà trực tiếp bị truyền đến nơi đây. ở đây mặc dù lôi hỏa không ngừng, nhưng cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Hơn nữa, trước mắt này sơn động chính giữa mịt mở khí tức, cũng hoàn toàn chính xác xác thực chính là bọn họ muốn tìm kiếm chi vật khí tức. phía trước vì sơn động ở trong chi vật, hai người bọn họ đội nhân mã còn có qua một lần giao phòng, bất quá cuối cùng nhưng là quyết định trước tiên dò xét sơn động, chờ gặp đến rồi bọn hắn muốn tìm kiếm chi vật về sau. sẽ giải quyết phân phối vấn đề. Rõ ràng, cử động như vậy rất sáng suốt, bởi vì ở tại bọn hắn muốn đi vào sơn động thời điểm, nhưng là gặp sơn động ở trong một đầu cường đại ma thú ngăn cản, một phen xung kích sau đó, bọn hắn mang đến người, hơn phân nửa cũng đã táng thân ma thú trong bụng, chỉ còn lại có bọn hắn 6 người may mắn còn sống sót tiếp. 873 thứ 802 chương bị theo dõi đích sắc rất phiền phức, tên kia độc rất lợi hại, muốn xông vào sợ là không được, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó dẫn ra đối phó mới được. Bất quá, dưới mắt chúng ta chỉ có 6 người, có thể hay không dẫn tới đi ra, hay không dễ nói. Phi cũng là lộ ra một vẻ sầu lo. Bọn hắn lần này vận khí bạo tăng đến nơi này, cơ hồ có thể chắc chắn, bọn hắn thư muốn tìm liền tại bên trong, nếu như cuối cùng cũng không chiếm được mà nói, vậy thì thật sự quá mức đáng tiếc. Ngoại nhân chỉ biết là Lam Bảo phủ các đại hộ pháp đều không biện pháp đối với cầu nhận núi tiến hành dò xét, nhưng bọn hắn cũng không biết, kỳ thực, cả cầu nhận núi là bãi xích niết bàn cảnh cường giả, một cái niết bàn cảnh cường giả đến rồi cầu nhận sơn khu vực, thực lực sẽ chăm không còn một, mà dạng tình hình, tự nhiên nhường niết bản cảnh cường giả không dám tùy tiện đặt chân cầu nhận sơn phạm vi. Cho nên, dưới mắt Phi siêu cùng hình nhận coi như muốn cầu viện phụ thân của mình, nhưng cũng căn bản không ý nghĩa gì. Hơn nữa Vạn rằm trướng khí khu đối với hết thảy đều là che đậy, ở đây, bọn họ đưa tin thủ đoạn, căn bản không có khả năng đem tin tức phát ra ngoài, cho nên, muốn giải quyết trong sơn động ma thú, chỉ có thể dựa vào mấy người bọn họ chính mình. Các đại hộ pháp ban bố nhiệm vụ, chính là tìm kiếm nhất bàn phúc địa lối vào, nhưng trên thực tế, nói như vậy cũng chẳng phải chính là che giấu hai mắt người thôi. Tìm kiếm nhất bàn phúc địa lối vào không giả, nhưng lại cũng không phải là trực tiếp đi tìm. lấy thất đại hộ pháp nắm trong tay tin tức nhìn ban đầu vị siêu cấp cường giả kia lưu lại mảnh này chuyển thừa chi địa kỳ thực là có 3 tấm bản đồ cái này 3 tấm địa đồ liền tồn tại ở cầu nhận sơn trong phạm vi chỉ cần lấy được trong đó tùy ý một chương đồ cũng có thể tiến vào niết bàn phúc địa đương nhiên mỗi một tấm đồ đối ứng niết bàn phúc địa đều chỉ bất quá là một bộ phận nhưng chỉ cần tiến vào như vậy tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa có hoàn toàn tiếp quản niết bàn phúc địa cơ hội vạn dặm khí khu phía khu vực này chính là dấu mưu toàn ba chỗ, chỗ địa điểm một trong chỉ bất quá tin tức như vậy chỉ có hộ pháp cấp cường giả dòng roi biết được đến nơi khác tiến vào cầu nhận núi người đơn giản chính là các đại hộ pháp lừa gạt đi vào vì bọn họ dòng dõi lội bình con đường hoặc giả thuyết là phát động những cái kia nguy hiểm cơ quan nói trắng ra là cái khác những cái kia tiến vào người nơi này cơ hội chính là phá hôi thời gian có hạn mặt khác hai tấm đồ e rằng đều có người tại tìm hơn nữa hoàn toàn có khả năng đã tìm được bây giờ nói không định đô đã tiến nhập niết bản phúc địa ngay giữa chúng ta tất nhiên phát hiện vạn dặm trướng khí khu tờ này đồ như vậy nhất thiết phải liền muốn nắm bắt tới tay hình nhận trên mặt lộ ra một tia vẻ ngõ lệ dưới mắt cũng không phải là mềm lòng thời điểm hơn nữa bọn hắn cũng đích sắc không từng có qua cái gì mềm lòng Ở tại bọn hắn dạng này hộ pháp chi tử trong mắt, bất kỳ thủ hạ, bất kể là cường đại hay yếu tiểu nhân, chỉ cần so với bọn hắn yếu, như vậy thì là tiện mệnh một đầu. Lý Dày, Di Vũ, còn có Phi Siêu huynh sau lưng hai cái, các ngươi biểu hiện thời điểm đến đến rồi, nếu như các ngươi bốn người có thể đem bên trong con ma thú kia dẫn ra, muốn cái gì ban thưởng, bản thiếu ra cùng Phi Siêu huynh tất nhiên sẽ hệ số thỏa mãn. Tình huống dưới mắt, cũng chỉ có thể là phái người đi vào dẫn dụ con ma thú kia đi ra, mặc dù cũng chưa chắc có thể thành công, nhưng ít ra cũng coi như là một cái biện pháp, dù sao cũng tốt hơn giống bây giờ như vậy không có đầu mối. T6 đợi đến hình nhận tiếng nói rơi xuống phía sau hắn hai nam tử còn có phi siêu sau lưng hai người cũng là vô ý thức hít một hơi hơi lạnh bọn hắn liền biết vô luận như thế nào bọn hắn e rằng đều không tránh khỏi phía trước phi siêu liền đã đề cập qua mà lúc này hình nhận trịnh trọng sách ra bốn người bọn họ đó là nhất định không chạy khỏi a nhị công tử yên tâm chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ hình nhận sau lưng hai người bỗng nhiên đứng dậy hướng về phía hình nhận âm vang có lực trả lời dù sao cũng là nhất định phải đi tại sao phải làm cho nhăn nhăn no nhỏ lại giả thuyết đi vào dẫn con ma thu kia cũng không nhất định chính là chắc chắn phải chết nếu quả như thật có thể hoàn thành nhiệm vụ vậy thì thật sự có thể tận hưởng vinh hoa thế sống chết hoàn thành nhiệm vụ phi siêu sau lưng hai người cũng là đống nhiên đứng lên bởi vì bọn hắn đã thấy chủ tử của mình quay đầu nhìn về phía bọn hắn ý tứ nhưng là lại rõ ràng bất quá thẳng thắn nói nếu như không phải đến rồi dưới tình huống vạn bất đắc dĩ vô luận là hình nhận vẫn là phi siêu cũng không muốn để cho mình cuối cùng này đắc lực chiến tướng đi mạo hiểm bọn hắn bồi dưỡng thuộc hạ cũng không dễ dàng giống lúc này còn dư lại bốn người cũng là hai người thuộc hạ đắc lực nhất nếu quả như thật cứ như vậy lộn ở bên trong đó cũng không phải là vậy đáng tiếc bất quá đi dẫn ma thú đi ra chuyện nguy hiểm như vậy cũng không thể từ bọn hắn tự mình đến hoàn thành a đi thôi nhớ kỹ đem ma thú dẫn tới cửa hang bên ngoài mà lại là càng xa càng tốt phi siêu hai mắt khẽ hít một cái cảm thấy ngược lại là không có gì quá mức đáng tiếc cảm giác một khi nhường hắn tìm được niết bàn cảnh cường giả lưu lại truyền thừa như vậy chỉ là hai cái thuộc hạ lại coi là cái gì đợi đến hắn thành tựu niết bàn chi cảnh nơi nào còn cần loại rác dưới này thuộc hạ dưới mắt làm ra loại biểu hiện này, đơn giản chính là nhường mấy người có thể ra sức hơn thôi. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai vị thiếu gia sau lưng bốn người nhau nhau chính liêu chính thần sắc, đang khi nói chuyện chính là hít sâu một hơi, chuẩn bị vào sơn động đi dẫn ma thú đi ra. Hào hào ao 4, siêu siêu siêu bốn. Nhưng mà, ngay tại hai đại thiếu gia chuẩn bị kỹ càng, mà còn lại bốn người vừa muốn vào sơn động thời điểm, cách đó không xa một tòa trên miệng núi lửa đã ngội, từng tiếng âm thanh xé gió đột nhiên chuyển đến, mặc dù cách phải không gần, có thể tại chỗ mấy người kia tu vi, lại như thế nào sẽ không nghe được thanh âm. Ân nghe thế rõ ràng là tu sĩ phi hành âm thanh xé gió hai đại thiếu chủ cộng thêm tứ đại cường giả nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi trực tiếp hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang ở đây chính là vạn dặm trướng khí khu nội bộ không gian có thể đến ở đây cơ hội chính là phóng lên trời phù hộ bọn hắn tin tưởng cả vạn dặm trướng khí khu ở trong tuyệt đối sẽ không có quá nhiều truyền thống huyền trợ nhưng mà giờ này khác này chính là chỗ này phiến trướng khí khu khu vực trung ương vậy mà lại có âm thanh xé gió chuyển đến đây là bọn hắn căn bản chưa từng nghĩ tới sự tỉnh hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại phi siêu cùng hình nhận cũng là bỗng nhiên neo lại hai mắt đáy mắt thoáng qua âm tàn cùng kinh nghi vẻ phức tạp đập vào mắt chỗ từng cái một võ giả lúc này vừa vặn từ một ngọn núi lửa đỉnh nhao nhao bay lượn mà ra chính là chỗ này trong trước mắt công phu vậy mà dòng giã có 13 cái nam nam nữ nữ bay vút đi ra hơn nữa mỗi người nhìn cũng không yếu tựa hồ cũng muốn tại kim đan cảnh lục trọng trở lên từ một châu báo phê núi lửa trôi ra chật chật thú vị quả thực thú vị vẻ tươi cười bò lên trên hai đại thiếu ra trên mặt giờ này khắc này vô luận là phi siêu vẫn là hình nhận nhưng là đều trở nên mừng rỡ đứng lên bọn hắn đang vì không có người sai sử mà phát sầu, mà đúng lúc này lại có người chủ động đưa tới cửa hơn nữa không chỉ như thế những người này từ một tòa báo họng đã lâu núi lửa ở trong chui ra có vẻ như cũng liền mang ý nghĩa ngọn núi lửa kia phía dưới nhất định có kết nối ngoại giới thông đạo a bọn hắn nguyên bản còn suy nghĩ lấy được mình muốn nhận được chi vật về sau muốn làm sao từ nơi này phiến lôi hỏa khu vực rời đi vạn dặm trướng khí khu bây giờ ngược lại tốt từng cái vây khốn nhiên bọn họ nan để, vậy mà tất cả đều nên nhận như giải hình nhận hình xem ra phóng lên trời thật sự có tâm giúp ta hai người một chút sức lực cái kia niết bản cảnh cường giả truyền thừa không phải hai người chúng ta không còn ai phi siêu đơn giản đều phải cười ra tiếng cái gì gọi là thuận cái này kêu là thuận a đầu tiên là may mắn kích phát truyền tống huyền trận bị trực tiếp truyền tống đến này mà bây giờ lại đưa tới người có thể dùng được thậm chí ngay cả rời đi con đường đều là bọn hắn tìm xong đây không phải thiên ý lại là cái gì nghĩ tới đây hai đại thiếu ra nhưng là không nghĩ nhiều nữa hướng về phía sau lưng bốn người vây vây tay chính là âm thầm hướng về phía trước một đoàn người ẩn nút đi qua người là đưa tới nhưng bọn hắn cũng không thể đả thảo kinh xả đem người bị hụ chạy hơn nữa lúc này nếu là chạy những người này nếu là bị tiết lộ nơi này phong thanh như vậy bọn họ người cạnh tranh e rằng tất nhiên là muốn gia tăng lục đại cường giả âm thầm đến gần xa xa mười mấy người mà một lát từ núi lửa ở trong bay lượn ra mười mấy người vừa lúc là đều từ phía dưới đi ra đang tại tò mò đánh giá tình huống chung quanh đi ra vậy mà thật sự đi ra ha ha ha đây là nơi nào nhìn tựa hồ rất nguy hiểm bộ dáng a t những thứ này lôi hỏa quả thật đều là phải chết đồ đâu đại gia cẩn thận ở đây cũng không giống như là hết sức an toàn đã trải qua một phen khai quật long kiếm đội chấp pháp cùng yêu nguyện đội chấp pháp đám người cuối cùng từ thế giới dưới đất đi tới trên đất trống ở giữa mà vừa mới từ phía dưới đi ra đại gia chính là gặp được trước mắt cái này dị thường ác liệt hoàn cảnh Long kiếm đội chấp pháp mấy người giọng cũng không nhỏ đợi đến thấy trước mắt cảnh tượng sau đó từng cái đơn giản giống như là phát hiện đại lục mới một dạng đều là ngạc nhiên lên tiếng kinh hô đáy mắt ngược lại là mang theo hưng phấn trước đây thế giới dưới đất một nhóm bọn hắn đã thu hoạch tương đối khá dưới mắt đi tới nơi này khu vực mặc dù coi như rất nguy hiểm nhưng càng là nguy hiểm cũng liền càng là có khả năng xuất hiện không tưởng tượng được thu hoạch điểm này bọn hắn đã kiểm nghiệm vô số lần nguyên lai là một tòa bỏ hoang núi lửa náo loạn đường này chúng ta phía trước chỗ ở không gian dưới đất lại là một tòa trước đây cực kỳ lâu núi lửa thế giới chẳng thể trách phía dưới nham thạch nhìn cũng là ẩn ẩn mang theo màu đỏ mục tây ánh mắt không khỏi nhìn về phía một đoàn người vừa mới bay lượn đi ra ngoài cái thông đạo này tiếp đó lại nhìn một chút nơi xa cái tiết như cũ có ánh lửa đang phun trào từng tòa miệng núi lửa cảm thấy tự nhiên đã có ngờ tới rất rõ ràng bọn hắn phía trước chỗ ở không gian dưới đất thế giới chính là một chỗ đặc thù núi lửa thế giới chỉ bất quá về sau núi lửa không còn phun trào nhưng là ở phía dưới trầm tích này sao nhiều năng lượng khổng lồ đại gia cẩn thận một chút ở đây cần phải so phía dưới nguy hiểm nhiều lắm vạn, vạn không nên bị những cái kia lôi hỏa như đến Tiếm Nguyệt đội trưởng trên mặt không khỏi lộ ra một kia vẻ mặt nghiêm trọng, đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là lôi hỏa, còn có cái kia ẩn ẩn nứt ra khe hở không gian, đơn giản nhường mảnh thế giới này nhìn dị thường do người, dù chỉ là hiện tượng bên ngoài, cũng đủ làm cho bọn hắn những người này cảm thấy kiên kỵ. Ở đây thật xinh đẹp, đơn giản giống như là diễm hỏa một dạng đâu. Mọi người ở đây từng cái cảm thấy nghiêm trọng, cảm giác chung quanh lôi hỏa tràn đầy nguy hiểm thời điểm, yêu nguyện đội chấp pháp ở trong, vừa mới an tĩnh một hồi lượng tuyết nhi lần nữa đứng dậy, mà nàng nói ra, đơn giản để cho tại chỗ tất cả mọi người có loại xung động gặp trở ngại. nữ nhân loại động vật này phải không có thể giải thích hợp lý nhất là lâm vào trạng thái nào đó nữ nhân ở những người khác trong mắt nguy hiểm nhưng tại trong mắt của các nàng lại còn trở thành ngày tốt cảnh đẹp không thể không nói đối lại sự vật tâm tính quyết định hết thảy 874 thứ 803 chương mặc người chém giết tiểu thất không nên phải rối nhanh cẩn thận một chút chớ có tái phạm trước đây sai lầm từ nguyện đội trưởng thật sự cảm thấy có cần thiết vì mình cái này tiểu nội thật tốt học một khóa bị tình yêu làm choáng váng đầu góc không có gì nhưng nếu là thật đã biến thành đứa đần chỉ sợ cũng thật sự không tốt lắm ở đây vốn là rất xinh đẹp sao cái này cũng không cho người ta nói nghe được từ nguyện chi ngôn, Lựa tuyết nhi không khỏi có chút tức giận bất bình mái nết lên miệng, nhưng là căn bản vốn không biết mình nói sai chỗ nào. Ách, diễm hỏa liền diễm hỏa à, bất quá đại gia vẫn là chân quý sinh mệnh, rời xa diễm hỏa tốt. Mục tây cũng có chút im lặng, nhưng là có chút bị đối phương ngốc manh đánh bại. Ân, gặp nguy hiểm ba. Bất quá, liền tại mục tây tiếng nói vừa mới rơi xuống, mà những người khác vẫn như cũ bởi vì Lựa tuyết nhi mà nói cảm thấy buồn cười thời điểm. Mục tây trên mặt nhưng là đột nhiên thoáng qua một tia dị thường lạnh lùng màu sắc, cả người cũng là trong nháy mắt trở nên thần kinh căng cứng. Ha ha. ha. Vị cô nương này nói thật tốt, nơi này đích sắc rất đẹp, giống như là diễm hòa một dạng đẹp. Liên tại mục tây cảm thấy tình huống không thích hợp thời điểm, một tiếng liều lĩnh tiếng cười đột nhiên truyền đến, mà nói chuyện giữa cung phu. Đang lúc mọi người trước mặt, sáu cỗ dị thường khổng lồ khí tức phóng lên trời, đang khi nói chuyện liền đem mười mấy người vây ở trung ương, hơn nữa có khổng lồ tâm thần đem tất cả người đều khóa chặt. Gì tình huống, đột nhiên truyền tới tiếng cười, còn có khổng lồ kia năng lượng ba động, làm cho hai đại đội chấp pháp đám người tất cả đều có chút người, bất quá sau đó chính là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. từ nơi này đột nhiên nô ra 6 người trên thân bọn hắn cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng khổng lồ ba động hai đại đội chấp pháp 13 người có thể nói đều không phải là kẻ yếu nhưng mà tại đối mặt 6 người này thời điểm bọn hắn lại cũng có loại cảm giác vô lực sâu đậm nhất là đối mặt cái tia hai cái nhìn hết sức trẻ tuổi nam từ thời điểm bọn hắn càng là cảm thấy ở nơi này hai người trước mặt bọn hắn phảng phất giống như là mặt người chém giết một dạng không tốt lần này e rằng phiền phức lớn rồi a mục tây con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại trong lòng nhất thời tràn đầy ngưng trọng rõ ràng lúc trước hắn cũng có chút quên hết tất cả mặc dù đang thời khắc sống còn cảm thấy nguy hiểm nhưng cái đó thời điểm muốn nhắc lại lại ra, nhưng là căn bản không còn kịp rồi hắn ngược lại là có thể trong nháy mắt chạy trốn có thể cách làm như vậy đương nhiên sẽ không phát sinh ở trên người hắn sáu người này sáu hai cái kim đan cảnh đại viên mãn bốn cái kim đan cảnh bắt trọng vậy mà lại có như thế cường đại đội ngũ chẳng lẽ là sáu tâm tư thay đổi thật nhanh mục tây lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng nhưng đến tột cùng là đúng là sai trong lúc nhất thời thật cũng không biện pháp xác định chân khí âm thầm vận chuyển càng đem tiểu thất sức mạnh điều động ra tùy thời chuẩn bị mượn dùng tới giờ khác ngày hắn nhưng là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị ha ha ha, chư vị nói cho các ngươi biết một kiện rất đáng được chuyện vui từ giờ trở đi tất cả mọi người các ngươi đều tạm thời bị ta phi siêu cùng hình nhận huynh chương dụng ha ha ha ha ba phi siêu tiếng cười đột nhiên truyền ra mà một bên bật cười hắn nhưng là đống nhiên quát tay lập tức lực lượng cường đại trực tiếp đập vào liễu mục tây một đoàn người vừa mới đi ra ngoài cửa hàng phía trên cái kia vốn là không lớn cửa hàng nhưng là trực tiếp bị hắn tạm thời phong ấn lần này liền xem như đám người muốn đường cũ trở về Nhưng là cũng đã rất không có khả năng, còn nếu là đằng sau còn có người lời nói, như vậy cũng đừng hòng tiếp tục tiến vào nơi đây. Cái này 6. Trong lúc bất chợt biến cố, làm cho hai đại đội chấp pháp mỗi người cũng là khó mà lấy lại tinh thần, bọn hắn lúc này mới vừa mới xuất hiện, liền bị 6 cái võ giả cường đại bao vây, hơn nữa trực tiếp bị đối phương trưng dụng, mặc dù không biết cái gọi là trưng dụng là có ý gì, nhưng vừa nghe tới tựa hồ cũng không khá lắm dáng vẻ. Hình nhận, Phi Siêu, cũng không phải là tất cả mọi người đều đang sức sở. đợi đến phi siêu tiếng nói rơi xuống thời điểm yêu nguyệt chấp pháp đội ở trong tử nguyện đội trưởng sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi đáy mắt đều là lấy làm kinh ngạc chi sắc người khác không rõ ràng hai cái danh tự này đó là bởi vì cấp bậc còn chưa đủ có thể nàng xem như yêu nguyệt chấp pháp đội đội trưởng hai cái danh tự này nàng như thế nào có thể lạ lẫm lam bảo phủ thất đại hộ pháp mỗi một cái hộ pháp phía dưới đều có không chỉ một hai cái dòng dõi trong đó hơn phân nửa cũng là danh khí không tầm thường phi siêu cùng hình nhận hai cái danh tự này nàng nghe qua không chỉ một lần hiểu rõ hai người này đều biết hai vị này có thể tuyệt đối không phải thiện nam tí nữ hơn nữa xem như hộ pháp cấp cường giả dòng roi những người này cũng là xem nhân mạng như có rác chỉ cần tu vi ở tại bọn hàng giới tuyệt đối chính là pháo hôi một cấp tồn tại lần này phi thoái hình nhận phi siêu chẳng lẽ yêu nguyện chấp pháp đội vận khí tốt này liền dùng hết rồi sao đụng tới ai không hảo có thể hết lần này tới lần khác đụng phải hai cái này thiếu ra ăn chơi đây đối với yêu nguyện chấp pháp đội tới nói nhất định chính là thai nạn tính tình huống phải biết trước mắt hai cái vị này chẳng những tàn bạo bất nhân hơn nữa hoang dâm vô độ lúc này đụng tới hai người này yêu nguyện chấp pháp đội đám người cơ hội chính là đỏ trần trắng trận cứu non sợ rằng phải mặc người chém giết nghĩ đến những thứ này từ nguyện đội trưởng sắc mặt không khỏi trở nên có chút tái nhuận trước đây thật lâu yêu nguyện chấp pháp đội ra ngoài thi hành nhiệm vụ thời điểm nhưng tuyết hộ pháp liền từng đối với các nàng dặn dò có một loại người các nàng nhất định phải đi vòng qua có thể trốn thật xa liền trốn thật xa mà loại người chính là cái gọi là hộ pháp chi tử cũng không phải nói tất cả hộ pháp chi tử cũng là bại hoại không chịu nổi nhân vật chỉ bất quá trong 10 cái nếu là có thể tìm ra một cái cương trực công chính cái kia đã rất là khó được không có cách nào loại người này nhà ưu việt hoàn cảnh để bọn hắn trời sinh liền đối với người mệnh không có cái gì quá mạnh nhận thức đây là thân phận địa vị bồi dưỡng tính cách lần này gặp phải hai cái hộ pháp tri tử hơn nữa còn là nổi tiếng bên ngoài hình nhận cùng phi siêu thẳng thắn nói từ nguyện đội trưởng hận không thể bây giờ liền mang theo mình những đội viên này chạy từ phía nói như vậy có thể còn có một chút đường sống đáng tiếc ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể là ý nghĩ dưới mắt đối mặt 6 cái siêu cấp từng giả các nàng muốn chống chạy khả năng cũng không lớn chắc chập chư vị mặc kệ các ngươi là vị nào hộ pháp dưới trướng đội chấp pháp cũng không để ý các ngươi phía trước ai là đội trưởng ai là đội viên từ giờ trở đi tất cả mọi người các ngươi đều phải về ta và hình nhận huynh chỉ huy nghe rõ sao Phi siêu thanh âm vang lên lần nữa, cái kia mệnh lệnh cùng giọng ý hiếp ngược lại là không che giấu chút nào. Bọn họ là thượng nhân, là có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm nhân, trước mắt 13 ba người, mạnh nhất đơn giản kim đan cảnh bắt trọng, còn lại cơ hồ cũng là kim đan cảnh lục trọng, kim đan cảnh thất trọng chỉ có mấy cái như vậy, dạng này một đám người, trong mắt bọn họ cùng sâu kiến không khác. Bất quá, mặc dù là sâu kiến, nhưng làm cho những này sâu kiến đi làm mối nhử, cũng hẳn là đầy đủ, đã như thế, ngược lại là tiết kiệm hy sinh hắn nhóm Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng trung thành thuộc hạ. Có thể vì phi siêu thiếu chủ cùng hình nhận thiếu chủ làm việc, đó là ta chờ vinh hạnh. Nhắm mắt, Từ Nguyệt nhưng là cắn răng tiến lên một bước, hướng về phía Phi Siêu cùng Hình Nhật đạo. Lúc này nàng nhất thiết phải đứng ra, những người khác cũng không tìm hiểu tình huống, chỉ có nàng mới biết được trước mắt hai người này nguy hiểm, cho nên, nếu là có thể nói, nàng rất muốn đem hai người này ổn định, ít nhất không để hai người đối với nàng bọn tỷ muội đồng thủ. Ha ha ha, thức thời thức thời, bạn thiếu gia ưa thích. Từ Nguyệt đội trưởng thoại âm rơi xuống, một bên kia Hình nhận không khỏi cười quẻ dị một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá Từ Nguyệt đội trưởng tới, nếu như bạn thiếu gia không có đoán sai, các ngươi hẳn là ngưng Tuyết hộ pháp thủ hạ chính là yêu nguyện chấp pháp đội a. Không tệ không tệ. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt đâu. Đáy mắt dâm tà chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hình nhận quả thật có loại nếm thử xúc động. Đáng tiếc dưới mắt còn có càng tốt đẹp hơn chuyện trọng yếu phải làm. Bằng không mà nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn hái chi này làm bảo phủ nổi tiếng đội ngũ. Hình nhận thiếu chủ hào nhã lực, phía trước ngạn long thiếu chủ nói muốn trưng dụng chúng ta, lại không biết hai vị thiếu chủ có cái gì nhiệm vụ cần ta chờ để làm. Còn xin hai vị thiếu chủ chỉ thị. Từ nguyện tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, có thể trái tim nàng, nhưng là vô luận như thế nào đều khó mà yên lặng đến xuống. dưới mắt chỉ có thể là lấy nhiệm vụ tới thay đổi vị trí hai người này chú ý của lực nếu là hai người này chết đi phương hướng mấy người các nàng nữ tử chỉ sợ cũng muốn thảm ha ha ha không hổ là ngưng tuyết hộ pháp dưới trướng số một số hai đội ngũ rất tốt rất tốt phi siêu đáy mắt cũng là có ánh sáng khác thường đang lóe lên đối với yêu nguyện chấp pháp đội hắn sớm đã từng có một chút ý nghĩ dưới mắt chi này diêm dúa đội ngũ đang ở trước mắt nếu như không phải hoàn cảnh không cho phép lời nói hắn thật sự rất muốn trực tiếp nào tới đều theo chúng ta đến đây đi nhiệm vụ không khó hơn nữa nếu là có thể hoàn thành không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi So với sắc đẹp dụ hoặc, bọn hắn càng thêm để ý là niết bàn cảnh cường giả truyền thừa, cho nên, dưới mắt tự nhiên là phải lấy chính sự làm trọng. Đương nhiên, nếu như những người này thi hành xong nhiệm vụ còn có thể sống được mà nói, vậy sẽ phải chớ bàn những thứ khác. Đám người cũng không dám chân chờ, trực tiếp bị Lục Đại cường giả mang theo, rất nhanh liền đi tới đen nhánh kia cửa hàng phía trước. Ngoại trừ từ Nguyệt đội trưởng mở miệng bên ngoài, những người khác đều không có lên tiếng, bất quá, đại gia đáy mắt giao lưu, nhưng là trong lúc vô hình một mực tại duy trì. Mục Tây lúc này rất bình tĩnh, Long kiếm đội chấp pháp đám người, hầu như đều ẩn ẩn bị hắn bảo hộ ở sau lưng, mà hắn thân thể đường chung vô luận là phân thân lực lượng hay là tiểu thất sức mạnh, nhưng là đều bị hắn một tới. cục diện dưới mắt rõ ràng cũng không phải rất lạc quan. đột nhiên nô ra hai cái hộ pháp chi tử, còn có tứ đại kim đan cảnh bắt trọng tường giả, thằng thắn nói, liền xem như hắn cũng cảm thấy có chút ngưng trọng. từ nơi này hai cái hộ pháp chi tử biểu hiện đến xem, rất rõ ràng, bọn họ là bị một chút tình huống khó ở. đến nỗi trương dụng bọn hắn, để bọn hắn hỗ trợ, đồ đần cũng nhìn ra được, đây tuyệt đối là phải chết vội vàng. bất quá, bất kể là chuyện nguy hiểm cỡ nào, bọn hắn dưới mắt rõ ràng là không có cách nào cứu tuyệt. trước mắt hai cái hộ pháp chi tử, xem xét cũng không phải là thiện nam tín nữ, nếu là vi phạm với bọn hắn, kết quả e rằng có thể tưởng tượng được. Lần này thật sự phiền thoái, lấy mọi người thực lực đến xem, muốn từ nơi này 6 người tay phía dưới bỏ chạy, hy vọng cũng không phải rất lớn, đến nỗi phản kháng, kia liền càng thì không cần nói. Tâm tư thay đổi thật nhanh, mục tây lúc này, nhưng là suy nghĩ hết thể biện pháp khả thi, có thể càng nghĩ, cục diện dưới mắt giống như đều tìm không ra một cái tuyệt cao phương án giải quyết tới. Nếu là vẹn vẹn chỉ có một mình hắn mà nói, như vậy hắn tự nhiên là không lo không sợ, liền xem như hai cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả. tăng thêm bốn cái kim đan cảnh bắt trọng cao thủ cũng tuyệt đối mơ tưởng lưu được ở hắn thế nhưng là lúc này bọn hắn có nhiều như vậy người hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ xuống những người khác đào tàu chính là 875 thứ 804 trăm chương tương kế tiểu kế trung quanh xương độc trướng khí giống như rất nguy hiểm coi như có thể chạy đi e rằng có thể còn sống tính ra không lớn xem ra chỉ có thể là gặp siêu phá chiêu đi được tới đâu hay tới đó Đấy lòng khẽ than thở một tiếng mục tây cuối cùng cũng mất triệt. nói đến trong lòng của hắn cũng rất là phiền muộn nguyên bản còn muốn lấy từ dưới đất thế giới đi ra có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức đâu nhưng bây giờ ngược lại tốt Mặc dù không biết có phải hay không tiết kiệm rất nhiều phiền phước, nhưng dưới mắt bọn họ là thật sự có phiền phái. Chư vị, bên trong hang núi này có một đầu ma thú, thực lực coi như mạnh, hơn nữa sẽ dùng độc, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, đó chính là vào sân động, đem con ma thú kia dẫn ra, có thể dẫn bao xa dẫn bao xa, chỉ cần có thể đem ma thú dẫn ra, ta và hình nhận huynh nhất định có thâm tạ. Đợi đến mọi người đi tới cửa sân động, phi siêu thanh âm lần nữa truyền ra tới, hướng về phía đám người giới thiệu nói. 13 cái kim đan cảnh lục trọng trở lên người, dạng này số lượng thế nhưng là quả thực không ít, nghĩ đến nhất định có thể đem bên trong ma thú dẫn ra. mà một khi ma thú rời đi sơn động, bọn hắn liền có thể tiến vào bên trong, đem bên trong tấm đồ kia tìm được, tiếp đó liền có thể đi tới niết bàn cảnh cường giả chuyển thừa chi địa đi nghịch thiên cải mệnh a. Ách, cái này 6. Để chúng ta đi dẫn ma thú. Đợi đến Phi Siêu tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây đều đột nhiên biến sắc, mỗi một cái đều là cảm thấy chầm xuống. Tất cả mọi người là người biết chuyện, tiến vào này sơn động ở trong đi dẫn ma thú, đây quả thực là đem mình làm thành mồi nhử, cơ hội chính là đi đút ma thú một dạng a. Mặc dù bọn hắn còn không biết này sơn động ở trong có như thế nào tình huống. nhưng từ bên trong tản mát ra khí tức cấm lãnh hơn nữa liền một tia tâm thần đều không rõ xét được chỉ hai điều này liền có thể thấy được bên trong tình huống nguy hiểm còn có liền phi siêu đều nói rất mạnh hơn nữa còn sẽ dùng độc ma thú như vậy tại sao có thể là một cái mạnh chữ có khả năng hình dung xem ra một hạng này cái gọi là nhiệm vụ đơn giản nhất định chính là cựu tử nhất sinh A. mục tây sắc mặt cũng là biến đổi bất quá cuối cùng nhưng là lộ ra một vòng thản nhiên mọi thứ không có tuyệt đối mặc dù cái này dẫn ma thú xuất động nhiệm vụ nghe rất khó rất nguy hiểm bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng là bọn họ một cái cơ hội ân chư vị không phải là không muốn giúp ta hai người chuyện này a Thực không dám giấu dếm hai chúng ta tính ký không phải rất tốt nói trắng ra là nhiệm vụ của lần này đại gia chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại nếu như thất bại lời nói như vậy ta và hình nhận huynh sợ rằng sẽ rất không vui đâu mắt thấy đám người đấy mắt lộ ra vẻ chờ chờ phi siêu hai mắt khẽ híp một cái cả người trên thân đột nhiên thả ra một cỗ sát ý lạnh như băng rõ ràng hắn đây là rõ ràng nói cho đám người nếu như bọn hắn không hoàn thành nhiệm vụ như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết cái này nhưng là không che giấu chút nào uy hiếp hắc, hắc vì hai vị thiếu chủ hiệu lực đó là chúng ta vinh hạnh mặc kệ bên trong là đồ vật gì chúng ta đều nhất định sẽ đem hắn dẫn ra mọi người ở đây trần chờ ở giữa mục tây lúc này nhưng là đột nhiên đứng dậy cười đùa tí tưởng đối với phi siêu cùng hình nhận hai người đạo Tím nguyệt đội trưởng lúc này cũng đã bị tức nói không ra lời lúc này nhất định phải có một người đứng ra người này đương nhiên chỉ có thể là hắn hơn nữa hắn lúc này đứng ra nhưng là cũng có chính hắn ý nghĩ nếu là vẫn như cũ từ tím nguyệt tới làm đại biểu hắn thật vẫn lo lắng bị đối phương làm hỏng ha ha ha hảo rất tốt ngươi tiểu tử này ngược lại biết nói chuyện đợi một chút không thiếu được chỗ tốt của ngươi nhìn thấy mục tây cười đùa tí tưởng một mặt vẻ lấy lòng đứng dậy hai đại thiếu chủ cũng là cao giọng nở nụ cười ngược lại là cũng không có đem mục tây cái này tiểu nhân vật để vào mắt dưới mắt bọn hắn chỉ cần đám người phối hợp đến nỗi người nào chịu trách nhiệm bọn hắn ngược lại là lười nhắc quảng. chỉ cần có thể đem ma thú dẫn ra đối bọn hắn tới nói là đủ rồi hắc hắc đa tạ hai vị thiếu chủ chúng ta nhất định sẽ nỗ lực diễn trò làm toàn bộ mục tây biểu hiện ngược lại là hết sức sinh động nếu như là không hiểu rõ hắn người mà nói e rằng thật sự sẽ đem hắn xem như là loại kiên định tiểu nhân đến đối đi một chút cơ hội khó được tất cả mọi người phải lên tinh thần đi tuyệt đối không thể nhường hai vị thiếu chủ thất vọng đâu xoay người lại mục tây không để lại dấu vết mà đối với tất cả mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó chính là một bộ không kịp chờ đợi biểu hiện triệu tập đám người vào động nhìn thấy mục tây đáy mắt màu sáng tất cả mọi người là cảm thấy khẽ động mỗi người cũng là ngầm hiểu đang khi nói chuyện liền nhau nhau trở nên tất nhiên trực tiếp theo mục tây tiến nhập đen nhánh sơn động ở trong phúc họa tương y thì ai nào biết một lần này nguy cơ sẽ không diễn biến thành một lần kỳ ngộ đâu theo mục tây một đoàn người tiến nhập đen nhánh sơn động cửa hang bên ngoài Hình nhận cùng Phi siêu đáy mắt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ tới. Rõ ràng giờ khác này hai người tâm tình đều không phải bình thường tốt. Hình nhận huynh đợi một chút bọn giá hỏa này đưa tới bên trong ma thú, người ta cùng một chỗ tiến vào bên trong lấy được địa đồ, cái này phân phối sao? Hình nhận huynh cảm thấy làm như thế nào tốt hơn. Phi siêu đáy mắt thoáng qua khôn khéo chi sắc, càng là có mơ hồ che lấp chi sắc thoáng qua. Địa đồ chỉ có một trường, rõ ràng mỗi người đều nghĩ chiếm làm của riêng. Dù sao chỉ có cầm địa đồ mới có thể tiến nhập nhất bản phúc địa, nhận được bên trong truyền thừa. Đáng tiếc là bọn hắn thực lực của hai bên thật sự không sai biệt nhiều, muốn làm cho đối phương ra khỏi. dựa hồ khả năng không lớn. Dưới mắt, hai người chúng ta chỉ có thể là tạm thời hợp tác. Tất nhiên địa đồ là đại gia cùng phát hiện, như vậy người ta liền cùng một chỗ tiến vào niết bàn phúc địa. Đến lúc đó ai có thể lấy được truyền thừa, vậy thì nhìn người ta riêng mình vật khí, dạng này vừa vặn rất tốt. Hình nhận đấy mắt cũng là tia sáng lưu truyền. Cho tới bây giờ, ngoại trừ hợp tác, e rằng đã không có những thứ khác biện pháp giải quyết. Dù sao, nếu như bọn hắn bây giờ liền đánh nhau chết sống mà nói, như vậy có trời mới biết muốn đánh tới khi nào. Đợi đến bọn hắn giải quyết tranh luận, e rằng cả niết bàn phúc địa cũng đã bị người đoạt mất. Dựa theo các vị hộ pháp nắm trong tay tình huống đến xem. câu nhận núi chính giữa niết bàn phúc địa là có 3 tấm bản đồ tồn tại mặc dù mỗi một tấm địa đồ chỉ có thể tiến vào đặc định một chỗ khu vực nhưng có trời mới biết niết bàn phúc địa ở giữa có phải hay không có chỗ liên thông nếu là nói như vậy bọn hắn nhất thiết phải đuổi tại phía trước hảo vậy thì tạm thời hợp tác ai có thể nhận được truyền thừa nhớ kỹ kéo lẫn nhau một cái chính là ha ha ha đối với hình nhận đề nghị phi siêu tự nhiên là không có ý kiến dù sao trừ cái này vừa cởi quyết phương thức hoàn toàn chính xác tìm không ra biện pháp giải quyết tốt hơn chật chật yêu Nguyệt đội chấp pháp nghĩ không ra lại ở đây loại tình huống phía dưới nhìn thấy đáng tiếc đáng tiếc à. Hình này đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia vẻ tức giối, lần này yêu nguyệt đội chấp pháp cùng mục tây đám người đi vào hấp dẫn ma thú, tất nhiên là muốn tổn thất nặng nề, đương nhiên, coi như các nàng có thể sống sót, cuối cùng cũng tất nhiên khó thoát độc thủ của bọn họ, dù sao, bọn hắn lấy được địa đồ sự tình, tuyệt đối không hy vọng những người khác biết. Hắc hắc, đích thật là đáng tiếc, đã sớm nghe nói yêu nguyệt đội chấp pháp từng cái trời sinh mỹ cốt, không thể thả đến trên giường nếm thử tư vị, quả nhiên là đáng tiếc à, Ha ha ha. Đối với hình thiên chi lợi, phi siêu nhất định chính là giơ hai tay đồng ý, ở nơi này một vấn đề bên trên, ý kiến của bọn hắn nhất định chính là tương tự kinh người, liên nhau. hai người ngược lại là sinh ra một cỗ cảm giác chi kỷ ở tại bọn hắn trong lòng mục tây một nhóm 13 người tất nhiên có thể đem bên trong ma thú dẫn ra dù sao hai người bọn họ phía trước đã nói qua nếu như dẫn không ra ma thú bọn họ là sẽ động thủ giết người tại loại này ép phía dưới bọn hắn không tin mục tây bọn người dám không ra sức. đang khi nói chuyện công phu hai người nhau nhau mang theo mình hai cái thuộc hạ trực tiếp ẩn nấp ở cửa động hai bên chỉ đợi mục tây một đoàn người đem ma thú dẫn ra bọn hắn liền xông vào cấp đồ một khi địa đồ tới tay như vậy chỉ là một đầu kim đan cảnh cửu trọng ma thú có thể ngăn cản không được hai người bọn họ bước chân. giấu ở chỗ tối, hai người ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm cửa hang. Vành hai run run, nghe trong sơn động động tĩnh. Đáng tiếc là cái này cầu nhận núi ở trong đối với tâm thần chế ước quá mạnh mẽ, nhất là mảnh này vạn giảm trướng khí khu, tâm thần cơ hồ chỉ có thể ở quanh người chừng 5 mét phạm vi, xa hơn một chút một chút đều căn bản không dò được. Hai cái hộ pháp chi tử đem tính toán đánh len ken vặn, rồi, đáng tiếc là bọn họ tính toán có phải hay không có thể thật sự như ý, rõ ràng cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, đen nhánh sơn động ở trong. Mục Tây một đoàn người đã đi sâu vào sơn động mười mấy thước khoảng cách, mà đợi đến bọn hắn đến nơi này một chiều sâu thời điểm, trong sơn động khí tức đã trở nên dị thường lạnh leo đứng lên. Suốt đi phía trước nhất Mục Tây đột nhiên khóa tay, một đạo chân khí chính là bị hắn đánh ra, trực tiếp đem sau lưng cửa hàng phong bế cùng bên ngoài ngăn cách ra. Hắc, hắc tốt đại gia bây giờ có thể mở miệng nói chuyện, bọn hắn không nghe được. Khoe miệng về một cái, vẻ tươi cười tại Mục Tây trên mặt xuất hiện, cho loại này thận trương không khí tăng thêm một phần nhẹ nhõm cảm giác. Sao tức chết ta rồi, hộ pháp chi tử, thật là bá đạo hộ pháp chi tử. lại đem chúng ta xem như mồi nhử ném vào tới dẫn ma thú, lẽ nào lại như vậy quả thực là lẽ nào lại như vậy à đợi đến mục tây nói đến có thể mở miệng nói chuyện long kiếm đội chấp pháp ở trong đã sớm nhẫn nhị rất lâu lâm di phổ thứ nhất hung hang sổ một câu nói tụ, phát tiết cảm thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ ai lần này giống như phải xui xẻo a vậy mà đụng phải dạng này hai cái ôn thần xem ra vận khí tốt phải dùng xong a văn tử kỳ ngược lại là không có lâm di phổ bốc lửa như vậy thế nhưng tức giận bất bình thần sắc cũng là nói rõ lấy tâm tình của hắn ở giờ khác này hoàn toàn chính xác phải phiên phức, đánh là nhất định không đánh lại đến lôi trốn sao giống như cũng trốn không thoát ta. Vương Khôn bằng trên mặt không có phẫn nộ, chỉ có bất đắc dĩ. So với hắn so sánh lý trí, biết rõ đạo lý cá lớn nuốt cả bé. Hai đại hộ pháp chi tử, bọn hắn trêu trọc không nổi, dưới mắt nhân ra để bọn hắn vào dẫn ma thú. Nếu là dẫn không đi ra, e rằng chỉ có một con đường chết. Liên Hồng Nhan đội trưởng ngược lại là không nói gì, nhưng đấy mắt sự bất đắc dĩ chi sắc, cũng không có tiến hành che giấu. Yêu Nguyệt đội chấp pháp đám người càng là không nói một lời. Mặc dù mục Tây đã nói có thể mở miệng nói chuyện, nhưng các nàng thật sự không có mở miệng tâm tình. Lần này cục diện đối với các nàng tới nói đã trở thành tử cục. Đi vào bên trong đi dẫn ma thú. Sinh tử khó mà nói, nhưng nếu là thành công đưa tới ma thú, bên ngoài hai người đồng dạng chưa chắc sẽ buông tha các nàng, đến lúc đó rất có thể sẽ sống không bằng chết, mà không quản là loại kết cục nào, rõ ràng cũng là các nàng không muốn đối mặt.